Sát lục giới trí cường sát la, chính là một cái truyền kỳ, cũng là gần nhất ước vạn năm tới nay được chú ý nhất tồn tại. Không có ai biết này sát la tên, cũng không người nào biết này sát la lai lịch, liền phẳng phất đột nhiên sinh ra giống như vậy, này già trẻ ma đầu đến nay còn nhớ rõ, lúc trước mới vừa tiến vào thiên đạo sông thời điểm, liền cảm nhận được vũ trụ rung động, vạn giới gào thét. Lúc đó này to lớn cảnh tượng, lập tức bị truyền miệng, phàm là có chút kiến thức tồn tại cũng biết, đây là có người lên cấp đại la. Bất quá nghe đồn những khác đại la xuất hiện lúc, nhưng là vạn giới mừng rỡ, thiên đạo nổ vàng, một bộ an lành khí phái. Bất quá này sát la sinh ra, nhưng là vạn giới gào thét. Thiên đạo tuy có chấn động, nhưng là không lớn, toàn bộ chính là âm ưu đầy tử khí cảnh tượng, khiến cho nhân cực kỳ e ngại. Hơn nữa những khác đại la đều là thanh danh hiền hoách, không phải lưu lại hậu Duệ chính là làm ra cái gì chấn động vạn giới đại sự, có uy danh truyền lưu, này sát la, nhưng là danh tiếng không hiện ra, cũng không có bất kỳ nghe đồn. Đồng thời không có bất kỳ tồn tại, chính mắt thấy được quá sát la chân thực diện mạo là một điều bí ẩn như thế tồn tại. Bất quá giờ khắc này, này già trẻ ma đầu dĩ nhiên nghe được này sát la âm thanh, này ngay lập tức sẽ để bọn hắn cái kia vốn là dựa dâm biến thành cho cười. Hầu như liền chống đối lực lượng đều không có, cũng đã quỳ xuống, nào hải trống trơn, trong lòng trống trơn, chỉ còn lại có kính nghệ. Hừ, ta còn tưởng rằng ma la đời sau đều là nhân vật nào, nguyên lai cũng là một đám phế vật, thực sự là cho các ngươi lão tổ mất mặt nhan nhạt lời nói kế tục vang lên, chỉ bất quá lần này, nhưng tràn đầy châm chọc ý vị. Gia trẻ ma đầu thân thể run rẩy, nhưng cũng không dám nhiều lời một câu, thậm chí trong lòng liền ý niệm phản kháng đều không có, chỉ có thể quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu. "Được rồi, đừng dập đầu." Lời nói lạnh lùng truyền ra, gia trẻ ma đầu nhất thời thân thể vẫn không động chút nào, muốn bao nhanh nhanh bao nhiêu. Vèo. Ngay giả trẻ ma đầu đứng lên một khắc, đột nhiên hai đạo hắc quang không biết từ chỗ nào xuất hiện. Đồng nhiên rót vào ở tại già trẻ ma đầu trong thân thể, trong phút chốc liền để già trẻ ma đầu vốn là có thương tích thân thể trở nên cường trắng lên, nồng đậm sát lục khí cùng ma khí kết hợp, dĩ nhiên biến càng cường đại hơn khủng bố. Qua trong giây lát, này già trẻ ma đầu thì có sao chịu được so với đạo chủ bình thường sức mạnh, chấn động vũ trụ, lay động ngân hà. Đây là sức mạnh thật là to lớn. Thiếu niên ma đầu lộ ra vẻ một tia kinh hỉ rõ ràng cho thấy cảm nhận được lực lượng của chính mình tăng trưởng. Nguồn sức mạnh này, là ta ban tặng các ngươi. nhan nhạt lời nói lần thứ hai chuyên gia, dựa vào nguồn sức mạnh này, các ngươi cũng có thể cùng này vĩnh Hằng người có thể chống lại. Lao ma đầu trong mắt lóe ra một tia khiếp sợ cùng nghi hoặc, miệng há hốc liên hồi, cuối cùng run rời hỏi, không. Không biết sát la đại nhân, đây là ý gì? Các ngươi đi chống đối vĩnh hàng người, đợi được các ngươi có thể kiểm chế lại hắn thời điểm, ta sẽ xuất hiện, cướp đoạt vĩnh Hằng Nhàn nhạt âm thanh kế tục văng lên, vĩnh Hằng huyền bí giấu đi quá sâu Nhất định phải trước tiên tiêu hao vĩnh hằng một phần sức mạnh, mới có thể thuận tiện ta cấp đoạt, loại này giải thích, có đủ hay không. Này sát la dĩ nhiên không cố kỵ chút nào, nói thẳng ra kế hoạch của mình, nói rõ chính là muốn lợi dụng này già trẻ ma đầu. Nghe nói lời ấy, già trẻ ma đầu trong mắt tránh qua vạn loại tâm tình, có kinh ngạc, có phẫn nộ, có không tâm lòng, càng có vô cùng thâm độc như kế, nhưng đã đến cuối cùng, toàn bộ biến thành bất đắc dĩ cùng khuất phục, cung kính tại khái một đầu, trong miệng nói rằng, chúng ta rõ ràng. Căn bản không có phản kháng cơ hội, cũng không có tính toán cơ hội. Đây chính là Đại La, tuyệt đối quyền uy cùng sức mạnh, chính là lợi dụng ngươi ma hoàng bộ tộc người, ngươi có thể như thế nào. Dù cho chính là già trẻ ma đầu hữu tâm lan truyền cho chính mình lao tổ, cũng không dám có chút động tác. Bởi vì bọn hắn rõ ràng, tại Đại La trước mắt, những này mở ám quả thực chính là cực kỳ buồn cười, đối phương chỉ cần những mày, chính mình liền muốn biến thành cho bụi. Rất tốt, vẫn tính là có điểm tác dụng, được rồi, vận may sức mạnh đi cái kia vĩnh hằng người tới. Lời nói nói tới đây, liên bắt đầu tịch liêu không hề có một tiếng động, phản phất tử chưa từng xuất hiện. Vèo. Mà đang ở này sát la dứt tiếng một khắc, một đạo tiếng xé gió bỗng nhiên chuyển đến, cái kế tiếp trước mắt, kinh bình quả nhiên xuất hiện. Đoạn đường này phi hành, đối với kinh bình mà nói thu hoạch rất lớn, liên tục diệt sát đạo chủ, còn có một người điên, những sức mạnh này tại trong thân thể của hắn liên tục chuẩn bị, để hắn rõ ràng địa cảm nhận được đại la liền ở nơi không xa, chỉ cần lại thêm một phân lực Liền có thể chân chính trở thành đại la, quét ngang hết thảy. Bất quá bây giờ, kinh bình nhưng thấy được đứng thẳng bất động già trẻ ma đầu, trong ánh mắt tránh qua một vẹn kim quang, lập tức nở nụ cười, không chạy. Ta còn tưởng rằng các ngươi chỉ có thể chạy đây. Hừ! Tiểu tử thúi, ngươi lần này chết chắc, lên trời xuống đất, không ai có thể cứu được ngươi. Ta dám lấy đầu người làm đánh cực. Thiếu niên ma đầu đống nhiên hừ lạnh một tiếng, cường đại vô biên sức mạnh buộc phát ra, mà cái kia lão ma đầu nhưng là không nói lời nào. Thế nhưng cái kê tiếp chấp mắt nhưng đã đến kinh bình sau lưng, vô cùng ma khí liên hợp lại cùng nhau, dĩ nhiên tạo thành một cái ma khí phong ấn, đem kinh bình lung bao ở trong đó. Thấy cảnh này, kinh bình lông mày nhất thời vừa nhỉu, hắn có thể nghe rõ, thiếu niên này ma đầu lúc nói chuyện cực kỳ chăm chú, quả thực chính là tại kể ra chân lý giống như vậy, không chút nào trộn dạng, hơn nữa cố lực lượng này, cũng so với trước mơ hồ có một ít nhỏ bé biến hóa, càng mạnh mẽ hơn, càng thâm thúy hơn. Tựa hồ vượt ra khỏi kinh bình đối với bọn hắn tính toán. Không chút do dự nào, náo hải chấn động, bản đồ tinh không bắt đầu nhanh trong tính toán lên, luân hồi lực lượng liên tục chuyển vào trong đó, sau đó phịch một tiếng, trong đầu bản đồ tinh không nổ tung, tính toán xuất ra một chữ. Giết. nay một chữ, cực kỳ chi hung, cực kỳ chi tàn nhẫn, kinh bình đang nhìn đến trong nháy mắt, đều cảm thấy tâm linh phát lạnh, ý chí mất đi, tựa hồ thật chính là bị giết như thế. Đại la. Sát lục giới cưỡng, sát la Trước tiên, Kinh Bình liền khẳng định chính mình suy tính, trong mắt lóe ra một tia sâu sắc ngưng trọng. Dù hắn cũng không nghĩ tới, Đại La dĩ nhiên lại đột nhiên nhúng tay, đồng thời còn không phải là ma đạo Đại La, mà là sát lục giới Đại La. Chẳng lẽ là chính mình đem sát lục giới đánh đổ nát duyên cớ Nghĩ tới nghĩ lui, Kinh Bình cũng cảm thấy là một cái như vậy khả năng. Bất quá lập tức, trong mắt của hắn liền tránh qua một tia nóng lòng muốn thử, một tia điên cuồng. Hử! Đại La thì thế nào? Ta thành tựu thân thể Đại La cũng có một quang thời gian, trong cơ thể sức mạnh có thể nói là vô cùng vô tận, cả thế gian vô địch, đang cần cao thủ cùng ta đối chiến, không nghĩ đều Đại La dĩ nhiên nhúng tay. Được được được, ngày hôm nay ta liền không thèm đến sửa, cùng này sát La chiến đấu một hồi, quần khi tôi luyện tự thân. Trong ngay mắt, Kinh Bình đã đi xuống một cái điên cuồng quyết định. Nếu là bị chư thiên vạn giới tồn tại biết rồi Kinh Bình ý nghĩ, nhất định sẽ kinh sợ đến mức pháp lực như loạn, tê cả ra đầu. Đây là cái gì Đây cũng là Đại La. Quay đi quay lại trăm ngàn lần, tuyên cổ bất diệt Đại La. Kinh Bình dù cho chính là có đầy trời bi phong, làm sao có thể cùng Đại La đem so sánh, quả thực chính là điên rồi. Cái gì gọi là phong, đây mới gọi là phong, vừa nãy cái gì kia độ thiên người. So với hiện tại Kinh Bình đến, quả thực chính là như gặp sư phụ, cách nhau một trời một vực Bất quá cái này nhìn như lỗ mạng điên cuồng, ngu không ai bằng quyết định, nhưng không hẳn vậy như vậy. Kinh Bình thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Quả thực chính là quét ngang Đại La bên dưới tất cả tồn tại, căn bản không có địch thủ, đôi này, chuyện này đối với tiến bộ của hắn là cực kỳ bất lợi, nhất định phải có càng nhiều, càng mạnh hơn, càng nhanh hơn đông trọng mới có thể để hắn bùng nổ ra sức mạnh, kích phát ra tiềm tàng tại trong đấy lòng nguy năng. Hướng hồ hắn cũng không phải là không có hậu chiêu, chư thiên vạn ở giới, hắn chính là công đức số mệnh nhiều nhất dày đặc nhất tồn tại, coi như là Đại La cũng không sánh được hắn, hắn bây giờ, hoàn toàn có thể mượn thiên đạo sức mạnh, che chở chính mình Coi như là đại la ra tay, cũng có thể chống đối một trận, thực sự không được, còn có thể mượn thiên đạo lực lượng, tiến hành chạy trốn. Đánh không lại, chạy đều là có thể chạy mất. Ngăn ngăn chốc lát, Kinh Bình cũng đã phân tích ra lợi và hại, đồng thời đưa ánh mắt nhìn về phía này già trẻ ma đầu, cười lạnh, ta còn tưởng rằng các ngươi có cái gì mới bản lĩnh, không nghĩ tới cũng là bị người lợi dụng. Ừ, đã như vậy, vậy ta trước hết giết các ngươi, tại đem các ngươi sau lưng tay bẩn bắt tới. Tiểu tử. Ngươi thực sự là ngông quầng không một bên, chỉ bằng ngươi câu nói này, một vạn cái ngươi đều không đủ giết Thiếu niên cũng là hét lên một tiếng, ánh mắt mạnh mẽ, trên người ma khí một bạo, trùng thiên kiếm ý trực tiếp ám sát mà ra, sắc bén cực kỳ, phá diệt tất cả. Vĩnh hàng người, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết, Lao Phu cũng dám dùng người đầu làm đánh cực. chương 789, một người chết. Lao ma đầu lúc này cũng nói, Vĩnh hàng người, ta nói thật cho ngươi biết đi, ngươi bây giờ, đã bị chân chính đại la biết rồi. Chỉ bất quá Đại La xem thường cùng ngươi đậu thủ, cho nên chúng ta mới có thể xuất hiện. Ngươi vĩnh viễn cũng không biết tình cảnh của ngươi gian nan đến mức nào. Ngươi vĩnh viễn cũng không biết, ngươi chỉ là một con cờ mà thôi. Khà khà, con cờ. Kinh Bình đột nhiên cười gần hai tiếng. Ta cũng chẳng thèm cùng các ngươi những này run dế giải thích. Đại La. Đại La ở trong mắt của ta cũng chẳng qua là một đám nắm giữ sức mạnh phế vật thôi. Ngươi không phải là ỷ vào trong cơ thể sát la sức mạnh hung hăng sao. Ngươi cho rằng ta sẽ phải chịu các ngươi kiềm chế? Thực sự là buồn cười. Xát La, ngươi cho ta xem, ta sẽ xảy ra sinh đưa ngươi chó này thí thủ đoạn toàn bộ xóa bỏ. Buộc ngươi đi ra, chúng ta đến một trận chiến đấu. Ầm ầm. Trong giọng nói, kinh bình thân ảnh liền bắt đầu bắn mạnh mà ra, sức mạnh mạnh mẽ toàn bộ bạo phát, dĩ nhiên khiến toàn bộ thiên đạo sông cũng bắt đầu lay động, vô cùng vô lượng, vĩ đại cao tuyệt khí tức bắt đầu chân chính tản mắt ra, già trẻ ma đầu cái kia vốn là cường đại phong ấn. Nhất thời bắt đầu rồn rập vỡ vụn, thân thể trên cũng xuất hiện vô số khe nước, máu đen cũng bắt đầu phun trào. Cái gì gọi là sức mạnh? Đây mới gọi là sức mạnh. Vẹn vẹn là chấn động một cái khí thế, liên tạo thành khổng lồ như vậy phá hoại, liên quan hai cái giả trẻ ma đầu cũng bắt đầu trọng thường, thần hồn xuất hiện một cô đau nhức, khác nào núi lớn ép thân, thống khổ vô biên. Nay còn chưa ra tay, cũng đã là sự đá kích trí mạng. Điều này sao có thể? Thiếu niên ma đầu hét lớn. Ngươi làm sao có khả năng nắm giữ lực lượng mạnh mẽ như vậy? Chuyện này quả thật là đột phá thiên đạo quy tắc, ta không tin A. Quá là đáng sợ, trong thiên địa tại sao có thể có loại nhân vật này? Lao ma đầu cũng bị sợ ngây người, trong ánh mắt tràn đầy mê man, trong miệng thì thảo tự nói, tựa hồ không thể phản ứng. Hừ, ta chính là thiên đạo hóa thân, các ngươi làm sao có thể lý giải ta đáng sợ? Tất cả đều chết đi cho ta. Kinh Bình lại nói một câu, trong giọng nói thân ảnh cũng đã bắn mạnh mà ra, bàn tay lớn một cái Khắc nào phích lịch lưu tinh, thời không không thể ngăn trở, một thoáng liền xoa bóp thiếu niên đầu lâu. Ẩm. Bàn tay lớn sờ một cái, thiếu niên đầu trực tiếp nổ tung, liên quan thần hồn đều bị lần này cho triệt để diệt vong, một chút ít đều thảm thiết đều chưa từng xuất hiện, hoàn toàn diệt vong. Mà cùng lúc đó, kinh bình lại là lật bàn tay một cái, xoay chuyển thiên địa, nhật nguyệt điên đảo, sau một khắc liền mạnh mẽ hoanh kích ở tại lao ma đầu lồng ngực bên trên, một tiếng nổ tung, thân thể thành thịt nát, thần hồn thành mảnh vỡ ung dung cực kỳ hai chiêu, liền trực tiếp giết hai người này uy phong hiên hách, ma đạo cao nhất đại ma đầu. Nếu là có chân ma giới tồn tại thấy được cảnh này, ngay lập tức sẽ kinh sợ đến mức thần hồn run rẩy, pháp lực triệt để như loạn, ai có thể nghĩ đến, đại diện cho ma đạo chí cao thành tựu hai vị ma đầu, dĩ nhiên chỉ đơn giản như vậy bị kinh bình giết chết, nhanh không nói gì là thường, liền như giết gà làm thịt dê, cho đùa. Đây mới là kinh bình sức mạnh, hoàng đại vĩ ngạ, không thể ngôn ngữ hình dung sức mạnh tuyệt đối. Ở trong mắt hắn, Hai người này ma đầu kỳ thực vẫn cũng rất buồn cười, nếu không phải lúc trước lao ma đầu thi triển ra thời không bất động ma đạo thủ đoạn, cái kêu e sợ tại vừa gặp mặt thời điểm kinh bình cũng đã đem chúng nó toàn bộ sát quang. Thời gian này bất động thủ đoạn nói đến rất là đơn giản, bất quá chính là một ma đạo diễn biến thế giới các loại, nắm giữ một lần nữa cấu trúc sức mạnh, thuộc về đem thiên đạo hóa thành ma đạo tuyệt diệu thủ đoạn, chính là ma đạo chân chính tinh hoa, là lấy hắn mới có thể bị nhất thời khống chế, hoàn toàn là bởi vì chưa từng thấy qua. Bất quả chỉ cần kinh bình gặp gỡ một lần chiêu thức, đang suy nghĩ thi triển cũng là khó khăn, lực lượng của hắn thật sự là quá mạnh mẽ, suy tính bên trong cũng là quá lợi hại. Cái kia ma hóa thiên đạo tinh hoa sớm đã bị hắn nhìn cái rõ ràng, nếu như hắn muốn thi triển, ngay lập tức sẽ có thể thi triển ra, đồng thời so với cái kia lão ma đầu thi triển càng hoàn mỹ hơn, không chê vào đâu được. Nếu đã cho hoàn toàn mò thấy này cái gọi là ma đạo tinh hoa, vậy cũng không cần thiết tại một lần nữa diễn biến một lần, là lấy hắn mới cổ động toàn thân sức mạnh. Đêm này hai ma đánh giết Đương nhiên, trong chuyện này hắn tại thiên đạo sông thu được chỗ tốt Cũng là chặt chẽ không thể tách rời Nếu không thì hắn bây giờ cũng cần phí một ít tay chân Mới có thể làm được hiệu quả như thế hỗn độn thế giới cuốn một cái Già trẻ ma đầu cái kia vô cùng uy năng Cũng đã bị kinh bình triệt để hấp thu sạch sẽ Không có chút nào lưu Lập tức kinh bình sức mạnh chấn động Cũng không nói chuyện Nồng đậm kim quang trong phút chốc tại trong thân thể của hắn buộc phát ra Khắc nào màu vàng thái dương Sau một khắc Kim Quang này liền diễn sinh đến vô hạn xa xa một đạo mơ hồ bóng đen đã xuất hiện ở kinh bình trong mắt người chính là sát lục giới Chí cường được xưng sát la tồn tại kinh bình không có trước tiên động thủ ngược lại là quay về cái bóng đen kia nói đến thoại hắn biết đối phương là đại la mình coi như đông nhiên động thủ cũng nên không tới đánh lén t tác dụng còn không bằng đường đường chính chính điều chỉnh tốt toàn thân trạng thái như vậy mới có thể chân chính đối địch thực sự là hai cái phế vật ngay kinh bình lời nói hạ xuống trong nháy mắt bóng đen kia cũng bắt đầu dần dần hiện ra để lộ ra hình thể, diện mạo ngũ quan, khắc nào thanh niên, mặc trên người quần áo, càng là một thân màu trắng nho trang, có vẻ hào hoa phong nhã, liền như phảm nhân giới thư sinh. Như thế một người thư sinh bình thường tồn tại, dĩ nhiên chính là chiếm được đạo chủ chỉ điểm, chính mình mộ ra tịch diệt chi đạo, khai sáng giết chóc tu sĩ hệ thống tu luyện, đồng thời giết chóc vô cùng sát lục giới trí cường, sát la. Sát la khí tức cũng không thể sợ, thậm chí có thể nói là không hề có một chút khí tức. Cho dù là đứng ở kinh bình trước mặt, cũng khác nào giếng cổ chi thủy, không có nửa điểm sóng chấn động. Bất quá kinh bình nhưng là biết, sở dĩ cảm thụ không tới đối phương khí tức, đó là bởi vì đối phương thật sự là quá mạnh mẽ, đã thuộc về sinh mệnh cao nhất hình thái, cao nhất thứ nguyên. Thay lời khác mà nói, đó chính là phổ thông tồn tại, cho dù là vừa nãy già trẻ ma đầu, liền cảm nhận được đại la khủng bố tư cách đều không có. Loại cương đại này, cũng không chỉ là về sức mạnh, còn bao gồm tinh thần, ý chí. Cảm ngộ với thiên đạo lý giải vân vân đổ vật là toàn phương vị siêu Việt toàn phương vị cường đại toàn phương vị viên mãn không có đinh điểm nhỏ yếu hoặc là cái hở chính là bởi vì này toàn bộ đều mạnh này đại la mới đáng sợ vô cùng biết rồi tình huống này kinh Bình không có sợ hãi trái lại cả người huyết dịch cũng bắt đầu bắt đầu lưu động trong dây lát thân thể lại là chấn động lần này trong cơ thể hắn kim quang cấp tốc thu nhỏ lại toàn bộ hội tụ đến tự thân coi là thật đã hoàn toàn đem hắn biến thành một cái màu hoàng kim người Cùng lúc đó, theo kim quang tụ lại, hơi thở của hắn cũng bắt đầu dần dần kéo lên, liên tục kéo lên, trong tay Linh Quang lóe lên, thế giới chi đao cũng bị hắn lấy ra, xa xa chỉ về Đại La. Người chỉ ta làm gì? Người bây giờ trình độ là không sai, nhưng đối với ta mà nói cũng bất quá là một cái. Bùm bùm. Đây không phải là ngoại giới âm thanh, mà kinh bình bên trong thân thể âm thanh, hắn xương cốt bắt đầu không ngừng mà chấn động, huyết dịch bắt đầu chạy trốn giết đạo, tinh thần ý chí, đạo tâm càng ngộ. Vào đúng lúc này toàn bộ nhắc tới cao nhất cấp độ, dĩ nhiên một thoáng liền cắt đứt sát la lời nói, đồng thời để sát la lông mày cũng bắt đầu nhữ lại, trong mắt lóe ra một kia kinh ngạc. Cho tới bây giờ, Kinh Bình mới chính thức cảm nhận được này sát la đáng sợ. Tại Kinh Bình trong mắt, đã xuất hiện một bộ chấn động lòng người hình ảnh, hắn phản phất tiến vào một cái hoàn toàn do thi thể tạo thành thế giới ở trong, khắp nơi đều là thi thể, lít nha lít nhít, vô cùng vô tận đồng thời thế giới này tràn đầy hát cám cùng màu huyết hồng, không nhìn thấy một bên. Nhìn không thấy bờ, dù cho lấy kinh bình suy tính lực lượng, cũng chút nào toán không ra thế giới này lớn bao nhiêu, những thi thể này có bao nhiêu. Mà ở này tràn đầy tĩnh mịch cùng khô khan thế giới ở trong, một cái do vô số thi thể dựng to lớn vương tọa bị kinh bình thấy được. Sau đó hắn lại thấy được một cái to lớn thân ảnh, lấy ánh mắt của hắn, quả thực chính là cực kỳ to lớn, vô lượng to lớn. Đối phương một cái ngón tay, tựa hồ cũng có một phương vũ trụ to nhỏ, mà đang ở hắn nhìn thấy này to lớn thân ảnh đồng thời thân ảnh kia cũng đã nhìn về phía hắn kinh bình nhất thời thân thể phát lệnh bởi vì ở trong mắt hắn cái này to lớn thân ảnh diện mạo Dĩ nhiên này nho trang thanh niên giống nhau như lúc hơn nữa càng để hắn khiếp sợ chính là thanh niên này trên mặt là một cỗ màu xanh hoàn toàn chính là một người chết diện mạo thì ra là như vậy người Dĩ nhiên là một người chết kinh bình kim Quang một thả chấn động cũng đã bể nát này một bộ khủng bố cực kỳ hình ảnh lập tức nói ra một câu nói như vậy không sai chỉ có người chết mới có thể tu luyện loại này đáng sợ tịch diệt chi đạo. chương 790, Hạ Độc Lời này vừa nói ra, này sát la khuôn mặt nhất thời một biến hóa, lại bắt đầu nở nụ cười. Tốt, quả nhiên là người mang vĩnh hằng đại đạo chuyển thế người, lại có thể nhìn thấu ta bản thể. Này chư thiên vạn giới, chân chính biết ta chân chính bản thể là cái gì, không có một cái, liền ngay cả cái kia mấy cái đại là cũng không biết, không nghĩ tới người gặp ta một lần, dĩ nhiên liền nhìn ra, thực sự là bất phạm a Hãy bất sàm luôn đi." Kinh Bình lông mày nhíu lại, "Ngươi không phải muốn thu được cái kia Vĩnh Hằng Huyền Bí sao? Vậy thì đến đây đi, ta ngược lại muốn xem xem, Chân Chính Đại La có bao nhiêu đáng sợ." Ngông cuồng. Nhan nhạt hai chữ tử sát là trong miệng phun ra, đồng thời trực tiếp vang ở Kinh Bình đáy lòng. Trong tích tắc, Kinh Bình dĩ nhiên cảm giác được vô số hình ảnh ở trước mắt hiện lên, đủ loại giết chóc, thời chất thành núi, máu chạy thành sông một tòa tiếp theo một tòa, vô cùng vô tận, nhiều đến một cái không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung mức độ. Chứ thiên vạn giới, vũ trụ vô biên, liền trúc sát la trong tay sát nghiệt nhiều nhất, đồng thời đã nhiều đến một cái để thiên đạo đều không phải không thừa nhận mức độ. Đây là sát lục đạo tính cùng tử vong đạo tính kết hợp, càng là chúng sinh vô lượng lượng sát kiếp biến thành, vô cùng cường đại, đại biểu không thể trái, không thể trốn sát phạt sức mạnh. Thay lời khác mà nói, hắn giết chóc chúng sinh, giống như là tại thay trời hành đạo như thế. Mà Kinh Bình đang nhìn đến này một vài bức hình ảnh trong nháy mắt, sẽ hiểu cái này sức mạnh chỗ cường đại, không thể tránh nghịch cung tránh không thoát, chỉ có thể sinh sôi chịu đựng. Đáng tiếc chính là, ta chính là chúng sinh chủ nhân, thiên đạo chuyển thế, càng nắm giữ vĩnh hằng huyền bí, sát là, ngươi dùng cái này thiên y khó trái sức mạnh tới đối phó ta, chỉ có thể nói là ngu xuẩn. Đồng dạng lạnh nhạt lời nói cũng từ kinh bình trong miệng truyền ra, lập tức trên người hắn kim quang liền bỗng nhiên hào phóng, một cái trước mắt, cái kia vô cùng biển máu liền bắt đầu dần dần hóa thành hư vô, vô số thi hải trùng phi xuất ra các chủng hồn phách, kim quang một cái soi sáng. Liên bắt đầu đối với này kinh bình cung kính hành lễ, lập tức liền hóa thành một điểm linh quang, biến mất ở bên trong thiên địa Kim quang chính là công đức pháp chế, vạn giới đạo thống, đại la không hủ chân ý kết hợp thể, nắm giữ vô biên độ hóa lực lượng. Dù là này sát la giết chóc nhiều hơn nữa, thiên ý khó trái sức mạnh tại mạnh, cũng không cách nào cùng kinh bình này cố kim quang làm khá lạ. Đây chính là giết chóc khắc tinh. Nhìn thấy chính mình vô biên biển máu cùng thi thể đều bị độ hóa, tiếp dẫn đến luân hồi, sát la lông mày cũng bắt đầu nhíu lại Đồng nhiên thân thể chấn động, liền thu hồi loại sức mạnh này, đồng thời, một cỗ tính thực chất sức mạnh bắt đầu bột phát ra, chỉ bất quá nhưng không có công kích kinh bình, trái lại biến thành các loại hình người bóng đen, hoặc cầm trong tay trường kiếm trường đao, hoặc cầm trong tay đủ loại pháp bảo, giết chóc sâu sắc, khủng bố cực kỳ. Trong chuyện này mỗi một cái hình người bóng đen, đều nắm giữ không giới cùng đạo kia chủ một đòn toàn lực y năng, nếu là phóng tới vũ trụ, tất nhiên liền vũ trụ đều có thể đánh ra một cái lỗ thủng. Thế nhưng lập tức, Này sát la bàn tay chính là tất cả, trong phút chốc đêm này vô cùng hình người bóng đen liên hệ đều cho chặt Đức lập tức thân ảnh tiến vào trong hư không, dĩ nhiên biến mất không còn tâm hơi. Kinh bình gặp này, nhất thời rõ ràng này sát la dụ ý, phàm la đại la, hoặc bất luận nhân vật nào muốn đối với kinh bình động thủ, đều cần ước lượng ước lượng công đức pháp chế và khí vận phản phệ sức mạnh, phổ thông tồn tại vẫn không cái gì, then chốt chính là đại la, bực này tồn tại muốn động thủ, căn bản là không thể nào, e sợ chỉ cần vừa ra tay cũng sẽ bị thiên đạo hoành kích, chúng sinh công kích, là lấy chỉ có thể thi triển ra một ít cơ bản thủ đoạn, sau đó chặt đức tự thân cùng năng. Lượng quan hệ rời khỏi nơi đây, này liền đại đại giảm bất thiên đạo hoành kích tuy năng. Sắt La chỉ là sáng tạo ra một nhóm tà ác đồ vật, sau đó liền chặt đức cùng tự thân liên hệ, trực tiếp biến mất, nếu như hắn nếu không biến mất, những người này hình bóng đen liền hắn cũng sẽ công kích. Mặc dù là ta sáng tạo ra đồ vật, nhưng ta cũng không hạ lệnh không công kích bất luận người nào, đồng thời chặt đứt liên hệ Như vậy những tồn tại này, sẽ chính mình tìm vật còn sống đánh giết. Đại la trực tiếp ẩn dấu, những đồ vật này chính là tìm cái mấy vạn năm cũng không tìm được, có thể kinh bình nhưng là muốn tránh cũng không được. Đây chính là thiên thai nhân họa. Sát là, ngươi chỉ có ngần ấy bản lĩnh. Dĩ nhiên không dám ra tay với ta, trái lại làm như thế một ít thủ đoạn, thật không rõ là ngươi ngu xuẩn, hay là ta quá cho ngươi không lọt mắt. trao phúng lời nói từ kinh bình trong miệng thoát ra, cái kia lạnh lùng ánh mắt. Hoàn toàn sẽ không xem những người này hình bóng đen, bởi vì đối với hắn mà nói, chuyện này căn bản là không tính là uy hiếp. Ngươi còn chưa xứng làm cho ta tự mình ra tay. Cái kia sát là dĩ nhiên không có một chút nào sự phấn nộ, dĩ nhiên từ bốn phương tám hướng chỗ lần thứ hai chuyển đến âm thanh, một bộ không vội không nóng nảy mô dạng. Thật là khiến người ta thất vọng a Kinh bình lại là cười lạnh một tiếng, cái gì không xứng, hoàn toàn chính là không dám, bất quá như vậy cũng tốt, ngươi những năng lượng này đến là rất tốt, ta thu rồi ầm trong giọng nói kinh bình ố độn thế giới liền bắt đầu buộc phát ra mạnh mẽ cực kỳ sức hút trực tiếp biến thành một cái h áp động lớn trong phút chốc toàn bộ thiên đạo sông đều chấn động một thoáng cấp tốc để cái kia giết chốc năng lượng bắt đầu không đứng thẳng được từng cái từng cái đầu mở ra phát ra không hề có một tiếng động d di đồng thời bóng đen bùng lên Dĩ nhiên dựa vào hốn độn thế giới sức hút trực tiếp bay vào đến kinh bình bên người dơ tay chính là một trận công kích này công kích nhưng là cực kỳ không đơn giản. Trong đó ẩn chứa lượng lớn giết chóc lực lượng, chỉ là vừa ra, thì có một cỗ hung hành khí tức, liền ngay cả cái kia tối thiên ngoại ma thần hủy diệt khí, đều không có nảy sát ý làm đến hung ác cùng trực tiếp. Đơn giản, chính là một chữ, giết. Thấy tình cảnh này, kinh bình chỉ là cười lạnh, trường đao trong tay liên tục vùng ra, căn bản mặc kệ khí tức này hung ác không hung ác, một thoáng liền đem vô số năng lượng bóng người cho đánh cho nát tan, cường đại vô biên sức mạnh, vào đúng lúc này triệt để chiếm được thể hiện. không có ích lợi gì Then chốt là phải có sức mạnh kia bằng không quang gọi không cắn, là nhất vô dụ. Chỉ thấy giữa trường ánh đao liên tục, mỗi một cái đều có vô số giết chóc năng lượng bị phá nát tan, sau đó bị cấp đoạn động thủ chi đơn giản, dĩ nhiên khiến người ta cảm nhận được một cố gọn gàng nhanh chóng vẻ đẹp. Đây mới gọi là dết chóc, bất quá thời gian ngắn ngủi, sắt la thủ đoạn này, liền hoàn toàn bị Kinh Bình cho phá giải sạch sẽ, một chút không để lại. Hiện tại, ta xứng hay không xứng người động thủ? Kinh Bình từ tốn nói trong giọng nói tràn đầy khiêu khích. Vẫn là không sướng. Sắt La thân ảnh xuất hiện lần nữa, tương tự nói một câu. Thực sự là một tên phế vật a. Kinh Bình lần này là thật nợ nụ cười, đường đường Sắt La, dĩ nhiên không dám ra tay với ta, ta nhìn ngươi còn không bằng đứa con kia của ngươi, cái gì Sắt Lục chi hoàng hữu dụng, chí ít hắn còn dám động thủ với ta, mà ngươi, nhưng chỉ là một người tên là hắn cẩu mà thôi, xem ra khiêu chiến ngươi là lỗi của ta ngộ, càng là xỉ nhục. Lời nói rơi xuống đất, Chỉ thấy cái kia sát la trong mắt rốt cục tránh qua một kia lửa giận. Vũ trụ chấn động, vạn giới kêu rên. Chỉ là một thoáng lửa giận, đã là như thế vì thế, thiên đạo sông cũng bắt đầu tại này cố huy năng bên dưới khô, phản phất bị sinh sôi cát ra, chia ra làm hai. Đại la lửa giận, chính là đáng sợ như vậy. Kinh Bình lần này thật sự là đem sát la chọc giận, dù sao sát lục chi hoàng là con trai của hắn, nhưng cũng bị Kinh Bình sinh sôi chém giết, còn dùng đến sỉ nhục, nếu đổi lại là ai cũng không thể tiếp thu. Sát la không phải cái khác đại la, như cái kia sáu vị đại la, từ thiên hà bên trong sinh ra, đã sống vô số thời gian, đem tất cả đều coi nhẹ, đối với bọn hắn mà nói, hậu thế chính là run dế, mặc cho tự sinh tự diệt, thời khắc mấu chốt hy sinh đi cũng không có vấn đề gì, mà này sát la, nhưng là tỷ tỷ năm trước mới thành công thăng cấp thành đại la, này thời gian nghe tới tuy trường, nhưng đối với với đại la mà nói, cũng vẹn vẹn chỉ là trong một nháy mắt thôi, hắn vẫn không làm được cái loại này. Thị tử tôn như run dế ý nghĩ, thế nhưng hắn như trước không hề động thủ, bởi vì hắn lửa giận chỉ có một kia, lập tức vũ trụ chấn động bắt đầu ngưng lại, thiên hà cũng bắt đầu khôi phục lưu động, tất cả đều khôi phục bình thường, phản phất xưa nay chưa từng xảy ra. Tiểu tử, ngươi có biết hay không vừa nãy mấy câu nói, đã chọc giận tới ta. Sắt la thản nhiên nói, ngươi lại có biết hay không, ta vì sao lại cho ngươi năng lượng thôn phệ. Kinh bình cười lạnh, không đáng đáp lại. Bởi vì đây là ta muốn cho thôn phệ, tiếp đó nên là ngươi thống khổ hối hận thời khắc. Xát La cuối cùng nói một câu, đồng thời bàn tay quay về kinh bình một chiều, cùng những tia giết chóc năng lượng liên hệ, dĩ nhiên lần thứ hai bắt đầu xuất hiện. Đồng thời lần này, là tại kinh bình trong thân thể lại ép lôi kéo, rời sông lẫn biển. Cho người đưa năng lượng, chẳng qua là đưa có độc năng lượng. Đây chính là rất rõ ràng hạ độc, càng là đại la tự mình hạ độc. Chương 791, chỉ tay bắn bay. Vô cùng năng lượng tại kinh bình trong cơ thể lay động, giờ này khắc này Hắn liền cảm giác mình ngũ tạng đều cũng bị xoay chuyển lại đây, sức mạnh mạnh mẽ liên tục xông khắp trái phải, tạo thành to lớn thống khổ. Bất quá kinh bình nhưng không có gọi ra âm thanh, thống khổ cũng chỉ là xuất hiện nháy mắt đã bị trấn áp, lập tức hắn nói rằng, sát la, ngươi liền điểm ấy thủ đoạn. Ta ăn đến, cũng chưa có nhổ ra. Đón lấy ta liền để mở mang, cái gì gọi là chân chính chân áp. Trong tích tắc, Kim Quang bắt đầu ở kinh bình bụng xuất hiện, đồng thời chỉ ngưng tụ một điểm. Sau đó chỉ nghe thấy dòng ngâm hổ gầm tiếng liên tiếp văng lên, cái kia vốn là sông tới sức mạnh, hoàn toàn bị hôn độn long hổ thần lực cắn nuốt mất rồi. Nhanh không gì sánh kịp, khó có thể tưởng tượng, mà cái kia sát là, lông mày càng là chăm chú nhữ lại, so với mấy lần trước chíu đều quan trọng hơn, tựa hồ căn bản là không có nghĩ tới thủ đoạn của mình dễ dàng như vậy đã bị hóa giải. Xác thực, loại thủ đoạn này cũng coi là cực kỳ tuyệt diệu thủ đoạn, đối với nắm giữ thôn vệ công năng tồn tại mà nói, quả thực chính là to lớn nhất khắc tinh Húng chi nhưng là sát la tự mình động thủ, đây quả thực là quét ngang tất cả, nhưng là cái này đối với kinh bình mà nói, nhưng là không có một chút nào tác dụng. Hắn hôn độn thế giới, thật sự là quá mạnh mẽ, chính là vạn vật chi mở đầu bản nguyên, dựng dục tất cả, sáng lập tất cả, tự nhiên cũng có thể hấp thu tất cả, trấn áp tất cả. Sát la thủ đoạn tại cao thì lại làm sao, đơn giản là giết chóc sức mạnh mà thôi, cũng là hôn độn dựng dục một loại, là lấy hôn độn vừa ra, liền triệt để trấn áp, Đây chính là vĩnh hằng huyền bí sao?" Sắt La rất trực tiếp hỏi. Toàn không phải vĩnh hằng huyền bí hạt nhân, chỉ có thể nói là vĩnh hằng bản nguyên mà thôi. Kinh Bình cũng không ẩn giấu, chân chính vĩnh hằng không tại ở người, cũng không tại ở cái khác sáu cái đại la, mà là ở chỗ tương lai, ở chỗ vô hạn. Sắt La nghe nói lời ấy, trong mắt hào quang từng trận, tựa từ hồ có linh nộ, nhưng cũng cái gì đều không rõ, trong lúc nhất thời thậm chí có ảo não vẻ. Có thể làm cho đại la ảo não, chư thiên vạn giới. Trong vũ trụ sinh, chỉ sợ cũng liền kinh bình một người. Quên đi, ta cũng không thèm cùng ngươi giải thích, ngươi đã không muốn động thủ, vậy ta liền động thủ. Kinh bình lại nói một câu, trong giọng nói sức mạnh cũng đã nhấc lên, trường đao hong nong rung động, trong nháy mắt liền tạo thành vũ trụ nổ vang, vạn giới cũng bắt đầu chấn động, uy thế ép thẳng tới đại la. Cảm nhận được kinh bình cố khí thế này, sắt la nói rằng, vĩnh hàng người, sự cường đại của ngươi ta đã thấy được, bất quá dựa vào ngươi bây giờ, vẫn không cách nào đụng vào ta. Bất quá ngươi không nên gấp áo, tại quá một quang thời gian, ta sẽ là ngươi cuối cùng nhìn thấy tổn. Vẹo. Trường đao pha không, ánh đao loe sáng, chỉ là trong nháy mắt liền trực tiếp đã xuất hiện ở sát la gõ má chỗ, đồng thời kinh bình thân ảnh cũng đã đã xuất hiện ở sát la sau lưng, một quyền bỗng nhiên đảo ra, 9.999 vạn hôn độn long hổ thần lực, toàn bộ bạo phát, lập tức tạo thành to lớn cực kỳ vì thế. Sát la trong mắt lúc này chính là cả kinh, bởi vì liền ngay cả hắn, cũng không ngờ rằng Kinh Bình dĩ nhiên sẽ sắp đến rồi cái trình độ này, sẽ mạnh đến cấp bậc này, là lấy chỉ có thể quay người lại, ngón tay điểm ra, tại ánh đao còn chưa tới đạt trên người hắn một khác, ngón tay liền đã đến Kinh Bình mi tâm. Nay chỉ tay bên trong, cũng không ẩn chứa sát ý, chỉ là năng lượng mạnh mẽ mà thôi, muốn một thoáng đem Kinh Bình bắn bay, hắn vẫn là cố kỵ Kinh Bình thiên đạo thủ hộ, không dám hạ sát thủ. Kinh Bình thấy được này một ngón tay, nhất thời rõ ràng đại la sức mạnh đáng sợ. Giờ khắc này hắn giống như thấy được một cái ngang qua vũ trụ cây trụ, hướng về hắn chấn áp xuống như thế, bất quá cũng chính bởi vì vậy, trong lòng hắn bắt đầu dâng trào lên, huyết dịch lưu động đến cực hạn, trường đao trong tay dĩ nhiên vừa nhanh một tia, nằm đấm dĩ nhiên lại mánh một thoáng. Không nên xem thường này một tia cường độ, đối với kinh bình loại trình độ này cường giả mà nói, một tia cũng đã có thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp, kinh bình thân ảnh trong phút chốc biến mất ở thiên đạo sông không gian chỗ, xuyên qua vô cùng khoảng cách phá vỡ vô số không gian, phá tan thời gian ràng buộc, liên tục va chạm, đến cuối cùng rốt cục rơi xuống một cái liền ngôi sao đều không có trong vũ trụ. Đại la điểm này chỉ, liền không biết để hắn bay ra bao nhiêu khoảng cách, nếu không phải hắn thân thể mạnh mẽ, sợ là sớm đã tại và nát không gian trên đường cho hóa thành bụi. Mà giờ khắc này, một cái thật dài đường hầm bắt đầu xuất hiện, đây là kinh bình dùng thân thể và xuyên đường hầm, càng là đại la ngón tay sức mạnh thể hiện. Cho dù là lấy kinh bình linh nghiệm, Đều tra xét không ra lối đi này đến cùng dài bao nhiêu. Mà cùng lúc đó, thân ở với thiên đạo sông ở trong sát la, trên mặt dĩ nhiên xuất hiện một cái tinh tế vết máu. Này vết máu cực kỳ nông, chảy ra máu tươi là màu xám, tràn đầy mục nát cùng diệt vong, mà một cái chớp mắt công phu, này vết máu liền biến mất đi. sắt la trong mắt đã tránh qua một đạo kinh sắc, nhưng không có lựa giận. Không sai, liền ngay cả hắn cũng không ngờ rằng, kinh bình có thể lấy cái trình độ này, liền có thể xúc phạm tới thân thể của chính mình. Dù cho chỉ là từng chút từng chút, tự khai thiên tích địa bắt đầu, cũng chưa có bất kỳ không phải đại la tồn tại có thể thương tổn đại la, chưa từng có, cũng chưa từng nghe nói. Nhưng là bây giờ, Kinh Bình dĩ nhiên làm được, cái đó làm sao có thể không cho Sát La khiếp sợ. Có thể tổn thương một kia, cũng là thương tổn, phải ngàn giảm chi đê, bị hủy bởi tổ kiến, mà Kinh Bình tại Sát La trong lòng hình tượng, một thoáng liền từ con kiến, thăng lên đến dã thú cấp bậc. Tuy rằng thợ săn như cũng là hắn, nhưng đã có chút mất đi điều kiện. Vĩnh hằng người, dĩ nhiên cường đại đến mức cái trình độ này sao, thật là ta đại la kiếp số. Không được, ta không thể lại một người một ngựa, nhất định phải nương nhờ vào một phương, thu được đầy đủ thiên đạo bản nguyên mới có thể ra tay, bằng không không quá thời gian bao lâu, này vĩnh hằng sẽ thành tựu đại la, thu được thiên đạo sông nhận chủ, khi đó chính là thiên hạ vô địch, ta tuyệt đối sẽ bị hắn chém giết. Sắt la ánh mắt chấp động, qua trong dây lát cũng đã nghĩ rõ ràng những chuyện này, cuối cùng lại nhìn kinh bình một chút, liền hoàn toàn biến mất vô tung không biết tới đâu đi. Mà thân ở với không biết phương nào vũ trụ Kinh Bình, bản đồ tinh không cũng là bỗng nhiên chấn động, sắt la cái kia to lớn cái bóng hoàn toàn biến mất không gặp. Dĩ nhiên đi. Kinh Bình tự nói nói rằng, không nghĩ tới à, xem ra hẳn là có hạ quyết định gì, không sẽ cùng ta dây dưa. Bất quá như vậy cũng tốt, đại la thực lực quá mức đáng sợ, sắc thực không phải ta bây giờ có khả năng đối chiến. Trước quay về đại thiên tiên giới, nghỉ ngơi lấy lại sức một phen lại nói. Ngăn ngăn chốc lát, Kinh Bình cũng đã đã quyết định, không do dự nữa, lúc này loại lên, bay về phía chính mình đại thiên tiên giới. Lần này hắn xuất hành, thật đúng là kinh tâm động phách, nhưng cũng chính bởi vì vậy, hắn cũng đạt được chỗ tốt cực kỳ lớn. Đầu tiên là đi tới U Minh Quỷ Giới, biết rõ bản thân mình kiếp trước kiếp này, đạt được luân hồi lực lượng, suy tính lực lươn chướng có 102 sau đó lại đi tới sát lục giới, diện sát lục thành, đem sát lục giới hết thẻ cao tầng toàn bộ cho tàn sát sạch sẽ, sau đó lại đi tới thiên đạo sông Tao ngộ ma đạo lao tổ, ma hoàng bộ tộc, nhưng là toàn bộ đánh giết, còn có đạo kia chủ, tụ thân châu, phiết thiên người, cho đến cuối cùng sát lục giới Chí cường, sát la xuất hiện. Hệ này liệt tao ngộ, chiến đấu, giết chóc, để kinh bình so với trước lại mạnh mẽ rất nhiều, đặc biệt là cùng sát la này một trận giao thủ, hay là nói chỉ là kinh bình một phương diện giao thủ, để hắn đạt được chỗ tốt cực kỳ lớn. Đó chính là đại la cũng chỉ có như thế, tuy rằng cường đại, nhưng cũng chỉ là một đám sức mạnh cường đại phế vật mà thôi. Thật liền như trước hắn nói tới giống như vậy, hắn bây giờ muốn làm, chỉ là mau chóng tụ lại năng lượng, mà lúc kia, chính là chân chính chém giết đại la thời gian, mà trước đây, những tên phế vật này bình thường đại la cũng không dám đối với động hắn. Hừ, chờ xem, chỉ cần ta tiêu hóa kinh nghiệm của lần này, bố trí hảo đại thiên tiên lên giới, liền lần thứ hai đi tới thiên đạo sông ở trong vận chuyển hôn độn thế giới, đem toàn bộ dòng sông bên trong lẩn dấu bà bối, thi hài năng lượng, toàn bộ hấp thu sạch sẽ, khi đó ta nhất định sẽ đạt đến trí cao đại la cảnh giới. Kinh bình ánh mắt lóe lên, thân ảnh một cái nỗ lực, liền lần thứ hai trở lại đại thiên điện bên trong. Mà giờ khắc này đại thiên điện bên trong, nô trọng các loại, chờ, nòng cốt hiển nhiên là chính đang thương nghị chuyện gì. Ai, trưởng môn đi tới u minh quỷ giới, chúng ta cũng không biết làm sao liên hệ, hiện tại này việc sự tình, chúng ta hẳn là làm sao làm. Chẳng lẽ không còn sao? Một thanh em bắt đầu văng lên, chính là Long Nhược ở một bên nói chuyện đồng thời nghe lời nói, tựa hồ là gặp được cái gì vướng tay chân vấn đề, không biết làm sao làm. Chương 792, Linh tộc khó khăn. Loại chuyện này, liên lụy đến chân tiên giới, chân ma giới, hai đại trí cao trong thế giới thế lực, không phải chúng ta có thể quản khống. Đương nhiên, nếu là phái môn nhân đệ tử đi tới, tất nhiên mỗi người đều là thực lực vô song, có thể then chốt là này trái với trưởng môn kế hoạch lớn, ta cũng không cách nào hạ quyết định này, chỉ có thể chờ đợi chờ trưởng môn trở về, thương nghị tiến hành. Nô trọng khuôn mặt trên cũng là lộ nở một nụ cười khổ, giải thích nói rằng. Mà đang ở lời này ngữ rơi xuống đất thời điểm, đại điện bên trong hào quang lẽ lên, kinh bình trực tiếp trở lại. Ha ha, trưởng môn trở lại. Điện bên trong nòng cốt nhất thời đại hỷ, vội vã tránh ra con đường, các loại, chờ, kinh bình làm ở trong điện chủ vị. Không sai, ta đã trở về. Kinh bình nở nụ cười, lập tức liền đi thẳng vào vấn đề. Ta vừa nãy nghe được các ngươi nói có chuyện, chuyện gì, còn cần để ta làm quyết định chưởng môn, đoạn thời gian gần đây, môn nội linh tộc chính là ngày lần trước mang đến những kia hóa hình đan dược cùng phát bảo, cả ngày bên trong nháo yêu cầu gặp chưởng môn, nói là Linh Châu gặp phải chân tiên giới đạo phái cùng Quang Minh Thánh vực dị tộc liên thủ công kích, đồng thời liên quan chân ma giới các đại môn phái cùng Hắc Ám Thánh vực cũng gia nhập vào trong đó, tình thế nguy cấp, làm cho ta các loại chờ phái ra đệ tử cứu rút. Nô trọng cấp tốc nói rằng, hai ba câu nói liền đem sự tình nói cái rõ ràng. Ồ, thậm chí có sự tình như thế Kinh Bình lông mi vừa nhỉu, lập tức nói rằng, vậy thì đem cầu kiến linh tộc kêu đến đi. Không cần kêu, chúng nó ở bên ngoài đã quỷ thời gian mấy ngày. Nô trọng cười khổ một tiếng, lập tức vung tay lên, liền đem trong điểm cấm chế rút khỏi, đánh ra cửa điện. Môn phái quả nhiên quỷ một nhóm lớn linh tộc tồn tại, trước tiên một cái lao giả dâu tóc bạc trắng, chính là Kinh Bình ngày đó từ đa bảo môn trong bảo khố cứu ra thư tịch hóa hình. Kinh Bình nhìn thấy tình cảnh này, lập tức nói rằng, tu chân tu chân, tu chính là chân ngã thiên đạo Trừ thiên địa cha mẹ, đều không thể quỷ các ngươi quỷ làm gì, vào đi. Môn phái linh tộc nghe được lời ấy, lập tức tinh thần chấn động, lão giả kia trước tiên đứng lên, gần như là chạy nhanh tiến vào điện bên trong, dầm một tiếng, lại quy trên mặt đất, trong miệng nói rằng, cầu trưởng môn khai ân, cứu cứu ta linh tộc già trẻ, cứu cứu ta linh tộc tồn tại à. Âm thanh dĩ nhiên đều mang tới một tia khóc nước nở, quả nhiên là nghe rơi lệ, gặp giả nhẹ dạ. Lên. Kinh bình nhưng là hơi nhúng mày, lại nói hai chữ Trường môn không cứu, chúng ta liền không nổi. Lão giả lập tức nói một câu, thần thái kiên quyết. Lời này vừa nói ra, điện bên trong hết thể tồn tại tất cả giật mình, kinh bình tại đại thiên môn bên trong chính là trưởng môn, thường thường là một lời nói ra, vô số đồng ý, có thể lão giả thủ đoạn này, quả thực liền tương đương với bức cung, đại thiên môn bên trong vẫn chưa bao giờ từng xuất hiện loại chuyện này. Tuy rằng không phải loại cường ngạnh kia bức cung, nhưng chính là loại này mềm nhũng cầu xin, mới là nhất khiến người ta khó có thể tiếp thu là lấy điện bên trong hết thể tồn tại lúc này đều là sắc mặt giận dữ, liền muốn phát tác. Mà đúng lúc này, Kinh Bình khoát tay háo, trực tiếp nói, các ngươi tiến vào ta Đại Thiên Môn cũng đã có một quang thời gian, mong rằng đối với trong môn phái quy củ hiểu rất rõ, Đại Thiên Môn không phải một mình ta, cần đại gia cộng đồng thương nghị, mới có thể hạ quyết định, cái này ngươi không phải là không rõ ràng đi. Lao giả lúc này tung một tiếng, dập đầu một đầu, trong miệng kích động nói, trưởng môn thứ tội, nhưng chuyện gấp phải toàn quyền. Liên quan đến linh tộc vô số sinh mệnh, chúng ta cũng chỉ có thể như thế, cầu trưởng môn phái gia môn nhân đệ tử, giải cứu ta linh tộc tồn tại, đại ân đại đức, suốt đời khó quên, này xông tới chi tội, chúng ta tất nhiên đảm đường, chỉ cầu trưởng môn có thể cứu chúng ta tộc nhân. Mang theo cầu xin âm thanh bắt đầu văng lên, lão giả lời nói này, thật chính là đáng thương cực kỳ, khiến người ta khó có thể phát hỏa. Kinh bình nhìn lão giả, đột nhiên bàn tay vung lên, hình ảnh nhất thời bắt đầu mở ra, vô số chém giết chính đang tiến hành. Đủ loại tranh đấu chính đang kế tụ, bên trong linh tộc tồn tại, chính đang không ngừng mà bị giết lụ, tiếng kêu thảm thiết âm liên tục văng lên, bất quá chốc lát, cũng đã hình thành một bộ màu máu thế giới, lao giả kêu lập tức bắt đầu kêu khóc lên, trưởng môn, cầu ngài khai ân, cứu vất ta linh tộc cùng thủy hỏa bên trong, ta linh tộc chắc chắn dâng tất cả của cải, chỉ, cầu trưởng môn khai ân, cầu xin tiếng liên tục văng lên, kèm theo cầu xin âm thanh, nhưng là liên tiếp dập đầu tiếng, từng cái từng cái sau đầu cũng bắt đầu khai phá. Máu tươi chảy ra, nhưng cũng thần tình kiên định, trước sau không dù. Nhìn thấy tình huống này, điện bên trong mọi người cũng là không đành lòng, nô trọng đột nhiên lên tiếng, trưởng môn, chuyện này chúng ta nên làm sao làm. Muốn chỉ môn nhân đệ tử đều vẫn tại rèn luyện bên trong, nếu là tự ý phái người đi vào, tất nhiên sẽ thương tới chúng ta kế hoạch, đối với sau đó bất lợi, nhưng nếu là không rút, lại mất đi lòng người, không khỏi làm cho ta đại thiên môn rơi vào cái thấy chết mà không cứu tên gọi, thực sự là hai con làm khó dễ à. Kinh bình lông mi chỉ là vậy một cái, cứu là phải cứu, bất quá các ngươi không cần đi, chính ta một người là có thể giải quyết, môn nhân đệ tử kế tục tu luyện là tốt rồi. Cái gì? Trường môn, này có thể vạn vạn không được, phải biết đây cũng là mấy thế lực lớn đồng thời liên hợp, trưởng môn một người một ngựa, khó tránh khỏi rơi vào nguy hiểm A Đúng, không bằng chúng ta đồng thời đi vào. Không sao, các ngươi mà lại xem. Kinh bình lại là vung tay lên, lập tức một bộ hình ảnh bắt đầu xuất hiện. Kinh bình trải qua tất cả cũng bắt đầu hiện lộ ra, từ U Minh Quỷ giới mãi cho đến Sát La ra tay, toàn bộ hiển hiện, bức họa này diện vừa ra, điện bên trong mọi người tất cả đều sợ ngây người, mà cái kia linh tộc lão giả nhưng là kinh hãi sau lại là đại hỷ, vội vã hét cao một tiếng, "Trưởng môn uy trấn vạn giới, chúng ta bái phụ!" Lời này vừa nói ra, những kia linh tộc cũng theo hô một câu, cường đại âm thanh trực tiếp thức tỉnh trong cơn khiếp sợ mọi người, từng cái từng cái này mới phục hồi tinh thần lại. Đại La Tà đều đã từng giao thủ, Những này chân tiên giới chân ma giới tồn tại chẳng qua là một ít phế vật thôi, các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi đến liền về. Kinh Bình nhàn nhạt nói một câu, lập tức thân ảnh liền bắt đầu biến mất, trực tiếp đi tới cái này họa diện chỗ. Ngay Kinh Bình thân ảnh biến mất thời điểm, nô trọng lúc này mới nói thoại, đứng lên đi, trưởng môn đã đáp ứng ra tay rồi, các ngươi linh tộc nguy cơ tất giải. Lao giả lúc này mới đứng dậy, lại dẫn theo một loại linh tộc già trẻ, liên tục hành lễ, xông tới chỗ, xin hãy tha lỗi, các loại, chờ Sự tình giải quyết, chúng ta tự nguyện bị phạt, tuyệt không hai lời. Này linh tộc lão giả rất là rất là thông minh, đối với tình cảnh bây giờ rất là rõ ràng. Bọn họ bất quá là một đám mới vừa tiến vào môn nội không có thời gian bao lâu dị tộc, hơn nữa là chịu đến chư thiên vạn giới tồn tại thèm nhỏ dại ba thước dị tộc, bất luận tên tu sĩ nào đều muốn xóa bỏ chúng nó, thật vất vả trốn ra đa bảo môn cầm cố, tìm tới một cái nó thân nơi, nhưng lại vào lúc này tới như thế một cái tiết ngủ. Đây đã là ác điện bên trong các vị cốt Chỉ có thể liên tục hành lễ, tư thái thả cước thấp, biểu thị ca nguyện bị phạt. Mà điện bên trong mọi người nhưng là hư lạnh một tiếng, mỗi người đều không nói lời nào, chỉ là lặng lặng nhìn hình ảnh, muốn biết trưởng môn hành động. Giờ khác này kinh bình, chính đang phi hành bên trong, lần này sở dĩ yếu quyết định trợ giúp linh tộc tồn tại, hoàn toàn cũng là bởi vì đối phương cùng mình như thế, đều là tam giới công địch Linh tộc tồn tại đối với tiên nhân ma đầu mà nói chính là hay nhất chất dinh dưỡng cùng pháp bảo, có thể luyện hóa một cái. Liền có thể thu được vô cùng chỗ tốt, bớt đi không biết bao nhiêu năm công phu, đương nhiên muốn cướp đoạt dết chóc. Mà Kinh Bình nhưng là vì phong hiền hách, thế nhưng trước đó cũng là bị tam đại trí cao thế giới coi là to lớn của cải tồn tại, thậm chí bao gồm hiện tại, vô số tiên nhân ma đầu vẫn tại mật mưu đối phó Kinh Bình, chỉ bất quá nhưng vẫn không có cái gì biện pháp tốt mà thôi. Kẻ địch kẻ địch, chính là bằng hữu, câu nói này vào thời khắc này chiếm được nghiệp chứng, mà Kinh Bình lần này đến đây, chính là vì muốn kết giao minh hữu. Đại thiên môn tại mạnh, cũng chỉ là một môn phái mà thôi, có thể nhiều một phần sức mạnh, thủy chung là hảo, huống hồ linh tộc tồn tại vô cùng thần bí, mỗi người đều có thần kỳ công năng, nếu như có thể trợ giúp một thoáng đại thiên môn đệ tử, ngay lập tức sẽ có thể thu được vô cùng vô tận chỗ tốt, so với mình luyện chế đan dược pháp bảo cũng muốn thật vô số lần, đương nhiên phải bằng. Thân ảnh phá không, một cái chấp mắt liền không biết xẹt qua bao nhiêu khoảng cách, căn cứ bản đồ tình không suy tính, hắn trực tiếp liền đã tới một cái nghiền nát không gian chỗ, mà ở vùng không gian này chu vi Vô số tiên ma tu sĩ chính đang qua lại chiến đấu, máu tươi phun, chém giết tiếng rung động vũ trụ, thật chính là một cái chiến trường. Nhưng là Kinh Bình thấy được này một cái nghiền nát không gian, nhưng là ánh mắt nhất định, sau đó liền lộ nở một nụ cười khổ. Chỗ này vũ trụ, chính là vừa nãy Kinh Bình bị sát la chỉ, đánh vỡ vô số không gian đi tới địa phương. Chương 793, hung hăng nói chuyện. Hắn vạn lần không ngờ, chính mình vừa rời đi địa phương, chính là linh tộc chân chính tụ tập địa. Vừa nãy lúc tới, Nơi nào còn là một mảnh hoang vu, thuần túy chính là một cái không gian vũ trụ, liền một ngôi sao đều không có, ai có thể nghĩ tới đây chính là linh tộc chỗ ẩn thân. Kỳ thực nghĩ đến cũng thật là hợp lý, linh tộc, chính là chư thiên vạn giới hết thể tu sĩ muốn nhất cướp giật chủ tộc, như thế một cái tộc loại nếu là ở vào chân tiên giới, đây chẳng phải là mỗi ngày cũng bị những kia tu vi cao siêu cực kỳ tu sĩ truy sát trí tử. Vì lẽ đó linh tộc liền ở bề ngoài xương chính mình vì làm tiên đạo nhân sĩ thế nhưng lén lút nhưng rời khỏi chân tiên giới, đi tới một cái hoang vu trong vũ trụ, thành lập quê hương, đồng thời còn không định kỳ rời đi cứ điểm. Mà sở dĩ hôm nay sẽ bị chân tiên giới cùng chân ma giới phát hiện, nhưng là hoàn toàn bởi vì kinh bình mới vừa rồi bị đại la bắn bay thời điểm, trong lúc vô tình phá vỡ linh tộc không gian bích chướng, dẫn đến khí tức tiết lộ mà ra, là lấy chân tiên chân ma giới toàn thể điều động, muốn đến đây giết chóc cấp dở. Nói đến, linh tộc bị công kích, hay là bởi vì hắn, cho nên hắn mới gợi cười. Bất quá đồng thời cũng hạ quyết tâm, nhất định phải bảo vệ linh tộc không lo mới được. Chém giết tiếng chính đang kế tụ, Kinh Bình nhưng là linh niệm quét qua, hắn muốn tìm bên trong người mạnh nhất, tiến hành đánh giết, như vậy mới có thể ngăn lại cái khác tiên nhân ma đầu chiến đấu. Bắt giặc phải bắt vua trước, câu nói này tới chỗ nào đều không sai được. Bất quá thoáng qua công phu, Kinh Bình cũng đã thấy được mấy cái khí tức khổng lồ, mỗi người đều nằm ở kim tiên đỉnh cao bên trên tiên nhân cùng ma đầu, chỉ bất quá những này đều thuộc về hậu kỳ tri tú. So với lúc trước chân tiên giới tứ đại trưởng môn phải kém không ít, bất kể là từ thực lực, vẫn là từ khí chất mà nói, đều là như bình thường, tại Kinh Bình trong mắt thuộc về một điểm chỉ, liền có thể hoàn toàn phá diệt tồn tại. ân Đây không phải là ma đạo tứ đại môn chủ, còn có tam đại hắc ám thống lĩnh sao. Dĩ nhiên lần thứ hai liên hợp ở cùng nhau. Kinh Bình chính đang quan sát thời điểm, đột nhiên một cố quen thuộc khí tức bị hắn phát hiện, dĩ nhiên lúc trước hắn đánh cho trọng thương bốn vị ma đạo môn chủ cùng với hắc ám thánh vực ba cái tồn tại Lúc đó hắn mới vừa tiến vào chân ma giới, nhưng cũng bởi khinh địch nguyên cớ, bị tứ đại môn chủ dùng ma đạo thánh cung nút lại, tăng cường liền đã trải qua kịch liệt chiến đấu. Hơn nữa Kinh Bình nữ kế, mới cuối cùng đem thủy quay đủ, hạ cám thánh vực xuất hiện, cùng ma đạo xuất hiện chiến đấu. Sau đó Kinh Bình chỉ bằng dựa vào thủ đoạn của mình cùng chỗ cương đại, đánh lén chúng nó, dẫn đến chân ma giới hai đại thế lực gần nhất vẫn cứu hận, bất quá để Kinh Bình không nghĩ tới chính là hiện. Tại chúng nó dĩ nhiên lại liên hợp ở cùng nhau. Nhớ lại lúc trước bị nhốt tại Ma Đạo Thánh Cung thời điểm tình cảnh, Kinh Bình khỏe miệng cười lạnh liên tục, được được được, không nghĩ tới các ngươi dĩ như tới, vừa vạn ngày hôm nay liền cùng nhau làm thịt, cứ như vậy tam đại thế giới chân chính, cao tầng đều bị ta giết toàn bộ, sau đó dựa vào giết chóc ai, nhất thống tam đại trí cao thế giới, thành lập đại thiên liên minh, chư thiên vạn giới liền cũng có thể liên hệ cùng nhau, không chỉ thực lực của ta sẽ mạnh, môn nhân đệ tử càng lá sẽ. Được ích lợi vô cùng, căn cơ vững chắc. Ngăn ngăn chốc lát, Kinh Bình cũng đã làm ra một cách đại khái kế hoạch, đó chính là nhất thống tam đại trí cao thế giới. Cái kế hoạch này nếu là ngày xưa thảo luận lên, nhất định là sẽ bị cười nhạo liên tục, nhục mạ ra thân, thế nhưng hiện tại, cũng đã là chân chân chính chinh có thực lực này, cũng có năng lực như thế nói những lời này. Đại la hắn đều đã từng giao thủ, hướng chi những này cấp thấp tồn tại, chỉ cần Kinh Bình vừa ra tay, vậy thì không người có thể ngăn, trấn áp tất cả, thống nhất tam đại trí cao thế giới, cũng không là giấc mơ mà là chân thực liền có thể làm được sự tình. Nghĩ đến liền làm, trong lúc đó kinh bình trên người đột nhiên xuất hiện một cố kim quang, một thoáng liền bao phủ này một phương vũ trụ, đồng thời nói chuyện. Ta chính là đại thiên tiên giới chủ nhân, đại thiên môn trưởng môn, kinh bình. Một thoáng tự giới thiệu, hết thể tồn tại toàn bộ cũng bắt đầu kinh hãi, bất luận tiên ma, ánh mắt cùng thời khắc đó đều nhìn về đứng ở trong vũ trụ kinh bình, trong ánh mắt chàn đầy các loại tâm tình. Có kích động, lại sợ sệt, có cưu hận, có áp độc Càng có sâu sắc không rõ. Linh tộc chính là ta đại thiên môn minh hiếu, chư vị, ai lại ra tay, đó chính là đối địch với ta, cùng đại thiên tiên giới là địch. Ta đến ba tiếng, bất luận tiên ma, tất cả đều cho ta rút về đến, bằng không đừng trách ta không nể tình. Kinh bình căn bản là không phí lời, đầu tiên là tự giới thiệu, sau đó sẽ nói ra linh tộc cùng quan hệ của mình, cuối cùng liền muốn cầu rút khỏi. Đơn giản, nhưng hung hăng cực kỳ, đâm nhói hết thể tu sĩ lòng tự ái, khiến cho bọn họ có một tia lửa giận. Chỉ bất quá này một tia lửa giận, nhưng không người biểu đạt đi ra, chỉ có thể khuất nục túi đầu, nhìn về phía các môn các phái bên trong trưởng môn hoặc là cao tầng. Mà những trưởng môn này cùng cao tầng, cũng là vô cùng phẫn nộ, nhưng cũng không dám nhiều lời, chỉ là cầm tức kinh bình. Thân ảnh đều cũng bất động, không hề có một tiếng động biểu đạt lập trường của mình. một Nhàn nhạt âm thanh tử kinh bình trong miệng nói ra, này trực tiếp để hết thể tiên nhân ma đầu đều là thân thể chấn động, trong ánh mắt có một chút do dự vẻ. Kinh bình uy phong nhưng là chân chính truyền khắp chư thiên vạn giới, cái kia một loạt sự tình, người nào không phải kinh thiên động địa, làm người lạnh leo tâm gan, đồng thời gần nhất mấy ngày, những tiên nhân này ma đầu vẫn sợ hai phát hiện sát lục giới không gian đều sủ, thế giới rách nát không thể tả, vừa hỏi mới biết được, cái này cũng là kinh bình trắng cử. Nhân vật đáng sợ như vậy, làm sao có thể là bọn hắn có thể trêu trọng, đây quả thực là không muốn sống nữa. Đương nhiên, nên có mưu đồ vẫn có, nhưng là chỉ là muốn muốn thôi. 2 Lại là một tiếng đếm ngược bắt đầu vang lên, vô số tiên nhân ma đầu lần thứ hai chấn động, trong đó chân tiên giới một ít môn phái đệ tử cũng bắt đầu muốn môn phái tụ lại mà đi, tựa hồ đã rời khỏi, chỉ có một ít lẫn vào trong đó tán tu cùng Quang Minh Thánh vực một ít dị tộc còn không lui về phía sau, chân ma giới ngược lại là cũng chưa hề đụng tới, nhất định bọn họ là lâu năm thế lực, cũng không phải là chân tiên giới những này nhân tài mới xuất hiện, vẫn là do nhất định can đảm. Bất quá tại sức mạnh tuyệt đối dưới, can đảm sẽ cùng với ngu xuẩn Kinh Bình nhưng là căn bản mặc kệ ai rút lui ai không rút đi, hắn bây giờ ý nghĩ rất là đơn giản, đó chính là không lùi sẽ giết, lùi liền không giết, chỉ đơn giản như vậy. Đây chính là sức mạnh tuyệt đối mang theo đến tự tin. Chấm đã. Ngay Kinh Bình sắp muốn hạ một con số thời điểm, đột nhiên một tiếng tiếng nói văng lên, dĩ nhiên là ma đạo tứ đại môn chủ một trong giết chóc môn chủ. Kinh Trường Môn, ngươi nói linh tộc ngươi minh Hữu vì lẽ đó đến đây trợ rút, được. Ta ma đạo tứ đại môn phái gật đầu tán đồng. Nhưng là nói miệng không bằng chứng, hướng hổ chỉ có kinh trưởng môn một người nói đối phương là người minh hiếu, chúng ta làm sao biết linh tộc tồn tại nguyện ý khi người minh hiếu đây. Không bằng như vậy, đem linh tộc gọi ra hỏi một chút, các người đến cùng phải hay không minh hiếu, nếu như đúng là, cái kia không hai lời, ta tứ đại ma môn ngay lập tức sẽ đi. Liên tiếp lời nói bắt đầu nói ra, này ma sát trưởng môn dĩ nhiên tới như thế một tay. Xác thực như vậy, kinh bình mặc dù nói linh tộc là hắn minh hiếu, thế nhưng linh tộc thừa nhận không thừa nhận. Này đều vẫn là hai nói chuyện, vạn nhất đến cái không thừa nhận, vậy hắn sẽ không cái kia lý do lo chuyện bao đồng. Mà lúc này đây, Kinh Bình nhưng nở nụ cười, trực tiếp nói, cái gì minh hữu không minh hữu, thừa nhận không thừa nhận, ta Đại Thiên môn không cần các ngươi thừa nhận, cũng không cần hướng về các ngươi giải thích, linh tộc liền là đồng minh của ta, ai dám động, chính là cùng ta Đại Thiên môn đối nghịch, đơn giản sao? Lời này vừa nói ra, hết thảy tiên nhân ma đầu nhất thời không biết nói cái gì cho phải, từng cái từng cái giận mà không dám nói gì. Mà cái kêu ma đạo tứ đại môn chủ, tức thì bị biệt sắc mặt đỏ lên, trong mắt vẻ cửu hận liên tục chấp động, cũng không dám nhiều lời một câu. Lần này bọn nó tới tự mình lấy trọng thương thân thể đến đây nơi này, chính là vì có thể cấp trắng trận linh tộc tồn tại tiến hành hấp thu, hảo khôi phục trước đây thực lực. Có thể nói đây là bọn hắn hy vọng duy nhất, nếu là bằng không thì, lấy lúc trước kinh bình trọng thương bọn họ cường độ đến xem, còn cần tốn hao cái mấy chục triệu năm công phu mới có thể khôi phục. Như vậy thời gian, thực sự là quá dài. Bọn họ hiện tại, tại trong môn phái địa vị đã xuống dốc không thanh, không lớn bằng lúc trước, nếu không phải là có này trong ngày thường uy phong tại, sợ là sớm đã bị thuộc hạ chém giết thôn phệ, nếu như lần này không thể thu được đầy đủ đan dược khôi phục chỉ sợ bọn hắn vừa về tới chân ma giới, cũng sẽ bị thuộc hạ giết chết. Ma giới chú ý cường giả là vua, nhớ đến lúc đầu bọn họ thượng vị thời điểm, tất cả đều là làm như vậy, nhưng là bây giờ, kinh bình câu nói đầu tiên đứt đoạn rồi bọn họ sinh cơ, tương đương với gián tiếp đem chúng nó chém giết. Cái đó làm sao có thể không làm chúng nó cựu hận phẫn nộ. chương 794, dơ tay liền diệt môn. Bất quá đang tức giận cựu hận cũng vô dụng, bởi vì kinh bình câu nói này ý tứ rất đơn giản. Nếu là nói khó nghe một điểm, chính là linh tộc là của ta rồi, các người hết thể cút cho ta chứng, không cút đi thì phải chết. Đơn giản, hung hăng cực kỳ, nhưng cũng không người dám nhiều lời. Kinh bình sức mạnh thực sự quá mạnh mẽ, uy phong thực sự quá to lớn, thật không có nhân vật gì dám trêu trọc. Kinh trường môn. Không thể nói như thế đi, đại thiên môn thế lực là đại, chúng ta cũng biết, nhưng các ngươi làm việc cũng không tránh khỏi quá là bá đạo chút, chúng ta nhọc nhằn khổ sở tìm được một đám bảo bối, có thể ngươi thứ nhất là muốn toàn bộ cấp đi, việc này nói như thế nào làm sao không đúng, không bằng như vậy, kinh trưởng môn cũng không cần động thủ, chờ chúng ta công phá linh tộc thế giới, đại thiên môn độc chiếm 3 phần 10, làm sao? Đang lúc này, một cái kim tiên bên trên nhân vật nói chuyện, đồng thời xem trên người trang phục, cũng là chưa từng gặp gỡ, là nhân tải mới xuất hiện. Lời này vừa nói ra, hết thể tiên nhân ma đầu đều là vẻ mặt biến đổi, tựa hồ có hơi phẫn nộ, thế nhưng sau đó cũng đều ngưng lại, chăm chú nhìn chầm chầm Kinh Bình miệng, muốn biết đáp án Bọn họ vô cùng rõ ràng, nếu là Kinh Bình không muốn, vậy bọn hắn một cái đều cấp không tới, nếu là Kinh Bình đồng ý, vậy còn có thể có một ít chỗ tốt. Có dù sao cũng hơn không có mạnh, đây chính là giữa trưởng hết thể tồn tại thống nhất ý nghĩ. Đáng tiếc đối mặt loại vấn đề này, Kinh Bình chỉ là cười lạnh một tiếng, trong giây lắt vung tay lên. Tuy rằng cách nhau cực xa, thế nhưng cái kia sức mạnh mạnh mẽ vẫn là nhanh chóng đánh vào này kim tiên trên mặt, chỉ nghe bột một tiếng, này kim tiên bên trên nhân vật dĩ nhiên trong phút chốc nổ tung, thần hồn toàn bộ hóa thành mảnh vỡ, biến mất không còn tâm tích. Vẹn vẹn là vung tay lên, liền phá diệt một cái kim tiên bên trên cường giả tuyệt thế. Một màn này, nhất thời để hết thể tiên nhân ma đầu đều vẻ mặt đại biến, trong lòng kinh hoảng, nơi nào nghĩ đến một lời không hợp, kinh bình liền chu diệt một cường giả. trưởng môn Mà đang ở chúng tiên nhân ma đầu khiếp sợ thời điểm, một trận bi thiết cũng bắt đầu văng lên, một đám trên người mặc thái cực đạo phục đệ tử bắt đầu xuất hiện, mỗi người nổi giận đùng đùng, thất khiếu bốc hỏa, cả người pháp lực bộc phát, tựa hồ muốn đối với Kinh Bình ra tay. Ta cũng không thèm quan tâm các ngươi là môn phái nào, hiện tại ta cuối cùng cho các ngươi một cơ hội, quỳ xuống quay về linh tộc thế giới khái một lần đầu, sau đó lan. Kinh Bình căn bản mặc kệ những đệ tử này tâm tình, kế tục nói một câu. Câu nói này vừa ra. Nhất thời để cái kia hết thẻ trên người mặc thái cực đạo phục đệ tử vẻ mặt biến đổi, tựa hồ không nghĩ tới kinh bình ác như vậy, lại muốn bọn họ quỳ xuống, phải biết nơi này chính là tiên ma hai giới tụ tập địa phương, bọn họ môn phái này thật vất vả mới bỏ lên này nhất lưu môn phái vị trí, nếu là hôm nay dập đầu đầu, tương lai tất nhiên sẽ là vô số tiên ma trò cười, thật vất vả tích góp thanh uy, toàn sẽ mất đi. Chuyện như vậy, tự nhiên là làm không được, có thể nếu như không làm, lại sẽ bị chém giết, đây chính là lượng nan. Rốt cục, có mấy người tóc trắng xóa lao giả xuất hiện, tương tự trên người mặc thái cực đả bảo, không giận tự uy, nghĩ đến chính là môn phái này cây trụ, dẫn đầu một lao giả, khí tức mạnh mẽ, vô cùng vô lượng, vẹn vẹn là đứng ở nơi đó, liền dường như mênh mông tinh không bình thường sâu không lường được, ánh mắt lóe lên, thì có âm dương tương sinh, chính là một cái kim tiên bên trên cao nhân. Hắn vừa xuất hiện, nhất thời kinh sợ toàn trường, hết thảy môn phái cũng bắt đầu bàn luận xôn xao lên. "Hào gia hỏa, đây là thái cực môn lão tổ." Nghe đồn một thân tu vi đã là đứng đầu bên trong đứng đầu, đại la bên dưới hiếm có đối thủ, chỉ bất quá vẫn bị Lôi Thần bộ tộc đè lên, bước lên không ra mặt, hiện tại Lôi Thần bộ tộc xong, này thái cực môn mới bắt đầu đứng khởi, đồng thời vừa xuất hiện, đã quét ngang tư thế áp đảo đông đảo môn phái, nghe đồn tất cả đều là dựa vào cái này lao tổ, theo như cái này thì, hắn thật sự là lợi hại vô biên nhân vật a. Lợi hại đến đâu thì thế nào, kinh bình mới thật sự là đáng sợ, hắn liền Lôi Thần bộ tộc đều có thể phá diệt cũng chi như thế một lão giả, ta xem này Thái Cực môn lão tổ còn không bằng phục cái nhuyễn, lui xuống đi lại nói, lưu được núi xanh tại, không sợ không, tuổi lớn mà, nếu như bằng không thì, này Thái Cực môn hôm nay liền muốn xong đời. Thời đại này, anh hùng xuất hiện lớp lớp, vô cùng cao thủ cũng bắt đầu xuất hiện, thế nhưng chói mắt nhất chú ý vẫn là kinh bình, hắn liền tương đương với thái dương, mà còn lại cũng bất quá là hình trùng ánh sáng thôi, nhiều lắm xem như là cái làm nền. Quên đi, những chuyện này không phải chúng ta có thể hỏi đến. Kinh bình bá đạo vô biên, nếu là thời khắc mấu chốt vừa nhìn không được, chúng ta bỏ chạy đi, cũng coi như là vì làm môn phái lưu lại một điểm mồi lửa. Quang minh thánh vực bên kia nhìn không có động tĩnh kha kha bất quá như vậy vừa vặn, lấy kinh bình thủ đoạn, vừa vặn giúp chúng ta sát quăng những dị tộc này, xem bọn hắn còn dám hay không hung hăng. Không lại muốn nói, tất cả tùy cơ hương biến. Từng đợt nghị luận tiếng bắt đầu văng lên, những này tiên môn đệ tử cũng bắt đầu đánh tới chính mình tính toán nhỏ nhặt, quan sát thời cuộc biến hóa Tùy cơ ứng biến. Đối với những đệ tử này nghị luận, Kinh Bình tất cả đều nghe xong cái rõ rõ rằng ràng bất quá hắn cũng không quan tâm, bởi vì lấy lực lượng của hắn, căn bản không cần quan tâm những thứ này. Giống như đại tượng sẽ không quan tâm con kiến ý nghĩ như thế, thậm chí trong mắt căn bản cũng không có con kiến. Kinh Bình. Người ủy vào thực lực cao cường, ước hiếp ta tiên ma hai giới tu sĩ, có gì huy phong có thể nói? Hôm nay ta thái cực môn thả chết chứ không chịu khuất phục Ngược lại muốn để chư thiên vạn giới tồn tại nhìn, người đại thiên môn là làm sao vô sỉ. lão giả này vừa ra tới, liền chỉ vào kinh bình mũi măng to, đồng thời tại trong giọng nói, trên người sức mạnh cũng đã cuẩn cuộn mà ra, hình thành ào hào pháp lực sóng biển, trong phút chốc liền để này một phương hư vô vũ trụ nhiều thêm rất nhiều ngôi sao. Những này không phải là đơn giản ngôi sao, mà là pháp lực ngương tụ ngôi sao. Chưa ra tay, liền có uy thế như vậy, xác thực là không hổ lão tổ danh xưng đồng thời trong giọng nói giáp thương mang bổng trực tiếp đem chính mình nói thành người bị hại, cũng cũng coi là có điểm đầu góc, biết trước tiên chiếm cái mở cớ. Đáng tiếc chính là, Kinh Bình nhìn thấy khí thế này chỉ là nở nụ cười, trong miệng nói rằng, "Thái cực môn, các ngươi cũng sướng sưng Thái cực. Thái cực giả, vận chuyển âm dương hai khí, trưởng không tạo hóa, trên cũng biết vũ trụ chi biến, đại đạo chi động, hạ cũng biết đế vương đem tương, người buôn bán nhỏ, có nhục nhã chi tâm, có đạo đức chi tâm, có thể các ngươi này tấn công linh tộc, cướp đoạt bả bối, ta tới cứu giúp." nhưng còn bị ngươi bị tắp ngược lại, nói ta ước hiếp, ngươi này nơi nào có đạo đức, có nhục nhã. Quả thực chính là đi ngược lại, làm bẩn thái cực hai chữ, ngày hôm nay ta liền giết ngươi chó này thí chi phái, sát quăng ngươi môn nhân đệ tử, cũng làm cho giữa trường hết thể tồn tại biết đạo của ta đức. Lời nói rơi xuống đất, kinh bình cũng mặc kệ đối phương là làm sao ý nghĩ, dơ tay chính là một trường, 9.999 vạn hốn độn Long hổ thần lực hết thể bạo phát, chỉ là một thoáng, vũ trụ hồng hồng. Vô số pháp lực ngôi sao liền bắt đầu bị một trưởng này hết thể vô lấy, liên quan lão giả kia cùng đông đảo đệ tử đều bị bắt bỏ vào trong bàn tay. Nhẹ nhàng sờ một cái, chỉ nghe vô số tiếng nổ mạnh vang lên, thái cực môn hết thể môn nhân con cháu, toàn bộ thần hồn câu diệt, một chút không để lại. nay thái cực môn đệ tử có tới hơn bạn, nhưng là lại bị kinh bình một trưởng xóa bỏ, nhanh khiến người ta phản ứng không kịp, căn bản cũng không có nghĩ đến. Nhìn thấy tình cảnh này, hết thể môn phái cũng bắt đầu sợ, không nói hai lời. Tất cả đều bắt đầu lùi về sau, liền ngay cả cái kia quang minh thánh vực cũng là cầm như hến, lặng lẽ rút đi, bởi vì chẳng ai ngờ rằng Kinh Bình mạnh như vậy, mạnh như vậy, ác như vậy. Động thủ chính là diệt nhân muôn phái, ai còn dám phản kháng. Đây chính là sức mạnh tuyệt đối. Tuy ý phất phất tay, Kinh Bình nhìn thành thật rút đi tiên nhân ma đầu, nhất thời chính là nợ nụ cười, thái cực môn đi ngược lại, bị ta tiêu diệt, còn bọn họ bên trong của cải, các người liền phân đi, đương nhiên, đây là đạo phái sự tình. Tự nhiên do đạo phái đi làm, ai cũng không thể nhúng tay. Tàn nhẫn. Chuyện này quả thật liền tương đương với xét nhà diệt tộc. Đồng thời vẫn làm rất là đẹp đẽ, để những này đạo phái phân, không thua gì một cái lòng bàn tay một cái ngọt tàu thủ đoạn. Mà chân ma giới một phương, tứ đại môn chủ đã giận điên lên, thế nhưng liền thoại cũng không dám nói, chỉ có thể như thế trơ mắt nhìn cơ hội của mình lưu đi, vất ức cực kỳ. Linh tộc tồn tại, các ngươi ra đi, có ta ở đây, không có bất luận nhân vật nào dám động các ngươi. Nhãn nhạt lời nói bắt đầu truyền ra, trực tiếp thẩm thấu linh tộc thế giới phòng hộ, truyền đạt ý tứ. Bất quá thời gian trước mắt, linh tộc thế giới phòng ngự liền bắt đầu mở ra, từng cái từng cái linh tộc lão giả bắt đầu đi ra, mỗi người tóc trắng xóa, tràn ngập trí tuệ, nhưng trên người khí tức nhưng là tuyệt nhiên không giống. Có kiếm khí trung thiên, có bá đạo vô biên, có liệt hỏa hứng hực, mà có nhưng là hàn khí từng trận, các loại không giống. Chương 795, Thánh thú điện phủ. Có thể được đến kinh trưởng môn minh hữu xưng hô chúng ta xác thực cảm giác sâu sắc vinh hạnh, lần này linh tộc đại nạn giải quyết, cũng tất cả đều là kinh trưởng môn nguyên cứ xin nhận chúng ta túi đầu. Những lao giả này đến hơn 20 cái, mỗi người tu vi cao siêu, linh tính thâm hậu, cùng nhân loại cũng không khác nhau gì cả, nghĩ đến chính là linh trong tộc nhân vật cao tầng Kinh bình trên người sức mạnh lập tức chấn động, ngăn trở linh tộc hành lễ, đồng thời khách khi nói, này lễ ta nhưng là nhận lấy thì ngại, nói đến các ngươi này linh tộc nguy hiểm cũng là bởi vì ta duyên duy Cái kia đương nhiên phải nhân ta mà giải, chuyện bây giờ đã giải quyết, vậy các người hãy mau đi thôi. Lời ấy một chỗ, hết thể tiên ma tu sĩ đều là sử sốt, mà cái kia linh tộc tồn tại càng là sử sốt, không nghĩ tới kinh bình cái gì cũng không ớn, dĩ nhiên trực tiếp liền để bọn họ đi. Này rất là bất ngờ, dù sao ai nhàn dối không có chuyện gì sẽ trợ giúp người khác, phải tiên ma là nhất tàn khốc hiện thực, không có lợi sự tình xưa nay mà kệ, là lấy mỗi một người đều cho rằng kinh bình thoại lý Hữu thoại. Tựa hồ có cái gì đặc thù ý tứ, nhưng làm sao lại không nghĩ ra được. Kỳ thực kinh bình thật không có có cái gì đặc thù ý tứ, hắn lần này đến, xác thực là muốn ký kết minh Hữu không sai, nếu là minh Hữu cái kia cũng không cần phải tiến hành bước bách. Hắn nếu là hiện tại đưa ra kết minh, cái kia linh tộc nhất định sẽ bách với áp lực, gật đầu đồng ý, cái kia loại minh Hữu này có ý gì, tinh thần không thể thống nhất, trái lại hỏng rồi chư thiên vạn giới liên minh đại cục là lấy kinh bình chỉ là để chúng nó rời khỏi, ngày sau lại phái ra môn nội linh tộc làm sứ giả tiến hành trò chuyện. Đối phương nếu là nguyện ý tự nhiên được, không muốn cho dù đây chính là Kinh Bình ý nghĩ. Đáng tiếc chính là, không có bất luận nhân vật nào nguyện ý tin tưởng, thậm chí những này lình tộc lão giả, cũng bắt đầu mỗi người đối diện, trong ánh mắt tránh qua vô số đạo vẻ lo lắng. Kinh Bình nhìn thấy đối phương trong ánh mắt lo lắng, còn muốn lên tiếng, nhưng vào lúc này, này một phương vũ trụ đột nhiên chấn động mạnh, một cái không gian thật lớn khe nước bắt đầu mở ra, vô số cổ lão, man hoàng khí tức bắt đầu tản mắt ra. Ha ha, kinh bình, kinh trường môn, thực sự là huy phong thật to, thật ác độc thủ đoạn. Đáng tiếc à, này linh tộc không phải ngươi có thể nói đưa đi sẽ đưa đi, ta thánh thu điện phủ, cái thứ nhất liền không giống ý. Một cố cản rỡ lời nói bắt đầu vang lên, hết thể tiên ma nhất thời cả kinh, ai có thể nghĩ đến, chư thiên vạn giới, thậm chí trong vũ trụ, thật là có này dám cùng kinh bình đối nghịch. Khiếp sợ qua đi, chính là hương phấn. Hết thể tồn tại cũng biết Đây cũng là thánh thú điện phủ tồn tại, bên trong chiếm giữ tất cả đều là từng con từng con thượng cổ thần thú, nghe đồn bọn họ mới là chân chân chính chính khai thiên tích địa nhóm đầu tiên sinh linh, nắm giữ vô cùng sức mạnh cùng pháp thuật, đạt được vũ trụ to lớn nhất quan tâm, mỗi người cũng có thể sợ cực kỳ, uy năng vô song, đồng thời xưa nay không xuất hiện tại chân tiên giới hoặc chân ma giới bên trong, tiêu chuẩn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Thế nhưng hiện tại, thánh thú điện phủ dĩ nhiên xuất hiện, còn dám kêu gào kinh bình, như vậy lấy đối phương cường đại Làm sao sẽ làm loại này chuyện không có năm chắc, tất nhiên là có như thế cái gì kinh người thủ đoạn. Kết quả như vậy, chính là hết thể tiên ma tồn tại muốn xem đến, đặc biệt là ma đạo tứ đại trưởng môn cùng Hắc gám Thánh vực tồn tại, bọn họ mới là chân chân chính chính hận thấu kinh bình, vốn là đều cũng định đoán hận mà quay về, lại không nghĩ rằng phong hồi lộ chuyện, giết ra như thế một thế lực, lúc này liền dồn dập đại hỷ, dự định quan sát thế cuộc phát triển. Ầm ầm. Vùng không gian này bên trong đều xảy ra to lớn tiếng nổ vang rền. Lập tức từng cái từng cái to lớn thú loại bắt đầu xuất hiện, mỗi một cái đều có tới một phương vũ trụ to nhỏ, mặc kệ ngăn ngắn chốc lát, cũng đã từ nhét vào này một phương vũ trụ, cái kia to lớn hình thể, để hết thể tồn tại chỉ có thể nhìn thấy một cái mong đuốt, căn bản không nhìn thấy chân chính hình thái là cái gì. Long, Phượng, Kỳ Lân, Côn Bàng, người khác không nhìn thấy, thế nhưng kinh bình nhưng có thể rõ rõ ràng ràng nhìn thấy, đồng thời nhìn ra vô cùng rõ ràng, trong nháy mắt liền nhận ra những thần thú này bản thể. Hắn cũng không nghĩ tới, Thánh thú điện phủ dĩ nhiên sẽ vào đúng lúc này xuất hiện, đồng thời đến mấy cái, đều là chân chính thần thú, mỗi người uy năng mạnh, không thể chối lời, đồng thời có thiên đạo sức mạnh lưu chuyển quanh thân, khổng lồ cực kỳ, tựa hồ là hứng chịu thiên đạo che chở. Khai thiên tích địa nhóm đầu tiên sinh linh, tự nhiên chính là chịu đến thiên đạo che chở. Đột nhiên, này bốn cái thần thú một biến hóa, dĩ nhiên mỗi người đều biến thành hình người, trên người mặc đà bảo, khuôn mặt tuấn duyệt, khí tức mạnh, thẩm thấu lòng người. Kha kha Linh tộc, chúng ta tìm người thật, đã lâu. Trước tiên nói chuyện, chính là một cái khuôn mặt cực kỳ tuấn giật người thanh niên, kinh bình liếc mắt liền thấy đi ra, đây là thần long biến thành, hô phong hoán vũ, có thiên đạo hộ thân, trưởng vạn giới nước mưa ráng lâm lực lượng, có công lớn nước đại nghị lực. Lời này vừa nói ra, lập tức để hết thể linh tộc tồn tại đều mặt lộ vẻ cảnh giác vẻ khẩn trương, tựa hồ cũng tại trước tiên bên trong cảm nhận được thần long đáng sợ. Linh tộc tồn tại, nên là chúng ta lương thực. Hôm nay là ta thánh thú điện phủ sự tình, không liên hệ hết thẻ cút ngay, bằng không giết không tha. Lại là một cái mùi ưng, ánh mắt hung tàn thanh niên nói chuyện, nhưng là côn bằng biến thành, sức mạnh cũng là mạnh mẽ cực kỳ, có công lớn nước, đại khí vận đồng thời theo lời nói của nó nói ra, lập tức liền có một cỗ báo táp thổi mà đến, đã đạt tới mở miệng thành phép thuật cảnh giới. Hết thẻ tiên ma tồn tại nghe được lời ấy, toàn bộ đều là vẻ mặt giận dữ, thế nhưng thấy được cái kêu báo táp bên trong nguy lực, lập tức an tính lại Toàn bộ đưa ánh mắt nhìn về phía kinh bình, muốn biết hắn sẽ xử lý như thế nào. Một người là chỉ có truyền thuyết, nhưng cũng chưa bao giờ từng xuất hiện thành thú điện phủ. Một cái nhưng là mấy năm gần đây lực lượng mới xuất hiện, giết chóc liên tục tuyệt thế của nhân. Hai người này bị đồng thời, cũng không ai biết sẽ phát sinh kết quả như thế nào. Đều không nghe thấy mạng. ta cho các ngươi cút. Côn bằng gặp lời của mình đã nói không có tác dụng, lập tức sắc mặt giận dữ, bàn tay lớn đông nhiên một hồi. Cường đại báo táp liền bắt đầu thổi hướng về phía tiên ma tồn tại, báo táp bên trong cường đại cắn giết sức mạnh, quả thực chính là cắt phá ngôi sao, bao phủ tất cả. Nhưng vào lúc này, một con khác nào vũ trụ bình thường bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện, chỉ là hơi một chảo, liền đem báo táp này bắt bỏ vào trong tay, tại sờ một cái, liền hóa thành vô hình. Ừm, quả nhiên là vĩnh hàng người, thủ đoạn cường đại, bất quá cũng là bình thường thôi, ngươi hẳn phải biết, lời vừa mới nói không liên hệ tồn tại, không bao gồm ngươi, chúng ta thánh thú điện phủ. Hôm nay không đơn thuần là vì linh tộc, cũng là vì ngươi cái kia vĩnh Hằng huyền bị à. Côn bằng thủ đoạn bị ngăn trở, cũng không tiếp tục thứ ra tay, chỉ là âm âm nói ra như thế mấy câu nói. Ồ, vì ta. Kinh bình lông mày níu lại, sau đó liền cười nói, vừa vặn, hôm nay ta cũng đem lời nói một thoáng. Giữa trưởng chư vị ai cũng không phải đi, linh tộc cũng không cần sợ hãi. Hôm nay ta trước hết đem những thần thú này dết đi, cũng coi như là đúc ra ta vì phong thời điểm tốt. Đối trọi gay gắt, rất thoái nhượng. Lúc này, cái kia thần long mới bắt đầu nghiêng đầu, nhạt nhạt nhìn về phía Kinh Bình, trong ánh mắt tràn đầy thú vị. tựa hồ đối với nó mà nói, Kinh Bình chỉ là một cái món đồ chơi thôi. Vĩnh hàng người, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội, giao ra ngươi tất cả bí mật, như vậy ta sẽ tha cho ngươi một mạng, đồng thời cho phép ngươi đạo ngã thanh thú điện phủ đến, làm một cái chó giữ cửa, làm sao? Nhìn một lúc, thanh niên đột nhiên nói chuyện. Lời này vừa nói ra, hết thể tồn tại đều là kinh sợ đến mức con ngươi đều muốn rơi ra. Chứ thiên vạn giới, người nào không biết kinh bình hiển hách đại danh, đồng thời từ khi hắn mạt sát rồi lôi thần bộ tộc sau, cũng chưa có bất luận nhân vật nào dám nói như thế. Nhưng là này thánh thú điện phủ cái kia đi ra một cái thần Long liền dám nói như vậy, nó đến cùng dựa vào chính là cái gì? Đây là hết thể tồn tại thống nhất nghi hoặc. Kinh bình biết là cái gì, đó chính là sâu không lường được sức mạnh, vô cùng cường đại thân rồng, cùng với thiên đạo che chở đặc quyền, này ba loại tính gục lại, liền tạo cho thần lòng cái kia vĩ đại vô biên sức mạnh. Trừ phi là thời điểm toàn thịnh đạo chủ mới có thể so với nghĩ, bằng không không có bất luận nhân vật nào có thể cùng nó đánh đồng. Ta đã thời gian rất lâu không nghe thấy lời nói kiểu này. Kinh Bình thản nhiên nói, lực lượng của ngươi xác thực là cường đại vô cùng, nắm giữ vạn giới khống thủy lực lượng, đến thiên đạo hộ thân, đồng thời từ khai thiên lập địa tới nay, cũng chưa có từng làm một cái ác sự, tích góp công đức, cũng có pháp chế uy nghi, e sợ vì ngày đó, ngươi đã chờ đợi vô số năm tháng đi. Bất quả đáng tiếc à, ngày hôm nay, Ngươi tích góp tất cả, đều sẽ đem bị ta triệt để thôn phệ, bao quát các ngươi thánh thú điện phủ cũng sẽ bởi vì một câu nói của ngươi mà gặp hủy diện. Chương 796, Đại Thiên Tiên Giới Trấn Ác Haha! Vĩnh hàng người, ngươi trải qua tất cả, ta cũng đều biết, ngươi tất cả sức mạnh ta cũng đều rõ ràng, nhưng là ngươi liền không tốt kỳ, ta tại sao còn đứng đến trước mặt ngươi sao, cái kia cũng là bởi vì ta mạnh hơn ngươi. Ngươi cho rằng cùng sát là ngắn ngủi giao thủ cũng đã là thiên hạ vô địch rồi. Thực sự là ngu xuẩn. Từ khai thiên lập điệu tới nay sáu cái đại la, ta tất cả đều từng giao thủ. Đồng dạng không sợ. Ngươi cho rằng mênh mông vũ trụ, chư thiên vạn giới, liền ngươi một người là đặc thù mạn. Cái kia thần long đột nhiên cười lớn một tiếng, thân sức mạnh trong cơ thể liên tục phung trào, tương tự là rung động vạn giới, kim quang đạo đạo, cùng kinh bình trạng thái hầu như một cái mô dạng. Long thần đại nhân, bực này tồn tại làm sao phối để ngài động thủ. Không bằng liền để ta đi tới, hắn vừa này phá ta báo Hiện tại liền muốn để hắn nếm thử chân chính bao táp thần lực. Côn Bằng biến thành người trẻ tuổi lúc này cũng bắt đầu lạnh lùng nói chuyện, trong giọng nói cuồng ngạo vô biên, hoàn toàn đem Kinh Bình cho rằng một cái con mồi, không tình cảm chút nào, đồng thời tại trong giọng nói cũng đã một quyền đánh ra, trực tiếp phá diệt thời không cách trở, trực tiếp đến Kinh Bình trước mặt. Nay chỉ một quyền đầu, hoàn toàn bị báo táp trấn ngập, bên trong bên trong lẩn chứa sức mạnh, đầy đủ phá diệt vô số thế giới, một câu ngang ngược khí thế vọt thẳng hướng về phía Kinh Bình tinh thần. Trợ hồ sau một khắc sẽ sinh sôi xé rách kinh bình. Hỗn độn thế giới. Đối mặt này một hung manh công kích, kinh bình vẻ mặt bất biến, chỉ là thân thể chấn động, vô cùng cường đại sức hút liền bắt đầu hiện lên mà ra, Hôn độn khí lưu bắt đầu dỗng nhiên bạo phát, từng cỗ từng cỗ vạn vật mở đầu, Dựng dụng tất cả khí tức bắt đầu rung động mà ra, một thoáng liền đem cái kia trên nắm tay báo táp cho hút một cái sách sẽ, một chút không giữ thừa. Cái gì? Côn bằng sắc mặt nhất thời biến đổi, hắn nhưng là biết mình một quyền này uy lực lớn bao nhiêu. Cái kia đủ để phá diệt bất kỳ tồn tại, bất kỳ vật chất bất luận sinh vật vật chết, hữu hình vô hình, giải xáo bất quá bao táp tập kích, nhưng là bây giờ, lại bị dễ dàng như vậy đã bị phá giải, điều này làm cho khuôn mặt của hắn một trận văn bèo. Theo sát nắm đấm của nó liền bắt đầu lần thứ hai nhấc lên, hơn nữa lần này hắn là trực tiếp vận dụng nhất là bản nguyên sức mạnh, đống nhiên biến đổi, trực tiếp biến thành bản thể, dương cánh vừa bay. Côn bằng hơi động, đó là gió nổi mây phun, vũ trụ chấn động Trong phút chốc này một phương vũ trụ liền bị một con to lớn cánh che khuất, một cỗ thuần túy hắc ám bắt đầu xuất hiện ở hết thể tồn tại trong lòng, không nhìn thấy, không sợ được, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Đáng tiếc chính là, không đợi côn bằng làm tốt tất cả khí thế chuẩn bị, kinh bình bàn tay cũng đã xuất hiện, trực tiếp một vệt. Dễ dàng, nhưng cũng khác nào hào quang xuất hiện, một sát na liền đem toàn bộ hắc ám từ hết thể tồn tại trong lòng xóa đi, đồng thời một nguồn sức mạnh rung động mà ra trực tiếp liền hoành kích ở tại cái kia to lớn côn bằng thân thể trên. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, côn bằng nhất thời gào thét một tiếng, vô cùng cường đại sức mạnh trong phút chốc liền để hắn một lần nữa biến thành hình người, trong miệng liên tục phun máu, trong mắt tràn ngập kinh hãi. Chỉ có ngần ấy sức mạnh cũng nên ở trước mặt của ta khoe khoang, thực sự là ngu xuẩn. Kinh Bình thản nhiên nói, "Ngày hôm nay các ngươi toàn bộ đều sẽ hóa thành ta chất dinh dưỡng." Trong giọng nói, Kinh Bình thân thể liền bỗng nhiên chấn động, xong quyền nổ ra. Rõ ràng cực nhanh cực kỳ, lại có vẻ cực kỳ chậm chậm, phản phất gánh chịu vũ trụ trọng lượng, vô cùng chúng sinh hình ảnh đều bao hàm ở trong đó, một cố mên ngông cuộn cuộn đã bắt đầu cuộn cuộn mà đến, nơi này có thể để thần long mặt liền biến sát, tương tự song quyền nổ ra, vô cùng thế giới cũng bắt đầu mưa xuống, nồng đậm hơi nước khí bị hắn vờn quanh tại nắm đấm bên trong, mạnh mẽ quay về kinh bình đấm đâm. Đến, khác nào thời gian nghiền nát, lại thật giống như là vũ trụ bất động, vào đúng lúc này, Hết thẻ tồn tại trong đầu đều thấy được một cái người khổng lồ cùng một cái cự long va chạm. Phản phất là trong ngáy mắt, lại phản phất vô số năm, Kinh Bình cùng thần long đồng thời tách ra, chỉ bất quá thần lòng trên mặt nhưng mang theo nồng đậm ngưng trọng, mà Kinh Bình trên mặt nhưng vẫn là cái kia phó nhàn nhạt, nhạt vẻ mặt. Ai cũng không biết, vừa nãy này một đôi va, đến cùng là ai thắng. Xì xì. Thần long sắc mặt lần thứ hai biến đổi, dĩ nhiên phun ra một cái màu đỏ sâm máu tươi, đồng thời trên người cũng là kìm quang nghiền nát, bảy Ngươi tích góp vô số 5 công đức số mệnh, so sánh với ta quả thực chính là một cái phê cha, bên trong cơ thể ngươi tất cả sức mạnh, ở trong mắt ta cũng rất là buồn cười, còn ngươi cái kia trưởng khống vạn giới mây mưa lực lượng, cũng vẫn là đáng giá khích lệ, thế nhưng đối với ta mà nói, như thế rất nhỏ yếu, bởi vì ta nắm giữ chính là vạn giới pháp chế cùng quy tắc, ngươi chỉ là nắm giữ một cái mưa xuống mà thôi, tuy rằng mạng sống vô số, thế nhưng không có ngươi quy tắc như thế tự động mưa. Súng, căn bản không tính là cái gì. Kinh bình nhàn nhạt nói chuyện, đương nhiên, trọng yếu nhất là ngươi trọc phải ta, ngươi số mệnh là đủng, thế nhưng so với ta tới kém hơn rất xa, số mệnh chi tranh, là nhất tàn khốc, cùng ta tranh chấp, giả, không thành công, liền chỉ có thê hát. Thử vong. Lời nói này nói ra, nhất thời để này thần long thay đổi sắc mặt, mạnh mẽ nói một tiếng, chúng ta đi. Nhưng vào lúc này, kim quang một chiếu, dĩ nhiên trực tiếp bao phủ này một phương vũ trụ, nốt lại này bốn cái thần thú thân ảnh. Ngươi muốn làm gì? Đang lúc này, cái kia thần long là nói chuyện, ngươi có biết hay không ta là ai? Ta chính là long thần. Khai thiên tích địa cái thứ nhất sinh vật. Chịu thiên đạo bảo vệ, càng có nhân tộc tín ngưỡng ta, dù cho ta số mệnh không bằng ngươi, sức mạnh không bằng ngươi, nhưng ngươi như trước không thể giết ta. Ngươi chịu không nổi thiên đạo trừng phạt. Ai nói ta muốn giết ngươi? Kinh bình cười nhạt, ta chỉ là muốn chân áp ngươi mà thôi. Trong giọng nói, chư thiên vạn giới trợt bắt đầu chấn động lên. Đồng thời đại thiên tiên giới cảnh tượng trận bắt đầu tại kinh bình trên người xuất hiện, xa hoa, hoàn toàn chính là một cái màu vàng thế giới. Tứ đại thần thú vừa nhìn, nhất thời thay đổi sắc mặt, chúng nó một chút liền nhận ra được, thế giới này trô đáng sợ, kim quang Ba phủ, đại biểu thiên đạo thừa nhận, so với bọn hắn chịu đựng đến thiên đạo che trở còn mạnh hơn ra vô số cấp ẩn. Dù sao chúng nó chỉ là thu thiên đạo che chở tồn tại mà thôi, cho dù là trong thiên địa nhóm đầu tiên sinh linh, như trước không cách nào cùng này đại thiên tiên giới chống đỡ được Về căn bản duyên cớ, cũng là bởi vì đại thiên tiên giới chính là vạn giới bên trong khu trái tim, đại biểu vô cùng chúng sinh, vô cùng quy tắc, không cần nói là phản kháng, coi như là đụng vào một thoáng, đều sẽ đại đại cắt giảm thiên đạo che chở sức mạnh. Không thể chạm vào, đi không được, tứ đại thần thú một thoáng liền lâm vào cảnh khốn khó. Thánh thú điện phụ, sắc thực là uy phong thật to, trong đó thần lòng, càng là nắm giữ vô số công đức sức mạnh, nhưng là ngăn ngắn trong chốc lát, cũng đã biến thành phế cha bình thường tồn tại. kết quả như vậy Tự nhiên là khó có thể khiến người ta tiếp thu, càng khó có thể hơn để cho người ta hiểu được. Kinh bình, ta thánh thú điện phủ thừa nhận lực lượng của ngươi, không bằng như vậy, chúng ta nguyện ý cùng ngươi kết thành liên minh, cùng chống chỏi với thiên điệu ma thần, ngươi cảm thấy như thế nào. Đang lúc này, vẫn không có ra tay công kích kỳ lần nói chuyện, nó vừa nói chuyện, ngay lập tức sẽ là điểm lành rực rỡ, hào quang đạo đạo, hết thể nghe được nói chuyện với nó tồn tại, dù cho trong lòng dù thế nào buồn bực, đều sẽ bình tĩnh lại, chính là tường thủy thần thú. Không sai, ta cũng vậy ý này. Đang lúc này, Phượng Hoàng kia biến thành nữ tử cũng bắt đầu nói chuyện, âm thanh lanh lạnh, gột rửa thần hồn, từ đầu tới cuối, ta chính là chủ trương cùng ngươi kết thành liên minh, dù sao thiên địa ma thần chính là chúng sinh đại kiếp nạn thần lòng, côn bằng, hiện tại ngươi có hay không thay đổi chủ ý? Lời này vừa nói ra, kinh bình nhất thời vận chuyển bản đồ tinh không điên cuồng suy tính, luân hồi lực lượng lưu chuyển trong đó, trong nháy mắt liền phân rõ xuất ra này kỳ lân cùng Phượng Hoàng nói chính là nói thật, tuyệt không giả tạo Được, kỳ lân cùng Phượng Hoàng, ta sẽ không đối với các ngươi động thủ, đi một bên đi. Kinh bình lông mày nữ lại, căn bản kim quang chấn động, đem kỳ lân cùng Phượng Hoàng tách ra, đồng thời vận chuyển đại thiên tiên giới sức mạnh, một thoáng liền đem cái kia thân long cùng côn bằng cho bao phủ ở tại trong đó. Hai người này tồn tại, kinh bình căn bản cũng chưa có dự định cho cơ hội, không đơn thuần là bởi vì bọn hắn ra tay với chính mình, mà là một cái tâm cao khí ngạo, một tâm tư ác độc, không thể lưu lại. Bằng không chính là đối với đại thiên tiên giới một cái gieo vạ Nếu như bằng không thì, hai người này thần thú một mưu đồ gây rối tạm thời đáp ứng, sau lưng thống đao tử làm sao bây giờ, then chốt là muốn chấn áp một quang thời gian, trước tiên xóa đi trong lòng bọn hắn cùng ngạo cúng áp động, sau đó sẽ thả ra, tiến hành điều khiển. Dù sao cũng là thần thú, giết không tốt, chỉ có trấn áp mới là thượng sách. Kinh bình! Ta không phục Ngươi buông ta ra, có bản lĩnh ngươi cho ta một quang thời gian ta rất nhanh sẽ có thể siêu việt người. ta là Long Thần, nhất định vĩnh hằng tồn tại. Chương 797, Kỳ chân trưởng môn. Ẩm Ẩm. Một tiếng vang thật lớn trực tiếp cắt đứt thần long cùng côn bằng giống giận, trong phút chốc một cái thần long cùng to lớn côn bằng đã bị đại thiên tiên giới trấn áp xuống, côn bằng hai cánh che lại đại thiên tiên giới bên ngoài, làm phòng hộ, mà thần long nhưng là bị chấn áp đến trong đất bùn, bất kể như thế nào rẽo rựa đều không thể nhúc đích. đến lúc sau dần dần nhấn chìm âm thanh. Đến tận đây, thanh thú điện phủ tứ đại người trưởng khống, hai vị bị chấn áp chỉ còn lại có phượng hoàng cùng kỳ lân. Vì phong như vậy, tự nhiên là bao phủ tất cả, trong phút chốc giữa trường hết thể tồn tại tất cả đều câm như hến, trong ánh mắt đã triệt để không còn bất luận là tâm tình gì, bị tê. Bất luận nhân vật nào, xứng nhận đến trùng kích cực lớn thời gian, đều sẽ mất cảm giác, đến cuối cùng liền diễn biến thành quen thuộc, đây chính là nhân loại đặc tính, càng là nhân loại trô cường đại. liền ngay cả cái kia tứ đại trưởng môn. Cũng đã triệt để mất đi hy vọng, trong đầu không có bất kỳ đối phó kinh bình ý niệm, chỉ là muốn chính mình trở lại chân ma giới sau muốn làm sao chạy trốn. Bọn họ cái kia ác độc ý niệm, đã sớm theo kinh bình vừa nảy chân áp tan thành mây khói. Kỳ lân, Phượng Hoàng, hai người các ngươi cũng là thái cổ thần thú, bất quá các ngươi rất tốt, không có nhiều ta động thủ, nếu không thì các ngươi cũng là khó thoát dưới sự chân áp chẳng. Kinh bình lúc này nhàn nhạt nói chuyện, nếu các ngươi hai cái sớm đã có ý cùng ta đại thiên Môn Kết Minh Vậy ta liền làm chủ, xem như là đồng ý, ngày sau ngươi Thánh thú điện phủ chính là ta Đại Thiên Liên Minh một thành viên, ai cũng không thể tùy ý đối địch hoặc là tàn sát, đương nhiên, các ngươi cũng không có thể tàn sát người khác, quy củ cơ bản chỉ đơn giản như vậy, còn cụ thể chi tiết nhỏ, quá hai ngày sẽ có người cùng ngươi môn liên hệ. Vâng, có thể gia nhập Đại Thiên Liên Minh là chúng ta vinh hạnh." Phương Hoàng với Kỳ Lân lúc này liếc mắt nhìn nhau, đồng thời hồi đáp. Kinh Bình gật gù, sau đó rồi hướng các vị tiên ma nói rằng, ta cũng sẽ tại tam đại trí cao thế giới thành lập đại thiên liên minh, Hữu giáo vô loại, không phân chủng tộc, tiến vào bên trong đều sẽ phải chịu che chở, không biết các ngươi có đồng ý hay không. Lời nói rơi xuống đất, chúng tiên ma một trận bàn luận xôn xao, tựa hồ đang do dự cái gì. Nếu là trước đó Kinh Bình nói ra những lời này, khẳng định không bao nhiêu tồn tại nguyện ý gia nhập, thậm chí liền muốn đều sẽ không tưởng, nhưng là bây giờ, thấy được Kinh Bình phá diệt thái cực môn sau đó càng làm cái kia thái cổ thần thú thần lòng cùng côn bằng triệt để chân áp, Phạm La sẽ tự hỏi đều sẽ do dự một phen Kinh Bình nói, đáp ứng sẽ chịu đến che chở như vậy không đáp ứng nhi vậy thì sẽ phải chịu cô lập còn có thể đắc tội như thế một cái nhân vật đáng sợ ngẫm lại vừa nãy uy thế hết thảy tồn tại chính là một trận sợ sệt có thể nếu như gia nhập ai lại biết vậy có phải hay không Kinh Bình chiếm đoạt cử chỉ, đến thời điểm hết thảy môn phái đều mất đi trưởng không quyền cơ nghiệp đều thành rồi người khác Quyết định này, cũng không phải là tốt như vậy hạ, nếu không tốt hạ, vậy thì đều không nói lời nào, cũng không nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý, chỉ là trầm mặc ứng đối, quan sát do hướng, nếu là thật sự sẽ bị chấn áp diệt phái, vậy khẳng định là muốn đồng ý. Ta cũng không bắt buộc các người, nguyện ý gia nhập có thể gia nhập, không muốn gia nhập cũng tùy tiện, thế nhưng ta lại nói ở phía trước, ai dám đụng đến ta đại thiên liên minh một cái tồn tại, vậy thì chờ cùng câu đối minh khai chiến. Khi đó ta, đều sẽ phá diệt tất cả kẻ địch không có bất kỳ tình cảm có thể dạng. Kinh bình căn bản mặc kệ những tồn tại này nghĩ như thế nào, tự mình tự nói rằng, ta kỳ chân môn nguyện ý nâng toàn phái đệ tử gia nhập Đại Thiên Liên Minh. Đang lúc này, một cái không gian đột nhiên nứt nác, lập tức một đám trên người mặc đạo bảo, khuôn mặt nghiêm túc tồn tại bắt đầu đi ra. Trước tiên một người trung niên, trên người mặc tử kim bát quái đạo bảo, đầu đội tử kim thất tinh đạo quan, chân trái đạp bước định càn có lý, chân phải đạp ngẫu kia bộ văn lý, khuôn mặt ôn hòa, cả người đạo ý lưu chuyển, Trong con ngươi trắng đen rõ ràng, khác nào âm dương hai khí, chỉ là một cái xuất hiện, ngay lập tức sẽ để Kinh Bình thay đổi sắc mặt, trong lòng dĩ nhiên mơ hồ cảm giác được đồng loại bầu không khí. Loại này đồng loại cảm giác, cũng không phải là về sức mạnh, mà là về tinh thần, thậm chí là về mặt thân phận. Đối phương cũng là một thế giới chủ nhân, chỉ bất qua thế giới nhưng không cường đại tôi chỉ là một cái tiểu thế giới. Kinh Bình hai mắt vừa nhìn nhất thời ngay trên người người trung niên này thấy được một viên xanh thẳm mà lại mỹ lệ tinh cầu. Lập tức vô số tràng cảnh cũng bắt đầu thoáng hiện, kỳ quái kiến trúc, biết bay thiết điểu, sẽ động sắt la phương khối, còn có cái kia lui tới, trang điểm cực kỳ quái dị nhân loại. Trong phút chốc, Kinh Bình cũng nhớ tới chính mình lúc trước nhìn thấy cảnh tượng, cùng ngày hôm nay nhìn thấy giống nhau như lúc, lúc đó hắn vẫn cảm thấy một trận kinh ngạc, khẳng định thế giới này chủ nhân, tất nhiên là một cái chân tiên giới chân chính cứng, giả, lại không nghĩ rằng, thế giới này chủ nhân dĩ nhiên là kỳ chân môn môn chủ. Ồ, quý môn nguyện ý gia nhập. Ta đại thiên liên minh tự nhiên cầu cũng không được. Kinh bình không có thất lễ, chỉ là khách khí nói. Này không đơn thuần chính là đối với một thế giới chủ nhân tôn kính, càng là đối với với cái kia một thân khác nào mênh mông vũ trụ bình thường sức mạnh biểu thị tán đồng. Không sai, tại kinh bình cảm ứng bên trong, tên người trung niên này liền tương đương với vũ trụ, nhất cử nhất động tự có thiên đạo đi theo, phản phất đã với thiên đạo cùng làm một thể. Tuy rằng không sánh được kinh bình sức mạnh, thế nhưng thắng ở sạch sẽ thuần túy có vô cùng công đức số mệnh bảo vệ Kinh trưởng môn lời ấy sai rồi, có thể gia nhập đại thiên liên minh, mới là chúng ta chân chính vinh hạnh. Đạo nhân trung niên lập tức cười nói, nói đến ta còn muốn cảm tạ kinh trưởng môn, nếu không phải là có ngài tại hạ giới trợ rút, ta e sợ vẫn không đạt tới cảnh giới này. Hạ giới quý môn đã từng trợ rút cùng ta, ông mất cân giò bà thỏ chai rượu, đảm đường không nổi tạ. Kinh bình cũng là nở nụ cười nói rằng, kỳ chân môn chư vị, kính xin chờ, ta nơi nào còn có một chút việc khác cần giải quyết. Kinh trưởng môn tự tiện. Người trung niên gật đầu, lập tức liền đứng ở kinh bình bên cạnh, không nói thêm lời. Một màn này, nhất thời để hết thẻ tiên ma cả kinh, vạn không nghĩ tới kỳ chân môn dĩ nhiên trực tiếp đồng ý, đồng thời liên quan ngàn năm đều khó gặp kỳ chân trưởng môn cũng bắt đầu xuất hiện. Đây thật là bất ngờ bên trong bất ngờ, phải biết lúc trước kỳ chân môn có thể cùng đa bảo môn cạnh tranh. Tất cả đều là dựa vào vị này thần bí trưởng môn nguyên cớ, lôi thần bộ tộc đều không làm gì được hắn, nhưng là vì kinh bình, dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện. không thể không thể nói này ngay lập tức sẽ để rất nhiều tồn tại xuất hiện động lòng ý đồ. Kinh chứng môn ta ma hải môn nguyện ý gia nhập cũng không biết các ngươi thu không thu ma đạo tu sĩ. Đột nhiên, ma giới bên trong một môn phái nhỏ nói chuyện lời vừa nói ra, nước ra để hết thể ma đạo tu sĩ tất cả giật mình trong đó tứ đại môn chủ, càng là ánh mắt mạnh mẽ nhìn về phía nói chuyện môn phái này. Không biết ta hắc ám thánh vực cải nhân tộc, có thể hay không gia nhập cái kia chí cao vô thượng đại thiên liên minh. Đang lúc này Hắc Ám Thánh vực dị tộc chợt bắt đầu nói chuyện, vẫn là Ải nhân tộc. Ải nhân tộc nhưng là trời sinh luyện khí thợ thủ công, chúng nó rèn tạo nên bảo bối, không có một cái không nói hảo, hiện tại Ải nhân tộc muốn gia nhập, đây quả thực là cực kỳ ngoa ý, lại để cho nhân cực kỳ hưng phấn mà sự tỉnh. Đương nhiên, Hắc Ám Thánh điện các thiên sứ cũng bắt đầu căm tức hướng về phía Ải nhân tộc, tựa hồ lập tức liền muốn động thủ. Đại thiên liên minh, ai đến cũng không cự tuyệt. Kinh Bình lập tức nợ nụ cười, chúng ta hoan bất luận nhân vật nào gia nhập. Chỉ cần bảo vệ quý củ, tất cả cũng có thể chịu che chở. Được, vậy chúng ta ải nhân tộc gia nhập. Ta ma hải môn gia nhập. Hai tiếng trả lời văng lên, ma đạo tứ đại môn phái cùng hát cám thánh vực thiên sứ nhất thời dận dữ. Từng người đều đập ra một bóng người, pháp lực mạnh mẽ vận dụng mà lên, liền muốn đánh giết những này nương nhờ vào đại thiên liên minh kẻ phản bội. Hừ. Nhưng vào lúc này, Kinh Bình hứ lạnh một tiếng, trong phút chốc vũ trụ rung chuyển, cái kia đập ra thân ảnh ngay lập tức sẽ bắt đầu muốn nổ tung lên Thần hồn huyết nục đầy trời bay loạn. Ta mới vừa nói, phàm là gia nhập ta Đại Thiên Liên Minh, đều sẽ phải chịu che chở, đụng đến ta liên minh một người, liền tương đương với đối với toàn bộ liên minh khai chiến. Nếu các ngươi đã khai chiến, vậy ta cũng sẽ không khiến các ngươi kê tục tồn tại, Kỳ Chân Môn chư vị, có hứng thú hay không đồng thời giết địch? Kinh Bình dĩ nhiên chuyển đề tài, hỏi hướng về phía một bên Kỳ Chân Môn tồn tại, muốn nhìn một chút thực lực đối phương làm sao. Chịu không nổi vinh hạnh. Người trung niên kia lập tức nở nụ cười. Trong giọng nói một cỗ pháp lực liền bắt đầu tuôn ra, sắp động thủ. Chờ một chút. Xoạn. Căn bản mặc kệ tứ đại ma môn tiếng la, người trung niên chỉ là ống tay háo vung lên, nhất thời diễn sinh các loại biến hóa. Sức mạnh mạnh mẽ trong dây lát tại tứ đại ma môn tồn tại bên trong nổ tung, chỉ nghe tiếng kêu rên liên hồi, môn nhân đệ tử chấp mắt tiêu vong hơn một nửa. chương 798, liên tiếp thế giới. Kinh Bình vừa thấy, lập tức gật đầu lia lia, rõ ràng cảm nhận được đối phương này vung tay lên ở trong sức mạnh gọn gàng nhanh chóng, hoàn toàn chính là đạo vận lực lượng. Có thể lấy thuần túy đạo vận liền đánh giết ma đầu, cái kia đủ để khẳng định tên người trung niên này cảm ngộ cũng đã đạt đến đại la cấp độ, đồng thời tâm tình ổn định, số mệnh ổn định, tuyệt đối cùng kinh bình thuộc về đồng loại nhân vật. Người trung niên vừa ra tay, lập tức liền không biết phá diệt bao nhiêu đại ma đầu, lần này lập tức để tứ đại môn chủ kinh hãi, trong miệng vội vã hô to, hiểu lầm. Đáng tiếc chính là người trung niên căn bản không cho bọn họ cơ hội, lại là ống tay áo vùng một cái Đạo vận rung động, kim quang vạn đạo, đòn đánh này quả thực liền tương đương với đem chúng sinh tâm ý đều chuẩn bị ở tại trong đó, ngoại trừ kinh bình, ai cũng đỡ không nổi, húng chi này tứ đại suy yếu cực kỳ môn chủ, chỉ là một cái chấp mắt, này đã từng ngạch tiếng tâm lừng lây tứ đại môn chủ cũng đã biến thành cho bụi lay động. Giữa trường hết thể tiên ma đều sợ ngây người, nhưng là theo sát, kinh bình cũng là cười lớn một tiếng, bàn tay một cái đập ngang, nhất thời vô cùng sức mạnh trấn áp mà ra. Chỉ thấy những kia hắc ám thiên sứ tất cả đều bắt đầu phát ra tiếng kêu thảm, xoay một cái nha liền bắt đầu rồn dập muốn nổ tung lên, rơi vào cái tứ đại môn chủ như thế kết cục. Đơn giản, nhưng lực sát thương cực kỳ mạnh, tại hết thể tiên ma đều không phản ứng lại dưới tình huống cũng đã diệt tuyệt này mấy thế lực lớn. Kinh Bình cùng người trung niên nhìn nhau, đồng thời cười lớn lên, tiếng cười rung động vũ trụ, phóng đãng cực kỳ. Đạo hữu thủ đoạn cao cường." Kinh Bình nói một câu. Không đổi kịp kinh trưởng môn thực lực, không dám làm nải tán. Người trung niên cũng trở về ứng nói rằng, ngươi thế giới kia tuy rằng nhỏ yếu, nhưng cũng tiềm lực vô cùng, có thể khoa học kỹ thuật chi đạo, cuối cùng phát triển đến chư thiên vạn giới, khiến cho chúng sinh được lợi, ngày sau ngươi, thành tựu tất nhiên không thấp. Kinh Bình nói tiếp, rất có thể, ngươi sau đó sẽ đạt tới cảnh giới của ta, thậm chí ta ngang hàng, bất phân cao thấp. Lời ấy sai rồi. Người trung niên lúc này nói chuyện, ta thế giới kia tuy rằng tiềm lực vô cùng, nhưng lại tại sao cùng kinh trưởng môn vô hạn chi đạo đánh đồng. Đặt đến đại la, đó là cực hạn của ta, mà kinh trưởng môn nhưng là vạn giới chúng sinh dẫn dắt giả, có thể có vô hạn lực, vô hạn pháp, thiên đạo đại đạo đều sẽ hòa tan ngươi thân, ta là căn bản không cách nào so với. Lời này nói chính là lời nói thật, một điểm giả tạo đều không có, kinh bình khai sáng vô hạn chi đạo, đó là mỗi người một vẻ hợp, mà người trung niên nhưng chỉ là tuần hoàn thiên đạo phát triển, không cách nào khai ra mới đạo, chỉ có thể thành tựu đại la, hơn nữa cho dù mở ra mới đạo, cũng là không cách nào cùng kinh bình vô hạn so với. Nhiều nhất chỉ là tiếp cận, nhưng cũng không cách nào siêu việt. Bởi vì vô hạn chi đạo, đó là vô địch chi đạo. Kinh Bình nở nụ cười, cũng không nói nhiều, trực tiếp quay về cái khác tiên ma tồn tại nói, có còn hay không nguyện ý gia nhập ta đại thiên liên minh. Ta linh tộc nguyện ý gia nhập đại thiên liên minh. Đột nhiên, đứng ở một bên mấy cái linh tộc lão giả nói chuyện, chợt bắt đầu tự chủ tỏ thái độ, để hết thể tồn tại tất cả giật mình. liền ngay cả Kinh Bình cũng là sức sở, bất quá lập tức liền cười nói, được. Linh tộc nguyện ý gia nhập, ta đại thiên liên minh cũng là cầu cũng không được. kỹ thực này linh tộc biểu thị nguyện ý gia nhập thái độ cũng rất là đơn giản, chúng nó chủng tộc này, bất luận đến nơi đây đều là cực kỳ nguy hiểm, vô số tiên ma đều đem bọn hắn coi là bảo bối, tuy rằng có chúng nó mấy lao giả này giữ thể diện, thế nhưng lão giả này sức mạnh cũng không cường đại, nhiều nhất tương đương với cái kia tứ đại môn chủ cấp độ, nhất định phải tìm một cái có thể che chở bọn họ vị trí. Tại không cường đại thời điểm, chỉ có dựa vào cường, giả mới có thể đổi lấy sinh tồn chỗ trống, đây chính là từ xưa tới nay chân lý. Hoặc là chính là dựa vào những chủng tộc khác, hoặc là chính là dựa vào cấp đoạt đến cường đại chính mình, nhưng đáng tiếc những này linh tộc chỉ cần vừa xuất hiện, đó chính là toàn thể tu sĩ hợp nhau tấn công, trên nơi nào cấp đoạt, chỉ có loại thứ nhất lựa chọn mới là bọn họ lựa chọn duy nhất. Lựa chọn duy nhất chính là lựa chọn tốt nhất. Huống hồ bọn họ vừa thấy được kinh bình vì một cái ma hải môn cùng ải nhân tộc, liền đem tứ đại ma môn tiêu diệt, nói vậy gia nhập trong đó cũng có thể che phong chắn vũ. Linh tộc một tỏ thái độ, môn phái nào cùng thế lực cũng đều bắt đầu dồn dập gật đầu, biểu thị đồng ý, hầu như không có phản đối, ngăn ngắn trong chốc lát, tam đại trí cao thế giới hết thể thế lực, toàn bộ đồng ý gia nhập Đại Thiên Liên Minh. Kinh Bình nhìn thấy cảnh này, lập tức cười lớn một tiếng, "Được. Lần này các ngươi đều nguyện ý gia nhập Đại Thiên Liên Minh, thật sự là làm người mừng rỡ phân chấn chuyện tốt. Như vậy, các ngươi trước tiên từng người trở lại chính mình môn phái, một lúc ta sẽ phái tiên ma đi vào lan truyền đại thiên dấu ấn, tuyên bố minh quy, chỉ cần tuân thủ, bảo đảm mỗi người đều mới có lợi. Linh tộc liền tạm thời lưu lại. Hết thể môn phái tồn tại nghe nói lời ấy, cũng không nói chuyện, chỉ là dồn dập tối lui. Trong phút chốc này, một phương vũ trụ liền bắt đầu khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại có linh tộc tồn tại cùng kinh bình. Mấy cái linh tộc lão giả trong mắt lóe ra một vẻ khẩn chứ vẻ, tựa hồ đang sợ xét kinh bình xuất nhị phần nhị, đem hết thể môn phái đều đẩy ra, sau đó sẽ đối với mình bộ tộc ra tay. Chúng nó cả ngày bên trong đều sinh hoạt ở chốn cùng trong sợ hãi, nhìn quen tiên ma dối trá cùng thâm độc, có loại ý nghĩ này cũng rất là tự nhiên, là lấy trước tiên một lão giả nói rằng, ta linh tộc vừa gia nhập đại thiên liên minh, đương nhiên phải vì làm liên minh bên trong làm một ít cống hiến. Trong giọng nói, dòng dã mấy trăm cái đan dược bảo bảo liền bắt đầu xuất hiện, từng cái từng cái vui cười đùa giỡn, khả ái cực kỳ, này một phương hư vô vũ trụ đều xuất hiện sinh thú, khiến lòng người bên trong sung sướng. Đồng thời những đan dược này, Bảo Bảo vẫn trực tiếp đến Kinh Bình trước người, xoay quanh, chỉ chốc lát sau liền bỏ đầy Kinh Bình thân thể. Nhìn thấy tình cảnh này, Kinh Bình lập tức cười nhạt một tiếng, trên người sức mạnh hơi chấn động, liền đem những đan dược này Bảo Bảo một lần nữa đuổi về đến linh tộc thế giới, đồng thời nói rằng: "Linh tộc mấy vị, nếu các ngươi đã gia nhập Đại Thiên Liên Minh, vậy thì thuộc về ta che chở bên trong, linh tộc chính là thiên địa tạo hóa sinh, nắm giữ nhân tính, ta sẽ không thương tổn. Đại Thiên Liên Minh chỉ có một cái quy định, thương người vô tội" Tất vòng, không thương người vô tội, che chở. Chỉ đơn giản như vậy, các ngươi không nên nghĩ quá nhiều. Lời vừa nói ra, mấy cái linh tộc lão giả nhất thời ánh mắt chớp động, tựa hồ không tin kinh bình một điểm chỗ tốt đều không thu, còn tưởng rằng là ngại ít, trong đó một lao giả nói rằng, kinh trưởng môn, chúng ta có thể lấy ra cũng là những này, còn lại, chính là ta linh tộc mối lửa, kính xin kinh trưởng môn dơ cao đánh khẽ, tha chúng ta một lần, ta linh tộc tất nhiên sẽ vì đại thiên môn hiệu lực, cúc cung tận tụy, từ sau đó đã Các ngươi hiểu lầm. Kinh bình lần thứ hai nói rằng, ta lần này cho các ngươi lưu lại, không phải hướng về các ngươi muốn chỗ tốt, mà là để các ngươi linh tộc thế giới, cùng ta đại thiên tiên giới tiến hành liên tiếp. Ta đại thiên tiên giới liên minh thành lập đã lâu, không hề chủng tộc phân chia, mà vừa nãy những thế lực kiếp nhưng chỉ là đồng ý gia nhập mà thôi. Các ngươi nếu như kế tục dừng lại tại trong vũ trụ, như thế sẽ bị hưu tâm nhân ra tay, đến ta đại thiên tiên liên giới, vừa vặn có thể hòa vào trong đó tiến. Hành sinh hoạt sinh sôi Chính là như thế một cái ý tứ. Linh tộc mấy cái lão giả ánh mắt liên tục biến hóa, tựa hồ không tưởng tượng nổi sẽ có bực này chuyện tốt, chỉ là có một tia hoài nghi, đều đều trầm mặt không nói. Nếu là ta muốn cướp các ngươi linh tộc, vung tay lên liền có thể toàn bộ đoạn, còn cần với các ngươi ở chỗ này nói những này. Kinh Bình thấy mấy cái lao giả vẫn là như vậy, lập tức hơi nhúng mày, lạnh lùng nói rằng. Lời vừa nói ra, nhất thời để những này linh tộc lão giả mặt liền biến sắc, bắt đầu chặt chẽ thương nghị. Kinh Bình nói một điểm đều không sai, lấy hắn bây giờ uy năng, vung tay lên liền trấn áp thần lòng côn bằng, khoát tay liền diệt một phái môn nhân đệ tử, loại thủ đoạn này, mấy người bọn nó là tuyệt đối không thể chống đối, như muốn cấp đã sớm đoạn, nơi nào cần phải phiền toái như vậy. Nghị luận một hồi lâu, mấy cái linh tộc lao giả rốt cục có một kia quyết đoán, trong đó một lao giả nói rằng, kinh trưởng môn hiểu lầm, chúng ta vạn vạn không có ý này, không biết tiếp đó, chúng ta nên làm như thế nào, không cần làm thế nào tất cả đều do ta tới điều khiển. Kinh Bình trả lời một câu, lập tức bàn tay lớn vô một cái, vô cùng cường đại sức mạnh liền bắt đầu rung động mà ra, chỉ thấy toàn bộ linh tộc thế giới đều bị hắn một thoáng bắt hết, vô cùng thời không cũng bắt đầu ấm ấm ầm rung động. Hạ trong ngáy mắt, linh tộc lao giả cũng cảm giác thấy hoa mắt, tựa hồ là đã trải qua vô cùng thời không qua lại, đi tới một cái xa hoa, khắp nơi để lộ kim thế giới của ánh sáng. Lập tức Kinh Bình chính là bàn tay lớn lần thứ hai chấn động, trực tiếp đem bên cạnh ngôi sao cũng bắt đầu đẩy ra, chạy ra một mảnh lớn vị trí. chương 799, Thương Nghị Kinh bình trên người sức mạnh một bạo, sau đó đem trong tay thế giới trực tiếp đặt ở đại thiên tiên giới bên cạnh, đồng thời đấm ra một quyền, vô số thời không đường hầm liền bắt đầu thành hình, cùng linh tộc thế giới bắt đầu liên hợp ở cùng nhau, mà một đầu khác, nhưng là kết nối với đại thiên tiên giới, trong lúc nhất thời liên quan linh tộc thế giới cũng bắt đầu bị kim quang tràn lập. Vô số tiếng cười cười nói nói bắt đầu ở linh tộc trong thế giới truyền ra. Chuyện này, mấy cái linh tộc lão giả hoàn toàn kinh hãi, bọn họ hiện tại nhưng là tự mình mắt thấy thế giới của mình di động cùng biến hóa, này vẫn chưa tới trong nháy mắt, hai cái thế giới cũng đã liên tiếp thành hình, đồng thời linh tộc thế giới bắt đầu trở nên càng ngày càng vững chắc, trước đó lưu lại vết thương toàn bộ bị tu bổ, liên quan nội bộ linh tộc tồn tại, đều cảm nhận được từng cỗ từng cỗ thuần khiết cực kỳ tiên khí hướng về chúng nó truyền vào từng cái từng cái thân cường thể kiện, linh tính, càng đồng. Được rồi, lần này sự tình đã giải quyết, đón lấy ta đại thiên môn tử có mới minh quy xuất hiện, đồng thời sẽ phái hướng về các ngươi trong thế giới, tiến hành thành lập đại thiên liên minh, hết thảy đều đã xong xuôi Kinh Bình nhàn nhạt nói, đương nhiên, ta đại thiên môn cũng bất cứ lúc nào hoàn nền các ngươi đến đây, chúng ta bên trong, cũng không có thiếu linh tộc tồn tại đây. Trong giọng nói, Kinh Bình cũng đã biến mất, trực tiếp trở lại đại thiên điện bên trong. Bên ngoài cũng chỉ còn sót lại một đám linh tộc lao giả. Là thật sao? Kinh trưởng môn liền bất đồ chúng ta một điểm đồ vật. Đang lúc này, một lao giả ngơ ngác nói chuyện, nó chính là đánh chết cũng không ngờ rằng, kinh bình cứ đi như thế, không hướng về bọn họ yêu cầu cái gì. Đã sớm nghe nói kinh trưởng môn tuy rằng hung ác tàn nhẫn, thế nhưng làm người xử thế nhưng là rất có nguyên tắc, chỉ dết treo chọc sự hiện hữu của hắn, đồng thời nói ra lời nói, càng là chưa từng có nuốt lời, bây giờ nhìn lại, quả thật là như vậy à. Một lao giả khác cũng nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kích động, lần này, ta linh tộc có thể nương nhờ vào đại thiên liên minh, có thể nói là nhất lao vĩnh dần rồi. Hừ, nay cũng không nhất định, đường diêu biết mã lực, lâu ngày mới rõ lòng người. Ai biết hắn đem chúng ta đặt ở thế giới này cạnh là không phải là vì trưởng không chúng ta. Tất cả hay là muốn cẩn thận một chút được. Lại có một lao giả nói chuyện, lời này vừa nói ra, nhất thời khiến cho hiên lặng một hồi. Người nói cũng có đạo lý. Bất quá bây giờ chúng ta đã gia nhập Đại Thiên Liên Minh, tất cả vẫn là xem sau đó đi, chí ít hiện tại, chúng ta không cần lại trốn đằng đông nấp đằng Tây không phải. Không sai, ta là xem trọng này đại thế giới, kinh trưởng môn không phải nói lập tức sẽ phái người đến đây sao, chúng ta liền lặng lặng chờ xem, nhìn này Đại Thiên Liên Minh đến cùng là một cái cái gì quy củ, nội bộ tình huống lại là kiểu gì, nếu là không được, ngày sau lại nghĩ cách chạy trốn chính là. Ừ, cái kia cứ làm như thế. Từng đợt nghị luận tiếng bắt đầu xuất hiện, Lập tức những này linh tộc lão giả liền bắt đầu đánh thành nhận thức chung, nghị thế giới của mình bên trong bay đi. Mà cùng một thời gian, bọn họ nghị luận cũng đã vang ở đại thiên điện bên trong, vô số trong môn phái nỏng cốt đều là vẻ mặt không được tự nhiên, trong đó bộ sách kêu biến hóa linh tộc tồn tại, càng là sắc mặt một trận lúng túng, vội vang nói, chư vị đồng môn, vạn phần xin lỗi, ta linh tộc cũng là cẩn trọng quen rồi, chúng nó là không có gặp gỡ ta đại thiên môn quý cũ một lúc ta liền tự mình hướng về chúng nó giải thích được rồi Cũng không cần giải thích Kinh Bình lúc này nói chuyện, linh tộc đau đớn thê thảm ta phi thường lý giải, chúng nó hoài nghi cũng là bình thường, nếu là không có chút nào hoài nghi, đó mới là không bình thường. Lại nói nữa, đại thiên liên minh không phải không bán hai giá, chỉ cần không trái với liên minh quy định, tất cả mọi người có thể nói thoải mái, này không cái gì. Vâng, đa tạ trưởng môn lượng giải. Đa tạ trưởng môn cứu ta linh tộc cùng thủy hỏa bên trong, đại ân như vậy, ta linh tộc vĩnh viễn khó quên. Lao giả nói. Liên bắt đầu đối với Kinh Bình liên tục hành lễ, trong mắt vẻ kích động khó nói nên lời. Thuận lợi vì đó, không cần cảm tạ. Kinh Bình khoát tay áo, sau đó quay về Ngô Trọng nói rằng, ngươi sắp xếp một thoáng trong môn đệ tử, quá khứ mấy cái quản sự, kể cả hắn đồng thời, tại linh trong tộc thành lập Đại Thiên Liên Minh. Vâng. Ngô Trọng lúc này đáp một tiếng, sau đó nói rằng, trưởng môn, cái kia chân tiên giới cùng chân ma giới làm sao bây giờ? Cái này rất là đơn giản, huyết lôi chân nhân, lưu kinh thần, bộ Thiên lộ Các ngươi đi vào chân tiên giới, còn cái kia chân ma giới, liền để Đan Thanh, còn có cái kia mấy cái tại Liên Minh bên trong ma đầu đi một chuyến, tìm mấy cái căn cơ vững chắc, sau khi tiến vào không cần lo rất nhiều, trực tiếp dựa theo các ngươi tiến độ đột phá là được. Thánh thú điện phủ bên kia, môn nội người thủ hộ, Chu Tước, Độc Giao, các người đi vào chính là tương tự thuận theo tự nhiên, tự động đột phá. Ngài, sau ta thì sẽ tại cho các ngươi tiến hành củng cố căn cơ, nếu như gặp phải cái gì đột phát tình huống trước tiên vận dụng đại thiên dấu ấn, ta sẽ trước tiên cảm thấy. Liên tiếp lời nói bắt đầu từ kinh bình trong miệng nói ra, hắn lấy ra mấy người này tuyển, tất cả đều là thực lực cường hành, căn cơ cực kỳ hùng hậu nhân vật, bọn họ chỉ cần vừa đến đạt những kia trí cao thế giới, ngay lập tức sẽ liên tiếp đột phá, đến thẳng tiên nhân đỉnh cao, đồng thời không có một chút nào mới lạ, có thể mức độ lớn nhất tăng thêm như thế, bảo vệ mình. Mấy cái bị điểm đến tên người vừa nghe, lập tức đi ra, cung kính gật đầu, tỏ ra hiểu rõ Lập tức Kinh Bình lại là vung tay lên, mấy đạo kim quang bắt đầu nhanh chóng bắn ra, rót vào đến mấy người trong cơ thể. Kim quang này nắm giữ cường đại sức mạnh thủ hộ, nếu như chân tiên giới hoặc là chân ma giới bên kia xuất nhị phản nhĩ, ra tay đánh lén, cái kia tất nhiên sẽ bảo vệ bọn họ, đồng thời để Kinh Bình biết được, một cái chớp mắt liền có thể chạy tới, giải quyết tất cả. Được rồi, cơ bản sắp xếp chính là như vậy, nô trọng lưu lại, những người khác từng người đi vội đi. Câu nói sau cùng từ Kinh Bình trong miệng nói ra. Điện bên trong người lập tức đồng thời không người, dồn dập thối lui. Điện bên trong chỉ còn lại có ngô trọng cùng kinh bình hai cái tồn tại. Trường môn, lần này ngươi đại triển hứng phong, đánh bại vô số tồn tại, tiếp đó, chính là ta đại thiên môn mạnh mẽ lên thời khác, chiếu ta xem, còn không bằng đèm trong môn phái các đệ tử tất cả đều phái đi trí cao thế giới, liên tục đột phá, tất nhiên có thể làm cho đại thiên liên minh thuận lợi tạo thành, chư thiên vạn giới đại nhất thống. Ngô trọng lúc này bắt đầu nói chuyện, đồng thời trong mắt tràn kích động Tựa hồ là đã tưởng tượng đến cái kia hình ảnh. Hiện tại vẫn chưa tới thời điểm. Kinh Bình nở nụ cười, bắt đầu nói rằng, lần này ta trải qua vô số gian nguy, rốt cục đạt đến một cái chính mình cũng không cách nào hình dung cảnh giới, khoảng cách chân chính đại la, chỉ có một lớp da lông chi chênh lệch nhưng là tầng này, còn không biết muốn bao nhiêu năng lượng, bao nhiêu thời gian, đồng thời căn cư ta suy tính, chỉ cần 300 năm công phu, thiên ngoại ma thần sẽ phá phong mà ra. Chuyện này ý nghĩa là ta nhất định phải tại ba chút tiết thời gian bên trong đột phá tầng này. Không hiểu nhau, như vậy mới có thể tiến hành đối kháng, mà ta đại thiên môn bên trong đệ tử, chính là ma thần dự liệu ở ngoài sức mạnh, chỉ có tại ma thần bộ tộc xuất hiện thời khác, mới có thể phát ra tác dụng, nếu là hiện tại liền để bọn họ lên. Cấp, đó chính là đại tài tiểu dụng. Cái gì, ma thần còn cần 300 năm sẽ phá phong mà ra. Nô trọng ánh mắt lập tức biến đổi, đây cũng là bao phủ vũ trụ vạn giới chúng sinh đại kiếp nạn. Chỉ là thời gian 300 năm, trong nháy mắt liền qua à, trưởng môn làm sao tại thời gian ngắn như vậy bên trong đột phá đến Đại La. Đây chính là ta thành lập Đại Thiên Liên Minh Nguyên Nhân, chờ hai đại thế giới liên minh thành lập xong xuôi, ta sẽ chịu đến càng nhiều công đức rót vào, mà thiên đạo song cũng sẽ cùng ta hợp thể, khi đó ta, sẽ chân chính thành tựu Đại La, dẹp loạn tất cả, trấn áp tất cả. Kinh bình nói chuyện, còn về ta cho ngươi lưu lại nguyên nhân, chính là phải nói cho ngươi, nhất định phải ổn định lại đệ tử trong môn phái. Để cho liên tục tôi luyện, liên tục càng ngộ tuyệt đối không nên tâm phủ khí táo. Xác thực như vậy, đoạn thời gian gần đây, đệ tử trong môn phái đều cảm thấy buồn bực ngắn ngẩm là muốn đi chân tiên giới hoặc là chân ma giới nhìn, có thể đều bị ta đè ép xuống, bất qua chuyện này chỉ có thể ép tới trụ nhất thời, sớm muộn cũng sẽ có đệ tử sẽ phản kháng. Lô Trọng nói rằng, nếu là muốn để các đệ tử bình tâm tính khí, vậy cũng chỉ có để bọn hắn tiến hành chiến đấu. Cái này ta đã sớm ngờ tới. Kinh Bình nợ nụ cười Lập tức trong tay xuất hiện một đại đoàn sát lục khí ngưng tụ loại nhỏ thế giới, đúng là hắn tại sắt lục giới bên trong thu thập, đồng thời một cái khác trong tay, xuất hiện nhưng là ma đạo khí ngưng tụ loại nhỏ thế giới, là tại giết chóc ma hoàng bộ tộc thời điểm ngưng tụ. Hai người này, một cái giết chóc chiến đấu chi không gian, môn nhân đệ tử không phải lao luôn chiến đấu. Cái này chính là của bọn hắn chiến đấu nơi, còn có một người là ma đạo hảo cảnh, có thể rèn luyện tinh thần của bọn họ ý chí. Chương 800, thế giới biến hóa. Quả nhiên là biện pháp tốt. Ngô Trọng vẻ mặt vui vẻ, có hai người này loại nhỏ thế giới không gian, e sợ môn nhân đệ tử đều sẽ tiến vào bên trong tiến hành chiến đấu cùng tôi luyện, không chỉ để trong lòng bọn hắn buồn bực tiêu trừ, còn có thể để bọn hắn tích góp càng thâm hậu hơn, cảm ngộ càng mạnh hơn. Chính là ý này. Kinh Bình cười gật gù, chuyện này ngươi cố gắng nắm giữ, tiếp đó, ta liền muốn mời Chân Tiên giới kỳ chân môn chủ tiến hành luận đạo, tăng cường ta cảm ngộ, gần trăm năm thời gian bên trong, ta sẽ không đi ra ngoài. Chân Tiên giới kỳ chân môn chủ Nô Trọng lập tức hỏi một câu, tựa hồ không nghĩ tới thậm chí có nhân có thể cùng Kinh Bình luận đạo. Không sai, chính là hắn. Kinh Bình nói rằng, hắn cũng là một thế giới chủ nhân, tu vi rất cao, cảm ngộ cũng rất mạnh, hắn cái thế giới kia, có rất nhiều là ta muốn cần hiểu rõ, bất quá đây chỉ là tu luyện tới sự tình, ngày sau ngươi cũng sẽ tự động rõ ràng. Vâng, vậy ta này liền trấn an trong môn đệ tử. Nô Trọng rõ ràng chính mình cảnh giới, là lấy cũng không lại phí lời, vội vã lui ra ngoài. Điện bên trong cửa lớn bắt đầu đóng. Toàn bộ Đại Thiên Điện cũng chỉ còn sót lại Kinh Bình một người ở lại. Linh nghiệm hơi động, trong thời gian ngắn liền bao phủ toàn bộ Đại Thiên môn, trong đó tại Đại Thiên Cư nơi sâu xa, Vương Lôi vợ chồng đợi một đám người thân chính đang lẫn nhau nói chuyện, trong cơ thể sóng chấn động cũng đã đạt tới cái này Đại Thiên Tiên giới đỉnh cao, rất là mạnh mẽ. Mà đúng lúc này, Kinh Bình cũng đã thấy được một nữ tử, chính là Thanh Duyên nàng dĩ nhiên cũng chuyển vào Vương Lôi vợ chồng trong động phủ, theo Nhị lão cùng tu luyện. Chỉ bất quá giờ khắc này thanh duyên nhưng là gò má ứng đỏ, tựa hồ là vương mẫu nói một những chuyện gì. Duyên nhi, ngươi không cần lo lắng, chờ thêm một quang thời gian, bình nhi sự tình giải quyết, các ngươi liền kết làm xong tu đạo lữ, nếu là hắn dám nói nữa chứ không, ta sẽ khóc. Vương mẫu hoa âm thanh rõ ràng lan truyền đến kinh bình trong thai, này lập tức để hắn khỏe miệng lộ nở một nụ cười khổ, không biết nói cái gì cho phải. Ngươi đây là nói cái gì đó, bình nhi làm sao sẽ nói nữa chứ không, duyên nhi nữ tử tốt như thế chính là đốt đèn lồng trọn cũng không tìm tới, tiểu tử kia nguyện ý còn đến không kịp. Lúc này Vương Lôi cũng bắt đầu cười ha ha nói chuyện, kha kha, chờ các ngươi kết làm xong tu đạo lữ, vậy thì muốn sinh một cái em bé, cũng làm cho tiểu tử kia biết một thoáng khi cha là tư vị gì. Thanh duyên nghe nói lời ấy, trên mặt hồng vân từng đóa từng đóa, nhưng cũng nhẹ nhàng ừ một tiếng. Vương Lôi vợ chồng lập tức cười ha ha. Kinh Bình nghe được lời nói này, ngoại trừ cười khổ ở ngoài, trong đấy lòng vẫn là một trận ấm áp, cha mẹ vui sướng. Đạo của chính mình nữ cũng vui sướng, gia đình hòa thuận, có cái gì so được với cái này đây. Lại nghe một lúc, kinh bình linh Niệm liền bắt đầu nhìn về phía chỗ khác, phát hiện đại ca đại tỷ cũng đều sinh hoạt rất là bình tĩnh yên vui, gật đầu lia lịa, lại nhìn về phía bản thế giới bên trong Tôn Hổ, Chu Thế Minh còn có cái kia một đám thiếu chủ huynh đệ. Giờ khác này Tôn Hổ cùng Chu Thế Minh chính đang đại thiên tiên giới một thành chi uống rượu, hai người uống dung đuổi lạc ý, vô cùng phấn khởi, một lúc ngâm thơ đối nghịch, một lúc so tài đạo pháp. Đến cuối cùng dĩ nhiên nằm nhòi trên bàn ngủ say như chết lên, nhìn thấy hai người lần này tình hình, Kinh Bình lập tức không nhịn được cười lớn một tiếng, rất là vui vẻ. Sau đó hắn lại nhìn về phía mấy cái thiếu chủ hình đệ, cái kia Long Huyền Phượng đã trở thành thần Long Môn trưởng Môn, chính đang tu luyện đạo Pháp, mà Dương Hạo Nhiên nhưng là tại tiên giới trong thành trì cùng với những cái khác đương nhiệm biện luận học thức đạo Pháp, cùng với đối với Đại Thiên Liên Minh các loại cử động đánh giá, có lúc đều cai vã đỏ mặt tiên hai, đến cuối cùng nói không lại người khác. Dĩ nhiên trực tiếp vận dụng pháp lực, muốn cùng cái khác tiên nhân luận bàn một phen. Đến cuối cùng đánh người khác cầu xin tha thứ liên tục, mà hắn nhưng là Dương Dương đắc ý khu tìm một người khác biện luận. Căn cứ kinh bình thám thính những người khác bình luận biết được, Dương Hạo nhiên biệt hiệu, Dương người điên. Này lập tức để hắn liên tục cười to, mà còn lại Diệp quý Nhất, Phong thần các loại, chờ Huynh Đệ, cũng đều từng người bận rộn, có chính là đến những khác thế giới du lịch, có nhưng là khắc khổ tu luyện còn có nhưng là tại Đại Thiên Liên Minh bên trong trở thành địa vị cực cao môn phái đại biểu, cả ngày bên trong thương thảo một ít mới cử động. Như vậy từng màn từng màn, hết thể huynh đệ, hết thể người thân, tất cả đều trải qua rất nhanh là nhanh nhạc, mà kinh bình cũng bắt đầu vui sướng lên. Gia đình hòa thuận, huynh đệ bằng hưu trải qua rất nhanh là tự tại, đây quả thực là chuyện may mắn lớn nhất, còn có cái gì cần yêu cầu đây? Được, tất cả mọi người trải qua rất nhanh được, bất quá vì có thể làm cho loại này hào tiếp tục kéo dài. Ta nhất định phải nỗ lực, tăng thêm sức mạnh, triệt để phá diệt ma thần, như vậy mới có thể làm cho vô số tồn tại đều nắm giữ muôn màu muôn vẻ nhân sinh cùng tương lai, để mỗi người đều trở nên như rồng như phượng. Một cú kiên định niềm tin bắt đầu bay lên, Kinh Bình không lại lãng phí thời gian, lúc này hai mắt liền bắt đầu nhắm lại, tinh thần ý chí liền bắt đầu tiến vào chính mình thế giới tinh thần bên trong, cảm ngộ thân thể của chính mình sức mạnh, cùng với này mấy lần chiến đấu thu hoạch đến chỗ tốt to lớn. Từ khi Kinh Bình xóa bỏ lôi thần bộ tộc bắt đầu, Hắn thì có không có lúc nào có thể ngừng lại cố gắng chỉnh lý lực lượng của chính mình, mặc dù có hỗn độn thế giới, có thể trấn áp vận vận, nhưng chung quy là chính mình chỉnh lý một thoáng, mới có thể càng tốt. Giờ khác này thân thể của hắn chính đang không ngừng mà rung động, cái kia lôi thần bộ tộc sức mạnh, ma hoàng bộ tộc sức mạnh, sát lục giới sức mạnh, còn có đạo kia chủ sức mạnh cùng với khắp mọi mặt chiến đấu hút lấy lấy sức mạnh, vào đúng lúc này không ngừng mà biến hóa, bước lên, vô số đã khí tức bắt đầu lăng ra. Mà trên người hắn khí tức cũng là trong lúc nhất thời trở nên như tuyệt thế ác ma, trong lúc nhất thời lại trở nên tiên phong đạo cốt, lại là một lúc biến thành hắc động thật lớn, bất. Quá đến cuối cùng, toàn bộ biến thành ổn định hòa bình cùng tựa hồ không có thứ gì phát sinh. Nay trùng trùng sức mạnh, tại ngăn ngắn trong chốc lát đã bị hắn toàn bộ mô phỏng diễn biến một lần, mà trong cơ thể hắn cái kia từng cỗ từng cỗ sức mạnh, cũng bắt đầu trở nên càng linh hoạt hơn lên, tràn ngập toàn thân, bất quá chốc lát, hắn liền so với trước cường đại một k Lấy cảnh giới bây giờ của hắn sức mạnh, cho dù là cường đại một tia, cũng đã vô cùng đáng sợ. Trầm rãi Thu lấy sức mạnh, kinh bình trong ánh mắt tránh qua vô số kim quang, đột nhiên vung tay lên, một cái không gian đường hầm liền bắt đầu xuất hiện, lập tức một đạo vững vàng âm thanh bắt đầu vang lên, kinh trưởng môn, ta liền biết ngươi sẽ tìm ta. Trong giọng nói, một vệ sáng cũng đã xuất hiện, đồng thời chớp mắt liền giáng lâm đến Đại Thiên Điện bên trong, vẫn như cũ vẫn là cái kia phó bảo và khí thế, đi một bước đó là tường đám mây đoá, điềm lạnh rực rỡ. Mạ muội quấy rối, xin hãy tha lỗi." Kinh Bình nở nụ cười, "Đạo hưu thế giới thật sự là quá mức thần kỳ, ta chưa từng có từng trải qua loại này thế giới, muốn xem xem." "Ha ha, cầu cũng không được, ta cũng đã sớm muốn nghe một chút kinh trưởng môn vô cùng lớn nói." Người trung niên cũng không khách khí nói, lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó, "Đúng rồi, ta vẫn không có tự giới thiệu mi, ta họ Lý, đạo hiệu Thuần Dương." "Kính chào Lý trưởng môn." Kinh Bình lập tức nói một câu, lập tức cười cười, "Ta họ Kinh." gọi kinh bình. Cái này ta biết." Lý Thuần Dương cười lớn một tiếng, tiếp đó, kinh trưởng môn xin mời nhìn thế giới của ta đi. Trong giọng nói, một vài bức tranh vẽ liền bắt đầu xuất hiện, lập tức thế giới này quá khứ xảy ra cái gì, bắt đầu từng cái hiện hiện, có tan nhẫn, có ác độc, càng có thiện lương cùng quang minh, phương tây cùng trung thổ, nơi này có thể để kinh bình mê mộng trong đó, liên tục quan sát. Vô số âm ầm sóng dậy lịch sử bắt đầu xuất hiện, vô số nhân vật anh hùng, đại năng nhân vật cùng với một ít cảnh thế câu nói khiến người ta tuyên truyền rắc ngộ, càng làm cho kinh bình vẻ mặt cẩn thận, một điểm không chịu bông tha. Quá khứ bắt đầu diễn biến, sau đó cho tới bây giờ, cái kia thế giới nhân loại đã trải qua to lớn biến cách, xuất hiện các loại khoa học kỹ thuật, cuộc sống của con người trở nên càng mỹ hảo hơn, thế nhưng cũng trở nên càng thêm máu tanh, khắp nơi đều tràn đầy màu máu cùng dơ bẩn. Vẫn đã trải qua vô cùng tranh đấu, thế giới này mới bắt đầu triệt để ngưng lại, vô cùng biến hóa bắt đầu lắng động Vô số quốc gia bắt đầu hữu hảo ở chung, nhưng cũng có một chút quốc gia phát sinh chiến loạn cùng đáng ghê tầm sự tình. Nho nhỏ một thế giới, dĩ nhiên nắm giữ như thế nhiều biến hóa, như vậy ẩm ẩm sóng dậy lịch sử, càng người nắm giữ để kinh bình đều thay đổi sắc mặt cảnh kỳ câu nói, còn có cái kia từng cái từng cái vì lý niệm mà bỏ qua sinh mệnh người, vì mục tiêu mà bỏ qua tất cả người. Đương nhiên, cũng có vô số tàn nhẫn cùng tội ác, vô số kêu thảm thiết cùng bị thương, toàn bộ bị hắn nhìn thấy, ngăn ngắn chốc lát Hán tựa như đã trải qua vô số nhân một tiếng, thể nghiệm được không giống đắng cay ngọt bùi cùng tâm tình. chương 801, 200 năm Đạo hưu thế giới thực sự là ấm ầm sóng dậy, muôn màu muôn vẻ, trong đó một ít đại năng nhân vật thật sự là khiến người ta kính phục không ngớt, chỉ là đáng tiếc tinh cầu kia bên trong bẩn loạn không thể tả, không khí không sạch sẽ, không thể tu luyện, nếu không thì, lấy cái thế giới kia tiềm lực, e sợ người người đều là cao thủ. Kinh bình xem xong rồi tất cả. Mới từ này một vài bức hình ảnh bên trong lùi lại đây quay về bên cạnh Lý Thuần Dương nói rằng âm Dương tương sinh đúng sai hợp nhất không có chuyện gì là viên mãn ta thế giới kia Tuy rằng đại năng nhân vật xuất hiện lớp lớp cũng là bởi vì thế giới vốn là cẩn tôi nguyên cớ hiện tại bọn họ dựa vào bản lãnh của mình khai phá xuất ra mới đổ vật bất quả muốn phát triển đến toàn bộ vũ trụ còn không biết bao nhiêu năm Lý Thuần Dương cười cười nhân loại đều là đang không ngừng mà phạm sai lầm cái tinh cầu kia bên trong cũng đã dần dần bị phá hỏng thậm chí có thể có không tới phát triển thời điểm sẽ tự mình diệt vong, khoa học kỹ thuật, cái từ này hối tức bao hàm vô cùng mỹ hảo tương lai, cũng là bao hàm vô cùng đại khủng bộ a. Một thêm một giảm, thiên đạo chí lý, nếu là tương lai chỉ có quang minh cùng thiện lương, chế như vậy sớm thiện lương cũng sẽ biến thành tà ác, thiện lương sự vật trùng quy là bởi vì có tà ác đến sấn mới có thể hiện ra quý giá, mà cái kia vô cùng mỹ hảo tương lai, cũng nhất định phải kèm theo to lớn sợ hãi mới có thể muôn màu muôn vẻ. Kinh Bình thản nhiên nói, Bất quả ta cho rằng, chúng sinh bản thiện, tương lai có hy vọng, đạo hữu không cần lo lắng quá mức, bất luận thế giới tiêu vong hay không, đây đều là chúng sinh đến quyết định, không phải chúng ta đến quyết định. Ha ha, tất cả theo do mà đi, tự nhiên tiến lên, kinh trưởng môn quả nhiên là hảo đạo tâm, thật đạo nhân. Lý Thuần Dương cười lớn một tiếng, chỉ bất quá tuy thiên địa có pháp, chúng sinh mê man, còn cần dẫn dắt mới là, ta bây giờ đang do dự, có phải hay không muốn nhúng tay thế giới kia sự vận. Dù sao ở đó thế giới trung thổ nhân tộc thực sự quá mức nhỏ yếu, gần trăm năm qua càng là đụng phải to lớn xỉ nhục ta tuy có tâm trợ rút, nhưng cũng trong lòng có đại khủng bố, không biết nên làm sao, tính xin kinh đạo hữu chỉ điểm. Chỉ điểm không dám, thảo luận mà thôi. Kinh Bình lúc này nói rằng, ta quan sát ngươi thế giới kia, cũng học được không ít đồ vật, nuông chiều cho hư một từ, đạo hữu hẳn phải biết, như ta thấy, thế giới kia trung thổ nhân tộc tuy nhược, nhưng cũng nội bộ có long khí vì làm thủ, hay là không quá thời gian bao lâu sẽ tự nhiên bột phát, quân lâm thế giới, đương nhiên, cũng hay là lòng khí phân liệt, nội loạn không thể tả chi ưu bất quá tất cả những thứ này, đều là nhân tính gây ra, không cần lo lắng quá mức, càng không cần nhúng tay. Phải cái kia khoa học kỹ thuật tiềm lực vô cùng, khi khoa học kỹ thuật chân chính bộc phát thời gian, thế giới kia nhân loại có lẽ sẽ quảng đi hiểm khích lúc trước, ánh mắt nhìn đến cao hơn xa hơn, nhưng nếu là đạo hưu nhung tay, đó chính là nung chi. Đều cho hư, tuy có thể nhất thời trợ giúp trung tộc Nhưng cũng không thể lâu dài, phương Tây dị tộc cũng tự nhiên sẽ có thần linh đến rút, khi đó thế giới khoa học kỹ thuật chịu đến súng kích, tự nhiên tiêu vong, này liền mất đi tiềm lực, ngăn ngửa can thiệp thiên đạo sự vợ, ta cho rằng không thể làm, vẫn là tự mình phát triển, mới có thể thông thuận. Dù cho tương lai nên tiếp chính là diệt vong. Lý Thuần Dương lại hỏi một câu. Nếu như là diệt vong, đó cũng là chúng sinh tâm ý, không thể nghịch chuyển. Kinh Bình nói rằng. Nghe nói lời ấy, Lý Thuần Dương trầm ngâm một lúc lâu. Cuối cùng nói rằng, thủ giáo, sinh mệnh cùng tử vong thủy chung là lẫn nhau tồn tại sự vợ, dường như âm dương hai khí, không thể chia lìa đã như vậy, như vậy tùy bọn họ đi thôi. Đúng là như thế. Kinh bình lúc này nở nụ cười, chúng sinh chính là thiên đạo, thiên đạo chính là chúng sinh, đạo hữu mà lại lặng lặng quan sát. Trong vòng 300 năm, thế giới kia tất nhiên phát sinh đại biến, nếu như có thể may mắn còn sống sót, cái kia vô cùng tương lai bên trong, đều sẽ xuất hiện thế giới kia thân ảnh, thậm chí khả năng dẫn dắt chúng sinh đi tới. Nếu như không được, tương lai cũng ít một biến hóa. Ồ, đây chính là đạo hưu vô cùng lớn đạo. Lý Thuần Dương hai mắt ngưng lại, lập tức hỏi. Đúng là như thế, ông mất cân giỏ bà thỏ chai rượu, ta cũng cho Lý đạo Hữu diễn biến một phen. Kinh bình đồng dạng là vung tay lên, núi sông non sông, nhật nguyệt ngôi sao, đế vương đem tương, người buồn bán nhỏ, tiên ma phân trìa, hương suy biến hóa, vũ trụ chi động Các loại, vô cùng hình ảnh bắt đầu diễn sinh mà ra, phản phất ôm đồn vạn giới chúng sinh Vạn giới chi biến hóa, Lý Thuần Dương ngay lập tức sẽ chăm chú nhìn tới, chỉ cảm thấy vũ trụ chi diệu, chúng sinh các loại toàn bộ bao hàm ở trong đó, trong lúc nhất thời quên hết tất cả, thì Thảo tự nói lên. Kinh bình nhìn Lý Thuần Dương si mê, lập tức nở nụ cười, lại diễn sinh ra được vô cùng hôn đột, vạn vật sinh ra cảnh giới, phát triển chi biến, cùng với tương lai cơ bản xu thế hướng đi, mà Lý Thuần Dương nhưng là theo hình ảnh khi thì lộ ra đại sợ hãi, khi thì lộ ra đại hoan hỉ, thì nộ ai nhạc, dĩ nhiên toàn bộ xuất hiện biến đổi Một lúc lâu, Lý Thuần Dương từ hình ảnh bên trong tỉnh lại, trong ánh mắt tràn đầy bình tĩnh mà lại phức tạp vẻ mặt, tựa hồ trong nháy mắt đã trải qua vô cùng cái vũ trụ luân hồi, dĩ nhiên há mồm không nói gì. Lý Đạo Hữu này tương lai tràn đầy các loại biến hóa, nhân loại có lẽ sẽ vinh viên đi tới, nhưng có thể sẽ tại là một loại điểm cuối thời điểm diệt vong, đây là không thể phòng ngừa việc, nhưng có thể khẳng định là, Mỹ Hảo thời điểm tất nhiên sẽ xuất hiện tạ ác, tạ ác thời điểm tất nhiên sẽ xuất hiện Mỹ Hảo, khi tuyệt diệt đến thời điểm Nhân loại Tổng hội bảo lưu hy vọng kéo dài, như vậy thiện ác tuần hoàn, dường như luân hồi, mà chúng ta, chỉ có lặng lặng quan sát. Nhàn nhạt lời nói âm thanh từ kinh bình trong miệng vang lên, để Lý Thuần Dương ánh mắt biến cuối cùng bình tĩnh lại. Thiên đạo là chúng sinh thiên đạo, chúng sinh là thiên đạo chúng sinh, đã như vậy, vậy ta đợi chỉ có yên lặng quan sát. Lý Thuần Dương chậm dài nói, sau đó nhuẩn miệng cười, bất quá tương lai trước sau sẽ xuất hiện, vũ trụ bên ngoài, lại sẽ là gì chứ? Đây thật là một cái làm cho ta cũng không thể không động lòng vấn đề. Đúng vậy, cái kia vũ trụ bên ngoài, là đầy dây mỹ hảo vẫn là tà ác, là đầy dây hủy diệt vẫn là sinh tồn, chính là bởi vì loại thần bí này mới sẽ cho nhân loại liên tục tiến bộ, cũng là ta rất muốn biết vấn đề. Kinh Bình cười cười, trong ánh mắt cũng tràn đầy ngóng trông. Sau đó hai người liền bắt đầu đàm luận lên đối với từng người đối với đạo pháp vận dụng, giáo dục môn nhân đệ tử lúc sử dụng phương pháp, cùng với các loại sinh vật cấu tạo các loại, lẫn nhau nói Hai người đều thu hoạch không ít, được lợi rất nhiều, thực lực đều có không giống trình độ tốc độ tăng, đồng thời càng nói biến càng là hưng phấn, quên mất thời gian, càng quên mất tất cả, hoàn toàn chìm đắm ở tại đạo Pháp bên trong. Này nói chuyện luận, chính là 200 năm. Tại này 200 năm, Đại Thiên Liên minh đã cấp tốc bao phủ mỗi một thế giới, ngoại trừ cái kêu lý thuần dương thế giới ở ngoài, toàn bộ cũng đã là liên minh một thành viên, vô số thế giới cũng đều trở nên càng mỹ hảo hơn, mà theo Đại Thiên Liên minh luật pháp ban bố cũng làm cho vô số thế giới chúng sinh tất cả mọi người thu hoạch, lượng lớn công đức không ngừng mà triết lãi, có 8 tầng quy về kinh bình, còn lại 2 tầng nhưng là bị liên minh các phái chiếm đoạn, số mệnh lưu truyện liên tục tiến bộ, ngăn ngăn chốc lát, cũng đã nhân khẩu sinh sôi, vô cùng tân phái biệt, mới đạo pháp bắt đầu xuất hiện, mà đại thiên môn cũng bắt đầu từ từ thối lui ra khỏi liên minh sân khấu, chỉ là bảo lưu lại nắm giữ chấp pháp đội nhất định quyền lợi, để môn phái khác đi. N. hành công nghị, quyết định lợi nhuận phân cách, cùng với thế giới phát triển Người người đều có thể tán phiếm luận địa, người người đều không lại giống như kiểu trước đây lòng tràn đầy ác độc, mà là liên tục trao đổi cấp thấp đạo pháp. Đương nhiên, mỗi một môn phái hạt nhân công pháp vẫn bị cất giấu, thế nhưng có thể bước ra một bước này, cũng đã là bước hướng về phía tương lai bước thứ nhất, cuối cùng cũng coi như không phải tại nguyên trô đảo quanh, nội đấu liên tục. Linh tộc cũng nhận được rất tốt che chở không tiếp tục bị tàn sát, tuy rằng vẫn lúc đó có cái khác gác độc tu sĩ đánh lén, nhưng cũng đã rất nhỏ yếu. Đệ tử chấp pháp càng là yêu thích loại nhân vật này, mỗi một lần đều hỏa tốc chạy đi, đem đánh giết, sau đó tại công đức bộ trên tiêm trên một bút, thu được càng tốt hơn pháp bảo, càng tốt hơn bồi dưỡng. Mà cái khác thế giới liên minh bên trong, cũng là ngay ngắn rõ ràng, đương nhiên, cũng có to lớn phân kỳ cùng ồn nào bất quá bởi môn phái đông đảo duyên cớ, có thể tiến hành công nghị, cuối cùng thương định thế giới phát triển kế hoạch, cứ như vậy, mỗi một cái tồn tại đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít tiền lời. Không lại giống như kiểu trước đây một phái cùng một loạt trong lúc đó đấu tranh, mà là hòa bình ở chung, cộng đồng thu hoạch. Giờ này khắc này chư thiên vạn giới, mới thật sự là hợp làm một thể. Đồng thời theo này thời gian 200 năm quá khứ, đại thiên môn bên trong đệ tử cũng đã mỗi người căn cơ hùng hậu, cảm nộ cao siêu. Nếu là một khi đến cái kia chí cao thế giới, tất nhiên mỗi người đều là kim tiên, vô cùng cương đại. Đây là làm chống đỡ ma thần sức mạnh trung kiên, qua không được bao lâu sau, tất nhiên sẽ tỏa hào quang rực rỡ chương 802, Ma thần quân cở. Kinh Bình cùng Lý Thuần Dương, cũng tại này hai trong vòng 100 năm mạnh mẽ hơn rất nhiều, Lý Thuần Dương hiện tại cảm ngộ đã đạt tới đạo cực điểm trí, trên người pháp lực càng là mênh mông như vũ trụ, khí tức mạnh mẽ vô cùng, đồng thời hắn cái thế giới kia cũng đã phát hiện biến hóa to lớn, dĩ nhiên xuất hiện mới nhân loại tiến hóa thuốc, cùng với mới vũ khí, mặc dù có tranh chấp, thế nhưng các quốc gia nhưng vẫn đều bảo tồn lý trí, trước sau quay quanh nhân loại khái niệm, đưa ra Sống Trung Hòa Bình chủ trương, nghiên cứu phát minh xuất ra cái gọi là phi thuyền, chống đỡ những tinh hệ khác tồn tại. Đồng thời những tinh hệ khác tồn tại cũng là yêu kiểu đa dạng, có đặc thù vũ khí, bất quá tại tiên nhân trong mắt, những này chỉ là một ít phế chát thôi, chỉ cần nguyện ý, tùy thời cũng có thể tiêu vong. Đây chỉ là trong vũ trụ một cái cực kỳ nhỏ bé biến hóa, thế nhưng kinh bình nhưng có thể khẳng định, cái này nhỏ bé biến hóa, đều sẽ liên quan đến đến vũ trụ chúng sinh tương lai. Lý Đạo Hữu Người thế giới kia diễn biến đã hoàn thành, không có diệt vong, mà là có càng nhiều biến hóa. Nói vậy trải qua một thời gian nữa, thế giới kia nhân loại sẽ cùng tiên ma tiếp xúc. Kinh Bình cười nhạt, quay về Lý Thuần Dương nói rằng, Haha, ta cũng không nghĩ tới thế giới dĩ nhiên sẽ biến thành bộ rắn này, bất quá ta vẫn là không nhúng tay vào, chờ đợi bọn họ tự mình phát triển đi, bọn họ nhất định sẽ trong tương lai chiếm một châu ngồi. Lý Thuần Dương cũng là cười lớn một tiếng nói rằng, trong giọng nói tràn đầy mừng rỡ. Dù sao thế giới của mình mặc dù có ngoại địch, nhưng cũng chính bởi vì vậy, thế giới của hắn mới bắt đầu chân chính tiến bộ lên, hay là tương lai còn có thể phát sinh đại chiến, nhưng đây đã là vô cùng tốt biến hóa. Về phần kinh bình, nhìn mặt ngoài cùng 200 năm trước đó không có thay đổi gì, thế nhưng trong thân thể sức mạnh, nhưng là chân chính buộc phát lên, vô cùng công đức rót vào, để hắn đạt được càng cường đại hơn số mệnh gia trì, hắn bây giờ, nhất cử nhất động, cũng có thể cảm giác mình sẽ bất cứ lúc nào đột phá đến đại la cảnh giới. Tiến vào cái kia chí cao thiên đạo cảnh giới, đồng thời cái kia vô cùng thiên đạo sông, cũng cùng hắn sinh ra càng cường ngạnh hơn liên hệ, mỗi khi hắn muốn hấp. Thu lúc tiến bảo, đều sẽ có một cỗ năng lượng thần bí cách trở. Nay cô cách trở năng lượng, không phải đại la thủ đoạn, liền ngay cả kinh bình, cũng không biết đến cùng là ai, vận dụng bản đồ tinh không nhiều lần suy tính đều là không có kết quả. Hắn bản đồ tinh không liên hiệp luân hồi lực lượng, liền ngay cả đại la hướng đi cũng có thể tra xét đi ra, nhưng là đối mặt cái này thần bí cách tr nhưng là chút nào suy tính không ra là ai. Vô ngông vũ trụ, chư thiên vạn giới, vô cùng chúng sinh, không có một người là nó không thể suy tính, có thể chống đối, cái kia đơn giản chỉ có một cái lựa chọn. Đó chính là ma thần bộ tộc. Ma thần bộ tộc tại này 200 năm động tác liên tiếp gia tăng, U Minh Quỷ giới đã bất ổn, Kinh đạo hữu, ngươi có muốn hay không đến xem một thoáng? Phải biết cái kia U Minh Quỷ giới nhưng là thiên đạo trọng địa, càng là cùng tâm trí bên trong hạt nhân. Lý Thuần Dương lúc này nói chuyện Trong ánh mắt che kín nồng đầm vẻ lo lắng. Hắn nhưng là biết ma thần đáng sợ, đây quả thực là vô cùng chúng sinh chân chính đại kiếp nạn, phá mật nhân loại trước đó không biết bao nhiêu tồn tại, nhất định phải diệt vong, bằng không thiên đạo chúng sinh thủy chung là tại chỗ đảo quanh. Không sao, bọn họ sẽ tự động tới tìm ta. Kinh Bình lúc này cười lạnh một tiếng, ma thần bộ tộc phong ấn, chính là 5 vị đại la cộng đồng đúc ra, chúng nó coi như là tại lợi hại, cũng khó có thể đột phá, nếu như thật muốn đột phá, tất nhiên sẽ tốn hao cái giá cực lớn Mà thần bộ tộc vốn chính là chuẩn bị không đủ, lại có ta như thế một cái biến số, tất nhiên là muốn quý trọng sức mạnh, thống nhất đối phó ta, thế nhưng lại không thể không mượn lực lượng của ta đem không vị đại la bản nguyên thu hồi, cho nên chúng nó về đến tìm ta, bởi vì chúng nó biết, ta cũng cần này 5 vị đại la bản nguyên giấu ấn đến cường đại chính mình. Cái kia kinh trưởng môn có thể hay không đi giúp giúp bọn họ? Lý Thuần Dương lập tức hỏi. Đương nhiên không biết. Kinh Bình lập tức nói rằng, chúng nó chủng tộc này vốn là bất an hảo tâm. Ta vì sao phải giúp bọn hắn, chỉ cần ta đang tu luyện một quang thời gian, ngay lập tức sẽ có thể chân chính đột phá Ma Thần cách trở, cùng Thiên Đạo sông hòa hợp một thể, thành tựu đại la, phá diệt tất cả. Chỉ sợ Ma Thần sẽ không đồng ý, e sợ hiện tại chúng nó đã phát động ẩn dấu ở chân thiên giới, chân ma giới bên trong quân cờ, muốn đối với ngươi tiến hành trận giết, mà những kia đại la môn tuy rằng mai danh ẩn tích, chỉ sợ cũng ở một bên quan sát cử động của ngươi. Lý Thuần Dương tiếp tục nói, bực này tình huống, xác thực là nguy hiểm tầng tầng trưởng môn sẽ xử lý như thế nào? Cuộc cờ của bọn nó tử, chẳng qua là một ít nhìn như cường đại, nhưng kỳ thực nhưng là cực nhược nhân vật, sát lục giới tu sĩ. Kinh bình thản nhiên nói, chỉ có sát lục giới tu sĩ, cùng chúng nó ma thần bộ tộc lý niệm kết hợp lại, đồng thời lại sinh hoạt ở cái vũ trụ này bên trong, thuận tiện hành sự. Ma thần bộ tộc đã chuyển xuống rất nhiều ý niệm, ra chỉ tại những này dết chóc tu sĩ trên người, qua không được bao lâu, sẽ tự mình tìm ta để gây sự. giết chóc tu sĩ. Lý Thuần Dương lập tức rõ ràng, kinh trưởng môn nếu đã tất cả đều nắm trong lòng bàn tay, không bằng ta cũng theo ngươi đi vào, giết hắn cái sạch sẽ. Nay thì không cần, lý trưởng môn thế giới chính đang phát sinh biến hóa, không dễ bảo lậu thân phận, nếu là bị giết chóc tu sĩ biết rồi, nói không chắc sẽ đến cái đột nhiên tập kích, đem ngươi thế giới kia chúng sinh cho tàn sát, chúng ta đi vào là tốt rồi. Kinh Bình nói, cũng đã diện hóa ra một bộ kim quang đồ, bên trong kim quang hào phóng, nhưng cũng có điểm đèn không tính tụ thở. Không tới chốc lát cũng đã nhắm ngay vô số thế giới, lập tức liền muốn xuất phát. Kim quang này, liền đại diện cho chư thiên vạn giới, mà điểm đen kia, liền đại diện cho giết chốc tu sĩ liên hợp, nhìn thấy cảnh này, Lý Thuần Dương nhất thời vẻ mặt biến đổi, lập tức gật đầu nói, vậy ta liền không đi, nhất định phải thủ hộ thế giới mới được. Chính là ý này. Kinh bình gật gụ, ta bây giờ phải đi sát lục giới bên trong, nhất cổ tắc khí, toàn bộ xóa bỏ, vì ta tăng thêm sức mạnh. Vậy ta trước hết ở chỗ này cung chúc kinh trưởng môn mã đáo công thành, chỉ là đáng tiếc, không thể cùng kinh đạo Hữu sóng vai chẳng ma. Lý Thuần Dương tiếc hận địa nói một câu. Sau đó tự có cơ hội. Kinh Bình nói một câu, sau đó hai người nở nụ cười, Lý Thuần Dương trực tiếp biến mất, mà Kinh Bình nhưng là trực tiếp thân ảnh lóe lên, đi tới cái kia sát lục giới. Hắn muốn lấy khí thế xét đánh không kịp bưng thai, triệt để tuyệt diệt những này dết chóc tu sĩ, làm bản thân lớn mạnh. Thân ảnh hơi động Kinh Bình liền đã xuyên qua vô cùng không gian thời gian, trực tiếp ở đây đi tới sát lục giới bên trong. Cái kia sát lục giới bầu trời vẫn như cũ vẫn là sụp đổ rồi giống như vậy, vô cùng tán loạn quy tắc cùng pháp lực chính đang liên tục vận chuyển, xem ra cùng trước đây căn bản không hề khác gì nhau, thế nhưng Kinh Bình nhưng có thể nhìn đến đây diện chân chính biến hóa. Chỉ thấy toàn bộ thế giới đều bị từng cỗ từng cỗ hủy diệt khí bao vây, vô cùng giết chóc tu sĩ tụ tập ở cùng nhau, từng cái từng cái trên người tất cả đều sát khí mơ hồ, ánh mắt hung ác Từng người vận chuyển pháp lực, hiển nhiên là chính đang nhận lấy cái gì mới tri thức, mới biến hóa, trên người khí tức chập chúng bất định, từng cố từng cố sức mạnh mạnh mẽ bắt đầu trào vào thân thể của bọn họ, không tới một lúc, bọn họ cái kia vốn là nhỏ yếu cực kỳ trên thân thể, thậm chí có một gương mặt mở. Nhạc khí ngưng tụ chiến giáp, thực lực so với trước đây phiên vài cái đẳng cấp, mỗi người đều phát ra hưng phấn gào thét. Đây cũng không phải là người, cũng đã không phải là dết chóc tu sĩ có khả năng khái quát, tiếng gào thét này đã hoàn toàn biến thành dã thú gào thét. Đồng thời liền ngay cả sát lục giới cũng bắt đầu mơ hồ phản kháng cố khí tức này, tựa hồ cũng không hoan nghênh ma thần tiến vào, chỉ bất quá bởi những tu sĩ này mỗi người đều cực kỳ mạnh mẽ, tất cả đều là tương đương với kim tiên cấp độ tồn tại, trên người tức thì bị từng cỗ từng cố mờ nhạt khí bao vây, uy thế kia, thậm chí ngay cả sát lục giới phản kháng đều cho chấn đè ép xuống. Giết chóc thế giới vốn là bị kinh bình một thoáng đánh sụp bầu trời, sức mạnh không đủ, làm sao có thể chống lại là lấy chính có thể phát sinh chấn động, tựa hồ là tại gào thét. Nhìn đến đây, Kinh Bình ánh mắt một cái sóng chấn động, vì sức mạnh mạnh mẽ, thậm chí ngay cả thế giới của mình đều cho chân áp xuống, thật sự là không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung các ngươi ngu xuẩn, bất quá hôm nay, các ngươi tất cả đều phải chết. Động nghiệm trong lúc đó, Kinh Bình liền muốn đi tới. Ấm ẩm. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn đột nhiên chuyển đến, lập tức Kinh Bình đầu chỗ, dĩ nhiên xuất hiện một thanh giường như giống như núi cao bờ lớn Một cỗ tuyệt đối sức mạnh cuồng bạo bắt đầu xuất hiện, đồng thời còn có đủ loại giết chóc ý niệm bắt đầu kích thích kinh bình tinh thần, nỗ lực tạo thành kinh bình cái hở, hảo một nền gõ giết. Chương 803, gào khóc kẻ địch. Muốn chết. Kinh bình lập tức vẻ mặt lạnh lẽo, một tay tùy ý vung lên, trong phút chốc thì có một cỗ sức mạnh mạnh mẽ buộc phát ra, nhất thời tạo thành cái kia to lớn cây búa chia 5 x 7, muốn nổ tung lên, đồng thời liên quan đánh lén mình tồn tại, cũng đều bắt đầu kêu thảm một tiếng, đầy trời huyết dịch liên tục phun. Vất quá tiếp nhận được kinh bình một đòn, cái này đánh lén tồn tại dĩ nhiên không chết, trái lại nổi giận gầm lên một tiếng, vô cùng hào quang bắt đầu xuất hiện, trong phút chốc liền trải rộng toàn bộ sát lục giới, lan truyền đến vô số giết chóc tu sĩ trong thân thể. Đây là đang mật báo, muốn tụ tập sức mạnh, đồng thời đánh giết kinh bình. Có thể kinh bình nhưng là cười ha ha, bàn tay bỗng nhiên một chảo, trong phút chốc xuyên qua này đánh lén tồn tại, liền kêu thảm thiết đều không có phát sinh, trong phút chốc đã bắt nổ tung. Rất tốt. Ngươi này báo cho cái khác giết chóc tu sĩ, cũng bất đi phiền thoái của ta, hết thể đều cho ta lại đây đi, ta vừa vặn toàn bộ xóa bỏ. Kinh bình một thoáng vùa chết cái này tồn tại lạc hậu, cũng không động đậy, cứ như vậy đứng ở hư không chỗ, lạng lặng mà chờ đợi. Ha ha, quả nhiên là cường đại vô cùng tiên giới chủ nhân A, không nghĩ tới ngươi lại dám tự mình đến đây, nói vậy cũng là nhìn thấu ta ma thần bộ tộc kế hoạch, đúng không? Với lúc đó, một trận âm lánh âm thanh đột nhiên truyền ra, ngữ khí. Dĩ nhiên để lộ xuất ra một cố quen thuộc mùi vị Ồ, không nghĩ tới Dĩ nhiên là ngươi, Minh Đạo Kinh Bình lúc này cũng nói Đồng thời một thoáng liền nhận ra chủ nhân của thanh âm này Lạnh lùng cười nói Lần kia coi như ngươi chạy nhanh Không nghĩ tới ngươi còn có lá gan xuất hiện Ở trước mặt của ta, đây thật là đáng giá Khích lệ a Không nghĩ tới kinh trưởng môn còn có thể nhớ tới tại hạ Thực sự là chịu không nổi vinh hạnh Thanh âm kia còn nói thoại Như trước vang vọng tại bốn phương tám hướng Bất quá lần này vì nên tiếp kinh trưởng môn đến, ta ma thần bộ tộc cũng là chuẩn bị rất rất nhiều cho gian, ta muốn kinh trưởng môn nhất định sẽ yêu thích. So với này cái gọi là cho gian đến, ta thích hơn cho ngươi đi ra, chúng ta mặt đối mặt trò chuyện, không phải càng tốt hơn. Kinh Bình lúc này nở nụ cười nói rằng, nếu là ta tự mình đem ngươi lấy ra đến, cũng có vẻ ngươi không đủ vì phòng, ngươi nói đúng hay không đúng. kha kha kinh trưởng môn thần Uy quá thịnh, ta là không dám ra. Minh Đạo nói rằng, Bất quá kinh trưởng môn cũng bắt không được ta, bởi vì ta hiện tại không nằm ở bất kỳ trong không gian, đây cũng là ma thần bộ tộc vô thượng công pháp, nói vậy kinh trưởng môn cũng là biết, được rồi, phí lời không nói nhiều, đón lấy xin mời kinh trưởng môn thưởng thức ta một chút ma thần bộ tộc vì ngươi chuẩn bị lễ vật đi. Trong giọng nói, trong thiên địa đột nhiên một cái lay động, lập tức vô số tử linh tồn tại cũng bắt đầu đã xuất hiện ở kinh bình trước mặt, mỗi một người đều là thân thể hình dạng cực độ và mèo không giống hình người. Thế nhưng hết lần này tới lần khác vẫn đều có này một cỗ sức mạnh hủy diệt tiến hành ra trì, mỗi người vô cùng cường đại, có to lớn cực kỳ huy lực, tương đương với kim tiên một đòn toàn lực quy năng. Ta nói đây chính là các ngươi lễ vật. Kinh Bình đột nhiên nở nụ cười, khinh miệt địa nói, này không khỏi cũng quá keo kiệt một chút, liền chút ít đồ này, ta phiên trưởng liền có thể đập chết. Ấm ẩm ầm Trong giọng nói, Kinh Bình bàn tay liền thật sự một phen, chỉ là một thoáng, lập tức long trời lở đất. Toàn bộ sát lục giới tựa hồ lại cảm nhận được cái kia quen thuộc khí tức, chợt bắt đầu run rẩy lên. Bất quá lần này Kinh Bình cũng không hề công kích thế giới, mà là một trường xoay chuyển sau, cái kia vô cùng phần vụn thi thể cũng bắt đầu nổ tung ra, lập tức từng gỗ từng cố năng lượng bị hắn bao phủ sạch sẽ, một chút không để lại. Rõ ràng nghe được trong bóng tối vài tiếng kinh hô, Kinh Bình cười lạnh, còn có cái gì? Hết thể hiện hiện ra đi. Kinh trưởng môn quả nhiên là thần uy cái thế, chúng ta bái phục. Đang lúc này Bốn phía không gian một cái xe rách, lập tức đầy đủ năm cái tồn tại bắt đầu tự động đi ra, mỗi một cái tồn tại trên thân thể, đều mang theo lượng lớn hôn loạn cùng hủy diệt khí tước, khác nào từ trong địa ngục đi ra bá chủ. Đáng tiếc chính là, Kinh Bình quay về mấy cái tồn tại liền không thèm nhìn, chỉ là tiếp tục nói, Minh Đạo, ta nói ngươi làm sao cũng là ma thần bộ tộc đại biểu, lẽ nào gặp ta một lần can đảm đều không có. Vẫn là ngươi muốn cho ta tự mình tìm ngươi. Khá khá, Kinh Trưởng Môn nói đùa. Này mấy cái lễ vật đều là ta ma thần bộ tộc tỉ mỉ chuẩn bị, ngài vẫn là trước tiên hưởng thụ lại nói, chờ ngươi hưởng thụ xong, ta tự nhiên sẽ lại xuất hiện. Minh đạo thoại âm kế tục văng lên, đồng thời sau khi rơi xuống rất liền triệt để yên tĩnh không hề có một tiếng động, pháng phất không tồn tại. Loại biến hóa này thủ đoạn, Kinh Bình đã từng thấy qua một lần, đây là đang ma loạn sinh trên người, sắc thực là tuyệt diệu cực kỳ, bất quá đối với hắn mà nói, cũng là một chuyện cười, chỉ cần hắn muốn tìm, tất nhiên có thể bắt tới. Bất quả bây giờ năm cái tràn đầy hủy diệt cùng hôn loạn tồn tại đã đứng ở kinh bình bên cạnh, này lập tức để hắn cảm nhận được từng cỗ từng cỗ quen thuộc khí thức, dĩ nhiên là kim mục thủy hỏa thổ ngũ hành khí thức, điều này cũng làm cho hắn có một ít hứng thú, là lấy nhìn về phía này 5 cái tồn tại. Tại này ngũ hành tồn tại trên người, thậm chí có dày đặc cực kỳ thế giới khí thức, 5 cái tồn tại đứng ở đồng thời, thậm chí có một thế giới mô hình, đồng thời từng cái từng cái trong cơ thể sức mạnh lưu chuyển Tựa hồ vẫn ẩn chứa cái gì đặc thù năng lượng cùng ý chí. Kinh Bình dĩ nhiên tại cố năng lượng này cùng ý chí ở trong cảm nhận được một cố giống giận cùng không cam lòng. Đương nhiên cuối cùng còn có đối với Kinh Bình hổ thẹn, trực tiếp lĩnh này năm cái tồn tại cũng bắt đầu khóc ồ lên. Không sai, đây là năm cái chính đang gào khóc kẻ địch. Các ngươi, hẳn phải chết. Kinh Bình vào lúc này con mắt đã hàn lạnh xuống, hắn khởi điểm còn có một chút nghi hoặc, đối phương tại sao muốn gào khóc? Thế nhưng khi hắn thấy được cái kia trong cơ thể ý chí thời gian liền thấy được từng cái từng cái kêu oán mảnh vụn linh hồn. Những linh hồn này mảnh vỡ cùng tàn dư ý chí, chính là lúc trước cái kia năm cái bỏ qua tất cả, phong ấn ma thần bộ tộc năm vị lại la. Hiện tại ma thần này dĩ nhiên vì đối phó hắn, đem đại la trên phong ấn ý chí sinh sôi bới hạ xuống, hòa vào đến giết chóc tu sĩ trong thân thể, để cho gào khóc. Đây chính là công tâm phương pháp. Ở chỗ này, ta không thể không nói ma thần bộ tộc đối địch phương pháp quả nhiên cao siêu, cũng chúc mừng các ngươi thành công đưa tới ta lựa chọn. Kinh Bình lúc này nhàn nhạt nói chuyện, đặc biệt là ngươi, Minh Đạo, ta ở nơi này hướng về ngươi làm ra bảo đảm, tuyệt đối sẽ làm cho ngươi hưởng thụ đến trước nay chưa từng có vui vẻ. Đối với câu nói này, Minh Đạo cũng không có lên tiếng đáp lại, chỉ là phát ra từng đợn cười to tiếng, hiển nhiên có thể đối với khiến cho Kinh Bình lựa giận, cảm thấy rất là vui sướng. Mà này 5 cái tồn tại, phân biệt cũng phát ra cười to, tự hồ là đã hoàn toàn mất đi tự mình ý thức, bị ma thần tâm ý chiếm lĩnh. Chúng nó khóc lóc cười to. Kinh Bình Ngươi còn nhớ rõ ta sao? Đang lúc này, một cái khuôn mặt trắng xám tu sĩ đi ra, lập tức mặt một trận biến hóa, dĩ nhiên biến ảo xuất ra kinh bình người quen vợ, Trương Hoành. Đây là hắn nhân sinh ở trong đệ một sư tôn, vẫn là một phàm nhân, thế nhưng là bị hắn giết chết, hiện tại cái này tồn tại dĩ nhiên biến hóa ra Trương Hoành mô dạng. Ta là sư tôn của ngươi. Nếu là không có ta, ngươi cuộc đời này cũng không thể có loại này thành kiểu. Hiện tại còn không mau mau quý xuống, ta đều sẽ tha thứ cho ngươi tội lỗi. Thật chính là trương hoành cái kia âm lành âm thanh bắt đầu vang ở Kinh Bình bên hai. Kinh Bình, ngươi cái này thằng con hoang. Ta sớm nói, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đang lúc này, lại là một tiếng ác độc âm thanh vang lên, dĩ nhiên là Kinh Bình tại phạm nhân giới nguy hiểm nhất một nhân vật, Hoàng Chân Nhi. Nữ nhân này đã từng dùng nưu kế lửa Kinh Bình, còn muốn đoạt sát, nhưng cũng là bởi vì nữ nhân này, Kinh Bình mới chính thức tiếp xúc đến tu tiên giới, xem như là vừa mới bắt đầu. Kha kha, Kinh Bình. Không nghĩ tới ngươi có thể leo đến một bước này, đạt đến cảnh giới này, đây thực sự là làm cho ta bất ngờ à, bất quá ngươi xem, ta bây giờ cũng đã rất mạnh mẽ. Lần này ta tất nhiên sẽ đem ngươi giết chết. Lại là một thanh âm văng lên, lần này, dĩ nhiên là tinh chiến. Lúc trước tinh chiến nhưng là tại toàn bộ tu tiên giới bên trong hồ phong hoán vũ, không gì không làm được, nhiều lần đánh giết kinh bình, nhưng cuối cùng lại bị chém giết, nhưng không muốn liền cái này cũng biến hóa đi ra. Cuối cùng còn lại hai cái nhưng là một đôi tướng mạo của vợ chồng, dĩ nhiên là Kinh Ý Sơn, Liều Thủy Nhu hai vị, bọn họ chính là Kinh Bình thân sinh cha mẹ. Tuy rằng chưa từng thấy qua, thế nhưng Kinh Bình đã xuyên thấu qua ký ức mảnh vỡ thấy qua cha mẹ tồn tại, một chút liền nhận ra được. Được được được, ma thần bộ tộc quả nhiên vẫn là vô năng như vậy, dĩ nhiên biến ảo xuất ra này mấy cái tồn tại tới đối phó ta, thực sự là không biết hình dung như thế nào các ngươi ngu xuẩn. chương 804, nhìn thấu âm yêu. Các ngươi cho rằng biến hóa ra mấy cái đã từng bị ta giết chết tồn tại sẽ khiến cho ta do dự? Các ngươi cho rằng biến hóa cha mẹ ta hình dạng, ta sẽ hạ thủ lưu tình. Kinh Bình lúc này nói chuyện, cha mẹ ruột của ta cũng sớm đã sắp xếp thỏa đáng, còn tinh chiến, Trương Hành, Hoàng Chân Nhi, đây chính là mấy cái phế vật, chỉ bằng những này cũng muốn loạn tâm thần ta, thật sự là quá coi thường ta, hiện tại liền tiên giết các ngươi đám giác rưởi này, cho ngươi nhìn cái gì gọi là chân chính sức mạnh. Ầm ầm. Trong giọng nói Kinh Bình thân thể chấn động, vô cùng cường đại sức mạnh trong dây lát buộc phát ra, lập tức 9.999 vạn hốn độn long hổ thần lực vào đúng lúc này toàn bộ bạo phát, trong phút chốc liền tạo thành một cỗ sóng khí, trong thời gian ngắn liền đêm này 5 cái đã từng quen thuộc người cho chúng liên tiếp lui về phía sau. Kinh Bình Người thật to gan, dĩ nhiên không biết hối cải, liền sư phụ đều công kích. Đáng ghét thằng con hoang, quả nhiên là hung hăng cực kỳ, đáng chết đáng chết. Người liền cha mẹ đều không tiếp thu mạng. Bình nhi. Ta là người nữ A. Từng câu âm thanh bắt đầu xuất hiện, khác nào thật sự giống như vậy, nếu là đổi thành các tu sĩ khác, nói không chắc sớm đã bị này tấm tình cảnh bức cho đến rồi, thế nhưng giờ khắc này kinh bình nhưng là trong lòng lạnh lùng, trong ánh mắt chàn đầy ý lạnh, trong dây lắt đánh ra một quyền, cái thứ nhất liền oanh kích ở tại biến hóa kia thành mâu thân hắn tồn tại trên người. Ẩm. Một tiếng nặng nề đánh tiếng bắt đầu vang lên, lập tức nữ nhân kia liền bắt đầu kêu thảm một tiếng, bình nhi, ngươi tại sao muốn đánh ta? Bị kinh bình một quyền Dĩ nhiên không chút tổn thương, trái lại vẫn bắt đầu nói chuyện, đồng sự trên mặt vẻ mặt làm cực kỳ rõ ràng, vừa đau lòng lại không rõ. Kinh Bình, ngươi cái này nghịch tử. Kinh Ý Sơn lúc này giống giận một câu, lúc đó ta liệu mạng cũng phải đem ngươi báo ra khỏi nhà, cho ngươi có đường sống, cũng không định đến ngươi bây giờ lại công kích mâu thân của mình. Ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Hừ, bậc này đánh cha chửi má nó, bất hiếu người, dĩ nhiên cũng có thể xuất hiện ở trên thế giới này. Thật sự là thiên không có mắt. Đúng vậy, vẫn tự xưng cái gì tiên giới chủ nhân, bực này phế vật cũng xứng khi tiên giới chủ nhân sao. Thiên không có mắt thì cũng tôi chúng sinh cũng là ngu như lận A. Nhìn hắn đi, ta ngược lại thật ra hiếu kỷ, hắn có thể hay không đem chính mình thân sinh cha mẹ giết đi. Lại là một trận sắc bén âm thanh bắt đầu vang lên, này mỗi một câu nói đều có thể thẩm thấu tiến vào tâm linh bên trong, tiến hành đạo đức trên cha hỏi, thần hồn trên đà đá kích. Đáng tiếc chính là, kinh bình căn bản lông mày đều không chiếu, chỉ là cười lạnh liên tục. Đột nhiên kim quang lóe lên, ngưng tụ ở tại trên nắm tay, lần này hắn vận dụng công đức pháp chế, vô cùng sức mạnh đều bao hàm ở trong đó, ngay lập tức sẽ để này mấy cái tồn tại sắc mặt một trận sợ hãi. Ngươi làm gì? Bình nhi, mau chóng quỳ xuống, nhớ ngươi nương dập đầu bồi tội, như vậy ta mới có thể. Ẩm. Lại là một tiếng vang thật lớn truyền ra, lần này, kinh ý sơn thân thể chân chính biến thành mảnh vỡ, nói chuyện tiếng im bật đi, biến thành một cỗ nồng đậm ác độc ý niệm. kinh bình người quả nhiên tàn thậm chí ngay cả chính mình cha ruột đều giết, không thể không nói là vô tình vô nghĩa đến trình độ nhất định, ngay cả ta ma thần cũng không được không phục. Đang lúc này, cái kia thâm độc ý niệm bắt đầu nói chuyện, trong giọng nói tràn đầy châm chọc tâm ý. Đáng tiếc kinh bình chỉ là không để ý tới, lại là liên tiếp bốn quyền đạo ra, mỗi một cái đều đưa đến to lớn nổ tung, còn lại bốn đạo bóng người cũng tất cả đều bắt đầu vỡ vụn, phá diệt, biến thành từng đạo từng đạo thâm trầm ác độc ý niệm. Đối với các ngươi loại này thấp kém thủ đoạn, ta chỉ có thể nói một câu Đó chính là ngu xuẩn." Kinh Bình lúc này mới bắt đầu nói chuyện, "Các ngươi hẳn là chính là ma thần ý niệm đi, làm sao luôn lấy ra một ít không ra gì đồ vật?" Kha kha, kinh trưởng môn lòng dạ độc ác, thần uy vô song, chúng ta là đã linh giáo rồi, bất quá bây giờ, chúng ta nhưng vẫn là có một ít có thể trên mặt bàn đồ vật." Thỉnh kinh trưởng môn chỉ điểm. Tiếng nói rơi xuống đất, lập tức này bốn đạo ý niệm bắt đầu biến hóa ra kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm bóng người, mỗi người đều giữ lại nước mắt, đồng nhiên quay về Kinh Bình quỳ xuống. Bái kiến hôn độn chủ nhân, đại đạo chủ nhân, chúng sinh chủ nhân. Lần này, thật sự là ý niệm mạnh vỡ. Những năm này, khổ cực các ngươi. Kinh Bình lúc này thần tình nghiêm nghị, trầm trọng nói rằng, nếu là không có các ngươi bỏ qua tất cả, như vậy chúng sinh tuyệt đối sẽ tiêu vong, vô hạn tương lai cũng không thể nào xuất hiện, bất quá ta ở đây bảo đảm, các ngươi đều sẽ ở đó vô hạn tương lai bên trong phục sinh. Chúng ta tội đáng muôn chết, lại bị ma thần bộ tộc sinh sôi bắt ý chí, cùng đại đạo chủ nhân là địch Đồng thời càng không ngờ rằng, cái kia sáu vị đại la dĩ nhiên đấy chậu mưu phản phản. Đây là chúng ta sai lầm. Mấy người này ảnh liên tục quay về kinh bình dập đầu, trong ánh mắt chảy ra nước mắt liên tục nhỏ xuống, thật chính là bi thương cực kỳ. Không sao, các ngươi công lao đều sẽ trong tương lai trả đến trên người các ngươi. Kinh bình lập tức nói rằng, còn về cái kia lưu vị đại la phản loạn, cũng không phải là các ngươi sai, kỳ thực ta có thể trưởng thành đến nước này, cũng thiệt thòi sáu vị đại la phản loạn bằng không chỉ sợ ta còn có thể nghe ở lại tại chỗ, không đạt tới cảnh giới này. Được rồi, phí lời cũng quá nhiều rồi. Đột nhiên, cái kia năm đạo ác độc ý niệm bắt đầu chấn động, lập tức cái kia 5 vị đại la hư ảnh đều không ngừng dãy ruộng, đêu thẳng thiết, đến cuối cùng một trận biến hóa, dĩ nhiên gào khóc nói rằng, đại đạo chủ nhân, cầu ngươi đừng có giết chúng ta, chúng ta muốn sống a Đúng vậy, ý chí của chúng ta cùng tàn dư thần hồn vẫn còn, chỉ cần ngươi không giết chúng ta, chúng ta liền có thể kế tục sống sót. Văn cầu ngươi, cứu lấy chúng ta đi. Từng đợt kêu rên bắt đầu chuyển ra, này năm cái đại la ý niệm, dĩ nhiên thật sự liền bắt đầu cầu xin lên kinh bình đến, hy vọng hắn không muốn đem những ý niệm này cho xóa bỏ đi. Kinh bình ánh mắt bất biến, cũng mặc kệ những kêu cầu xin, đột nhiên nở nụ cười nói rằng, ta nói minh đạo, các ngươi này cái gọi là có thể cầm được trên bản tiệc đồ vật chính là cái này. Làm cho ta đã từng 5 vị thuộc hạ cầu xin tha thứ. Bốn phía không có chuyển ra lời nói, Thế nhưng cái kia nam vị đại lạ nhưng là vẻ mặt trở nên càng ngày càng hung tàn, đống nhiên nói rằng, đại đạo chủ nhân. Chúng ta lúc trước vì ngươi bỏ qua sinh mệnh, phong ấn ma thần, nhưng là bây giờ ngươi lại muốn xóa bỏ chúng ta mạng. Một đời nhờ và không phải người lương thiện. Kinh bình, ta xem như là nhìn tấu ngươi, lại muốn ngươi đã từng ấn nhân. Hắn liền cha mẹ đều giết, sợ sẹt giết chúng ta. Phản kích đi. Đại đạo chủ nhân, không cần nói chúng ta phản bội, mà là ngươi quá mức vô tình. trong giọng nói Này mấy cái đại la ý niệm liền bắt đầu nhanh chóng địa vào tới, từng cái từng cái thần tình bị phẫn, liền dường như thật sự cảm thấy Kinh Bình thua thiệt bọn họ giống như vậy, đeo trên người sức mạnh, càng là dày đặc cực kỳ, ngũ hành chi biến, khác nào một thế giới hướng về Kinh Bình đánh tới. Ta không tin, lúc trước vì vũ trụ chúng sinh mà bỏ qua tất cả đại la, sẽ như vậy không có khí. Kinh Bình lúc này nói chuyện, người ma thần bộ tộc điều khiển lòng người thủ đoạn thực sự là cao minh cực kỳ, liền ngay cả đại la ý niệm cũng bị các ngươi chuyển vào hủy diện tâm tình Thế nhưng các ngươi có biết hay không, này đối với ta mà nói toàn bộ vô dụng. Trong giọng nói, kinh bình thân thể liền biến thành một cái hát độc lớn, vô cùng cường đại sức hút một cái bao phủ, trong thời gian ngắn chín giảm 8% năm vị đại la thân ảnh cho dạo nát tan, đồng thời từng cỗ từng cô ý chí cùng thần hồn mảnh vỡ bắt đầu bị hắn nắm trong lòng bàn tay, vẫn đang không ngừng mà phát sinh oán độc giống dợ. Đáng tiếc chính là, kinh bình bàn tay ở đây kim quang một chiếu, trong phút chốc liền đem này ý chí ở trong mở nhạt khí ép ra ngoài. Chỉ còn lại có nhất là mới bắt đầu tàn dư ý niệm. Kinh Bình bàn tay vung lên, liền hòa tan vào chính mình đại thiên tiên giới bên trong, để cho chịu đến che chở, chậm rãi rót vào linh khí thủ hộ. Thì ra là như vậy. Kinh Bình lúc này đột nhiên nở nụ cười, đây chính là các ngươi ma thần bộ tộc Biện Pháp, các ngươi biết những thủ đoạn này đối với ta vô dụng, còn không dừng ngưng tụ ra ta thuộc hạ thần hồn cùng ý chí, ý đồ làm cho ta từng cái giết chóc, sau đó hạng phục Như vậy các ngươi phong ấn sẽ trở nên càng ngày càng yếu. Hảo cùng xuất thế, đúng hay không đúng? Lời này vừa nói ra, cái kia vài đạo ác độc ý niệm nhất thời chấn động, chầm mặt không nói. Kinh Bình ngay lập tức sẽ biết, chính mình đã đoàn đúng, thủ đoạn cao cường, quả nhiên là thủ đoạn cao cường, làm ra thanh thế lớn như vậy, cũng chỉ là vì mục đích này, thực sự là miệng nam mô bụng một bộ dao găm. Tại hảo thủ đoạn cung như kế, cũng không phải bị kinh trưởng môn phá giải sao. Đang lúc này, minh đạo thân ảnh rốt cục xuất hiện, chỉ bất quá giờ khắc này, trên mặt nhưng mang theo một tia vẹo vẻ mặt Tựa hồ rất là phẫn nộ, như kế của mình bị Kinh Bình nhìn thấu. chương 805, mà thần chi xuất. Nếu ta nhìn thấu như kế của các ngươi, vậy cũng không điều kiêng kỵ gì. Kinh Bình thản nhiên nói, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng, ta vừa nãy cũng đã nói, các ngươi đã thành công đưa tới sự phẫn nộ của ta, đặc biệt là ngươi, Minh Đạo, ta đều sẽ cho ngươi chân chính trải nghiệm một thoáng, cái gì gọi là chân chính sống không bằng chết. Ừ, khẩu khí thật lớn, còn không chờ Minh Đạo nói chuyện. Một cái khác mở nhạt ý niệm liền trực tiếp hét lớn một tiếng, lời nói vừa ra, hư không chỗ một trận rung động, uy thế mạnh mẽ lang ra, ép thẳng tới kinh bình. Ngươi cho rằng nhìn thấu mưu kế của chúng ta, cũng đã vạn sự đại cắt mạng. Sai. Cái kêu mưu kế chỉ là của chúng ta một khâu mà thôi, nếu đã vô dụng, vậy chúng ta liền vận dụng sức mạnh đưa ngươi đánh giết. Lần này ta ma thần bộ tộc hao tốn giá cả to lớn, mới từ phong ấn trong khe hở xuất hiện mấy người chúng ta ma thần, hiện tại chúng ta vừa xuất hiện. Ngươi chẳng lẽ cho rằng ngươi còn có đường sống?" Trong giọng nói, này mấy cái ý niệm liền bắt đầu nhanh chóng biến hóa, dĩ nhiên thật liền biến hóa ra từng cái từng cái thực thể, từng cỗ từng cỗ chúng sinh hủy diệt, vũ trụ phá diệt tác độc ý niệm bắt đầu rung động mà ra, trong phút chốc liền để toàn bộ sát lục giới cũng bắt đầu thẳng tắp run rẩy, phản phất đã bị hủy diệt. Dĩ nhiên là sự thật đi ra mấy cái ma thần. Kinh Bình cảm nhận được cỗ khí thế này, nhất thời lông mày nhíu lại, thế nhưng lập tức liền lộ ra một tia cười lạnh, không được được gia cho tới bây giờ không có giết quá chân chính ma thần, ngày hôm nay đang muốn xé nát các ngươi, nếm thử các ngươi năng lượng lại nhiều hùng hậu. Ầm ầm. Kinh Bình thân thể bỗng nhiên chấn động, không nói hai lời, giữa trời liền một quyền hoành kích mà ra, 9.999 vạn hỗn độn long hổ thần lực toàn bộ ngưng tụ ở tại bên trên nắm tay của hán, trong phút chốc liền tạo thành khí lãng khổng lồ, chỉ là trong nháy mắt liền để mấy ma thần này thân thể liên tiếp lui về phía sau, không đứng thẳng được. Kinh Bình một quyền này, không có một chút nào lưu tình. Càng không có một chút nào bảo lưu, có thể nói là hắn chân chính một đòn toàn lực, không chỉ bao hàm trong cơ thể mình long hổ thần lực, càng là bao hàm công đức pháp chế, đại la bất diệt chân ý, cùng với toàn bộ tinh thần cảm ngộ cảnh giới. Một thoáng đánh ra, lập tức xé rách tất cả hủy diệt tâm ý, toàn bộ giết chóc chi giới, trận bắt đầu một lần nữa khôi phục nguyên bản hình dạng, đồng thời sinh cơ bừng bừng, chúng sinh hư ảnh đều biểu. Hiện ở tại trong đó, thật như phản phất là hoạn. Đây là hắn cảm ngộ cực hạn, càng là hắn sức mạnh cực hạn. Đến cuối cùng dĩ nhiên sinh sôi xây dựng xuất già hơi thở sự sống. Một quyền này đầu, là sẽ rách tất cả sức mạnh, là đánh vỡ tất cả quy tắc ràng buộc, càng là chúng sinh vô cùng tương lai. Ta cũng không tin, người ma thần có thể chống đối. Kinh Bình cười lạnh một tiếng, lập tức thân thể vọt tới trước, mạnh mẽ quay về mấy cái ma thần bao phủ quá khứ, quyền kình chấn động Tứ phương. Ma thần bộ tộc, được xưng là đáng sợ nhất, cũng thâm độc nhất chúng tộc, thời khác lấy phá diệt vũ trụ chúng sinh vì làm lý niệm. Mỗi một cái đều là cường đại vô cùng, lúc trước muốn phong ấn ma thần này bộ tộc, dĩ nhiên cần năng cái đại la hy sinh, bởi vậy có thể thấy được, ma thần này đến cùng là cỡ nào đáng sợ tồn tại. Thế nhưng hiện tại, ma thần bộ tộc đã phá tan rồi phong ấn một bộ phận, từ trong đó chạy ra khỏi mấy cái ma thần, chớ xem thường này mấy cái, cho dù là một cái, cũng đủ để đem toàn bộ vũ trụ đảo lòng trời lở đất, huống chi trở xuống liền đi ra 5 cái. Đây quả thực là chúng sinh đại kiếp nạn, nếu không phải kinh bình hiện tại tới rồi, Nói không chắc chư thiên vạn ở giới, đã bị công hám rất nhiều. Bất quá dù là ma thần tại đang sợ, hiện tại thấy được kinh bình năm đấm, cũng là vẻ mặt nghiêm cẩn, thân thể liên tục chấn động, cũng không biết là bị sợ hãi đến vẫn bị chấn động, ngược lại không phải là bọn nó có thể chống đối. Ma thần vô thượng phòng ngự pháp, ma thần vô thượng sống lại pháp, ma thần vô thượng loạn thần pháp. Đối mặt như vậy nguy cơ, mấy cái ma thần đột nhiên chăm miệng một lời hét lớn một tiếng, từng cố từng cố mờ nhạt khí tại thân thể của bọn nó ở trong bay lên. Dĩ nhiên ngưng tụ trở thành một mặt mờ nhạt tâm trán, đồng thời từng cỗ từng cỗ hủy diệt tâm ý liên tục lưu chuyển, bảo vệ quanh thân các nơi, trong chuyện này nắm giữ mạnh mẽ sự khôi phục sức khỏe, xem ra là dự phòng bị đánh vỡ tâm chấn sau, lại khôi phục bản lĩnh. Đồng thời còn không phải là đơn giản như vậy, bọn họ tấm chấn trên xuất hiện một gương mặt chúng sinh đại phá diệt hình ảnh, vô cùng công đức theogen bắt đầu truyền ra, ngăn ngắn chốc lát sẽ để nhìn thấy tồn tại mất đi lý trí, trong lòng sợ hãi. Đây chính là ma thần bộ tộc phản ứng. Dù cho gặp được loại sức mạnh này, vẫn là không lùi sau, đồng thời làm ra hoàn mỹ công kích phương thức, trước tiên phòng ngự, tại khôi phục sau đó công kích thần hồn ý chí, cướp đoạt thở dốc thời gian. Có thể tại đối mặt Kinh Bình thời điểm còn có thể làm ra như vậy phản ứng, ma thần bộ tộc uy năng cùng hung tàn danh tiếng, quả thực không phải nắp. Kinh Bình, lực lượng của ngươi là cường đại, thế nhưng ngươi vĩnh viễn không thể nào đánh bại ta ma thần bộ tộc chân chính ý chí. Chúng sinh hoàng hôn, chúng sinh chung kết, mới là chúng ta chân chính tồn tại lý do Ma thần bộ tộc tương lai, đều sẽ cường đại vô cùng. Ai vậy đều xóa bỏ không được sự thực. Chúng ta nếu dám ra đây, đó chính là có ma thần bộ tộc vinh quang cùng hy vọng, ngươi liền đi chết đi, có thể diệt vong ở dưới tay chúng ta, cũng là ngươi một đời ở trong vinh quang rồi. Mấy cái ma thần tại phòng ngự đồng thời, lại vẫn dùng từ ngôn đến mê hoặc kinh bình, thủy diệt tâm ý trước nay chưa từng có ngưng tụ ở tại ma thần tâm trắng trên, tạo thành mánh liệt tảo giác, tựa hồ kinh bình dĩ nhiên chết đi. Từ chính là các ngươi Kinh Bình nắm đấm không có rừng chút nào lưu, trong phút chốc liền đánh vào này một mặt ma thần tâm chắn trên, chỉ là một quyền, lập tức để vũ trụ chấn động, ngôi sao xoay chuyển, thời không cũng bắt đầu đỉnh chỉ sau vỡ tan, sau đó sẽ đình chỉ, tại vỡ tan giả tượng, một quyền này, quả thực chính là vô hạn chúng sinh, vô hạn đạo pháp, vô hạn uy năng, tựa hồ muốn một quyền, chết để đánh vỡ ma thần bộ tộc giết gào cùng gào thét. Kinh Bình ý chí ngưng tụ, trong thần sắc tràn đầy cười gần, hắn dám khẳng định. Ma thần này bộ tộc ý chí tuyệt đối sẽ bị chính mình một quyền cho đánh tiêu tán, lấy hắn bây giờ cả ngộ đã sớm đã đạt đến đạo đỉnh điểm, hầu như chính là mình đạo cảnh giới, không cần hết sức ngưng tụ, là có thể phát huy ra thiên đạo hoành kích sức mạnh. Ma thần bộ tộc ý chí dù cho tại làm sao cao cường, e sợ đều không thể cùng kinh bình vô hạn chi đạo đánh đồng, bởi vì vô hạn, liền người đại biểu vô địch. Coi như là hiện tại xuất hiện ở kinh bình trước mặt, là một vị đại la, cũng không có thể đánh vỡ này vô địch trí niệm. Ấm. Chỉ là một quyền, cái kia to lớn ma thần tâm chắn liền bắt đầu chia 5 xe 7, một trận dạn nước vết tích bắt đầu xuất hiện, đồng thời trong phút chốc liền bắt đầu vỡ vụn muốn nổ tung lên, nhưng vào lúc này, một bàn tay lớn nhưng là bỗng nhiên một chảo, trực tiếp nắm một đoàn nổ tung sức mạnh, sinh sôi áp suốt. Liên quan quả đấm của mình, lần thứ hai hoanh kích ở tại mấy cái ma thần thân thể trên người. ầm ầm ấm, ấm. Dù cho thân ở phía sau minh đạo, thân thể đều tại trong chớp mắt rung động mấy chục triệu hạ vẻ mặt thống khổ. Bên ngoài thân bắt đầu xuất hiện vết rách, vô số huyết dịch bắt đầu từ thân thể nặng bắn ra mà ra, đem hắn sinh sôi nhuộm thành một người toàn máu, mà còn lại ma thần thân thể, thì lại càng là không thể tả. Dĩ nhiên một thoáng bị đánh tảng ra, ý chí đều biến thành mảnh vỡ, liên tục phun trào. Ma thần vô thượng sống lại pháp. Ý chí hình thể đều bị đánh nát 5 vị ma thần, dĩ nhiên ở đây cùng một thời gian hét lớn xuất ra một câu như vậy, lập tức cái kia vô số mảnh vỡ phản phất nhận được vô số hấp dẫn giống như vậy, bắt đầu một lần nữa thể muốn phục sinh thành hình. Ta ma thần bộ tộc, trí cao vô thượng, không có cái gì có thể cùng chúng ta đánh đồng, ngươi biết tại sao không? Cái kia cũng là bởi vì ta ma thần bộ tộc sao chịu được xưng vô hạn sức sống cùng sự khôi phục sức khỏe. Liền ngay cả thiên đạo, cũng diệt giết không được chúng ta, liền ngay cả vũ trụ, đều không thể thương tổn chúng ta. Cho dù là bị phong ấn vô số năm, chúng ta như cũng là trong vũ trụ duy nhất vương giả. Duy nhất thời đại cùng sinh vật chung kết đại biểu. Vô số mảnh vỡ Bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ, mà cái kia sát lục dưới bên trong hôn loạn sức mạnh cùng pháp tắc sức mạnh, dĩ nhiên cũng bị chúng nó tiến hành hấp thụ ngưng tụ, bất quá chốc lát, từ xương cốt đến huyết nục toàn bộ cũng bắt đầu ngưng tụ, đồng thời trở nên so với chức còn cường đại hơn, còn mãnh liệt hơn. Liên loại này giống như phế vật thủ đoạn, cũng xứng xưng vô hạn sức sống. Thực sự là buồn cười, vẫn có nhớ hay không tại lần thứ nhất phá diệt các ngươi hóa thân thời điểm, ta nói rồi. Thế nhưng ta đã nói, các người ma thần bộ tộc xuất ra tự đại ở ngoài Không còn gì khác, liền cầu cũng không bằng. Bây giờ nhìn lại, các người hay là không có một điểm tiến bộ. Kinh Bình cười gần một tiếng, bàn tay đột nhiên sờ một cái, cái kia vô cùng nổ tung sức mạnh nhất thời xuất hiện lần nữa, đồng thời lần này, là xuất hiện ở ma thần thân thể bên trong. chương 806, Hoàng hôn chủ nhân. Cái gì? 5 cái ma thần thân thể, chỉ tới kịp kinh hô một tiếng, sau đó liền ở đây chợt nổ tung, trở thành tán loạn năng lượng. Liền ngay cả cái kia đứng ở phía sau minh đạo cũng bắt đầu thân thể nổ tung, trôi lơ lửng ở không trung nhãn cầu, vẫn để lộ to lớn sợ hãi cùng khó mà tin nổi. Sau đó kinh bình hôn độn thế giới cuốn một cái, từng cỗ từng cỗ mờ nhạt khí khác nào cựu thiên thác nước giống như vậy, điên cuồng rót vào đến hắn trong thân thể, tuy rằng đang không ngừng mà phản kháng, nhưng hôn độn thế giới chuyển hóa lực thiên hạ vô song, chỉ là hơi chấn động, ngay lập tức sẽ để vô số hủy diệt khí bình tĩnh lại, trở thành kinh bình lực lượng của chính mình. Hào dây đặc sức mạnh, Này hủy diệt khí ở trong dĩ nhiên hàm chứa vô cùng hủy diệt đạo lý, dĩ nhiên là cùng sát lục giới tu sĩ gần như, tràn đầy đặc thù hủy diệt quy tắc, này đối với ta mà nói là đồ đại bổ Kinh Bình cảm thụ trong cơ thể bước lên sức mạnh, lập tức trong lòng hơi động, sau đó liền cười gần một tiếng, các ngươi, đều là của ta rồi. Vèo vèo vèo. Vô số hình ảnh bắt đầu ở Kinh Bình thân thể quanh thân xuất hiện, một vài bức núi sông non sông, nhật nguyệt ngôi sao, cây rừng tranh hoa điểu, đế vương đem tương, hương suy biến hóa các loại Tất cả đều bắt đầu hiển hóa ra ngoài, quay chung quanh ở bên người hắn khác nào chúng sinh chủ nhân, đại đạo chủ nhân. Hiện tại kinh bình, đã chân chính trở thành đạo, vẹn vẹn là đứng thẳng bất động, liền tự có một cố để vạn vật thần phục quý thế, liền cái kia tán loạn ma thần ý thức, cũng bắt đầu không tự chủ được chấn động, thế nhưng lập tức, liền biến thành kinh thiên hóa thảm thiết cùng giống giận Bởi vì từng cố từng cố màu trắng tinh thiên đạo hỏa diễm, đã bắt đầu thiêu đốt khí bọn họ thần hồn cùng ý chí mạnh vỡ không thể nào ta ma thần bộ tộc hao tốn giá cả to lớn, mới để cho mấy người chúng ta có thể xuất thế, gây sóng gió. Đồng thời mỗi một cái tộc nhân, đều đưa cho ta to lớn ý niệm làm thủ hộ, còn không có ra tay, chúng ta dĩ nhiên cũng đã lưu lạc đến trình độ này. Điều này sao có thể? Một ma thần không thể tin tưởng quát. Đáng ghét ta. Tiểu tử này chính là một cái quái vật. Chúng ta đi, rời khỏi địa phương này, ngày sau Đông Sơn tái khởi. Các loại, chờ, tộc nhân toàn bộ thoát vây thời điểm chính là chúng ta báo thủ thời gian. Minh đạo này thanh âm thời điểm đột nhiên văng lên, cùng lúc đó, một trận kim quang lòng lánh huyền hoàng hồ lô lớn, cho chống đối ngoại địch. Lúc này mới nhớ tới chạy. Thực sự là ngu không ai bằng, người cho rằng ta sẽ làm các ngươi cứ như vậy chạy trốn mạng. Kinh Bình cười lạnh một tiếng, bàn tay lớn lần thứ hai chấn động, sức mạnh mạnh mẽ dĩ nhiên bọn họ mảnh vỡ ở bên trong lần thứ hai bạo phát. Đây mới thực sự là vô hạn sức mạnh, mặc kệ vỡ vụn trở thành hình dáng ra sao Đều có vô hạn sức mạnh tiến hành công kích Cái gọi là vô hạn Chính là như vậy Thủ đoạn như vậy Thật sự chính là vũ trụ vô song Không gì định nổi Vốn là nổ tung mảnh vỡ lần thứ 2 tiến hành nổ tung Liền tương đương với lần công kích thứ 2 Đồng thời lần này công kích càng cẩn thận cùng toàn diện Có thể nói là rất cay cực kỳ Tuyệt đối sẽ không để một chút ít mảnh vỡ có thể tồn tại Ma thần bộ tộc sinh tồn lực xác thực là đáng sợ cực kỳ Chỉ cần chạy đi một kia Ngay lập tức sẽ đầu đôi phục sinh Cái này cũng là vì làm ma thần nào nhiều lần gặp chúng sinh công kích, nhưng còn có thể sống sót nguyên nhân lớn nhất. Bất quả đáng tiếc chính là, kinh bình thủ đoạn chuyên môn khắc chế ma thần sinh tôn lực, chỉ là một thoáng, liền để những ma thần này cảm nhận được chân chính sợ hãi cùng thống khổ. Trong tích tác, kêu rên liên tục, toàn bộ vũ trụ tựa hồ cũng bị loại này có tiếng kêu thảm thiết trăng ngập tung tung tung. Nhưng ngay khi này chịu đến công kích thời điểm, từng cái từng cái huyền hoàng hồ lô lớn liền bắt đầu rớt xuống. Vô số chúng sinh số mệnh ở trong đó chạy xuôi, đồng thời lập tức liền bắt đầu biến hóa cực kỳ, Lần này biến cố, liền dường như vốn là sinh cơ bừng bừng thế giới, một thoáng phá diệt giống như vậy, một thoáng liền rung động toàn bộ sát lục giới, đồng thời không ngừng mà hướng về Kinh Bình hội tụ ma đi, tựa hồ cũng phải đem hắn biến thành phá diệt tồn tại. Kinh Bình trước đây gặp gỡ này huyền hoàng hồ lô lớn, biết đây là có thể cưỡng chế cướp đoạt những tu sĩ khác số mệnh pháp bảo, thế nhưng hiện tại, liền ngay cả hắn cũng chưa từng thấy qua cảnh tượng này. Toàn bộ thế giới đều bị nảy vô số huyền hoàng hồ lô lớn chẳng ngập, vốn là cái kia an lành số mệnh, dĩ nhiên biến thành ác độc đại biểu. Hủy diệt tất cả, chung kết vân vật, hoàng hôn chủ nhân, cho ta ngưng tụ. Lại là một tiếng mang theo kêu thảm thiết âm thanh bắt đầu truyền ra, lập tức này từng cỗ từng cỗ hắc ám sức mạnh liền bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ tới đồng thời, trong phút chốc liền tạo thành một ngón tay thiên họa điệu to lớn hình người, nồng đậm sức mạnh hủy diệt từ trong đó tỏa ra mà ra, đáng sợ cực kỳ. Cái này hình người Khuôn mặt thời khắc biến hóa, một cái chấp mắt liền phẳng phất biến hóa ra ngàn vạn chủng mặt người, mà hình thể, càng là huyết nục đầy đủ, thế nhưng kinh bình nhưng nhìn ra, này hình thể chính là dùng vô số tiên nhân thịt nát cùng xương cốt chắp vá lên, khiến người ta vừa nhìn, liền buồn nôn cực kỳ, muốn nôn mửa. Tại cái này hình người khí tức bên trong, chỉ có thể làm chịu đến một cô ý niệm, đó chính là tuyệt diệt, tuyệt diệt tất cả, bất kể là sinh vật vật chết, bất kể là thời không vẫn là phát tác, bất kể là hữu hình vô hình Tất cả đều muốn phá diệt, tất cả đều muốn hóa thành hư vô, tự hồ chỉ có như vậy, mới có thể chân chính bình tĩnh. Đây chính là hoàng hôn chủ nhân. Mang theo tuyệt diệt ý niệm, đánh giết tất cả, để hết thể sinh linh đều cảm nhận được tử vong đến. Kinh Bình đã từng thấy qua, ma thần ý niệm, trung kết chi kiếm, nhưng cũng chưa từng thấy qua hoàng hôn chủ nhân, này vẫn là lần đầu tiên gặp ỡ. Bất quá vẹn vẹn là thấy được một mặt, Kinh Bình cũng đã có thể xác định, nếu là này ba loại sức mạnh đồng thời bắn ra mà ra. Cái kia uy năng tuyệt đối là chấn động hoàn vũ, vạn giới phá diệt kết cục. Hoàng Hôn chủ nhân, chung kết tất cả, đem ma thần vinh quang chuyển khắp vũ chủ đi. Ẩm ẩm. Hầu như ngay lời nói rơi xuống đất trong náy mắt, toàn bộ Hoàng Hôn chủ nhân ngay lập tức sẽ nổ ra một quyền. cái kia che kín mở nhạt khí nằm đấm, có tới một cái tinh cầu to nhỏ, khác nào lưu tinh tấn công dữ dội, ngay lập tức sẽ đến kinh bình trên người. Đơn giản, nhưng cũng uy năng cực kỳ, vũ nội vô địch. Kinh bình lúc này liền cảm nhận được loại sức mạnh này. Bất quá trên mặt vẫn là không chút nào biến sắc, tương tự nổ ra một quyền, 9.999 vạn hôn độn long hổ thần lực đống nhiên bạo phát, trực tiếp cùng cái kia dường như tinh cầu bình thường nắm đấm mạnh mẽ đụng vào nhau. Một màn này, giống như một cái con kiến tại phản kháng đại tượng bàn chân, buồn cười cực kỳ. Nhưng chỉ là như vậy, đại biểu con kiến kinh bình nhưng bùng nổ ra khủng bố sức mạnh, chỉ là một cái va chạm, ngay lập tức sẽ đem toàn bộ hoàng hôn chủ nhân nắm đấm cho đạt thành mạnh vỡ, liên quan cánh tay, mai cho đến xương bả vai. Toàn bộ vỡ vụn ra đến. Hao hao hao. Vô cùng thịt nát cùng huyết dịch bắt đầu hạ xuống, này nhưng là chân chính bao phủ toàn bộ sát lục giới mưa máu. Cái kia hoàng hôn chủ nhân một cánh tay, liền dường như một thế giới bình thường to nhỏ, Này nổ tung hết, thật đúng là máu tanh cực kỳ, đồng thời rơi xuống huyết nục, vẫn đều là đã mục nát thì nát, mùi hôi sông trời, huyết dịch càng là không hề có một chút sức sống, rơi xuống thời điểm cũng đã trong nháy mắt ngưng tụ, đem toàn bộ sát lục giới đều đã biến thành màu đỏ như máu thế giới. Nhưng vào lúc này, màu đỏ như máu thế giới dĩ nhiên phát sinh ra biến hóa, vô số màu máu hình người lần thứ hai bắt đầu xuất hiện, từng cái từng cái mùi hôi xuống trời, nhưng lại nhưng đều có to lớn uy năng, chỉ là chốc lát liền bao quanh bao phủ kinh bình, dày đặc sát ý hầu như liền không gian đều cho xé nát. Kinh bình, người xác thực rất mạnh, mạnh đến đầy đủ giết chết ta cùng tộc trình độ. Đang lúc này, Minh Đạo bắt đầu nói chuyện, thân ảnh dĩ nhiên khôi phục như lúc ban đầu, bất quá ta cũng không phải là đơn thuần ma thần bộ tộc Mà là biến thành pháp nhân, từng bước từng bước tu luyện tới đến, đồng thời nắm giữ ma thần vô thượng pháp thủ hộ, cùng với vô số số mệnh ba phủ, ngươi là giết không được ta, bất quá lần này, ngươi đã giết ta 5 vị cùng tộc, đây thật là lợi hại, thế nhưng ngươi yên tâm, lại quá như vậy một lúc, ta ma thần bộ tộc lại sẽ xuất hiện mấy cái cùng tộc. Phong ấn khe nước cũng sẽ càng ngày càng to lớn, thế nhưng, chúng ta sẽ không tại đối phó ngươi, mà là sẽ trực tiếp đi tới u minh quỷ giới, phá hủy cái này luân hồi chỗ, đến lúc đê. Sinh tử cân bằng bị đánh vỡ, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ? Chúng ta còn có thể gặp lại, này hoàng hôn chủ nhân, quyền khi đưa cho ngươi, ngược lại cũng là một ít tiên nhân thi thể, ta muốn bao nhiêu thì có bao nhiêu. Nói xong câu nói sau cùng, này minh đạo dĩ nhiên thân thể loại lên, trực tiếp rời khỏi. Kinh bình nhưng là vẻ mặt lạnh lẽo, đồng nhiên bàn tay lớn vùa một cái, bạch hỏa diễm nhất thời một cái thiêu đốt, tiếng kêu thảm thiết đau đớn liên tục phát sinh, thế nhưng minh đạo cũng không dám có chút dừng lại, kế tục chạy trốn. Kha kha, vậy trước tiên lưu ngươi mạng chó, cố gắng hưởng thụ thiên đạo chi hỏa nướng đi, sớm muộn có ngươi không chịu nổi thời điểm. chương 807, Thiên Hồi Văn Lời Chuyển Thiên đạo chi hỏa này, chính là tinh khiết nhất hỏa diễm, lấy tất cả tội ác vì làm nhiên liệu, chỉ cần nhiên liệu bất tận hỏa diễm liền sẽ không tiêu diệt, trước sau tiêu đốt. Có thể tưởng tượng, minh đạo lần này tuy rằng trốn ra sinh mệnh, vung xuống lời hung ác, thế nhưng đón lấy thời gian, mỗi một khắc đều là thống khổ vô cùng, cực kỳ k� sớm muộn lại để cho hắn không chịu nổi thời điểm. Kinh Bình lúc trước cũng đã hứa hẹn, muốn cho Minh Đạo hưởng thụ sống không bằng chết tư vị, cho nên mới không có truy đuổi. Hơn nữa trước mặt này, một ngón tay Thiên Họa Địa Hoàng hôn chủ nhân, năng lượng nhiều vô cùng, này đã để hắn cảm nhận được từng cô từng cô chất dinh dưỡng mùi vị. Có thể khẳng định, nếu là hắn có thể hấp thu này một cỗ khổng lồ sức mạnh, tất nhiên sẽ để thực lực của hắn lần thứ hai tăng lên, lúc này mới dự định lưu Minh Đạo một cái mạng chó, chậm rãi dàn vạn. Nếu không thì 10 cái minh đạo, đều đừng nghĩ chạy ra lòng bàn tay của hắn. Hắn xem này một cái to lớn hình người, trong ánh mắt kim quang liên tục, cuối cùng nói rằng, được lắm minh đạo, quả nhiên là ác độc cực kỳ, không chỉ cưỡng chế hấp thụ cái khác tồn tại số mệnh, đồng thời liên quan sát lục giới số mệnh cũng bắt đầu hấp thụ trong đó, kể cả này hoàng hôn chủ nhân, nếu là ta một khi động thủ, vậy thì tương đương với hủy diện toàn bộ sát lục giới, thế giới bản thân không sai, nhưng cũng làm cho ta hủy diện, cứ như vậy sẽ suy yếu công đức của ta pháp chế, giảm thiểu. Ta thiên đạo che chở, thực sự là miệng nam mô bụng một bộ dao găm, như kế liên tục, bất quá bây giờ đã bị ta nhận thấy được, cái này tất cả, liền đã không có ý nghĩa, ngược lại là cho ta cung cấp chất dinh dưỡng. Trong giọng nói, bàn tay của hắn chính là kim quang lóe lên, đồng nhiên cắt ngang. Tất cả tựa hồ không có phát sinh, tất cả vừa tựa hồ đã phát sinh, mà cái kêu hoàng hôn chủ nhân khí thế, dĩ nhiên theo kinh bình vừa nảy thủ đoạn, một thoáng hư nhược một chút, lập tức toàn bộ thế giới bắt đầu chấn động lên Từng cỗ từng cỗ sức mạnh bắt đầu bộc lên, vô số hôn loạn thời không bắt đầu biến thành xiển xích, buộc chặt ở tại này hoàng hôn chủ nhân tứ chi thân người trên. Đây là thế giới phản kích, minh đạo sáng tạo hoàng hôn chủ nhân thật sự là quá mức tà ác, dĩ nhiên bắt cóc thế giới, hiện tại sát lục giới một khi thoát vây mà ra, ngay lập tức sẽ bắt đầu thực thi phản kích, đồng thời phát sinh từng cỗ từng cỗ song chấn động, tựa hồ đang thỉnh cầu kinh bình trợ giúp thế giới. Kha kha, quả nhiên, chỉ là lần này, liền đứt đoạn rồi này hoàng hôn chủ nhân uy năng. Đồng thời thế giới đều hướng về ta phát sinh tỉnh cầu. Kinh Bình cười lạnh một tiếng, đã như vậy, vậy ta liền triệt để phá diệt cái này cái gì chó má hoàng hôn chủ nhân, hấp thụ năng lượng. Trong giọng nói, Kinh Bình trong tay cũng đã xuất hiện một thanh trường đao, chỉ là tùy ý vung lên, ngay lập tức sẽ làm cho cả hoàng hôn chủ nhân thân thể biến thành hai nửa. Đồng thời hôn độn thế giới sức hút hóa thành cắn giết lực lượng, chỉ quét một cái, liền đem cái kia chỉ thiên họa địa thân thể cho thành thịt nát, đồng thời từng gỗ từng gỗ sức mạnh bắt đầu bị lấy ra đi ra bị kinh bình hấp thụ. Đồng dạng là đơn giản, dường như hô hấp giống như vậy, trực tiếp liền đem cái kia nhìn như cực kỳ uy phong hoàng hôn chủ nhân cho triệt để xóa bỏ, đồng thời hút khô tịnh tất cả sức mạnh. Trường đao vừa thu lại, căn bản không có lãng phí thời gian, trong phút chốc kinh bình thân ảnh cũng đã biến mất, hướng về sát lục giới hủy diệt khí nồng nặc nhất địa phương chạy đi. Ở nơi nào, có một nhóm lớn giết chóc tu sĩ đều biến thành ma thần đồ, nhất định phải trước tiên xóa bỏ sạch sẽ, bằng không hậu hoạn vô cùng. Sau một khắc, Kinh Bình liền đã đạt tới linh nghiệm bên trong cảm ứng địa phương, nhìn về phía phía dưới, chỉ thấy lít nha lít nhít rất chó tu sĩ chính đang tu luyện cái gì, trên người hủy diệt khí hầu như sông thẳng phía chân trời, ngăn ngắn chốc lát cũng đã tạo thành từng đóa từng đóa hoàng hôn sắc đám mây, bắt đầu không ngừng mà bổ khuyết trên trời lỗ thủng. Này lỗ thủng vẫn là 200 năm trước Kinh Bình một trưởng oanh kích, lúc trước Kinh Hải Chư Thiên Vạn Giới cũng đúc ra Kinh Bình Ngụy phòng, lúc này mới có thể thành lập Đại Thiên Liên Minh, ba phủ giới. Thế nhưng trong chuyện này, Cũng không bao gồm sát lục giới, mà sát lục giới tồn tại, cũng giống như lạng yên không một tiếng động giống như vậy, không dám ở lộ diện, sát lục giới bầu trời, cũng là vẫn là cái kia trạng thái. Bất quá bây giờ, những này dết chóc tu sĩ hứng chịu ma thần bộ tộc lãnh đạo, chẳng bắt đầu bổ khuyết lên thế giới được. Mục đích này cũng rất là đơn giản, các loại, chờ, thế giới lôi thủng bổ khuyết xong xuôi sau ma thần sẽ dáng lâm đến thế giới này, đem nơi này cho rằng căn cứ, sau đó hướng về chư thiên vạn giới xuất phát. Bởi vì thế giới này, chính là nhất là hẻo lánh biên giới thế giới, thiên đạo sức mạnh ở chỗ này bị vặn vẹo không ra bộ dạng gì nữa, rút nhỏ không biết bao nhiêu lần, này đương nhiên liền là ma thần bộ tộc tốt nhất chỗ ẩn thân. Chỉ cần có thể đem trên trời lỗ thùng bụ đắp, ma thần bộ tộc thì có thể làm cho hồn diệt khí che kín toàn bộ sát lục giới, đồng thời đem tất cả giết chóc tu sĩ, đều biến thành ma thần đồ. Cứ như vậy có thể tìm tới chỗ ẩn thân, vẫn có thể nhiều ra một nhóm lớn quân đội, càng có thể liên tiếp chư thiên vạn giới Quả thực chính là một mũi tên chúng Ba đích chuyện tốt kinh bình trong đầu bản đồ tinh không chỉ là xoay một cái cũng tại cực trong thời gian ngắn liền phân tích ra ma thần toàn bộ kế hoạch lúc này cười lạnh một tiếng nếu này là kế hoạch của các người vậy ta liền muốn để hắn phá diệt trong giọng nói kinh bình liền thân ảnh hạ xuống không hề ẩn dấu ý tứ chỉ nghe một tiếng ầm ầm nổ vang sức mạnh mạnh mẽ dư âm lập tức kinh hài hết thể giết chóc tu sĩ càng có luyện tập quan thời khắc tồn tại một thoáng đã bị chấn động đến mức thổ huyết Cả người sức mạnh bắt đầu nhớ loạn lên. Vĩnh hàng người. Hắn dĩ nhiên thật sự dám đến. Phá giết chúng ta thế giới thủ phạm, dĩ nhiên như vậy đi tới trước người của chúng ta, đây quả thực là sỉ nhục Giết. Giết hắn. Khà khà, ngày hôm nay chính thức cọ rửa sỉ nhục thời khắc, càng là hướng về ma thần đại nhân chứng minh ta giá trị thời khắc. Ha ha, không sai. Vạn hạnh ma thần đại nhân đã sớm ngờ tới, hiện tại liền để hắn mở mang, ta sát lục giới chân chính sức mạnh đi. Từng đợt quát ấm bắt đầu chuyển đến, dĩ nhiên là ma thần đã sớm liệu đến Kinh Bình sẽ đến đây nơi đây. Kha kha, nói như vậy vẫn là một cái chuyên môn đối phó bầy dập của ta. Kinh Bình lông mày nữ lại, thế nhưng biểu hiện trên mặt không thay đổi chút nào, được được được, ta ngược lại muốn xem xem là thủ đoạn là gì, đến đây đi, đem thủ đoạn của các ngươi hết thảy đều lấy ra đến, nhìn ma thần bộ tộc sắp xếp là cái gì. Kinh Bình, ngươi đừng hung hăng, lập tức liền có ngươi chịu. Gầm lên giận dữ đột nhiên văng lên. Lập tức một cái to lớn màu đen đường hầm cũng đã bắt đầu thành hình, từng cỗ từng cỗ nồng đậm hủy diệt khí bắt đầu từ trong đó truyền ra, lập tức lại là sau cái mờ nhạt bóng người bắn mạnh mà ra, trong phút chốc liền đã đạt tới kinh bình trước mặt, đồng thời đường hầm còn không đóng, từng cỗ từng cố dày đặc hủy diệt khí bắt đầu cấp tốc rót vào đến toàn bộ thế giới bên trong. Haha, ha, đây chính là ma thần đại nhân sức mạnh mạn. Quả nhiên là vô cùng cường đại. Ta cảm giác được chính mình thân thể cũng đã đột phá cực hạn. Thật mạnh ta trở nên thật mạnh. Ma thần đại nhân vĩnh Tồn Ma thần đại nhân vinh quang, đều sẽ trải rộng toàn bộ vũ trụ. Thế giới mới mở màn, đều sẽ bị kéo. Vì ma thần đại nhân, nhất định phải đem cái này khinh nhần tất cả vinh quang tội nhân xóa bỏ. Vì ma thần đại nhân, từng tiếng giống giận bắt đầu văng lên, này vô số giết chóc tu sĩ, dĩ nhiên trong nháy mắt đã đột phá chính mình sức mạnh cực hạn trở nên càng mạnh mẽ hơn, thậm chí có đều trực tiếp đột phá nguyên bản cảnh giới. Trên người bao phủ mờ nhạt khí ngưng tụ mà thành chiến giáp, hung sát khí hình thành hải dương song lớn, ào ào mà đến, trực tiếp liền nhấn chìm kinh bình toàn bộ thân hình. Những này giết chóc tu sĩ, đã hoàn toàn bị ma thần bộ tộc sức mạnh cho triệt để khống chế thân hồn, biến thành một lòng trung thành ma thần tồn tại. Ma thần luân hồi trận. Đột nhiên, từ đường hầm chỗ xuất hiện 6 cái mờ nhạt bóng người dĩ nhiên đồng thời một biến hóa, cấp tốc dựa theo lục giáp phương vị đứng thẳng, vương vàng bao vây kinh bình. Đồng thời từng cố từng cố mờ nhạt khí bắt đầu mô phỏng xuất chúng sinh luân hồi chi cảnh, ngăn ngắn chốc lát, kinh bình liền cảm giác mình tiến vào luân hồi bên trong, vô số hình ảnh bắt đầu hiện hiện, tựa hồ một cái chớp mắt cũng đã đã trải qua trăm nghìn vạn thế luân hồi. Tiêu diệt chân linh. Lúc này Lục Đạo mờ nhạt bóng người, mới bắt đầu thi triển ra chân chính thủ đoạn, từng cố từng cố luân hồi chi cảnh bắt đầu không ngừng mà rót vào đến kinh bình trong đầu, tiến hành xung kích, xé rách. Cái gọi là đại la, cũng bất quá được sương quay đi quay lại trăm ngàn lần truyền cổ bất diệt, huống chi ma thần này thủ đoạn là trăm nghìn vạn lần luân hồi. Đương nhiên, đó cũng không phải thật sự luân hồi, là ma thần dùng hủy diệt lực lượng xây dựng, nhưng chính là như vậy, như trước có cực kỳ đáng sợ uy lực, đổi thành bất luận cái nào tồn tại, e sợ đều cũng bị này luân hồi sức mạnh cho triệt để xé rách. Chương 808, Tam đại vương giả. Đây chính là ma thần bộ tộc thủ đoạn, mô phỏng luân hồi, xây dựng trăm nghìn vạn lần sống lại với tử vong, giống như ở một cái nhân trong đầu nhét vào vô số ký ức. Vô số tính cách, thủ đoạn như vậy, không thể nói không cường đại, cũng không có thể nói không áp độc, có thể khẳng định là, cho dù là đại la tới, cũng muốn tại trước tiên dựa vào sức mạnh tiến hành triệt để xóa bỏ, nếu không thì cũng muốn bị loại này luân hồi lực lượng làm ý thức hỗn loạn. Kinh bình, chúng ta ma thần bộ tộc bị u minh quỷ giới đặt ở bầu trời vô số năm, nhưng là nhân họa đắc phúc, đạt được luân hồi huyền bí, lần này chính là thi triển loại thủ đoạn này thời điểm, người là chạy không thoát đi. Ha, ha đây còn phải nói, hắn bây giờ Khả năng đã biến vị một cái sinh ốc, chỉ còn lại một cái thân thể đứng ở chỗ này, bất quá vậy thì có cái gì dùng. Thuộc hạ của ta môn, tất cả đều lên cho ta, đem bộ thân thể này cho ta hoành thành mạnh vỡ. Hai cái ma thần âm thanh bắt đầu văng lên, lập tức cái kia vô số giết chóc tu sĩ liền bắt đầu trở nên hưng phấn, từng cái từng cái vận lên toàn thân sức mạnh, sắp muốn làm ra công kích. Đối với bọn hắn mà nói, Kinh Bình uy phong thật sự là quá lớn, bất luận thứ nào sự, đều là khiếp sợ chư thiên vạn giới sự tình. Hiện tại nhân vật này, dĩ nhiên có thể bị bọn họ công kích, cái đó làm sao có thể không hưng phấn. Sinh vật bản năng chính là hướng về xóa bỏ cao hơn sinh vật. Từng cỗ từng cỗ sức mạnh bắt đầu ngưng tụ, vạn mèo tiếng cười liên tục vang lên, thật chính là quần ma luận vũ, tàn nhẫn cực kỳ. Sau một khắc, sức mạnh khổng lồ liền bắt đầu hoành kích mà ra, không có kỵ chút nào liền hoành kích ở tại kinh bình trên người, cái kia to lớn hào quang màu đen, đủ để mang đi tất cả sinh mệnh, thậm chí có thể tại trong vũ trụ không ai địch nổi. Đây chính là giết chóc tu sĩ tự mình quy tắc, cùng ma thần bộ tộc sức mạnh hủy diệt dung hợp vi lực, xác thực là lợi hại cực kỳ, nếu là đến chư thiên vạn giới, tuyệt đối là phá diệt tất cả, đem tất cả đều hóa thành bụi trần Ấm ầm To lớn hát quang xung kích đến kinh bình trên người, vô số giết chóc tu sĩ cười quái dị liên tục, tự hồ cho rằng đã thành công, thế nhưng sau một khắc, cái kia vô cùng cường đại sức mạnh liền bắt đầu biến mất, trong phút chốc bị một cái hố đen hấp thu sạch sẽ. điều này sao có Đ Một tiếng thét kinh hãi đột nhiên văng lên, cái kia 6 vị ma thần đồng thời kinh hãi, ngàn về vận chuyển, tiêu diệt chân linh, loại thủ đoạn này chính là Đại La tới đều luôn tránh lui, chính là ta ma thần bộ tộc khổ tâm nghiên cứu, chuyên môn đối phó Đại La phương pháp, có thể chỉ đơn giản như vậy bị phá. Ta không tin, là không phải chúng ta không có phát huy ra chân chính lục đạo luân hồi sức mạnh. Thử lại một lần, nhanh, mau chóng vận chuyển sức mạnh. Xoạc, một đạo khác nào ánh trăng bình thường ánh đao chớp mắt xuất hiện trực tiếp cắt đứt này giống giận tiếng, sáu vị ma thần thân thể, nhất thời chia ra làm hai. Loại này giả tạo luân hồi, cũng dám ở trên người ta sử dụng, thực sự là không biết hình dung như thế nào các ngươi ngu xuẩn cùng tự đại, luân hồi chính là thiên đạo trọng địa, càng là chúng sinh ý niệm ngưng tụ, lại há lại là các ngươi có thể mô phỏng mà ra. Kinh Bình lúc này nhàn nhạt nói chuyện, trên mặt không chút biểu tình, "Được rồi, các ngươi ma thần bộ tộc lưu kế, đối với ta mà nói chính là buồn cười đại biểu, cũng không thèm kiến thức." Tiếp đó Xin mời các ngươi đi chết đi. Kinh bình. Ngươi cản dỡ cái gì? Đột nhiên, một ma thần nói chuyện, ngươi không phải là có vĩnh hằng làm thủ hộ, mới có thể cường đại như vậy sao? Hiện tại chúng ta sáu cái nếu xuất hiện ở đây, loại kia là có càng rất cay thủ đoạn. Trung kết chi kiếm, cho ta ngưng tụ. Trong giọng nói, vô số giết chóc tu sĩ chợt bắt đầu dồn dập kêu thảm một tiếng, chết để muốn nổ tung lên, lập tức từng gỗ từng gỗ sức mạnh liền bắt đầu cấp tốc bị ngưng tụ. Một thanh pha tạp vào tự mình quy tắc cùng với hủy diệt ý niệm trường kiếm bắt đầu ngưng tụ mà ra. Kinh Bình đã từng không chỉ một lần gặp gỡ bệnh này được xương chung kết tất cả ma thần chi kiếm, xác thực là đáng sợ cực kỳ, nắm giữ sức mạnh khổng lồ thế nhưng giờ khác này, hắn nhưng nợ nụ cười. Đây chính là các ngươi thủ đoạn. Ngưng tụ giết chóc tu sĩ tự mình quy tắc. Xem ra quy lực thì lớn hơn rất nhiều, nhưng làm mất đi nhất là bản nguyên hủy diệt tâm ý, trở nên pha tạp không tồn. So với trước ta nhìn thấy đều nhỏ yếu không biết bao nhiêu lần, thực sự là ngu xuẩn á, các người ma thần bộ tộc lẽ nào chính là một đám ngu ngốc sao? Liền cơ bản nhất thuần túy cũng không thể bảo đảm, vẫn vọng tưởng hủy diệt vũ trụ, thực sự là chuyện cười. Cái kia sáu cái ma thần thân thể lập tức chấn động, nhưng lập tức liền mạnh miệng nói rằng, thoại ai cũng sẽ nói, thế nhưng tất cả cũng là muốn xem dưới tay bản lĩnh. Ta nhìn ngươi là sợ, quạt kẹt. Âm thanh lanh lảnh đột nhiên xuất hiện, mà kinh bình thân ảnh cũng là đứng ở tại chỗ. Chỉ bất quá giờ khắc này trên tay của hắn, lại có một thanh cắt thành hai đoạn thân kiếm. Một màn này, lập tức để sáu vị ma thân ngây dại, thoại đều nói không ra, căn bản không thể tin được chính mình nhìn thấy. Ta cũng đã sớm nói, các ngưng ngưng tụ đồ vật này, chỉ là một tên phế vật mà thôi. Kinh Bình cười lạnh nói, lập tức bàn tay lại này sờ một cái, chết để đem một thanh này kiếm cho bóp nát, biến thành đầy trời hư vô sức mạnh, bị hắn thôn phệ sạch sẽ. Kinh Bình, ngươi không nên động thủ. Đang lúc này, Một ma thần đột nhiên lối ra, mở miệng, chúng ta không nghi tới, ngươi quả nhiên là đáp lại ta ma thần bộ tộc Tam Đại Vương giả lời nói, ngươi nếu đã đánh bại kế hoạch của chúng ta, vậy chúng ta cũng phải đem Tam Đại Vương giả lời nói cùng nói cho ngươi biết. Ồ, ma thần bộ tộc vẫn còn có đối với ta lời muốn nói. Kinh bình lúc này lông mày níu lại, hắn cũng không nghĩ tới ma thần bộ tộc dĩ nhiên sẽ sớm cùng ngờ tới hắn cử động, là lấy dừng lại. Hắn bản đồ tinh không, không có gì không thể toán, chỉ có ma thần, hắn toán không tới. Bởi vì ma thần không thuộc về vạn vật, lại càng không chúc thiên đạo, cho nên hắn không có biện pháp nắm giữ, chỉ có thể trước hết nghe nghe đối phương muốn nói cái gì. Được, kinh bình, nói vậy ngươi cũng đã biết, ngươi thân phận thực sự là cái gì, ngươi chính là đại đạo bên trong cái kia số một chạy trốn, cái kia duy nhất sinh cơ, càng là vô hạn tương lai cùng khả năng, thế nhưng, tại ngươi chuyển thế thời điểm, sáu vị đại la nhưng bắt đầu phản loạn, đồng thời muốn âm mưu đối phó ngươi, đúng hay không đúng? Nói nhiều thế kia phí lời làm cái gì? Nói thẳng, Kinh Bình lông Mi vừa nhíu, đồng thời nói rằng, nếu như tại phí lời, ta cũng không kiên nhẫn. Được, quả nhiên sảng khoái, chúng ta Ma Thần bộ tộc Tam Đại Vương giả ý tứ rất là đơn giản, chúng ta mặc dù là kẻ địch, nhưng là không phải là không có hợp tác chỗ trống, ngươi suy nghĩ một chút, cái kia 6 vị đại la phản loạn ngươi, ngày sau nhất định sẽ đối với ngươi bất lợi, một mình người, cho dù mạnh hơn, làm sao lấy một địch 6. Không bằng như vậy, ngươi tiến vào ta Ma Thần bộ tộc, trở thành Ma Thần bộ tộc tồn tại Đến thời điểm vũ trụ to lớn, không tùy ý sự trưởng khống của chúng ta. Đương nhiên, chúng ta có thể làm cho ngươi thành tam đại vương giả bên trên địa vị, ngươi cảm thấy làm sao? Không có hứng thú, này cùng lúc trước các ngươi đưa ra làm cho ta khi các ngươi quân vương có gì khác nhau. Kinh Bình cười lạnh, trực tiếp cự tuyệt đề nghị này. Ồ, tốt lắm, nếu cái này không đồng ý, vậy chúng ta còn có phương pháp khác, ngươi bây giờ là không phải lên cấp khá là gian nan, cần đại lượng năng lượng. Thế nhưng toàn bộ trong vũ trụ nhưng cũng không đủ sức mạnh cho người hấp thu. Rất đơn giản, ta ma thần bộ tộc nhưng ngươi cung cấp, chúng ta phá diệt vô số văn minh cùng sinh mệnh, cũng có lượng lớn năng lượng kết tinh, loại năng lượng này tuyệt đối sẽ làm cho ngươi đạt đến chạm đến đại la cấp độ. Chỉ cần ngươi đem ta ma thần bộ tộc 5 vị đại la phong ấn đồng thời thu nạp mà ra, ta sao là có thể tiến hành hợp tác?" Ma thần này nói, "Đương nhiên, ở bề ngoài nhìn ta ma thần bộ tộc tuy rằng thoát vây mà ra, nhưng trên thực tế ngươi hấp thu như vậy năng lượng khủng lồ, Nếu như hấp thu nữa 5 vị đại la phong ấn, vậy khẳng định là có thể đột phá đại la, dù vô ích cũng có đối với cái kia 6 vị đại la phản kháng sức mạnh, ta ma thần bộ tộc cũng có thể một lần nữa giáng lâm, đến thời điểm giữa chúng ta dù thế nào xảy ra chiến đấu, vậy thì mỗi người rựợ vào bản lĩnh, đương nhiên, ngươi cũng không cần lo lắng. Chúng ta trước tiên có thể cho ngươi một bộ phận năng lượng, biểu đạt thanh ý. Kha kha, các ngươi không sợ ta cầm này một bộ phận chỗ tốt sau, liền trở mặt không tiếp thu chướng. Kinh Bình đột nhiên nở cười. Trực tiếp nói một câu, cho dù các ngươi không sợ, ta còn sợ các ngươi có mưu đồ gì tới. Nếu như đường đường tiên giới chủ nhân, sẽ vì điểm này điểm năng lượng mà trở mặt, vậy cũng hơi bị quá mức không phong khoáng, ta ma thần bộ tộc cũng sẽ không lại kiêng kỵ ngươi. Ma thần tiếp tục nói, coi như là đem những năng lượng này đưa cho ngươi thì lại làm sao. Ta ma thần bộ tộc là sẽ không lưu ý, những đồ vật này, chúng ta nơi nào khắp nơi đều có, quả thực chính là không đáng giá tiền nhất. chương 809, mỗi người có tâm tư riêng. Ồ! Nếu như vậy, vậy các ngươi trước hết đem năng lượng cho ta đi. Kinh Bình nở nụ cười, trực tiếp đưa tay liền muốn. Tiên giới chủ nhân nguyện ý hợp tác. Mấy cái ma thần vừa nghe, nhất thời kinh hỷ liên tục. Được, ngươi chờ một chút, vậy ta liền giống chúng ta ma thần bộ tộc vương giả hồi phục Trong giọng nói, trên người bọn nó liền xuất hiện một cỗ mờ nhạt ánh sáng, hướng về trong thông đạo bay đi. Hầu như ngay hảo quang này vừa biến mất thời điểm, lối đi kia liền bỗng nhiên chấn động. Đủ loại lập lòe hào quang tảng đá bắt đầu chút xuống mà ra, ngăn ngắn chốc lát, liền hầu như che giấu sát lục dưới một nửa. Số lượng này, quả thực chính là vô cùng vô tận, hơn nữa mỗi một cái trên tảng đá, đều lập lòe cực kỳ mạnh mẽ văn minh hào quang, kinh bình linh nghiệm một cái thầm thấu, trong thời gian ngắn liền thấy được cái kia trước đó vô số văn minh xuất hiện cùng biến mất, anh hùng cùng truyền kỳ. Quả nhiên là năng lượng thật là mạnh mẽ tinh thạch, dĩ nhiên ẩn chứa vô cùng vô tận văn minh, nếu là bị ta hấp thu Cái kia lực lượng của ta không biết sẽ đạt tới cảnh giới như thế nào, thần hồn sẽ càng thêm viên mãn, bất quá ta có thể khẳng định, ma thần này bộ tộc chỉ là tại lợi dụng ta mà thôi, nhìn là đều hữu ích nơi, thế nhưng chỉ cần vừa vỡ mở ra in ra, ta ngay lập tức sẽ cũng bị vây giết, ma thần bộ tộc vô sĩ, đây chính là vũ trụ nghe tên. Kinh Bình nhìn những năng lượng này tầng đá, trong lòng cười lạnh nghĩ đến. Hắn bây giờ, luân hồi lực lượng kết hợp bản đồ tinh không, không thể không tính, ngoại trừ ma thần, thế nhưng lần này Hắn nhưng toán xuất ra một điểm hướng đi, cũng không phải là đối phương đã biến thành vạn vật bình thường tồn tại, mà là đối phương cùng mình có gặp nhau. Vậy thì có thể suy tính ra loại này hợp tác nhất định tính khả thi, sau đó sẽ kết hợp trên hắn tự hỏi, ngay lập tức sẽ đến xuất ra như thế một cái kết luận. Chỉ cần thu rồi phong ấn, ngay lập tức sẽ là chúng sinh đại kết nạ. Bất quá đối phương nếu muốn tới như thế một tay, Kinh Bình đương nhiên phải ông mất cân giỏ bà thỏ chai rượu, vừa nãy một câu kia nói giỡn, kỳ thực chính là thật sự thu những năng lượng này tinh thạch sau, hắn liền trở mặt không tiếp thu chướng, đây chính là hắn dự định. Về phần cái gì huy nghiêm không huy nghiêm, cái kia căn bản là vô nghĩa, đối phương đều không nói nhiều như vậy đồ vật, hắn làm gì thế còn muốn dùng cái này đến giảng buộc chính mình. Ồ, ma thần bộ tộc quả nhiên là thật là bạo tay, nhưng là điểm ấy năng lượng tinh thạch không đủ a các ngươi phải biết, lực lượng của ta bây giờ nhìn cường đại, nhưng trên thực tế cũng đã lâm vào một bình cảnh, cho dù thu lấy những năng lượng này tinh thạch E sợ đối với cái kia phong ấn, cũng là hưu tâm vô lực, không bằng các ngươi thành ý nhiều hơn nữa lấy ra một ít. Kinh Bình lúc này nói chuyện, trong giọng nói, chàn đầy có kẻ mặc cả ý tứ. Ý tứ như thế, tôi có thể xúc động ma thần, nếu là Kinh Bình tại chỗ nên đáp ứng, cái kia mấy ma thần này sẽ nghĩ chạy, nào có tốt như vậy sự, chính mình nói chuyện người khác nên đáp ứng, có thể Kinh Bình đến như vậy một tay, chúng nó không chỉ không tức giận, trái lại còn tưởng rằng Kinh Bình là thật muốn hợp tác. Này ngay lập tức sẽ xóa trong lòng bọn nó một tảng đá lớn. Cái này không dám, năng lượng tinh thạch chúng ta có chính là, nhưng là không thể một lần đều cho ngươi. Như vậy, ngươi nói còn nhiều hơn thiếu, ta ma thần bộ tộc cân nhắc một thoáng. Ma thần này bắt đầu nói chuyện, vừa nói chuyện, một bên không ngừng mà thân thể chấn động, tản mát ra hảo quang tại hướng về ma thần bộ tộc vương giả báo tin. Gấp 10 lần. So với cái này nhiều ra gấp 10 lần đến, ta liền có đầy đủ sức mạnh có thể thu lấy phong ấn. Kinh Bình lúc này liền nói ra một con số, dĩ nhiên là muốn so với này tương đương với nửa cái thế giới số lượng tinh thạch, tại tăng cao gấp 10 lần. Gấp 10 lần? Đây chính là có thể phủ kín dòng dã 5 cái sát lục giới số lượng. Cái gì? Kinh Trường Môn, ngươi đây cũng quá dám muốn đi. Ta ma thần bộ tộc tuy rằng có không ít loại này tinh thạch, nhưng cũng không thể như thế tiêu xài. Húng chi hiện tại chỉ là của chúng ta một phương diện biểu đạt thành ý, ngươi lại muốn áp như vậy. Tựa như ngươi mới vừa nói. Vạn nhất ngươi cầm những đồ vật này không công nhận làm sao bây giờ. Ta cho ngươi tối đa là nhiều hơn nữa ra 5 lần số lượng, này đã đầy đủ có thể biểu đạt thành ý của chúng ta. Đương nhiên, này 5 lần số lượng, cũng tất nhiên sẽ để lực lượng của ngươi thu được đẩy mạnh, còn còn lại tinh thạch. Chỉ cần ngươi thực hiện hứa hẹn, vậy ta ma thần bộ tộc dĩ nhiên là sẽ toàn bộ cho ngươi. Đồng thời ngươi còn muốn phát xuống tâm ma thệ ngôn, lập xuống khế ước, chúng ta mới có thê hát. Cho. Ma thần lúc này liền ngảy lên. Sau đó liền nói ra chính mình điều kiện. Ta suy nghĩ một chút. Kinh Bình cố ý làm ra một bộ do dự vẻ mặt, kỳ thực nhưng trong lòng thì Kinh hỉ một mảnh, vạn không nghĩ tới đối phương lại có thể lấy ra dòng dã 5 lần số lượng, nếu như bị hắn hấp thu, cái kia tuyệt đối sẽ làm cho lực lượng của hắn sản sinh tiến bộ, đồng thời có đột phá đại la thời cơ. Này do dự một chút, Kinh Bình liền do dự 3 ngày 3 đêm, 6 cái ma thần, cũng chờ đến càng ngày càng nôn nóng, đến cuối cùng nói rằng, Kinh Trường Môn, không biết ngươi cân nhắc như thế nào, Có đồng ý hay không? Phải biết đây cũng là chúng ta có thể làm ra to lớn nhất vượng bộ, nếu là ngươi liền cái này đều không đồng ý, vậy chúng ta cũng không cần thiết bàn lại. Ngược lại chuyện này, có thể nói là tất cả mọi người mới có lợi, ngươi phải biết đột phá không được đại la, vậy ngươi trước sau liền vẫn là nhỏ yếu. Đồng ý là đồng ý, thế nhưng ta sẽ không phát xuống tâm ma thệ ngôn, càng sẽ không cùng các ngươi lập xuống khế ước. Bất quá ta có thể tự mình bảo đảm, trực tiếp đi tới các ngươi phong ấn thế giới. Như vậy làm sao? Ta hấp thu xong xuôi những tảng đá này sau, trực tiếp bản thân đi vào, ta nhớ các ngươi cũng sẽ không sợ ta trở mặt không tiếp thu chứng đi. Kinh bình nhìn đối phương không nhịn được, lúc này mới khai ra chính mình điều kiện. Lần này, hắn muốn đích thân đi tới ma thần phong ấn trong thế giới coi tình huống, nhìn ma thần bộ tộc đến cùng có bao nhiêu số lượng, cường đại đến mức nào, cùng với phong ấn đó mạnh yếu độ, như vậy mới thuận tiện hắn tiến hành suy tính. Đương nhiên, làm như thế xem ra rất là mạo hiểm, trứng thắt cũng đã có kế hoạch của mình. Hắn chính là tiên giới chủ nhân, số mệnh công đức càng là tại này hai trong vòng 100 năm hoàn toàn bao phủ nàng quanh thân các nơi, chỉ cần hắn ý niệm hơi động, ngay lập tức sẽ có thể triệu hoán thiên đạo sức mạnh giáng lâm, trong nháy mắt trở lại đại thiên tiên giới bên trong, ai cũng không cách nào ngăn cản. Ma thần bộ tộc dù cho đáng sợ hơn nữa, cũng khó có thể ngăn trở nguồn sức mạnh này, dù sao đối phương là ở đó trong phong ấn, nhất định sẽ có ràng buộc. Ồ, cái này chúng ta có thể cân nhắc. Cái kia sáu cái ma thần vừa nghe kinh bình lời ấy, Cũng là thân thể chấn động, tựa hồ không nghĩ tới kinh bình dĩ nhiên sẽ làm chọn lựa như vậy. Ma thần bộ tộc lần này sở dĩ điên quầng như vậy, nỗ lực lấy tốc độ nhanh nhất phá phong mà ra, mục đích đúng là muốn tiêu diệt hắn này một cái trong vũ trụ duy nhất biến số. Hiện tại cái này biến số, dĩ nhiên chính mình nguyện ý đi vào ma thần nơi phong ấn, tất cả những thứ kia nỗ lực đều không cần, bọn họ chỉ cần đang đợi kinh bình đến đây là tốt rồi. Đồng dạng là quá 3 ngày 3 đêm thời gian, 6 vị ma thần không có trả lời. Hiển nhiên cũng là đang thương lượng cái gì, cuối cùng nói rằng, được, kinh trưởng môn đề nghị, ta ma thần bộ tộc đón nhận, thế nhưng tiền đề, ngươi nhất định phải đứng ở ma thần này đường hầm trung ương, mới có thể hấp thụ những này tinh thạch, đồng thời mỗi hấp thu một điểm, liền muốn tiền tiến một bước, mãi đến tận ngươi cuối cùng hấp thu xong xôi thời điểm, ngươi cũng đã sẽ tới ta ma thần bộ tộc phong ấn vị trí. Mà chúng ta sau cái, cũng sẽ một đường tiến hành quan sát, loại điều kiện này, ngươi cảm thấy làm sao? Được, ta đồng ý. Kinh Bình không hai lời, lúc này liền nói một câu. Vậy thì mời kinh trưởng môn dời bước. Sáu vị ma thần lập tức bàn tay một dẫn, làm ra một bộ thái độ khiêm nhường. Kinh Bình cười cười, cũng không do dự, trực tiếp liền thân ảnh loay lên, đi tới đường hầm trung bộ, không lúc nhích. Quả nhiên, tùy theo mà đến, chính là vô số năng lượng tinh thạch, trong phút chốc liền vùi lấp toàn thân của hắn. Hào năng lượng, tất cả đều cho ta hấp thụ đi. Kinh Bình thân thể chấn động, trực tiếp biến thành một cái hố đen, vừa nghe hấp thụ Một bên đi tới, ngăn ngắn chốc lát, cũng đã đi tới một bộ phận lớn, đến đường hầm nửa phần sau. Mà năng lượng kia tinh thạch nhưng là cũng cho càng nhiều, nghĩ đến thị phi muốn đem kinh bình cho hấp dẫn quá khứ, vô cùng cường đại năng lượng, hầu như dường như từng cái từng cái thế giới bình thường bị kinh bình thôn phệ. Từng cố từng cố sức mạnh mạnh mẽ, tại trong cơ thể hắn không ngừng mà bốc lên, hắn cái kia không hủ thân thể cũng bắt đầu to lớn rung động, 9.999 vạn hốn độn long hổ thần lực bắt đầu ở trong cơ thể hắn phát sinh to lớn tiếng gầm gừ. Chấn động toàn bộ đường hầm đều có một ít bất ổn. Thật mạnh, sức mạnh thật lớn. Ta bây giờ so với vừa nãy, lại không biết cường đại bao nhiêu. Cái kia văn minh dấu ấn, quả thực chính là ta to lớn nhất đổ bổ. Ở bề ngoài cảnh giới đã đạt tới kim tiên đỉnh cảnh giới. Được được được, đại la quả nhiên gần ngay trước mắt. chương 810, không đi. Kinh bình chiếm được nguồn sức mạnh này rót vào, nhất thời cảm giác được thân thể bên trong long hổ thần lực một trận chạy trồm, thần hồn đều thoải mái tới cực điểm. Loại sức mạnh này, là loài người trước đó vô số văn minh lưu lại tinh hoa, bên trong ẩn chứa đủ loại truyền thuyết cùng đối với sức mạnh ứng dụng, coi như là phạm nhân hấp thu một khối đều sẽ lập tức biến thành một cái cao thủ tuyệt thế, nắm giữ cường đại thủ đoạn, húng chi đây là lấy vô cùng vô tận lượng rót xuống, quả thực liền để kinh bình cường đại đến mức cực điểm, tựa hồ sau một khắc, sẽ đánh vỡ cái kia cảnh giới kim tiên, trực tiếp tiến vào đến một cái khác sinh mệnh thứ nguyên bên. Trong đi, bất quá hắn biết. Đây chỉ là một loại sức mạnh mang đến ảo giác mà thôi, chân chính hắn, nếu như cần lên cấp đại la, cái kia còn không biết cần bao nhiêu sức mạnh mới có thể lên cấp, nguồn sức mạnh này, nhiều nhất là để hắn trở nên càng viên mạng thôi. Đột nhiên, một trận chói mắt kim quang từ trên người hắn bắt đầu bắn ra, một cỗ vô hình chung liên hệ bắt đầu cùng hắn thành lập, đồng thời cực kỳ cấp tốc liền cuốn quanh ở tại trên người hắn, từng cỗ từng cỗ vạn giới biến hóa, vạn giới chủ nhân ý niệm bắt đầu ở trong lòng của hắn bước lên. Nguyên bản hắn chỉ là chiếm được chư thiên vạn giới thừa nhận, thế nhưng hiện tại chịu đến cố năng lượng này rót vào, hắn dĩ nhiên chiếm được chư thiên vạn giới gia trì. Hắn lúc này, mọi cử động giống như vạn giới chi động, tuy rằng còn đánh nữa thôi đến vạn giới chủ nhân cảnh giới, nhưng là đã để lực lượng của hắn không biết cường đại hơn nhiều thiếu lần, dù cho một ngón tay điểm ra, đều sẽ tạo thành to lớn phá hoại. Hắn đã có một loại có thể cùng đại la trình phong cảm giác. Vạn giới gia trì sức mạnh, chính là đáng sợ như vậy. Ha ha! không nghĩ tới, ta lại có thể đạt đến loại này sức mạnh cấp độ, tuy rằng ta còn không phải là Đại La. Thế nhưng hiện tại coi như là Đại La đến đây, cũng đừng hòng xúc phạm tới ta một chút ít. Ta đã có đủ để ngang hàng Đại La sức mạnh. Kinh Bình cười lớn một tiếng, liền ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, đón nhận cố lực lượng này rót vào, dĩ nhiên sẽ làm hắn đạt đến cấp bậc này. Nay thật sự chính là niềm vui ngoài ý muốn nguyên bản hắn còn tưởng rằng lần này ma thần chi giới bên trong sẽ có nhất định nguy hiểm, thế nhưng hiện tại, Này nguy hiểm đã rút nhỏ vô số lần, không đơn thuần là bởi vì nó có thiên đạo hộ thân, càng là bởi vì hắn sức mạnh chân chính đạt đến đại la cấp độ, không gì địch nổi. Mà đúng lúc này, cái kia vô cùng tinh thạch cũng bắt đầu im bặt đi, Kinh Bình cũng đã đi tới cuối lối đi. Kinh trưởng môn, 5 lần tinh thạch vừa nay đã đưa cho ngươi, chúng ta đã thực hiện hứa hẹn, mà ngươi cũng đã đạt tới ta ma thần bộ tộc biên giới chỗ, tiếp đó, xin mời ngươi vào đi thôi. Cái kia sáu vị ma thần lúc này nói chuyện, đồng thời mơ hồ tạo thành trận thế Tự hồ chỉ muốn một có không đúng, liền muốn tiến hành đọc thủ. Kinh Bình ngừng đầu lên, nhìn một chút đường hầm bầu trời, phát hiện nơi kia có một mặt to lớn cái gương làm thủ hộ, ngay lập tức sẽ biết hắn đã đến U Minh quỷ giới phía dưới, trước người của hắn, tràn đầy nồng nặc vô hình vô cùng sức mạnh, đây chính là 5 vị đại la phong ấn. Mà ở hắn đứng ở này phong ấn một khắc, từng cỗ từng cỗ thần phục, kích động, hương phấn tâm tình bắt đầu dập dờn mà lên, tuy rằng rất là tán loạn. Thế nhưng như trước thể hiện xuất gian này trong phong ấn tàn dư đại la ý vẫn tồn tại một chút, đồng thời nhìn thấy Kinh Bình sau, rất là kích động. Những năm này, đến lúc đó thật khổ cực các ngươi. Kinh Bình gật đầu, thản nhiên nói, mà đang ở hắn dứt tiếng một khắc, toàn bộ không gian đến đường hầm cũng bắt đầu chấn động lên, lập tức 5 vị hư ảnh bắt đầu ngưng tụ mà ra, trực tiếp quỳ một gối xuống ở tại Kinh Bình trước mặt, liên tục hành lễ, tuy rằng muốn nói chuyện, thế nhưng là bị hạn chế gì, chỉ có thể phát sinh xuất hiện không được tự nhiên khẩu hình tựa hồ đang khuyên kinh bình trở lại được rồi đang lúc này nay phong ấn bên trong đột nhiên vang lên một đạo huy mãnh cực kỳ âm thanh sự mạnh mẽ đại dù cho tại phong ấn bên ngoài đều tạo thành to lớn chấn động liền luân hồi cảnh giới cũng bắt đầu lay động một chút vô số đường hầm không gian toàn bộ vỡ vỡụt chỉ còn lại có 6 vị ma thần cùng kinh bình đứng thẳng tại trong hứa không vĩnh hàng người ta ma thần bộ tộc đã hoàn thành đồng ý tiếp đó liền mời ngươi vào đi cái tivi mảnh âm thanh tiếp tục nói Tiếng nói bên trong chỉ có một cỗ sức mạnh trấn nhiếp làm người, khác nào trong vũ trụ chân vương, đáng sợ cực kỳ. Kha kha. Kinh Bình cười lạnh một tiếng, bàn tay lớn đột nhiên một chảo, chỉ là một thoáng, liền dường như nắm giữ toàn bộ vũ trụ, sau một khắc, liền bỗng nhiên sở một cái. Ầm Ẩm ầm. Liên tục 6 đến nổ tung sinh bắt đầu vang lên, lập tức này 6 cái ma thần liền kêu thảm thiết đều không có phát sinh, trực tiếp liền biến thành mảnh vỡ, vô số hủy diệt năng lượng bị hắn nắm trong tay, chớp mắt biến mất. Vĩnh hằng người Ngươi ruồng bỏ hứa hẹn mạn. Kinh Bình cử động, nhất thời bị bên trong tồn tại nhận biết được, lúc này liền phát ra một tiếng to lớn giống giận, trong giọng nói sự phẫn nộ, quả thực có thể đem kim tiên đều cho đánh chết, vũ trụ đều cho đánh nước. Gấp cái gì? Kinh Bình lúc này nói chuyện, mặt mày trong lúc đó tràn đầy cười gắn, ta chừng nào thì vi phạm lời hứa của ta. Vẫn có nhớ hay không trước đó điều kiện, ta nói ta sẽ đích thân đi tới các người ma thần bộ tộc phong ấn thế giới là không giả, nhưng ta chưa nói là lúc nào đi à. Các người kích động như vậy làm cái gì, chẳng lẽ là muốn mời ta uống trà? Lời vừa nói ra, đối phương trong phút chốc trầm mặc. Thế nhưng lập tức, càng to lớn hơn giống giận bắt đầu vang lên, dù cho đứng ở bên ngoài, kinh bình bên người cũng bắt đầu bốc cháy lên hôn ngọn lửa màu vàng, từng cỗ từng cỗ hán độc, ác độc, phản phất là ngưng tụ một ít tà ác ý niệm bắt đầu rung động đi ra, đồng thời không ngừng mà hướng về trên người hắn xung kích. Người cái này nói không giữ lời ngụy quân tử. Người cái này nhát như chuột phế vật Người cái này. Liên tiếp tiếng mắng bắt đầu xuất hiện, trận bắt đầu mang tới tiểu nhân cùng quân tử. Xem ra ma thần này bộ tộc cũng không ít học tập nhân loại văn hóa, vẫn còn biết như thế mạng. Bất quá có thể làm cho tự đại cực kỳ ma thần bộ tộc mắng ra như vậy câu nói, nghĩ đến cũng là bị Kinh Bình một câu nói kia triệt để giận điên lên, tức giận đến giận sôi lên, lửa giận công tâm. Ma Kinh Bình nhưng là ở bên ngoài liên tục cười to, vui sướng cực kỳ, nhưng là trước sau không đi vào. Kỳ thực hắn linh nghiệm. Đã sớm xuyên qua này một tia khe hở, thấy được vô số ma thần, trong đó có ba cái to lớn cực kỳ mở nhạt thân thể, cả người bị một đoàn mở nhạt áo tràng bao vây, thấy không rõ hình dạng, nhưng kinh bình nhưng tại này ba cái thân ảnh trên người cảm nhận được vô cùng vô tận sức mạnh hủy diệt. nay hủy diệt sức mạnh bên trong, bao hàm vô số văn minh phá diệt, càng bao hàm đủ loại kêu rền cùng kêu thảm thiết, tựa hồ là tất cả tội ác, tạ ác, giết chóc, các loại, chờ xấu si đồ vật đều ngưng tụ trong đó. Quả thực chính là ác bên trong chi ác, độc bên trong chi độc, phổ thông kim tiên, cho dù là liếc mắt nhìn đều sẽ bị cố khí tức này sinh sôi xé nát, sau đó xóa bỏ. liền ngay cả kinh bình, đều cảm nhận được một cỗ kịch liệt năng lượng xung kích, đồng thời mang cho hắn một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Cho nên hắn mới là không đi. Ma thần bộ tộc đáng sợ cực kỳ, đối phương đã dọn xong tư thế chờ hắn, cái kia làm gì vẫn hướng về bên trong khiêu, cái kia không được muốn chết. Dù cho Kinh Bình tự nhận là có năng lực như thế có thể tự vệ, thế nhưng cũng như thế không muốn tiến vào. Bởi vì ma thần bộ tộc đáng sợ, hắn bây giờ đã chân chính địa cảm nhận được, vốn là hắn còn tưởng rằng cực kỳ ung dung, thế nhưng thấy được này ba cái to lớn thân thể, hắn liền không muốn lại đi. Này ba cái to lớn thân thể, mỗi một cái, đều người nắm giữ không thấp hơn sát la, thậm chí là vượt qua sát la sức mạnh, mà lực lượng của hắn tuy rằng vừa tiến bộ, đạt đến có thể ngang hàng đại la cấp độ, thế nhưng đối phương lại có ba cái. Hắn chỉ là một cái, căn bản không có biện pháp đánh. Kinh Bình. Chúng ta nơi nào còn có này rất nhiều năng lượng tinh thạch, chỉ cần ngươi đi vào, những thứ này đều là ngươi. Tựa hồ là cảm giác được Kinh Bình linh giác cha xét, trong đó một cái to lớn mở nhạt bóng người cố nén lửa giận, móc ra một đám lớn tinh thạch, mê hoặc hắn. Ồ, năng lượng kia tinh thạch ta đã nuốt không ít, bên trong văn minh dấu ấn đã bị ta hấp thụ, cho dù tại nhiều ra mấy cái, đối với ta cũng vô dụng, các người giữ đi. Kinh Bình cười nhạt. Nói một câu như vậy, người đáng ghét, ấm ầm kem theo giống giận văng lên, cái kia trong bàn tay tinh thạch cũng bắt đầu vỡ vụn ra đến, toàn bộ trong phong ấn thế giới, cũng bắt đầu rung động, tựa hồ đúng là bị kinh bình lần này cho tức giận đến không nhẹ. Nhưng vào lúc này, một cỗ mở nhạt khí đột nhiên cực kỳ bí ẩn đạt đến kinh bình quanh người, không tới chốc lát công phu, kinh bình bên người cũng đã hoàn toàn bị một cỗ mở nhạt khí bao vây lại. chương 811, kế trong kế, từng cỗ từng cỗ phong ấn cảm giác bắt đầu xuất hiện. Đồng thời này phong ấn dĩ nhiên mơ hồ có ngũ hành sức mạnh, xem ra bị phong ấn những năm này, ma thần này cũng không ít nghiên cứu phong ấn phương pháp, hiện tại một khi sử dụng đến, dĩ nhiên là vô thanh vô tước, đợi được kinh bình phát hiện thời điểm, cũng đã cấp tốc tạo thành. Vĩnh hằng người. Ngày hôm nay người nơi nào cũng đừng muốn đi. Liên ngoan ngoãn đến ta ma thần bộ tộc nơi phong ấn đến đây đi. Chúng ta sẽ giết người, cướp đoạt vĩnh hằng, khi đó ta ma thần bộ tộc, đều sẽ chân chính trở thành vũ trụ chân nhất. vèo Một con mờ nhà sắc to lớn móng vuốt đột nhiên từ khe nước bên trong xuất hiện, trực tiếp đã nghĩ kinh bình thân thể vô tới. Tốc độ nhanh vô cùng, hầu như tại lời nói mới nói được một nửa thời điểm, cũng đã xuất hiện. Sức mạnh khổng lồ không ngừng mà chấn động kinh bình thân thể, mà cùng lúc đó phong ấn đó lực lượng cũng bắt đầu cấp tốc thu nhỏ lại. Tại hắn bốn phương tám hướng chỗ đều tạo thành vô cùng cường đại phong ngự, chỉ là một thoáng, dĩ nhiên xúc phạm tới hắn cái kêu kiên cô cực kỳ thân thể, vẽ ra cực kỳ nhỏ bé vết thương. Thân thể của hắn nhưng là đại la thân thể. Từ khi đạt đến cảnh giới này sau, hắn vẫn chính là không ai địch nổi, đồng thời còn có công đức pháp chế liên tục cường hóa, vẫn chưa từng có chịu quá một lần thương, dù cho ở chỗ sát la đối chiến thời điểm cũng là như thế. Thế nhưng hiện tại, hắn cái kia không gì không xuyên thủng thân thể dĩ nhiên bị thương. Đồng thời này một con to lớn mở nhạt móng đuốt, còn không phải là cái kia ma thần vương thứ bảy giả chân chính sức mạnh, vẹn vẹn là một bộ phận mà thôi. Một bộ phận liền có thể làm cho kinh bình bị thương. Ma thần bộ tộc vương giả, quả nhiên là đáng sợ vô cùng, Kinh Bình mới vừa rồi không có đi vào, đây quả thực là quả đúng. Thật cường đại ngạch sức mạnh. Ma thần bộ tộc vương giả, quả nhiên là danh bất hư truyền, lại có thể thương tổn được làn da của ta. Không được cũng là vừa vặn, ta cũng tốt thử xem lực lượng của ta, đến cùng cường đại đến mức nào. Kinh Bình thấy được cảm nhận được thịt vết thương trên người, lập tức cười gần một tiếng, bàn tay cũng là bỗng nhiên lấy ra. 9.999 vạn hốn độn long hổ thần lực tại cùng thời khắc đó bạo phát, ngưng tụ vạn giới ra chỉ sức mạnh, mạnh mẽ đâm vào nhau, chỉ là một thoáng, liền chặn xuất ra này mở nhạt sắc tay chảo. Ẩm. Hai chảo va chạm, khác nào nhị hổ tương tranh, kinh bình sức mạnh tự nhiên bộc phát, còn có vạn giới ra chỉ ngay lập tức sẽ đánh nát này to lớn cực kỳ mở nhạt mong đuốt, nhưng là theo sát, này nghiền nát mở nhạt mong đuốt, dĩ nhiên gia nhập vào trong phong ấn, đồng thời không ngừng mà ép này kinh bình nỗ lực đem hắn lôi kéo tiến vào ma thần thế giới. Ma cùng lúc đó, lại là một con mở nhạt sắc bàn tay khổng lồ bắt đầu kéo tới, tựa hồ căn bản không cho Kinh Bình thở dốc thời gian, kế tục va chạm, lần thứ hai bị đánh nát sau, như trước hỏa vào đến bốn phía phong ấn lực lượng ở trong, đối với Kinh Bình tiến hành lôi kéo. Ma thần căn bản không để ý Kinh Bình có thể hay không chống đối, bọn họ cũng chỉ có một mục đích, đó chính là triệt để đem hắn lôi kéo tiến vào ma thần thế giới. Bởi vì ở bên ngoài, bất luận như thế nào sức mạnh của ma thần đều là khó có thể đối với kinh bình tạo thành đầy đủ thương tổn chỉ cần bị kéo vào bên trong cái kia ngay lập tức sẽ là muốn làm sao phát huy liền làm sao phát huy tuyệt đối có thể làm cho kinh bình rơi vào thai họa ngập đầu Vĩnh hàng người ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết ngươi sẽ ở thời khắc mấu chốt trở mặt sai kỳ thực chúng ta đã sớm biết căn bản không cần chính ngươi đi vào chỉ cần ngươi đến khu này địa vực ta ma thần bộ tộc thì có biện pháp để cho ngươi đi vào khakha kha, ta khuyên ngươi bây giờ còn là từ bỏ ngoan ngoãn địa bị chúng ta vồ vào đến, như vậy còn có thể cho ngươi một cái sang khoái, nếu như bằng không thì chờ chúng ta vồ lấy đến ngươi, vậy khẳng định là giàn vật liên tục, đến thời điểm thật là chính là muôn sống không được, muốn chết không thể rồi. Tràn đầy uy hiếp ngữ bắt đầu nhiều tới, binh khí tại lời nói xuất hiện đồng thời, Tam đại vương giả một người một thoáng, bàn tay không ngừng mà lệnh kích mà ra, tạo thành lít nha lít nhít thế tiến công. Nhưng vào lúc này, Kinh Bình nhưng là cười lạnh, trong tay dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện một thanh mở nhà sắc trường kiếm. Trung kết vạn vật khí tức bắt đầu ở kiếm bên trong rung động mà ra, trong phút chốc một cái tâm tích, nhất thời liền đem bốn phía phong ấn lực lượng cho chặt đức, từng gỗ từng gỗ tán loạn sức mạnh lần thứ hai bị ngưng tụ, đã xuất hiện ở này cũng mở nhạt trường kiếm trên. Kha kha, ma thần bộ tộc, ngươi cho rằng ta lại không biết đây là các ngươi tính toán. Từ lúc vừa nãy ta mạ sát rồi mấy ma thần này thời điểm, cũng đã đem trong cơ thể bọn nó hủy diệt lực lượng ngưng tụ, vì làm chính là giờ khắc này, hiện tại làm phiền các ngươi. Thanh trường kiếm này bị ta ngưng tụ mà ra, đồng thời so với trước trở nên càng mạnh mẽ hơn, các ngươi không phải được xưng sức sống cường đại sao. Nếu như bị cùng tộc kiếm xuyên thấu, ta cũng không tin các ngươi còn có thể sống. Cười gần lời nói bắt đầu nói ra, theo sát, Kinh Bình cũng đã cầm trên tay chúng kết chi kiếm bỗng nhiên một đầu, trực tiếp liền tiến vào ma thần thế giới tam đại vương giả cạnh, manh liệt một cái nổ tung. Ẩm ẩm! To lớn chợt nổ tung bắt đầu xuất hiện, thế giới kêu bên trong lập tức xuất hiện hốn loạn tương bừng. Vô số ma thần kêu thảm thiết đều bị kinh bình nghe xong cái rõ ràng, hắn lúc này liền cưới to liên tục sảng khoái cực kỳ, vạn giới lực lượng, ngưng tụ ta thân. Lại là một trận sức mạnh khổng lồ bắt đầu ở thân thể của hắn bên trong dâng lên hiện ra, công đức pháp chế, 9.999 vạn hôn độn Long hổ thần lực toàn bộ ngưng tụ, lần thứ hai xuyên thấu qua khe hở này, doanh kích tiến vào trong đó. Cái kêu vốn là hôn loạn cực kỳ, tiếng kêu rên liên hồi thế giới, dĩ nhiên xuất hiện lần nữa càng to lớn hơn hôn loạn cùng tiêu thảm thiết Kinh bình đòn đánh này sức mạnh, quả thực chính là trong lúc nổ mạnh nổ tung, lực sát thương không gì sánh kịp, hầu như tại trong nháy mắt liền lấy được tuyệt đối chiến công, vô số nhỏ yếu ma thần, đều diệt vong ở tại một quyền này của hắn ở trong. Nhưng vào lúc này, to lớn mở nhạt bóng người đột nhiên tại trong lúc nổ mạnh một lần nữa đứng thẳng lên, hai tay ép một chút, cường đại vô cùng sức mạnh liền bắt đầu rung động mà ra, tại cực kỳ thời gian ngắn ngủi bên trong, cũng đã khống chế này nổ tung sức mạnh, tựa hồ sắp áp suốt đa chính là chờ đợi các ngươi áp xúc. Kinh Bình lập tức cười lớn một tiếng, bàn tay bỗng nhiên sờ một cái, chỉ thấy cái kia bị ma thân áp xúc sức mạnh dĩ nhiên lại là một thoáng phản bật trở lại, đồng thời nổ tung so với trước càng mạnh, càng kịch liệt hơn, hầu như tạo thành ào ào sóng biển, trong phút chốc cũng đã nhấn chìm toàn bộ ma thần chi giới, liền vương giả kia giống giận, đều nhấn chìm ở tại trong đó. Vô hạn chi đạo, chính là vô địch chi đạo, càng là chúng sinh vô cùng tương lai, này há lại là các ngươi có thể áp chế. Thật sự là ngu xuẩn. Bất quá cũng nhiều thiệt thòi các ngươi ngu xuẩn, mới để cho ta đạt được sức mạnh khổng lồ, này coi như làm là ta đối với các ngươi cảm tạ đi. Kinh bình vui sướng âm thanh bắt đầu chuyển đến ma thần thế giới ở trong, lập tức hình thành vô số văn vọng, mà lập tức toàn bộ ma thần thế giới, cũng xuất hiện vô cùng giống giận Vĩnh hằng người a lẽ nào ngươi thật sự cho là ta ma thần bộ tộc chỉ có ngần ấy thủ đoạn sao? Nhưng vào lúc này, ma thần kia bộ tộc Tam Đại Vương giả lại bắt đầu nói chuyện, ta ma thần bộ tộc vì làm cái gì có thể tại trong vũ trụ trước sau chiếm một châu ngồi, thì tại sao có thể trước sau phá diệt chúng sinh? Trừ chúng ta ra cường đại sinh tồn lực cùng sự khôi phục sức khỏe ở ngoài, chúng ta là hiếu học trung tộc, nhân loại trước đó văn minh sở dị ở dưới tay chúng ta phá diệt, cái kia cũng là bởi vì cái kia một cái văn minh bên trong, đã không có cái gì đáng đến bị chúng ta học tập rồi. Cùng với nói chúng ta là phá diệt văn minh tồn tại, không bằng nói chúng ta vẫn luôn là văn minh tụ hợp thể, nhưng tụ thể. Trần Chính Văn Minh người đại biểu. Vừa nói như vậy xong điệu, kinh bình thân thể nhất thời một cái chấn động, 9999 vạn hỗn độn long hổ thần lực dĩ nhiên vào đúng lúc này đồng thời tán loạn lên. Tình huống như thế, là lần đầu tiên. Bình thường ở trong cơ thể hắn bộc lên, đây đều là một ít phổ thông sức mạnh, thế nhưng long hổ thần lực chính là hắn nhất là bản nguyên độ vận, dĩ nhiên vào lúc này rối loạn lên. Ma thần bộ tộc thủ đoạn, vào đúng lúc này mới bắt đầu chân chính hiện lộ mà ra. Nói vậy ngươi cũng đã cảm nhận được đi bên trong cơ thể ngươi long hổ thần lực, đã bắt đầu không bị đến sự khống chế của ngươi. Này hoàn toàn chính là chúng ta vừa nay đưa cho ngươi tinh thạch nguyên cớ, này tinh thạch bên trong văn minh dấu ấn, tất cả đều là ta ma thần bộ tộc tự mình khắc họa đi tới. Ngươi nuốt ăn cái này, thì bằng với nuốt ăn ma thần văn minh. Hiện tại chúng ta sẽ làm ngươi thống khổ, sau đó, chúng ta sẽ làm ngươi thần phục đến cuối cùng, chúng ta sẽ cướp đoạt ngươi vĩnh hằng Mà ngươi, là không có một chút nào phản kháng cơ hội. Oan oán bị chúng ta dị tộc diệt vong đi. Ha ha. Thanh âm lạnh lùng vang lên, ba đại vua của các ma thần, dĩ nhiên vào đúng lúc này phát ra tàn nhẫn tiếng cười. Đây chính là ma thần bộ tộc đáng sợ, lưu kế bên trong lưu kế, vĩnh viễn là không ngờ rằng tính toán. Chương 812, ma thần khởi nguồn. Mà giờ khắc này, đối mặt trong cơ thể sức mạnh lung tung sông tới kinh bình, trong thần sắc cũng có một tia ngưng trọng, đây là hắn chưa bao giờ xuất hiện quá tình huống, dù hắn vận dụng hỗn độn thế giới tiến hành trấn áp, Đều không có hiệu quả, ngược lại là càng ngày càng loạn, càng ngày càng mãnh làm thân thể của hắn cũng bắt đầu từng đợt lay động, nhỏ bé vết rách, bắt đầu từ thân thể trên xuất hiện. Loại cảm giác này, rất là đau đớn, dường như có vô số cái tồn tại, ở trong thân thể của mình làm ra công kích, đồng thời này công kích vẫn cường đại dị thường, khó có thể chống đối. So với Lăng chỉ còn thống khổ hơn ngàn vạn lần. Lăng chỉ là bên ngoài thống khổ, mà bây giờ, kinh bình nhưng là trải qua bên trong thống khổ. Trong cơ thể Hoàng Kim Long Hổ trên, đều nhiễm phải nhiều tia mở nhạt vẻ, thủy diệt tâm ý lưu chuyển ở trong đó, tựa hồ muốn đem hắn biến thành ma thần, mà thiên đạo cường đại thủ hộ lực, dĩ nhiên vào đúng lúc này bị long hổ lực lượng bao quanh phong ấn chặt, căn bản phát huy không ra hiệu dụng. Loại thủ đoạn này, quả thực chính là quá nhanh, quá độc ác, vượt ra khỏi kinh bình dự liệu, dù hắn cũng không nghi tới, bị chính mình nuốt ăn văn minh dấu ấn, lại còn là ma thần bộ tộc tự mình khắc họa, đồng thời đã thẩm thấu tiến vào lực lượng của chính mình bên trong. Thần hồn bên trong, thậm chí là ý chí bên trong, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, chỉ có một viên thế giới chi tâm vẫn tại miễn cưỡng chống đỡ, chỉ có một viên đạo tâm vẫn đang thủ hộ ý niệm của Hán. Qua trong giây lát, kinh bình cũng đã tiến vào tình cảnh nguy hiểm. Vĩnh Hằng người, trở thành ta ma thần bộ tộc tồn tại đi. Cống hiến ra ngươi Vĩnh Hằng. Nếu như ngươi bây giờ đáp ứng, chúng ta có thể làm cho bên trong cơ thể ngươi trở nên bình tĩnh lại, đồng thời còn có thể đặc biệt khai ân, để người nhà của ngươi cũng trở thành ma thần. Đây cũng là ta mà thần bộ tộc ban ân. Lại là một trận âm thanh bắt đầu vang lên, lần này, là vang ở trong đầu của hắn, thần hồn bên trong, đồng thời tại trong nháy mắt liền xây dựng xuất ra vô số âm thanh vang lên. Một câu nói kia không ngừng mà vang vọng, mãnh liệt thống khổ kích thích kinh bình ý thức, dường như muốn để hắn vẫn đồng ý mới thôi. Ta vì làm hôn đột, vạn vật chi mở đầu, chúng sinh người thủ hộ, người sáng lập, dẫn giác giả, nổi thống khổ của ta, đều sẽ khiến cho chúng sinh cất giận, ta bi thường đều sẽ bị chúng sinh trấn an, ta tức là vô hạn, ta tức là biến số, ta tức là đạo. Hứng chịu khổng lộ như vậy công kích, Kinh Bình dĩ nhiên không có một chút nào khuất phục, ngược lại là tự thân đạo ý dĩ nhiên lần thứ hai tôi luyện một lần, từng câu lời nói bắt đầu ở hắn miệng trọng đọc lên, mỗi một chữ đều biến thành hào quang màu vàng kim, trong một sát na tỏa ra ánh sáng trói lỏi, soi sáng tất cả hạt ám, liền ngay cả cái kia năm vị đại la tán loạn tinh thần ý chí, cũng vào thời khắc này bị sinh sôi ngưng tụ lên đứng ở sau lưng của hắn tiến hành thủ hộ. Mà theo lời nói của hắn đọc lên, trong cơ thể hỗn độn long hổ thần lực dĩ nhiên cũng vào đúng lúc này bắt đầu chậm rãi bình tĩnh lại, cái kia nhiều tia mở nhạt khí cũng bắt đầu dần dần bị long hổ triệt để thôn phệ, không có chút nào lưu. Hỗn độn chính là vạn vật chi mở đầu, vũ trụ chi đầu nguồn, ma thần cũng là tại hỗn độn trùng dựng dục mà thành, nếu là hỗn độn dựng dục, vậy thì chạy không thoát hỗn độn tình hóa. Ma thần dĩ thế, vũ trụ tan vỡ. Ba đại vua của các ma thần thấy được cái này tình cảnh, dĩ nhiên cùng một thời gian nổi giận gầm lên một tiếng, vô cùng cường đại mờ nhạt khí lần thứ hai buộc phát ra, tại kinh bình quanh thân tạo thành mánh liệt cực kỳ nổ tung, cái này nổ tung hết, đều đủ để phá diệt vũ trụ, cuốn lên ngôi sao, đây là nhìn thấy mưu kế không được, trước tiên thả ra sức mạnh, muốn phá diệt kinh bình thân thể. Đáng tiếc chính là, nay cố nổ tung vẫn không có bao phủ đến kinh bình trên người, cũng đã bị đứng thẳng ở sau lưng hắn không đạo hư ảnh chống lại rồi. Mà kinh bình lúc này lại đột nhiên đứng lên Trong bàn tay đột nhiên linh quang lóe lên Thế giới chi đao bắt đầu xuất hiện Đống nhiên vung lên To lớn ánh đao xuyên thấu qua khe hở Không hề bất ngờ liền hoành kích đến ma thần thế giới Tam đại vương giả trên người To lớn ma sát sinh bắt đầu xuất hiện Này vô cùng sắc bén ánh đao Dĩ nhiên không có ở tam đại vương giả trên người Tạo thành vết rách Vĩnh hàng người, người quả nhiên là vô cùng cường đại Vào lúc này cũng có thể trấn áp xuống thủ đoạn của chúng ta Đã như vậy Vậy chúng ta liền không nữa lãng phí thời gian, tiếp chúng ta một chiêu, ma thần khởi nguồn. Tam đại vương giả lần thứ hai ngưng tụ lên sức mạnh, xuyên thấu qua khe hở rung động ở tại kinh bình trên người, nhất thời liền tạo thành một bức tranh vẽ. Đồng dạng là một mảnh trong hư vô, nhưng là người thứ nhất sinh ra, nhưng không phải quang minh, tại quang minh sinh ra trước đó, trong bóng tối cũng đã trải rộng quang minh. Đây là khai thiên tích địa, sáng tạo vũ trụ trước đó tất cả mới bắt đầu, mà ma thần kia... Lại muốn mới bắt đầu hác ám cùng Quang Minh còn muốn đến sớm. Thay lời khác mà nói, bọn họ liền dường như chân chính mới bắt đầu giống như vậy, thậm chí là vượt lên tại hôn độn bên trên. Buồn cười. Kinh Bình nhìn thấy này một cảnh tượng, nhất thời quát lạnh một tiếng, khắp khuôn mặt là ý chào phúng, chỉ bằng các ngươi ma thần, cũng xứng trở thành mới bắt đầu. Các ngươi luôn lấy phá diệt chúng sinh vì làm lý niệm, nói là vì muốn trở thành vũ trụ nhân vật chính, nhưng không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên là vì trở về mới bắt đầu. Vọng tưởng ngự trị ở hốn độn bên trên, thực sự là buồn cười a, ngươi các ngươi có tư cách này sao? Hiện tại ta liền để các ngươi nhìn, cái gì gọi là chân chính mới bắt đầu, hốn độn thế giới, chiều nay năm nào. Trong phút chốc, một cỗ hốn độn khí bỗng nhiên buộc phát ra, trực tiếp liền phá tan ma thần bộ tộc bức họa này, lập tức từng cỗ từng cỗ chân chính hư vô bắt đầu xuất hiện liên quan phong ấn đầu kia ma thần bộ tộc, cũng bắt đầu chân chính lâm vào này một mảnh trong hư vô. Tất cả đều là không, tất cả đều hư, không có sự sống cũng không có tử vong có chỉ là một mảnh hố đột một mảnh m mịt cái tiêu Tam đại Vương giả cũng bắt đầu trở nên ngây dại ra tựa hồ đang mảnh này trong hư vô chúng nó đã triệt để lạc lối nhưng vào lúc này một cũ mở nhạt khí đột nhiên từ này cô hư vô chi búc lên trong phút chốc liền bắt đầu bao phủ tất cả hư vô quả nhiên là có một ít thủ đoạn bất quá như cũng là vô hiệu kinh bình cười lạnh một tiếng trong giây lát không gian hư vô chấn động ngay lập tức sẽ đem này mở nhạt khí toàn bộấn áp đồng thời thân thể của Hán Đứng thẳng đến này một mảnh hư vô trung ương Hắn mới là này hư vô ở trong duy nhất tồn tại Đại đạo hiện ra Hư vô đổ nát nhan nhạt lời nói từ kinh bình trong miệng phun ra Lập tức một ánh hào quang đột nhiên Xẹt qua mảnh này hư vô Sau đó toàn bộ hư vô cũng bắt đầu nổ tung ra Lúc này mới có chân chính hát ám Đây mới là hát cám sinh ra ma mờ nhạt khí lại một lần nữa Bắt đầu bước lên Tựa hồ muốn chiếm linh hát ám Nhưng kinh bình nhưng lại lần nữa cởi gần Âm dương xuất hiện vì làm hay. Âm dương ra hỏa, lôi ra vì làm ba. Ấm ẩm. Quang Minh bắt đầu xuất hiện, đồng thời trong nháy mắt liền cùng hắc ám dây dưa ở cùng nhau, một đạo kinh thiên ngang hàng thần lôi bắt đầu xuất hiện, trong phút chốc liền phá diệt mở nhạc khí, cùng một thời gian, lần thứ hai rung động, vô số tinh cầu bắt đầu sinh ra. Lúc này, người ma thần bộ tộc mới bắt đầu sinh ra mà ra, chỉ bất quá cũng không phải lôi đình sinh, mà là tự mình ngưng tụ. Kinh Bình nói rằng, hốn nộn hư vô vi linh, đại đạo là một, âm dương vì làm hai Lôi đình vì làm ba, người ma thần bộ tộc liền ba đều chiếm không tới, vẫn vọng tưởng vượt lên hôn độn bên trên. Thực sự là ngu không ai bằng, khó có thể hình dung. Tiếng nói vừa rước, hôn độn khí đông nhiên một bạo, nước ra đem này mở nhạt khí toàn bộ chấn nát tan. Liền cái kia tam đại vương giả thân thể, cũng bắt đầu cực tốc chấn động, tiếng gào đau đớn không ngừng mà văng lên. Lần này, chúng nó ma thần bộ tộc ý chí, tàn nhẫn mà bị chấn đè ép xuống, không chút lưu tình, này liền khác nào thần hồn trên một ngọn núi. Một thoáng liền đem chúng nó ép sụp. A, vĩnh hàng người, người dĩ nhiên liền nát ta ma thần bộ tộc chân chính ý chí. Đây là tội chết. Chúng ta tất nhiên không buông tha ngươi. Tam đại vương giả bắt đầu cộng đồng phát ra giống giận, tức đến nổ phổi, vạn không nghĩ tới chính mình đón sát thủ dĩ nhiên chưa thành công, trái lại bị trở xuống nghiền nát. Phải biết đây cũng là ma thần bộ tộc chân chính ác độc ý chí, đại diện cho ma thần bộ tộc người trước ngã xuống, người sau tiến lên vì đó phấn đấu mục tiêu, đồng thời đã dựng dựng ra một bộ phận Chỉ cần có thể cướp đoạt vĩnh hẳn, cái kia thật sự chính là hôn độn bên trên, đáng sợ cực kỳ. Đáng tiếc chính là, này ý chí tại kinh bình hôn độn bên dưới bắt đầu nghiền nát, chấn áp, biến thành mảnh vỡ. Ma thần ý chí, cho ta ngưng tụ. Ma thần khởi nguồn, mau chóng trở về. Tam đại vương giả cũng bất chấp muốn xóa bỏ kinh bình đến, bắt đầu nhanh chóng tụ lại lên ý chí của mình, muốn khôi phục trước đó huy năng. kha kha ngươi cho rằng ta sẽ làm các ngươi lần thứ hai ngưng tụ. Thực sự là buồn cười cực kỳ Hiện tại ta liền để các ngươi nhìn tận mắt, ý chí của mình cùng hy vọng bị phá diệt tư vị. Chương 813, thà rằng ta phụ chúng sinh, không thể chúng sinh phụ ta. Kinh Bình cười lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên chấn động, vô cùng cường đại sức mạnh ở trong người bắt đầu toàn bộ bạo phát, chỉ là một cái trước mắt, ngay lập tức sẽ tạo thành to lớn dung chuyển, toàn bộ trong phong ấn ma thần thế giới cũng bắt đầu ầm ấm, ấm ấm đổ nát lên, trong đó một vẹn kim quang, khắc nào vạn vật chi niệm, ngang qua hai giới, thậm chí có thiên đạo sông mùi vị Vô số văn minh bắt đầu tản mát ra hào quang áo ánh, quay chung quanh tại kinh bình bên người, liên tục xoay tròn. Vạn vật chi niệm, chúng sinh tâm ý, thiên đạo ai, vũ trụ khởi nguồn. Kinh bình trong miệng bắt đầu nói ra lớn lao lời nói âm thanh, ngăn ngắn chốc lát, vạn vật, chúng sinh, thiên đạo, ba loại sức mạnh toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, biến thành một đạo tương lai ánh sáng, kéo dài tới vĩnh viễn không có phần cuối trong hư vô đi. Hào quang phần cuối, tràn đầy muôn màu muôn vẻ, nhưng là tràn đầy mối tội ác cùng nhẫn. Nhưng bất kể như thế nào, vô cùng tương lai một mực kéo dài, căn bản không có phần cuối. Đây là vô hạn tương lai, mà các ngươi, chỉ là quá khứ mục nát kết quả mà thôi. Kinh Bình lúc này nhàn nhạt nói chuyện, hắn đứng ở kim quang bên trên, khắc nào chúng sinh chủ nhân, lại khác nào mở ra tương lai đại năng, dù cho tại ưu mỹ tử ngữ đều không cách nào hình dung hắn giờ khắc này vĩ đại, chân chính không thể hình dung. Ta vì làm mới bắt đầu, quán triệt tương lai. Kim quang đống nhiên chấn động. Trong phút chốc liền tàn vòng tới này ba đại ma thần vương giả bên trên thân thể, vô cùng cường đại tương lai ánh sáng phản phất đã đem chúng nó vọt vào trong đó, bất quá chốc lát cũng đã tạo thành cường đại thương tổn, mỗi một cái ma thần vương thứ bảy giả thân thể trên cũng bắt đầu xuất hiện to lớn vết rách, nhiều tiêu mở nhạt màu sắc máu tươi bắt đầu bắn ra mà ra. Ma thần bộ tộc tương lai, khi bị chém đức, lại là một tiếng nhàn nhạt lời nói nhớ tới, kinh bình bàn tay trong dây lát linh quang lóe lên, thế giới chi đao điên cuồng vụ tên. Từng đợt sức mạnh mạnh mẽ bắt đầu bước lên mà ra, khác nào vô số long hổ giết đạo, cùng lúc đó, thế giới kia chi đao trên thân đao, đã hoàn toàn bị kim quang chẳng ẩm, phản phất đã biến thành một thanh tương lai chi đao, chém mạnh một đòn, trong phút chốc liền đem ma thần bộ tộc trên người kim quang chia ra làm hai. Ba đại ma thần vương giả khởi điểm chỉ cảm giác nhục thể của mình đau đớn cực kỳ, bị thương tổn, không đủ để khiến cho chúng nó hoảng loạn, thế nhưng thế giới chi đao một cái chém vào lại làm cho trong ánh mắt của chúng nó lộ ra một tia mê man cùng sợ hãi Đến cuối cùng, Mạnh Liệt hét lớn một tiếng, "Không! Thế giới chi đạo, đem ma thần bộ tộc tương lai chặt đứt." Ma thần bộ tộc đã biến thành không có tương lai bộ tộc. Không có tương lai, liền mang ý nghĩa đã chân chính thoát khỏi vạn vật, cùng vạn vật cuối cùng liên hệ cũng bắt đầu ngăn ra. Từ nay về sau, ma thần bộ tộc nguyên rủa cũng lại không có biện pháp thi triển, ma thần bộ tộc sức mạnh sẽ bị chúng sinh căm ghét, lại cũng không chiếm được quần quần không ngừng ma thần đồ, đồng thời chỉ cần vừa xuất hiện cũng sẽ bị chúng sinh công kích. Chỉ là một thoáng, liền đem ma thần bộ tộc cường đại thủ đoạn, cho triệt để tan giã. Ừ, từ nay về sau, các ngươi cũng đã bị chúng sinh vứt bỏ, bị vũ trụ vứt bỏ, người người cũng có thể giết chết, cũng không còn kẻ ngu si sẽ trở thành các ngươi ma thần đồ, như thế nào? Loại tư vị này có phải hay không rất hưởng thụ? Kinh Bình lạnh lùng nói, ta đã sớm nói, các ngươi hy vọng, tất cả đều sẽ bị ta phá diệt. Vĩnh hàng người, ta ma thần bộ tộc cùng ngươi không đội trời chung. Nếu chúng ta đã bị chúng sinh vứt bỏ, vậy chúng ta liền tuyệt diệt chúng sinh. Thà rằng ta phụ chúng sinh, không cho chúng sinh phụ ta. Nói đến còn cần cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta ma thần bộ tộc vẫn chưa thể hạ định quyết tâm này. Nhân loại, cuối cùng rồi sẽ sẽ bị chúng ta giết chết. Ma thần bộ tộc Tam Đại Vương giả mắt thấy tương lai của mình bị chém đức, chúng sinh liên hệ biến mất, dĩ nhiên trở nên càng cuồn bạo. Đống nhiên một đạo thuần túy cực kỳ mờ nhạt khí bắt đầu sông về kinh bình thân thể, trong này bao hàm là thuần túy nhất hủy diệt tâm ý. Hủy thiên, hủy địa, hủy nhân, hủy văn vật, đến cuối cùng ngay cả mình đều cho hủy diệt. Nay đạo mở nhạc khí, tốc độ cực nhanh, trong phút chốc cũng đã tiến vào thân thể của hắn, lấy cực kỳ cuồng đột nhiên tư thái, mãnh liệt địa chui vào kinh bình trong đầu, nỗ lực hủy diệt thần hồn ý thức, khiến cho biến thành xí ngốc. Qua trong giây lát, kinh bình khuôn mặt liền bắt đầu ngẩn ngơ, tựa hồ đã bị xung kích thành công, sau một khắc liền muốn biến thành ngốc tử. Vĩnh hằng người a Ngươi cho rằng ta ma thần bộ tộc cần tương lai sao? Tương lai của chúng ta, có tự chúng ta sáng tạo. Ngươi vừa nãy một đau kia, bất quá là trợ giúp chúng ta đứt đoạn rồi cuối cùng một kia cùng nhân loại liên hệ mà thôi. Chúng ta bây giờ, mới thật sự là ma thần. Mới thật sự là vĩnh Hằng Ngươi vĩnh Hằng chỉ là giả tạo, cuối cùng rồi sẽ bị chúng ta vỡ tan. Tam Đại Vương giả lúc này bắt đầu nói chuyện, trong giọng nói tràn đầy hờ hững, tựa hồ hết thẻ tâm tình, cũng đã tại trong thân thể của bọn nó biến mất. Đây chính là ma thần bộ tộc đáng sợ, khôi phục chân chính bản ngã, khởi điểm chúng nó còn có này thất tình lục dục, muốn thu được kinh bình vĩnh hằng, thế nhưng sau đó, chúng nó cũng đã lật đổ, không chỉ không muốn kinh bình vĩnh hằng, ngược lại là phá hủy. Chúng nó muốn phá hủy vĩnh hằng, đến trở thành mới vĩnh hằng. Kha kha. Đột nhiên, khuôn mặt dại ra kinh bình dĩ nhiên phát ra hai tiếng cười gằn, ma thần bộ tộc, khởi điểm các ngươi còn muốn muốn này vĩnh hằng, đến ngự trị ở hỗn độn bên trên, hiện tại các ngươi lại hướng về phá hủy ta. Đến thành tựu tự thân ý chí, không thể không nói, các ngươi bộ tộc thực sự là thay đổi soanh soạch, nhưng lại nhưng cải rất xuất sắc, đây chính là các ngươi duy nhất ưu điểm. Bất quá, liền như ta mới vừa nói như thế, các ngươi hy vọng, sẽ bị ta phá diệt, tương lai của các ngươi, cũng đã biến mất, không có tương lai các ngươi, Hà nói đi phá hủy ta đây. Các ngươi loại hành vi này, giống như là một cái không có hàm răng con cọng, muốn cắn chết ta bình thường ngụ xuẩn. Trong giọng nói, kinh bình trên thân thể cũng đã xuất hiện một vệ kim quang trực tiếp đem hắn biến thành một cái màu và người, cùng lúc đó, vô số chúng sinh biến hóa, vũ trụ vận chuyển bắt đầu từng cái thiểm hiện ra, quay chung quanh ở bên cạnh hắn liên tục xoay trọn. Năm vị đại La biến thành hư ảnh, dĩ nhiên cũng bắt đầu hòa vào đến vô cùng hình ảnh bên trong, phải giúp giúp kinh bình. Vĩ đại chúng sinh chủ nhân A, ngươi đến, làm cho chúng ta hy sinh có ý nghĩa. Chúng ta người sáng lập A, liền để chúng ta, vì ngươi làm ra cuối cùng cống hiến đi. Đại biểu hủy diệt ma thần, cuối cùng rồi sẽ sẽ bị vô hạn tương lai tiêu diệt. Vì chúng sinh, vì vô hạn. Nam âm thanh giả ưm mà lại ôn hòa lời nói, bắt đầu vang ở kinh bình thần hồn bên trong. Sau một khắc, chúng nó liền bắt đầu ngưng tụ ngũ hành sức mạnh, muốn đi vào kinh bình trong cơ thể, tiến hành trợ rút. Nhưng vào lúc này, nam đạo kim quang dĩ nhiên một sát na liền bao vây này nằm vị hư ảnh, một tiếng nhàn nhạt lời nói bắt đầu vang lên. Ta chính là vô hạn tương lai, càng là chúng sinh dẫn dắt giả, đầy đủ trấn áp này cỗ hủy diệt khí. Mà những năm này, sắc thực khổ cực các ngươi, hiện tại các ngươi cái kia tàn dư ý thức đã bị tương lai của ta ánh sáng bao vây, tại không lâu sau đó, các ngươi đều sẽ thu được chân chính sống lại. Trong giọng nói, kinh bình trên người kim quang cũng đã càng ngày càng đậm, đến cuối cùng đã hoàn toàn bao trùm toàn bộ hư vô nơi, liên quan ma thần thế giới bên trong cũng bắt đầu bị soi sáng. Ma thần bộ tộc hủy diện, đều sẽ vinh tồn. Một tiếng nhàn nhạt lời nói đột nhiên nhớ tới, lập tức kinh bình trên thân thể một bộ phận kim quang trợn bắt đầu hóa thành m Đồng thời vẫn đang không ngừng mà đi tới, không ngừng mà ăn mòn, tựa hồ muốn triệt để bắt hắn cho ăn mòn thành cha mới thỏa mãn. Người Vĩnh Hằng, là giả tạo, chỉ có ta ma thần bộ tộc Vĩnh Hằng mới là chân thực, bởi vì chỉ có hủy diện, mới có thể để tất cả bình tĩnh, không có ái, cũng không có hận, chân chính Vĩnh Hằng, chính là như vậy. Lại là một trận lời nói bắt đầu ở kinh bình trong cơ thể văng lên, đây là đang không ngừng mà công kích kinh bình tinh thần ý chí, muốn cho hắn từ bỏ. Thôi lắm. Một tiếng quát ẩm đột nhiên văng lên, nếu như diệt vong mới thật sự là vĩnh hằng vậy tại sao diệt vong bên trong lại sẽ xuất hiện sinh mệnh? Người ma thần bộ tộc chó má đạo lý ta đúng là chịu được rồi, hết thể đều phá ra cho ta. Người người như dòng như phượng đại thời đại, không phải là các ngươi có thể chống đối. Ấm ẩm. Kinh bình trong cơ thể phát ra một tiếng nổ vang, toàn bộ hư vô nơi đột nhiên bắt đầu nổ tung, lập tức ngoại giới tinh không bắt đầu hiện hiện, chư thiên vạn giới, vào đúng lúc này đồng thời bắt đầu chấn động lên. Từng cỗ từng cỗ sức mạnh bắt đầu ở trong thế giới bước lên, cuối cùng dĩ nhiên hóa thành một vẹn kim quang, đột nhiên rót vào đến kinh bình bên trên thân thể. Chương 814, Đại La Tập Hợp Này một cỗ rót vào đến trên người hắn kim quang, chính là chư thiên vạn giới bản nguyên ý chí, nguồn sức mạnh này ra chỉ, nhất thời để kinh bình sức mạnh lần thứ hai tăng cao, chúng sinh ý niệm càng ngày càng mạnh, ma thần kia hủy diệt tâm ý bất kể như thế nào xung kích, đều không thể tạo thành cường lực phá hoại. mà đúng lúc này Kinh bình trong cơ thể cái kia một đạo ma thần chi niệm đột nhiên tảng ra Dĩ nhiên một thoáng che giấu đồng thời biến hóa liên tục trực tiếp tiến vào hôn độn thế giới dự định trưởng trưởngốnghôn độn đây chính là muốn chết kinh bình lập tức cười lớn một tiếng hôn độn thế giới mãnh liệt vận chuyển trong phút chốc liền bắt đầu bùng nổ ra cường đại chân áp lực vạn vật mới bắt đầu huy năng triệt để triển khai chỉ là một thoáng liền để ma thần hủy diệt tâm ý bắt đầu bị đẻ ép môi đẻ ép một lần kinh bình cũng có thể thu được lượng lớn văn minh tri thức vẹn vẹn là thời gian ngắn ngủi Hắn liền đã đạt đến suốt đêm vũ trụ tất cả văn minh trình độ, sức mạnh tuy rằng không có tính thực chất địa tăng cao, nhưng nếu như lần thứ hai động thủ đến đến, cái kia lại cùng vừa nãy sinh ra biến hóa nghiêng trời, biến càng cường đại hơn, càng mãnh liệt hơn. Thủ đoạn như vậy, quả thực chính là cho Kinh Bình đưa năng lượng, nói cho hắn ma thần bộ tộc sinh ra, mục đích, cùng với các loại tri thức. Mà đang ở cùng một thời gian bên trong, vũ trụ xa xôi cực kỳ thời không ở trong, có ba bóng người tụ hội ở cùng nhau. ba người này ảnh Phân biệt chính là lôi thánh đại la, ma thánh đại la, đạo thánh đại la. Ba vị đại la, đại diện cho trí cao vô thượng, tuyên cổ bất diệt, người nắm giữ vô cùng vô tận uy nghiêm, vốn phải là tiêu giao cực kỳ. Thế nhưng giờ khắc này, ba vị đại la thần tình nhưng là không thế nào đẹp đẽ, trong mắt hoặc là phân nộ, hoặc là nôn nóng, càng có cực đoan đắc động. Bởi vì trước mặt bọn họ, còn đứng đứng thẳng một cái sát lục khí nồng nặc mạnh vô cùng giả. Người này không phải người khác, chính là sát lục giới trí cường, sát la, sát la Ngươi nói cái gì? Dĩ nhiên muốn hợp tác với bọn ta, điều kiện là thu hoạch 3.000 viên thiên đạo bản nguyên. Nếu như không được, liền gia nhập dị tộc Đại La một phương. Lúc này, một bên ma thánh Đại La bắt đầu nói chuyện, lời nói trong tiếng tràn đầy cười gần cùng ác độc, ngươi cho rằng ngươi là ai? Há mồm liền muốn 3.000 viên thiên đạo bản nguyên. Toàn bộ thiên đạo sông, tổng cộng mới 10.000 viên, chúng ta chiếm 7.000, dị tộc Đại La chiếm 3.000, ngươi vừa há miệng, liền muốn cùng dị tộc một số lượng, nuốt nhiều như vậy Ngươi cũng không sợ đau răng. Cho dù ngươi gia nhập dị tộc Đại La một phương, bọn họ cũng một cái bản nguyên đều sẽ không cho ngươi. Ồ! Nói như vậy, các ngươi là không đồng ý. Sắt La lúc này cũng nói, khoe miệng đồng dạng là cười lạnh liên tục, vĩnh hằng người đã hoàn toàn thoát khỏi các ngươi tính toán, đến một cái ai cũng không biết cảnh giới bên trong đi, các ngươi cho rằng dựa vào cái kia mấy ngàn viên thiên đạo bản nguyên, liền có thể đối phó hắn. Thực sự là buồn cười. Vĩnh Hằng sở dĩ là Vĩnh Hằng Đó chính là sẽ không ngừng địa đánh vợ gôm xiển, các ngươi điểm ấy thủ đoạn, hắn sợ là sớm đã biết được, tất nhiên là có biện pháp gì tới đối phó ba người các ngươi. Lời này vừa nói ra, ba vị đại la sắc mặt nhất thời biến đổi, trong đó Ma Thánh đại la cười gần nói rằng, nếu như tựa như ngươi nói như vậy, hắn đã có kế hoạch đối phó chúng ta, cái kia tại sao phải chúng ta còn muốn cho ngươi 3000 viên thiên đạo bản nguyên? Muốn ngươi gia nhập lại tác dụng gì? Kha kha, ta cũng không nói ta hữu dụng. Sắt la kế tục cười gần nói rằng, Nhưng ít ra có sự gia nhập của ta, các người liền nhiều thêm một phần phần thắng, nhiều thêm một phần nắm chặn, đồng thời không sợ ba vị kia dị tộc Đại La. Như không phải như vậy, vậy ta quay đầu liền đi, trực tiếp gia nhập dị tộc Đại La trận doanh bên trong, hay là ta không chiếm được rất nhiều thiên đạo bản nguyên, nhưng ít ra tại đối mặt các ngươi thời điểm, chúng ta bốn người giống nhau là có phần thắng. Người khẩu khí thật lớn, ấm ấm, quần quần ma khí chấn động ra đến, chỉ là một thoáng lập tức để vũ trụ cũng bắt đầu phá diệt xuất ra một cái cực kỳ trường hồng câu toàn bộ thời không cũng bắt đầu bị xé rách, song chấn động mạnh mẽ bức sát la thân ảnh liên tiếp lui về phía sau. Lúc này ma thánh âm thanh mới bắt đầu văng lên lão phu tự khai thiên tích địa chính là ma bên trong chi thánh, ngươi tính là thứ gì, bất quá là mấy năm gần đây mới đạt tới đại la hậu bối mà thôi, dám theo chúng ta kêu gạo. Có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi cho phong ấn rồi? Ồ! Phong ấn ta, ma thánh! Ngươi thật sự là có tư cách nói loại lời nói này. Sát la lui về phía sau vài bước sau, lập tức đứng lại, thế nhưng ngươi có biết hay không, tên của ta tên là gì? Tên của ta, gọi Sát la. Giết hết đại la. Tự mình sinh ra tới nay, vẫn chưa từng có sợ quá ai, ngươi đã nói muốn phong vấn ta, vậy hôm nay liền đến cái không chết không thôi. Trong giọng nói, tương tự là một đảo lay động vũ trụ ánh sáng giết chóc đống nhiên lấp lẻ, lập tức một thanh thanh phong kiếm đã bị Sát la cầm ở trong tay. Trên người nho bảo bay phẩn phẩn, lông mi đắt đỏ, dĩ nhiên đối với cái kia ma thánh phát khởi khiêu chiến. Sát la, ngươi quá kiêu ngạo. Đang lúc này, trước sau trầm mặc đạo thánh Đại La cũng bắt đầu nói chuyện, ta không biết ngươi là có sức mạnh nào cảm cùng chúng ta kêu gạo, thế nhưng ngươi có biết hay không, chỉ dựa vào ngươi nói ra tên bên trong hàng nghĩa, cũng đã chọc giận tới chúng ta toàn thể Đại La. Cho dù là dị tộc Đại La cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Không sai, sát la, ngươi thật sự là quá kiêu ngạo. Lôi thánh đại la giờ khắc này đống nhiên lên tiếng, ta nhìn ngươi trong cơ thể sát lục khí tựa hồ có một số khác biệt, nhưng cụ thể không giống ở nơi nào, ta cũng không thể xác định, nghĩ đến ngươi chính là dựa vào loại lực lượng này, mới dám theo chúng ta kêu gào đi. Kha kha, quả nhiên không hổ là từ khi khai thiên tích địa cũng đã xuất hiện tồn tại, còn có thể nhìn ra ta không giống. Sát la lúc này âm hiểm cười hai tiếng, bất quá các ngươi muốn lấy ba đối với một, này thật là có chút không công bằng, ngươi có biết hay không, vừa nãy cử động của các ngươi. Đã bị dị tộc ba vị đại la đồng thời biết rồi. Ngay hắn lời nói rơi xuống đất trước mắt, ba cái quang ảnh, đột nhiên xuất hiện ở này một mảnh thời không ở trong. Một đạo bạch quang, đại biểu đây tuyệt đối quang minh, một đạo hát quang, đại biểu đây tuyệt đối hát cám, một đạo tội nghiệt ánh sáng, nhưng là đại diện cho đếm không hết tà ác. Quang minh chủ nhân, hát ám chủ nhân, tội nghiệt chủ nhân. Ma thánh lúc này liền gọi ngoại trừ này ba cái tồn tại tên gọi, đồng thời lạnh lùng nói, các ngươi tới làm gì? Chẳng lẽ là muốn cùng chúng ta khai chiến sao? Đạo Thánh Đại La vẻ mặt cũng là trở nên ngưng trọng, Đại Đạo chuyển thế thời gian, chúng ta liền đã từng từng có ước định, từng người tách ra, bất tương vang lai, càng không thịnh hành hơn chiến đấu, thế nhưng hiện tại ngươi xuất hiện ở trước mặt của chúng ta, có phải hay không muốn lật đổ lúc trước ước định? Hơn nữa nhìn tình huống, các ngươi tựa hổ cùng sát La liên hợp lại cùng nhau. Không phải khai chiến, chỉ là hợp tác mà thôi. Quang Minh chủ nhân nói thẳng thoại, Đại Đạo chuyển thế, vĩnh hàng người đã vượt ra khỏi chúng ta tính toán, cũng đã vượt ra khỏi các ngươi tính toán, đối mặt tình huống này, chúng ta không thể lại tách ra chiến đấu. Không sai, vĩnh hằng người thật sự là quá mức lợi hại, hiện tại đã tại cùng ma thần chiến bắt đầu đấu, tuy rằng hắn bây giờ vẫn không có đạt đến cái kia đại la cảnh giới, thế nhưng sức mạnh đã cùng chúng ta ngang hàng, nếu là tùy ý hắn như thế tiếp tục trưởng thành, chúng ta sớm muộn đều cũng bị diệt vong. Hát ám chủ nhân nói rằng, vì có thể bảo trì lại sự hiện hữu của chúng ta, Như vậy nhất định cần phải liên hợp lại cùng nhau, bỏ qua tất cả hiếm khích lúc trước. Trong tay của các ngươi, nắm giữ 7.000 viên thiên đạo bản nguyên, ở cái này bước ngoặt, liền không muốn tại dấu làm của riêng, đại gia phân một thoáng, ngày sau cũng tốt cùng đối phó vĩnh hàng người. Tội nghiệt chủ nhân cũng không phải phí lời, nói thẳng ra mục đích tới nơi này. Kinh Bình trưởng thành thật sự là quá mức đáng sợ, nhiều lần đánh vỡ những này đại la tính toán, dị tộc ba vị dị tộc đại la đã nhịn không nổi, muốn tới liên hợp. Về phần này sát la nhưng là không biết suy nghĩ cái gì, chỉ là Trầm Mạc không nói, lạng lặng mà quan sát chúng đại la vẻ mặt. Muốn liên hợp, trước sau Trầm Mạc không nói lôi thánh lúc này đột nhiên nói chuyện, muốn liên hợp, cũng không phải là không thể, dù sao vĩnh hằng người cũng đã vượt ra khỏi chúng ta phòng trường, thế nhưng thiên đạo này bản nguyên, chính là ba người chúng ta mất công sức thu được, tại sao phải muốn chia lại cho các ngươi. Còn có, sát la, ngươi tử vừa nãy vẫn thần thần bí bí, ngươi đến cùng tại mưu đổ cái gì, Ngày hôm nay vừa vận đại la môn đều ở nơi này, ngươi giải thích một thoáng, nếu không thì, ngươi đều sẽ chịu đến vây công. Lôi thánh đại la phi thường không đơn giản, hoặc là không nói lời nào, vừa nói chuyện chính là nhắm thẳng vào bản nguyên, trực tiếp liền đem sát la cô lập ở tại một bên, đồng thời liên tục đặt câu hỏi. Ta có mưu đồ gì? Ngươi nói một chút, ta có mưu đồ gì? sắt la lúc này nói chuyện, ta là vì các ngươi được. chương 815, Thiên đạo bản nguyên tranh đoạn. Nếu không ta... Ba vị này dị tộc Đại La e sợ không biết muốn tìm thời gian bao lâu, mới có thể cùng các ngươi hội hợp, cộng đồng thương thảo đối phó vĩnh Hằng chi mặc cho đại kế. Ngươi bây giờ đến nói ta có mưu đồ, ta nhìn ngươi là không biết tốt xấu đi. Sát la âm thanh hung hăng cực kỳ, dĩ nhiên đem ba vị Đại La cũng đã đắc tội một cái, căn bản không sợ. Ừm, lôi thánh hơi nhúng mày, một sát na thì có lôi đỉnh tránh qua, sát la, ngươi có biết hay không ngươi đã chọc giận tới ta. Làm tức giận ngươi thì thế nào? Ta bây giờ đã cùng ba vị dị tộc Đại La đứng ở cùng nhau, ngươi dám động thủ hay sao? Chớ quên, vĩnh hằng người chính ở chỗ này, nếu là chúng ta hiện tại nội đấu lên, e sợ không cần thời gian bao lâu, chúng ta sẽ hết thể diệt vong. Sắt la âm thanh kế tục vang lên, mà cái khác Đại La, cũng đều bắt đầu chẩm mặc không nói. Được, hợp tác liền hợp tác. Đạo Thánh lúc này nói chuyện, then chốt là làm sao hợp tác, chẳng lẽ muốn chúng ta đem chính mình khổ cực thu thập đến thiên đạo bản nguyên cho các ngươi chia lãi? Không thể nào. Các người cũng nên làm ra một ít tương ứng sự tình, bằng không này không cách nào hợp tác. Ba người chúng ta cộng đồng đã quyết định, huyết tế nguyên tội thiên đường bên trong tội nhân, quang minh thánh điện thiên sứ, hạ cám thánh điện đoạ lạc thiên sứ. Nương tụ bảy cái màu máu vương tọa, như vậy sẽ để mọi người sức mạnh tạm thời tính tăng cường, có thể thống nhất đối phó vĩnh hàng người. Quang minh chủ nhân đột nhiên nói rằng, ta biết các người ba vị hy sinh, không phải là từng người đều hy sinh chính mình hậu thế. Nếu là hợp tác, vậy chúng ta cũng làm ra hy sinh Như vậy liền không tính uổng phí khí lực, mỗi một cái trả giá đều là bằng nhau, vậy có không có tư cách kế tục nói. Lời này vừa nói ra, nhất thời để lôi thánh đại là ba cái biến đổi sắc, tựa hồ không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên cũng sẽ chọn lựa như vậy. Nguyên tội thiên đường, bên trong nhưng là giam giữ cường đại vô cùng tội nhân, ngay cả thiên đạo đều trong lúc nhất thời không cách nào xóa bỏ, mới có thể bị giam giải đến trong đó, trở thành tội nghiệp chủ nhân thế lực, mà hát cám cùng quang minh chủ nhân càng là kinh người. Nếu dự định hy sinh đi chính mình hết thẻ thế lực, cùng một thời gian huyết tế, vì làm đại gia tăng thêm sức mạnh. Quang minh thánh điện cùng hắc ám thánh điện, trong chuyện này cũng có không ít thiên sứ, nếu là toàn bộ hy sinh, cùng trước đó nguyên tội thiên đường huyết tế sức mạnh liên hợp lại cùng nhau. Đây tuyệt đối là một loại không gì sánh được sức mạnh, đủ khiến đại la thu được tạm thời tính tăng cường. Được. Quả nhiên là có thành ý. Lôi thánh đại la lúc này nói rằng, nếu các ngươi nguyện ý như vậy bỏ qua, chúng ta đồng ý cùng các ngươi hợp tác, thế nhưng là Ngươi cống hiến ở nơi đâu? Ta cống hiến. Ta cống hiến liền là đem các ngươi toàn bộ đều liên hợp ở cùng nhau. Đồng thời ta sát lục giới, cũng đã làm ra hy sinh, con trai của ta đồng dạng bị vĩnh hằng người thôn phệ, cái này cống hiến có đủ hay không? sắt la lập tức nói rằng, lại nói nữa, ta bây giờ cùng ba vị này là liên hợp lại cùng nhau, tự nhiên có tư cách hợp tác với các ngươi. Lời này vừa nói ra, lôi thánh đại la kế tục trầm mặc, quá một lúc lâu, mới lên tiếng, được, ngươi đã cũng làm ra cống hiến. Vậy chúng ta đã không còn gì để nói, cứ làm như thế. Ba vị, xin các ngươi làm đi. Ba cái dị tộc đồng thời liếc mắt nhìn nhau, lập tức cộng đồng gật đầu, trên người lập tức phát ra ba đạo hào quang. Một đạo hắc ám hào quang bên trong, vô số hắc ám thiên sứ đều trong phút chốc biến thành huyết tường, vô cùng têu thảm thiết chính đang chuẩn bị. Một vị ánh sáng minh hào quang bên trong, vô số thần thánh thiên sứ cũng trong phút chốc biến thành mảnh vỡ, đủ loại không rõ biến thành nghi vấn, tựa hồ đang chất vấn quang minh chủ nhân vì sao phải xóa bỏ bọn họ. Một đạo tội nghiệt hào quang bên trong, hết thể tội nhân cũng bắt đầu trôi nổi mà lên, mỗi một cái đều phát sinh mánh liệt giết gạo, nhưng là như thế, bị biến thành huyết tương, đồng bền tại này một mảnh đã nghiền nát thời không. Ngăn ngăn chốc lát, nguyên tội thiên đường, quang minh thánh điện, hạ cám thánh điện, ba cái quái vật khổng lồ, tất cả đều bắt đầu nổ tung, biến thành ào ào huyết tương, hỗn hợp ở cùng nhau. Đại la dưới, đều là run dế, câu nói này vào thời khắc này, đã hoàn toàn bị chứng minh. Cái kia vô số tồn tại Mỗi một cái đều là nhân vật vô cùng đáng sợ, cường hành vô cùng nhiệm vụ, thế nhưng Đại La chỉ hơi động nghiệm liền lấy tính mạng, góp nhặt năng lượng. Tiếp đó, chính là ngưng tụ vương tọa thời điểm, này hoàn toàn là do sức sống ngưng tụ, có thể làm cho lực lượng của các người, bao trùm trên một tầng chúng sinh tâm ý, cứ như vậy, vừa có thể tránh nẽ thiên đạo, có thể tại vĩnh hằng người lên cấp thời điểm động thủ, còn có thể tăng lên uy lực. Quang Minh chủ nhân lúc này nói chuyện, đồng thời tại trong giọng nói, ba cái dị tộc Đại La thân thể liền bắt đầu mãnh liệt chấn động Hào hào huyết hà bắt đầu cấp tốc ngưng tụ, đến cuối cùng, hoàn toàn biến thành bảy cái to lớn vương tọa, dáng lâm tại này một mảnh thời không ở trong. Từng cỗ từng cỗ sinh linh ý niệm bắt đầu ở trong đó du đáng, lôi thánh đại la lúc này một cái chấp động, ngồi ngay ngắn ở một cái vương tọa trên, vô cùng màu máu sức mạnh nhất thời đem hắn bao vây, bất quá chốc lát, liền để khí thế của hắn so với trước thay đổi một chút. Được, hữu dụng. Lôi thánh nói một câu, đồng thời ánh mắt nhìn về phía đạo thánh đại la. Đạo thánh sắc mặt một trận khó coi Cuối cùng nói rằng, chúng ta nơi này, tổng cộng có 7.000 viên thiên đạo bản nguyên, mà các ngươi cũng đã có 3.000 viên, đã như vậy, vậy ta cũng chỉ cho 2 người bọn ngươi ngàn trái, cứ như vậy, chúng ta song phương mỗi người có 5.000, đồng thời mỗi một cái, tái suất 500 viên, cho này sắt la, cứ như vậy, đồng ý sẽ cùng ý, không đồng ý cho dù. Lời vừa nói ra, sắt la sắc mặt lúc này liền biến đổi, ác độc nói, tại sao phải ta chỉ có 1.000 viên, các ngươi nhưng đều muốn so với ta nhiều. Nếu không phải ta ở trong đó giật dây, các ngươi liền mặt cũng không thấy. Hừ, cho ngươi là tốt lắm rồi. Còn dám nhiều lời. Ma Thánh Đại La lúc này hư lạnh một tiếng, hơn nữa ta dám khẳng định, ba vị này dị tộc, cũng là đồng ý. Sắt la sắc mặt một trận biến ảo, cuối cùng chỉ không cam lòng túi đầu, không tiếp tục nói cái gì, chỉ bất quá tại hắn túi đầu trong ngáy mắt, trong mắt cũng đã tránh qua một nụ cười lạnh lùng tâm ý. Chúng ta đồng ý. Ba vị dị tộc Đại La trực tiếp gật đầu, biểu thị đồng ý cái này phân phối. Mà đạo thánh cũng nghiêm túc, lúc này trên tay một tòa hào quang, dòng giá 2000 viên lập lòe ôn hòa hào quang quan điểm, bắt đầu hiện lên. Ba vị dị tộc đại tộc lúc sắc mặt một cái kích động, vội vã tiến lên, liền muốn tiếp được. Thiên đạo bản nguyên, nghe đồn là thiên đạo sông ở trong căn bản sức mạnh, mỗi một viên đều có cực kỳ to lớn uy năng, nếu là một phạm nhân đạt được một viên, ngay lập tức sẽ trưởng sinh bất lão, nắm giữ cùng với mạnh mẽ sức mạnh, thẳng tới kim tiên bên trên cảnh giới, đồng thời còn có thể điều khiển thiên đạo, che chở thân thể. Có một viên, thì bằng với có một cái bùa hộ mệnh, húng chi đây là đầy đủ 2.000 viên, lúc trước 3 người bọn Hán, lao lực tâm lực, cũng mới tổng cộng đoạt đi 3.000 viên số nguyên, cái này cũng là tại sao tại chân tiên liên giới, chân ma giới, dị tộc thế lực trước sau không thể lớn mạnh một trong những nguyên nhân. Thiên đạo bản nguyên, có đủ loại thần diệu, càng liên quan đến số mệnh, là cực kỳ quý giá. Nhưng ngay khi ba vị này dị tộc đại La tay sắp tiếp xúc đến này 2.000 viên thiên đạo bản nguyên thời điểm, một đạo vô cùng sắc bén ánh kiếm Đột nhiên xuất hiện, đồng thời một thoáng liền bao phủ dòng dã 6 vị đại la. Nhanh khó mà tin nổi, nhanh không gì sánh kịp, ai đều không ngờ rằng, ở cái này ngàn cần treo sợi tóc, dĩ nhiên sẽ có ánh kiếm công kích, đồng thời công kích, vẫn là dòng dã 6 vị khai thiên tích địa cũng đã xuất hiện đại la. Mà phát sinh này công kích, cũng không phải là người khác, chính là cái kia sát la. Chỉ thấy hắn tại phát sinh công kích trong ngáy mắt, bàn tay cũng đã vổ lấy đầy đủ 2.000 viên tiên đạo bản nguyên, đợi được 6 vị đại la chống đối song xuôi thời điểm. Hắn cũng đã đạt thành mục đích Người muốn chết Sáu vị đại la chống đối sau Lập tức nổi giận Cùng một thời gian bùng nổ ra sức mạnh Trong lúc nhất thời lục đạo hào quang Lấy thế thái sơn áp đỉnh trong thời gian ngăn chấn áp mà đến Bất kể là ai hứng chịu đòn đánh này Đều phải chết Cho dù là được xương quay đi quay lại trăm ngàn lần Tuyên cổ bất diệt sát la Cũng muốn trọng thương Nhưng là sát la trên mặt không hề có một chút biến sắc Chỉ là trên mặt một cái cởi gắn Bàn tay lập tức làm bộ sờ một cái Sáu vị đại la lúc này trên mặt biến sắc, dồn dập dừng lại thủ đoạn, từng cái từng cái mắt lạnh nhìn sát la, trong mắt có sâu sắc địa lửa giận cùng kiêm kỵ. Thiên đạo bản nguyên bề ngoài rất là yếu đối, bất kể là ai, cũng có thể dễ dàng bóp nát, thế nhưng bóp nát sau thiên đạo bản nguyên, nhưng sẽ một lần nữa trở về với thiên đạo sông ở trong. ma Kinh Bình chính là đại đạo chuyển thế, nắm giữ vĩnh Hằng huyền bí, bản thân liền là thiên đạo sông chủ nhân, trở lại thiên đạo sông ở trong, vậy thì sẽ trở lại Kinh Bình trong thân thể. chương 816 Ma thần bộ tộc hợp tác, hiện tại kinh bình, đã xa xa vượt ra khỏi bọn họ tính toán, nếu như thiên đạo bản nguyên bị bóp nát, lần thứ hai trở về đến trong cơ thể hắn, như vậy ai cũng không biết hắn sẽ đạt đến cảnh giới như thế nào, cục diện sẽ càng thêm mất khống chế. Loại này hậu quả, là những này đại la nhất là kiên kỵ. Sắt la, ngươi làm gì? Chớ quên, ngươi cũng đã đối với vĩnh hằng từng ra tay, lẽ nào ngươi muốn bị hắn giết chết sao? Lôi thánh đại la lúc này lạnh lùng nói chuyện. Ngươi dám ở chúng ta sáu vị trước mắt làm ra như vậy cử động, nói vậy ngươi cũng biết hậu quả, nếu như ngươi chịu đem thiên đạo này bản nguyên giao cho bọn họ, cái kia vừa nảy hiệp nghị, như thế hữu hiệu, nếu không thì, ngươi đều sẽ chịu đến chúng ta sáu vị đại la chân chính lửa giận. Ngươi lại dám cấp giật đồ vật của chúng ta. Tiểu tử, mau chóng rửa theo lôi thánh nói làm, bằng không ta sẽ để ngươi hưởng thụ đến vô cùng vô tận giàn vặt. Ma thánh đại la cũng là lạnh lùng nói chuyện, trong ánh mắt đã xuất hiện màu đen ma mà diễm, thì lại nhân muốn ước. Mà cái kia ba cái dị tộc đại la, càng la quát lên như sấm, từng cái từng cái trên người khí tức cũng bắt đầu không ổn định lên, nhưng không có nói hơn một câu, chỉ là tàn bạo nhìn sát la, nếu không phải sát la trên tay hiện tại nắm giữ thiên đạo bản nguyên, chỉ sợ bọn hắn đã sớm nhảy dựng lên động thủ. kha khà, gấp cái gì? Sát la đột nhiên cười lạnh hai tiếng, thân thể dĩ nhiên xuất hiện từng cỗ từng cỗ mờ nhạc khí, cùng hắn giết chóc sức mạnh liên hợp, một thoáng liền đem 6 vị đại la thân ảnh đồng thời bức lui. người ngươi ng Ma thánh nhất thời chỉ về sát la, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, thoại đều không nói ra được. Hơn nữa không ngừng ma thánh một cái vẻ mặt sợ hãi, liền ngay cả cái khác đại la trên mặt, tất cả đều bắt đầu to lớn biến sắc, trong mắt khủng bố bắt đầu sâu sắc toát ra. Khủng bố sau, chính là nổi giận. Sát la, ngươi thực sự là thật lớn cậu đảm Lại dám với ma thần làm bạn. Một tiếng quát tầm đột nhiên xuất hiện, lôi thánh đại la là phản ứng đầu tiên lại đây, lúc này liền cả người che kín quần quận lôi đình. Trực tiếp phong ấn này một mảnh thời không. Bọn họ này sáu vị đại la, tất cả đều là thiên đạo sông bên trong sinh ra mà ra, nói cách khác, chính là chúng sinh ý niệm ngưng tụ mà ra, dù cho bọn họ theo thời gian trôi đi, đã đem chúng sinh coi là run dế, thế nhưng tại thời khắc then chốt đến thời điểm, vẫn là sẽ xuất hiện, trợ giúp chúng sinh chống đối thai nạn. Bởi vì này khiến cho bọn hắn không thể không thực hiện sứ mệnh, càng là thiên đạo giao cho bọn họ sức mạnh nguyên nhân căn bản, nếu là một cái không tử sức mạnh kia cũng sẽ bị yếu bớt, đây là bọn hắn không thể tiếp thu. Coi như là bọn họ tham nghiệm bắt đầu sinh, phản bội kinh bình, ý đồ bước lên vĩnh hẳng con đường, nhưng như cũng là tâm hướng về chúng sinh, lấy phá diệt ma thần vì làm mục đích. Thế nhưng hiện tại, tỷ tỷ năm trước lên cấp một vị đại la, dĩ nhiên cùng ma thần đứng đến cùng một chỗ, cấp có thêm bọn họ khổ sở thu thập thiên đạo bản nguyên. Đây quả thực là bất ngờ bên trong bất ngờ, liền ngay cả sao biết được tất cả sự đại la, đều bị cái này che đậy. Bọn họ bây giờ là vừa sợ vừa giận lại không rõ, lôi thánh đại la tuy rằng phản ứng cực nhanh, nhưng là phong ấn này một mảnh thời không mà thôi, cũng không hề làm ra bước kế tiếp cử động. Cái gì gọi là cùng ma thần làm bạn, ta đây là cùng ma thần hợp tác. Sắt la nhìn cái khác mấy cái đại la phức tạp vẻ mặt, lập tức cười gần nói rằng, các ngươi như thế e ngại làm cái gì, ta lần này đến, chủ yếu là đại biểu ma thần bộ tộc, cùng các ngươi nói một chút. Ngươi đại biểu ma thần, muốn cùng chúng ta nói. Vậy thì nói đó là... Cấp chúng ta thiên đạo bản nguyên làm cái gì? Đạo Thánh lúc này đột nhiên nói chuyện, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ tâm ý, những thiên đạo này bản nguyên có thể đều là hắn từng điểm từng điểm thu thập lại đây, hiện tại bị cấp đi, hắn rất là phẫn nộ. Như vậy, người trước tiên đem thiên đạo bản nguyên trả lại cho chúng ta, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện. Không sai, người trước tiên trả lại cho đồ vật của chúng ta, sau đó sẽ nói, bằng không vậy thì không đến nói. Ma Thánh Đại La cũng phản ứng lại đây, trong ánh mắt tràn đầy thâm độc nói rằng, Từng đợt lời nói bắt đầu vang lên, mỗi người đều tràn đầy cưỡng bức thái độ, thế nhưng sát la nhưng vào lúc này nói chuyện, chư vị, các người đang sợ cái gì? Ai sợ? Lôi thánh đông nhiên nói một câu, ít nói nhảm, mau giao ra thiên đạo bản nguyên, bằng không ngươi hôm nay tất nhiên bị chúng ta phong ấn. Khá khá, không sợ sệt, vì sao còn chưa động thủ đây? Sát la không để ý tí nào lôi thánh đại la, chỉ là làm bộ sờ một cái, ngay lập tức sẽ để những này đại la vẻ mặt biến đổi trên người sức mạnh song chấn động cũng bắt đầu đình chỉ lại. Được rồi, phí lời không nói nhiều, ta lần này đến, là đại biểu ma thần bộ tộc ý chí đến, vì làm, chỉ là cùng các ngươi nói một chút, đương nhiên, nếu như các người dám ở ta lúc nói chuyện đột nhiên động thủ, như vậy liền đừng trách ta bóp nát thiên đạo này bản nguyên, đưa cho vĩnh hằng người khi năng lượng. sát la tựa hồ đã đâm nhau kích cái này mấy cái đại la hành vi cảm thấy phiền chán, nói thẳng lời nói này. Nghe nói lời ấy, sáu vị đại la đều là một trận phẫn nộ nhưng lại không dám làm ra dư thừa động tác, chỉ có thể đoán hận trầm mặc không nói. Ta biết, sáu vị đại la đều là khai thiên tích địa cũng đã tồn tại thần thoại, có sức mạnh mạnh mẽ, vô cùng uy nghiêm, thế nhưng các ngươi tại sao muốn đối với vĩnh hằng người ra tay? Về căn bản mục đích, chính là vì vĩnh hằng, đúng không? Sắt La nhàn nhạt nói, dục vọng là loài người đáng sợ nhất, nhưng là mỹ hảo nhất đồ vật, nhân loại chính là bởi vì có dục vọng mới có thể tiến bộ đến bây giờ cái trình độ này, đương nhiên, cũng bởi vì dục vọng Vô số bi kịch cũng đã phát sinh, mà các ngươi sáu vị chính là Thiên đạo sông sinh ra nhân tính đại biểu, có ý nghĩ này cũng không kỳ quái, thậm chí là đáng giá ca ngợi. Chí ít ta Ma thần bộ tộc rất là thưởng thức các ngươi cách làm, dù sao Vĩnh Hằng như thế mê người thần vật, ai không muốn lấy được. Thế nhưng, các ngươi cách làm thật là rất yếu, để Ma thần bộ tộc rất là thất vọng, hiện tại Vĩnh Hằng người đã đạt đến một cái đáng sợ cực kỳ trình độ, không phải là các ngươi muốn động liền năng động, các ngươi tính toán tất cả đều thành rồi hắn lương thực. Tiếp tục như vậy, một khi hắn khôi phục ngày xưa vinh quang, vậy thì sẽ chân chính thiên hạ vô địch, các ngươi cho rằng này chỉ là mấy ngàn viên thiên đạo bản nguyên. Sẽ làm hắn rơi rụ. Sai. Nếu như tại tiếp tục như vậy, mấy người các ngươi đối mặt, vậy cũng chỉ có diệt vong. Sắt la lời nói liên tục, ngăn ngắn mấy câu nói liền để này sáu vị đại la trên mặt. Bắt đầu một trận biến hóa, sợ hãi đã đã xuất hiện ở trong mắt của bọn hắn. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Lôi thánh đại la lúc này lạnh lùng nói chuyện Nếu như tại phí lời xuống, vậy ta cũng không cái này kiên trì. Đừng nóng nội. Sắt la khoát tay chặt lại, thản nhiên nói, tình huống chính là như vậy, vĩnh hằng người không phải là các ngươi có thể tính toán, đồng thời hắn diệt tuyệt các ngươi sau, sẽ tuyệt diệt chúng ta, cứ như vậy, chúng ta liền nằm ở cùng một cái tình huống. Kẻ địch kẻ địch, chính là bằng hữu nếu mặt chúng ta lâm cộng đồng khó khăn, vì sao chúng ta không thể hợp tác đây? Chỉ cần các ngươi nguyện ý cùng ta ma thần bộ tộc hợp tác, Như vậy Vĩnh Hằng người coi như là to lớn hơn nữa bản lĩnh, cũng không lật được trời. Đương nhiên, làm thu lao, chúng ta ma thần bộ tộc, có thể dành cho các ngươi một bộ phận ma thần vinh quang, không chỉ sẽ làm lực lượng của các người càng cường đại hơn, càng có thể thu được ta ma thần bộ tộc cái kia vô cùng vô tận sức sống, sự khôi phục sức khỏe. Loại này dành cho, không thấp hơn Vĩnh Hằng rồi. Lời nói nói, Sát La cũng đã rung động xuất ra từng cỗ từng cỗ mờ nhạc khí, nhìn về phía mấy cái đại la. Ta khi ngươi nói chính là cái gì, nguyên lai là muốn cho chúng ta cùng ngươi làm bạn. Ma Thánh lúc này nói chuyện, ngươi có biết hay không, chúng ta chính là Đại La, có thủ hộ chúng sinh trách nhiệm. Nếu như cùng các ngươi làm bạn, đó chính là gieo vạ chúng sinh, toàn bộ thiên đạo đều sẽ cướp đoạt lực lượng của chúng ta. Đến thời điểm vẫn hợp tác, e sợ thấy vĩnh hàng người, cũng sẽ bị chém giết. Cái này, ta ma thần bộ tộc sớm có dự liệu, ngươi xem một chút ta, sức mạnh có từng có nửa điểm suy nhược cùng bái xích. Sát lục đạo tính, như trước tại thân thể của ta bên trong, cũng không hề cách ta mà đi, nguyên nhân căn bản, chính là ma thần bộ tộc cố lực lượng này, cũng không có nửa điểm hủy diệt tâm ý, hoàn toàn chính là tặng cùng. Đương nhiên, nếu như các ngươi dám đối với ma thần bộ tộc độc thủ, hoặc là trở mặt không tiếp thu chướng như vậy nguồn sức mạnh này cũng sẽ khi các ngươi trong cơ thể rời sông lớp biển, cho các ngươi đau đến không muốn sống. Lời này vừa nói ra, nhất thời để hết thể đại la vẻ mặt biến đổi. Nhìn về phía sát la trong ánh mắt mang này cường đại ý niệm, bất quá chốc lát liền phát hiện sắt la nói không ủng, trong mắt mỗi một người đều bắt đầu đánh tới chuyển được. chương 817, Đại La phản loạn. Có thể trình độ lớn nhất phòng ngừa tính mạng của mình bị thương tổn vẫn có thể thu được sức mạnh thêm được, sự tình như thế quả thực chính là quá mỹ hảo. Thấy được 6 vị Đại La trong mắt động tâm, sát la càng là vui vẻ nở nụ cười, chư vị, mục đích của các ngươi là cái gì? Không phải là thu được vĩnh hằng thành tựu trong vũ trụ chân chính duy nhất sao. Như vậy liền gia nhập ma thần trận doanh bên trong đến đây đi. Cùng ma thần bộ tộc liên thủ, vậy các ngươi mỗi người đều sẽ đạt được các ngươi thứ mà đến cả trong mơ cũng thèm khát Chỉ cần các ngươi gia nhập, ngay lập tức sẽ có thể nắm giữ tất cả thế cuộc, không cần tiếp tục phải bất an, không cần tiếp tục phải lo lắng, tiêu diệt vĩnh hằng thành tựu chân chính ma thần, đây mới là nguyện vọng của chúng ta. a Có chứa sức mê hoặc âm thanh bắt đầu không ngừng mà văng lên, mấy lời nói này đã hoàn toàn đưa tới mấy cái đại la hứng thú. Sáu vị đại la chính là đại diện cho nhân tính sáu cái phương diện, Ngõng trông Quang Minh, Đoạ Lạc Hắc Ám, Tội Nghiệt Mới Bắt Đầu, Lôi đỉnh Công Chính, Tà Ác Hội Tụ, cùng với tự tại theo đuổi. Nhưng lời nói mặc dù là nói như vậy, bất quá này lưu vị đại la vẫn là đem những này hỗn tạp ở cùng nhau. Bọn họ có lòng tham, cũng có tội ác, hầu như kể trên hết thể tính cách, bọn hắn đều có, đồng thời nhìn như là sáu cái độc lập cá thể, nhưng kỳ thực đều có thần bí liên hệ. Có những này, bọn họ rồi cùng phàm nhân cũng không khác nhau gì cả, dù cho bọn họ từng một lần cho là mình cao hơn chúng sinh. Tại kinh bình cái kia nhiều lần đánh vỡ bọn họ tính toán dưới áp lực, tại ma thần cái kia tràn ngập mê hoặc âm thanh hạ, tham nghiệm, bắt đầu ở trong lòng của bọn hắn bạo phát. Bất quá dù cho bọn họ đã bị tham nghiệm bao phủ, nhưng hay là không có một cái đại la, dám cái thứ nhất mở miệng, bởi vì làm ra chọn lựa như vậy, vậy thì tương đương với dùng bỏ tất cả trách nhiệm, không phải là chúng sinh đại biểu, mà đối với phía trước. Bọn họ vẫn tràn đầy khủng bố cùng hoài nghi. Liên dương như một cái trẻ mới sinh, đi ra bước thứ nhất thời điểm. Chúng ta cần làm thế nào? Một lúc lâu, một thanh em bắt đầu văng lên, lời nói chủ nhân, là được xưng nắm giữ công chính cùng thẩm phán từ cao lý niệm lôi thánh đại la. Câu nói này tuy rằng không có sáng tỏ nói có đồng ý hay không, thế nhưng lén lút ý tứ đã rất rõ ràng, đó chính là hắn đồng ý. Bởi vậy có thể thấy được, cao thượng, thường thường đều là nhất là dối trá. Ha ha, được. Lôi thánh đại la quả nhiên là có thể thấy rõ thế của ca. Sắt la nghe nói lời ấy, đầu tiên là tránh qua một kia kinh ngạc, sau đó mới bắt đầu cười to nói rằng. Bởi vì hắn vừa bắt đầu đều không ngừng đối địch lôi thánh, cho rằng đối phương là đại diện cho công chính niềm tin, khó có thể nhất khuất phục tồn tại, lại không nghĩ rằng tại áp lực như thế giới, hắn là người thứ nhất khuất phục. Ma thần bộ tộc cũng sẽ không có cái gì quá phận quá đáng yêu cầu, bất quá các ngươi chỉ cần đón nhận này đoàn mở nhạt lực lượng. Như vậy sẽ vì ma thần bộ tộc nửa điểm sự tình. Sát la không ngừng mà nói rằng, chuyện này cũng rất là đơn giản, đó chính là các ngươi chính mình đi vào ma thần phong ấn trí giới, mở ra phong ấn, chết để phóng thích ta ma thần bộ tộc. Lời vừa nói ra, hết thể đại la sắc mặt lại là biến đổi, tựa hồ đang do dự cái gì, mặc dù là hạ quyết tâm, thế nhưng để bọn hắn kiên quyết đi làm, vẫn là cần nhất định thời gian. Càng trọng yếu là... Bọn họ không thể khẳng định ma thần bộ tộc sau khi đi ra có thể hay không trở mặt không tiếp thu trướng, trở tay sẽ đem chúng nó tiến hành đánh giết. Chư vị, ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì, sắt la lúc này còn nói thoại, không phải là lo lắng ma thần bộ tộc trở mặt không tiếp thu trướng. Các ngươi xem cẩn thận, này mờ nhạt lực lượng, không phải là phổ thông ma thần có thể so với. Trong giọng nói, cái kia một đoàn hoàng hôn khí liền bắt đầu tại trên thân thể của hắn hoàn toàn tách ra, ngăn ngắn chốc lát, cũng đã tạo thành vạn vật quy hư. Ma thần khởi nguồn trạng thái đến, căn bản không lẫn lộn từng giọt từng giọt ý niệm, hoàn toàn chính là thuần túy cực kỳ ma thần lực lượng. Đã nhìn rõ hay chưa? Có cái này, các ngươi thì bằng với là ma thần bộ tộc thủy tổ. Ma thần đừng nói động các ngươi, dù cho chúng nó dám động nhiệm, ngay lập tức sẽ biến thành cho bụi. Này nhưng là chân chính thành ý. Sắt la một bên lấy ngưng tụ vừa nói, trong giọng nói tràn đầy vui sướng, ngẫm lại đi, chỉ cần chúng ta mấy cái đều thành rồi ma thần thủy tổ, đó là uy phong bao nhiêu Không chỉ nỗi lo về sau toàn bộ tiêu trừ, đồng thời còn có thể tầng tầng cho Vĩnh Hằng người một đòn, khi đó hắn có cái gì. Một bên thứ kiến của tầm thường đến cùng chúng ta đối kháng mạn Vĩnh Hằng gần ngay trước mắt, liền nhìn các ngươi có bắt hay không rồi. Lời nói rơi xuống đất, sắt la liền chăm chú ngậm miệng lại, lại cũng không nói hơn một câu. Nên nói cũng đã nói xong, lại nói cũng vô dụng, hiện tại sắt la, chỉ là chờ mấy cái đại la đồng ý, bởi vì hắn rõ ràng này sáu cái đại la, cũng chỉ có thể đồng ý. Không đơn thuần là trên tay hắn nắm bắt thiên đạo bản nguyên duyên cớ, càng là bởi vì hắn đã đem hết thể sự tình đều giải thích bạch giữa trường mỗi một cái đại la đều rõ ràng tình cảnh bây giờ, giờ khác này kinh bình liền nắm giữ có thể cùng bọn hắn chống lại sức mạnh, nếu là lên cấp đại la sau nghi, dù cho trong tay của bọn hắn nắm giữ thiên đạo bản nguyên, làm sao có thể chói buộc chặt cái kia duy nhất biến số. Được, ta tiếp thu. Lôi thánh đại la cũng không tiếp tục do dự, một cái đã bắt lấy một đoàn mở nhạc khí, trực tiếp hòa tan vào trong thân thể ầm ầm. Chỉ là vừa mới tiếp thu sức mạnh của Ma Thần, toàn bộ vũ trụ ngay lập tức sẽ bắt đầu phát ra chấn động, vô cùng Lôi đỉnh cũng bắt đầu điên cuồng buộc phát ra, vô cùng Cường Đại Thẩm Phán sức mạnh dĩ nhiên so với trước trở nên càng nguy hiểm, hiện tại Lôi Thánh chỉ là một ánh mắt cũng có thể tạo thành vạn giới chấn động, so với vừa nãy, tựa hồ có biến hóa thoát thai hoàn cốt. Đây chính là Ma Thần thủy tổ sức mạnh sao? Quả nhiên cường đại vô cùng. Ta bây giờ so với vừa nãy mạnh không biết bao nhiêu lần. Lôi Thánh lầm bầm lầu bầu nói rằng, đến cuối cùng trong ánh mắt tránh qua một kia lạnh lùng, từ nay về sau, ta chính là ma thần bộ tộc Lôi Thánh thủy tổ. Nắm giữ thẩm phán cùng phán quyết. Lời nói vừa ra, vạn giới nhất thời một trận gào thét, Thiên đạo sông bắt đầu rung động ầm ầm, tựa hồ bắt đầu phẫn nộ, nhưng cũng trước sau không cách nào dáng lâm đến Lôi Thánh trên người, trái lại bị Lôi Thánh đại la sức mạnh đàn hồi trở lại. Ha ha, Lôi huynh, từ nay về sau, chúng ta nhưng chỉ là bộ tộc người. Sắt La nhất thời phát sinh cười to. Còn lại mấy vị, cũng nên các ngươi hạ quyết định. Còn lại mấy cái đại la một cái lôi thánh cũng đã làm ra lựa chọn, lúc này cũng không do dự nữa, mỗi người ánh mắt hung ác, trực tiếp liền bắt đầu thôn phệ nổi lên ma thần sức mạnh, bất quá ngăn ngắn chốc lát, cũng đã phân biệt trở thành quang minh thủy tổ, hắc ám thủy tổ, tội nghiệp thủy tổ, đạo thánh thủy tổ, ma thánh thủy tổ. Trong lúc nhất thời vạn giới gào thét liên tục, vô số chúng sinh bắt đầu kêu thảm thiết, hầu như hết thể sinh linh, đều từ đáy lòng xuất hiện một cỗ ai. Chỉ là một cái chớp mắt, vốn đang thuộc về thiên đạo bảy vị đại la, cũng đã trở thành ma thần bộ tộc thủy tổ, thân phận biến hóa nhanh chóng, khó có thể hình dung. Cái gọi là làm phản, cũng chỉ có như thế. Thật sự là quá tốt. Sắt La cười to liên tục, lần này chúng ta tất cả mọi người trở thành thủy tổ, ngày sau cùng chung vĩnh hằng, quả thực chính là cực kỳ sảng khoái. Bất quá trước đây, chúng ta còn cần đi tới ma thần nơi phong ấn, phóng thích ma thần bộ tộc, tuyệt diệt chúng sinh. Thuận tiện vẫn có thể vĩnh hằng người tạo thành to lớn thương tổn. Còn lại mấy cái đại la lập khắc gật đầu, nếu đã đã quyết định, vậy thì không có cái gì hảo do dự, bọn họ một thoáng liền từ vừa nãy thiên đạo người thủ hộ, biến thành ma thần người ủng hộ, nội tâm mặc dù có nhiều tia ba đẳng, nhưng cũng cũng không lớn, căn bản là không tạo được bọn họ nửa điểm không được tự nhiên. Đây chính là cái gọi là đại la, từng cái từng cái trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn, tham phú phụ bẩn đã bị bọn họ phát huy đến cực hạn. Chờ một chút, đột nhiên lôi thánh nói chuyện, kế hoạch của ngươi ta đều cơ bản tán thành bất quá chúng ta đi vào, chỉ sợ cũng không cách nào cho vĩnh hằng người tạo thành cái gì to lớn thương tổn, dù sao hắn là đại đạo chuyển thế, gặp phải nguy hiểm thời điểm có thể tùy tiện lan truyền đến trong vũ trụ bất luận là gốc gì, ta có một cái biện pháp, phôi hắn căn cơ. Ồ, Lôi huynh lại có này diệu kế. Mau chóng nói đến, đây cũng là chúng ta trở thành thủy tổ lần thứ nhất chiến dịch, nhất định phải làm đệ đễ. Sắt La thủy tổ lập tức nói rằng, cái khác đại la cũng dồn dập về Thái lên, biểu thị lắng nghe. Vĩnh hằng người tại sao sẽ mạnh mẽ như thế, bất quá chính là dựa vào Chư Thiên Vạn Giới chúng sinh ý niệm, vạn vật căn cơ thôi, chỉ cần chúng ta thi triển thủ đoạn, đi tới hạ giới đem cái kia hết thệ sinh linh đều chuyển hóa thành ma thần đồ, cái kia lực lượng của hắn sẽ yếu đi rất nhiều, đây mới là căn bản thương tổn. Nếu như bằng không thì, hắn trước sau đều sẽ chạy mất. Lôi Thánh Thủy Tổ thản nhân nói. Chương 818: Nương tụ va giới. Kế này vừa ra, nhất thời để hết thệ thủy tổ đều trong mắt lóe ra một tia tinh quang. Sắt la càng là cười to nói rằng, ha ha, lôi huynh quả nhiên là mưu kế đa đoan, này rút tuổi dưới đáy nổi độc kế quả nhiên là cao. Bất quá có thể tại tàn nhẫn một điểm, đánh tan cái gì kia đại thiên liên minh, đánh vỡ kinh bình cách cục, như vậy càng tốt hơn, trước tiên từ chân tiên giới cùng chân ma giới bắt đầu. Đi, tiếng rơi xuống đất, một đám đại la toàn biến mất, mê ngông quẩn quẩn đi tới chân tiên giới. Cùng một thời gian, ma thần nơi phong ấn, kinh bình cùng này hủy diệt tâm ý chiến đấu, cũng đến thời khắc then chốt nhất. Trên người hắn, Kim Quang Long Lánh, hóa thành vạn đạo Kim Gai, không ngừng mà ám sát hủy diệt tâm ý, lượng lớn văn minh cùng tri thức không ngừng mà quan tâm ở trong đầu của hắn, không chỉ để hắn cảm ngộ trở nên càng hòa hợp, liên quan trí tuệ, cũng đã trở nên mênh mông quần quận, không thể độ lượng, một cái ý niệm trong đầu, liền có thể diễn sinh vạn loại đạo pháp, so với lúc trước sáng lập hệ thống tu luyện đạo chủ không biết mạnh hơn ra bao nhiêu lần. Đồng thời theo hắn trí tuệ cường đại, cái kêu hủy diệt tâm ý cũng đã bị hắn hoàn toàn nghiên cứu thấu triệt Hình thức cấp tốc bị hắn trưởng khống, không tới ngăn ngắn chốc lát, trong cơ thể hắn hủy diệt tâm ý cũng đã bắt đầu nghiền nát liên tục, đến cuối cùng chỉ còn lại có một điểm cho cạn, vẫn đang không ngừng nghiền nát. Các ngươi hủy diệt tâm ý, hiện tại đã cũng lại đối với ta không tạo thành được uy hiếp, tiếp đó, chính là các ngươi phá diệt ý chí thời khác. Đến lúc cuối cùng một điểm hủy diệt cho cạn đều bị kinh bình đánh tan thời điểm, hắn trong dây lát thân thể chấn động, vô cùng kim quang chấp mắt bạo phát, rộng lớn cực kỳ, trực tiếp rêu rao toàn bộ vũ trụ Cường đại chúng sinh tâm ý bị hắn ngưng tụ ở tại thế giới chi trong đao, mạnh liệt xuyên thấu qua phong ấn khe hở đâm một cái, nhất thời tạo thành vô cùng nổ tung. Tam đại vương giả giờ khắp này nhưng là thân thể rung động, không thể động đậy, chỉ có thể sinh sôi chịu đựng đau chảm, bất quá. Chốc lát cũng đã chảy ra mở nhạt máu, thê thảm cực kỳ. Ma thần bộ tộc căn bản đầu nguồn cung ý chí, đã cũng lại đối với hắn không có tác dụng. Đương nhiên, vô số ma thần nổ tung diệt vong, cũng bị hôn độn thế giới tiến vào trong đó cuốn một cái một quyển ma đi, trở thành lực lượng của hắn. Kinh bình lần thứ hai cười lớn một tiếng, trên người sức mạnh đã hoàn toàn viên mãn, vô số long hổ tiếng rít gào tại trong cơ thể hắn không ngừng mà bắn ra mà ra, trong phút chốc liền để toàn bộ vũ trụ rung động liên tục, tựa hầu nên tiếp đến vũ trụ chân chính quân vương. Mà đại thiên tiên giới cũng vào thời khắc này nhanh chóng chấn động lên, trong nháy mắt liền cùng chư thiên vạn giới liên hệ càng thâm hậu hơn, đồng thời liên tục biến hóa, cuối cùng vạn giới cũng thuận theo chấn động, phàm Phật đã lên ngôi chiếm được vạn giới che chở cùng thừa nhận, trở thành chư thiên vạn giới chân chính hy vọng. Từ nay về sau, đại thiên tiên giới cùng kinh bình như thế, đều có vạn giới sức mạnh gia trì, chịu đến vạn giới che chở, thiên đạo che chở. Lần này biến hóa, nhất thời lại để cho kinh bình thân thể liên tục chấn động, đến cuối cùng cả người khí tức đã hoàn toàn bao trùm vũ trụ, tất cả ngôi sao cũng bắt đầu chấn động lên, tựa hồ đang phát sinh hoan hô tiếng. Mà ở xa xôi thế giới Lý thuần dương, cũng là cảm nhận được biến hóa này, lập tức cười lớn một tiếng. Kinh đạo hữu đại thế đã thành, trong thiên hạ lại không đối thủ rồi. Ầm Ẩm. Ngay Lý Thuần Dương tiếng nói rơi xuống đất trước mắt, vũ trụ đột nhiên phát sinh một tiếng nổ vang, lập tức từng đợt kêu rên bắt đầu vang vọng. Lần này, lập tức để Lý Thuần Dương vẻ mặt đại biến, trong miệng đột nhiên nói một câu, việc lớn không tốt. Sáu vị đại la đã làm phản, dĩ nhiên cùng ma thần bộ tộc liên hợp ở cùng nhau. Kinh đạo hữu, ngươi muốn vui đùa một chút cẩn trọng. Lời nói xuyên qua vô cùng thời không. Một thoáng liền vang vọng ở tại kinh bình thần hồn bên trong, mà cùng lúc đó, ma thần trong thế giới tam đại vương giả cũng bắt đầu phát sinh cười đắc y âm thanh được. Ha ha! Kinh bình! Ngươi vĩnh viễn cũng không nghĩ tới sao, này sáu vị đại la cũng đã lựa chọn chúng ta, ngươi bây giờ, là người cô đơn rồi. Chờ chúng ta sau khi ra ngoài, tất nhiên phải đem ngươi triệt để phá diệt, hủy diệt chúng sinh. Không sai. Hết thẻ cùng ngươi có quan hệ người, đều sẽ nhận hết giản vật mà chết. Đây là ta ma thần bộ tộc thế ngôn, càng là ta ma thần bộ tộc nhất định muốn làm tương lai." Lời nói liên tiếp vang lên, thế nhưng giờ khắp này kinh bình, nhưng là vẻ mặt bất biến, bỗng nhiên trường đao vừa kéo, mảnh liệt kim quang rót vào tiến vào một đao kia trong khe hở, đồng thời trên người sức hút vừa ra, ngay lập tức sẽ đem này năm vị đại la tham dự ý chí toàn bộ thu hồi, đồng thời thân ảnh biến mất, đi tới chân tiên tinh giới. Hắn không có bất kỳ bất ngờ, thậm chí không có bất kỳ khẩn trường, bởi vì tại hắn trí tuệ đạt đến viên mãn một khắc kia, Toàn bộ vũ trụ tất cả biến hóa cũng đã đã xuất hiện ở trong đầu của hắn, sáu vị đại la quyết định bị hắn hiểu rõ rõ ràng rằng, rằng, lần này hắn đi tới chân tiên giới chính là muốn ngăn cản này sáu vị đại la phá diệt cử động, bảo vệ liên minh. Thân ảnh chớp động, chớp mắt xẹt qua vô cùng khoảng cách, tại bảy vị thủy tổ đến chân tiên giới một khắc, hắn cũng đã đứng thẳng đến thu tiền liên minh phía trước. Đến hay lắm nhanh. Sáu vị ma thần thủy tổ vừa thấy được kinh bình thân ảnh, nhất thời cả kinh, nhưng lập tức cũng đã miễn cưỡng dẹp loạn tâm tình. Trong ánh mắt vẻ phức tạp cũng chỉ là tránh qua nháy mắt, liền biến mất không còn tâm tích, thay vào đó chính là triệt để đối địch. Kinh Bình Thực sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới, dám đứng ở chúng ta bảy vị thủy tổ trước mặt, ngươi có biết hay không, ngươi đã chết. Sắt la hung hăng cực kỳ, cái thứ nhất phát ra âm thanh. Lúc trước hắn cùng Kinh Bình tại thiên đạo sông ở trong thời điểm chiến đấu, sẽ không nghĩ đến chính mình sẽ thất thủ, hiện tại có ma thần sức mạnh quan tâm, trở thành thủy tổ. Cái kia ẩn dấu thất bại tâm tình vào đúng lúc này, hết thể đều bạo phát ra, một cô đáng sợ cực kỳ sóng năng lượng bắt đầu bốc lên, từng gỗ từng gỗ chen lẫn ma thần sức mạnh cùng sát lục đạo tính quy tắc bắt đầu rung động mà ra, huy phong cực kỳ, chân tiên giới cũng bắt đầu ong ong từng trận, tựa hồ biết mình cũng không có thể chịu được nguồn sức mạnh này. Có thể kinh bình nhưng là đột nở nụ cười, bước chân đạp xuống, dĩ nhiên phá tan tất cả trở ngại, không nhìn tất cả quy tắc, trực tiếp liền đứng ở giết chóc thủy tổ trung ương, cứ như vậy lặng lặng nhìn hắn. Cái gì? Làm sao nhanh như vậy, ta cũng không biết hắn là thế nào lại đây. Còn lại thủy tổ nhất thời thất kinh, cũng quýt lui về phía sau, mà giết chóc thủy tổ nhưng là kinh sợ đến mức liền khí thế trên người cũng bắt đầu dừng lại một chút, khác nào bị sợ choáng váng thổ kê. Bất quá sợ hay sao, đó là phân nộ, đặc biệt là giết chóc thủy tổ sự phân nộ, đã đạt tới đỉnh điểm bên trong đỉnh điểm, hắn vừa lung lạc cái khác đại la, đồng thời đón nhận ma thần sức mạnh, vốn đang hy vọng uy phong một phen, lại không nghĩ rằng bị dọa một dọa Lúc này trong lòng liền lửa giận bay lên, khi thế toàn thân đột nhiên vừa thu lại, lại đống nhiên một bạo, chỉ bất quá lần này nhưng không có nhằm vào toàn bộ chân tiên giới, chỉ là nhằm vào kinh bình cá nhân. Ngưng tụ sức mạnh mới thật sự là mạnh mẽ sức mạnh, hắn có lòng tin, tại cố khí thế này dưới sự chân áp kinh bình ngay lập tức sẽ muốn lùi về sau. Đáng tiếc chính là, sự thực trực tiếp cắt đứt hắn phán đoán, một con bình thường bàn tay đột nhiên xuất hiện, khác nào bao phủ vũ trụ tinh không, vạn vật khởi nguồn. Tương tự tại hắn Bạo Phát thời điểm sờ một cái. Ầm Ẩm. Giết Chóc Thủy Tổ tại trong nháy mắt bạo phát sức mạnh, toàn bộ bị kinh bình lần này cho ngắt trở lại, đồng thời nổ tung liên tục, đàn hồi đến hắn trên người chính mình. Phục. Dù là giết Chóc Thủy Tổ thực lực mạnh hơn, thế nhưng tại chính mình lần này không chút lưu tình bạo phát hạ, cũng là bị sức mạnh mạnh mẽ căng nước ra rẻ, bên trong thân thể càng là xuất hiện to lớn nổ tung, không thua gì vũ trụ phá diệt, trực tiếp để hắn phun ra một cái tiên máu đỏ tươi. Lần này Lập tức kinh hãi hết thể mới thành tiểu thủy tổ, thế nhưng lập tức, bọn họ cũng đều bắt đầu phản ứng lại đây, mỗi người rung động khí lực lượng, muốn bắt đầu công kích. Chư thiên vạn giới, ngưng cùng ta thân. Kinh bình đột nhiên hai tay đẩy một cái, cường đại kim quang một sát na bắn mạnh mà ra, đại thiên tiên giới bắt đầu vào đúng lúc này điên cuồng chấn động, dường như vũ trụ trái tim, chỉ là trong nháy mắt, liền đem hết thể thế giới cũng bắt đầu tụ lại cùng nhau, tạo thành một cái to lớn kim quang vòng bảo hộ, đồng thời liên quan U minh quỷ giới đều cho bao phủ trong đó chỉ là một thoáng, liền tụ lại vạn giới, khiến mỗi một thế giới đều thành lập tuyệt đối liên tiếp, từng cỗ từng cỗ thiên đạo tâm ý bắt đầu lưu chuyển, hoàn toàn rót vào đến những này thế giới bên trong, tiến hành che chở. Những ma thần này thủy tổ vừa nghĩ ra được rút tuổi dưới đáy nồi rượu kế, vào đúng lúc này, toàn bộ vỡ vụn, một điểm tra đều không còn lại. Hơn nữa nếu như hiện tại tấn công kinh bình, ngay lập tức sẽ khiến cho thiên đạo phản vệ, bọn họ mặc dù là thủy tổ, nhưng như trước vẫn là tránh không được này cỗ uy năng nghiền ép cùng bản năng sợ hãi chương 819, mà thần xuất thế. Mấy cái thủy tổ nhất thời oán hận nhìn thoáng qua kinh bình, nhưng cũng không dám động thủ, chỉ là giằng co. Bọn họ vạn vạn đều không nghĩ tới, kinh bình dĩ nhiên mạnh đến cái trình độ này, coi như là hấp thu ma thần sức mạnh rất chóc thủy tổ. Dĩ nhiên như trước không phải là đối thủ của hắn, một thoáng liền bị đánh hô máu, đồng thời tại cực thời gian ngắn ngủi bên trong, cũng đã hủy giết bọn hắn rút tuổi dưới đáy nồi độc kế, một thoáng trình hợp chư thiên vạn giới, để bọn hắn không có chỗ xuống tay. Đáng ghét. Kinh Bình, ngươi chờ ta, ta ma thần bộ tộc lúc đi ra, chính là ngươi chân chính tiêu vong thời gian. Giết chóc thủy tổ mạnh mẽ nói một câu, lập tức quát lên một tiếng lớn, chúng ta đi. Trong giọng nói, cực kỳ thủy tổ cũng đã biến mất không còn tâm tích, chư thiên vạn giới nguy cơ, vào thời khắc này tạm thời giải trừ. Bất quá này cũng không hề để Kinh Bình thả lỏng cảnh giác, chỉ thấy hắn thân ảnh đột nhiên loe lên, trực tiếp trở lại đại thiên điện. Giờ khắc này đại thiên điện, đã người đông như mắc gửi, khắp nơi đều là cứng, giả Một loại nòng cốt cũng sớm liền ở chỗ kia chờ, có thể nói là tụ tập dưới một mái nhà. Kinh Bình vừa xuất hiện, căn bản không lãng phí thời gian, trực tiếp nói, "Ma thần bộ tộc ít ngày nữa liền muốn xuất thế, chúng sinh đại kiếp nạn đều sẽ chân chính đột kích, mà chư vị ở đây đều là chư thiên vạn giới bên trong cường giả, đối mặt như vậy nguy cơ, chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có thể cùng cửa ải khó. Hiện tại, ta phải cho các ngươi một cỗ chúng sinh sức mạnh tiến hành gia trì, có này lực hòa vào, có thể cho các ngươi không bị ma thần quấy nhiễu." ổn định tân hồn, đồng thời ta hy. Vọng ngôi cái liên minh cũng bắt đầu vận chuyển lại, phái ra tinh nhuệ nhất đệ tử, tất cả đều tụ tập cùng nhau, không phân môn phái, không phân chủng tộc, làm sinh tồn mà chiến, vì làm tự do cùng công chính mà chiến, vì làm vô hạn tương lai mà chiến. Chúng ta cần tuân đại thiên trưởng môn chi khiến. Đại thiên điện bên trong thống nhất hồi đáp, lời nói vừa ra, lập tức liền có một cỗ che ngập bầu trời công đức kim quang rót vào đến kinh bình thân thể, sau đó lại từ kinh bình trong thân thể phun đi ra lan truyền đến điện bên trong mỗi một cao thủ trên người. Chỉ là một thoáng, điện bên trong chúng tồn tại lập tức cảm giác cùng bình thường không giống, nhất cử nhất động không chỉ vi năng vô biên, càng là mênh mông quần quận, một cỗ sứ mệnh cảm bắt đầu ở trong lòng xuất hiện. Này sứ mệnh cảm, chính là chúng sinh ý niệm, càng là thế giới ý niệm, ma thần bộ tộc, chính là trong vũ trụ sinh to lớn nhất kiếp số, hết thể sinh linh, đều đang cầu khẩn chính mình sẽ đạt được thắng lợi, cũng tạo thành sứ mệnh cảm. Chờ hấp thu những sức mạnh này sau. Mọi người không nói nhiều, thân ảnh lập tức một cái tiêu tán, đi tới cái thế giới của mình bên trong, bắt đầu nói đến lần này tình huống, đồng thời đem kim quang chia lãi, mỗi người liên minh tồn tại đều đã có sức mạnh mạnh mẽ, trong mắt tràn đầy kiên định niềm tin, muốn cùng ma thần làm ra liều chết một kích. Linh tộc, thánh thú điện phụ, hải nhân, địa tinh, ác linh, thậm chí là ma đạo tu sĩ, vào thời khắc này toàn bộ đều liên hợp ở cùng nhau, đồng thời không ngừng mà dò hỏi ma thần nơi phong ấn tin tức, tiến hành báo cáo. Trường môn Hiện tại chư thiên vạn giới đã đại khái liên hợp đến cùng một chỗ, mặc dù nói là không có có loại tộc cảnh giới phân chia, thế nhưng lén lút nhưng vẫn còn có, chỉ mặc kệ bách với áp lực, không dám biểu hiện thôi, còn có chính là ma thần nơi phong ấn đã không ngừng mà đung đưa, điều này hiển nhiên chính là mấy ma thần kia thủy tổ bắt đầu liên hợp ở cùng nhau, muốn phóng thích ma thần, chúng ta phải làm gì? Lô Trọng cấp tốc liền sửa sang lại tin tức, nói ra thế cục, nhưng hỏi hướng về phía kinh bình. Diễn cùng tâm không hợp, đây nhất định sẽ có Bất quả bây giờ là bọn hắn vẫn không có ở ngoại bộ áp lực dưới tình huống, chỉ có khi bọn hắn chân chính thấy được ma thần bộ tộc đáng sợ sau không cần ta nói, bọn họ tự động sẽ liên hợp lại, cộng đồng ngăn địch. Kinh Bình thản nhiên nói, còn về cái kia mấy cái thủy tổ động tác, cũng đã sớm tại trong dự đoán của ta, ma thần bộ tộc xuất thế chính là tất nhiên, đây là không thể chống đối, bất quá đến lúc kia, ta đều sẽ độc đấu này mấy đại thủy tổ cùng vương giả, mượn bọn họ áp ách, đến làm cho ta cùng thiên đạo sông sản sinh cảm ứng. Đồng thời đem trong tay của bọn hắn thiên đạo bản nguyên cấp giật lại đây, hòa vào tự thân, như vậy liền có thể bình định đại cục, tất cả đều tại sự trư Nờ dê khống của ta bên trong. Nghe nói lời ấy, nô trọng sắc mặt bắt đầu dễ dàng một chút, lập tức lần thứ hai nói rằng, vậy ta trong môn phái 8.000 đệ tử làm sao bây giờ, có phải hay không muốn vào lúc này toàn bộ xuất hiện, tăng cảnh giới lên, hảo chống đối ma thần. Cứ như vậy cũng sẽ cho vô số trong lòng sợ sẽ tồn tại ăn trên một viên thuốc căng thần. Không cần. Này 8.000 đệ tử, chỉ có đến ma thần xuất thế thời khắc mấu chốt, mới có thể toàn bộ xuất hiện, đồng thời lực buộc phát lượng, cho ma thần tạo thành đòn nghiêm trọng. Người phải đạo, ma thần bộ tộc có hơn vạn ma thần, mỗi người đều phi thường lợi hại, tương đương kim tiên, 8.000 đệ tử có thể chống lại hơn một nửa, còn lại, phải nhờ vào các tu sĩ khác để ngăn cản, vì lẽ đó không tới thời khắc mấu chốt, không thể vận dụng. Kinh Bình tiếp tục nói, mà đúng lúc này, trong thiên địa đột nhiên một cái đồ nát, Vô số mờ nhạt khí bắt đầu toàn bộ buộc phát ra, nhất thời mỗi một cái sinh linh trong đầu, đều xuất hiện một bộ tràng cảnh. Một cái bên trong không gian hư vô, đột nhiên bắt đầu nổ tung, lập tức từng cái từng cái người mặc mờ nhạt sắc chiến giáp, không diện công thức, nhưng cũng ác độc cực kỳ khí tức bắt đầu tỏa ra mà ra, cái kia sức mạnh mạnh mẽ, hung ác ý niệm, mờ nhạt khí tức, trong nháy mắt liền để hết thể chúng sinh bắt đầu tâm thần run dậy. Bất quá những ma thần này cũng không hề trước tiên liền bắt đầu tiến công mà là trực tiếp lèn vào đến sát lục giới bên trong, dùng mờ nhạt khí tràn ngập toàn bộ sát lục giới, ngăn ngắn chốc lát liền đem hết thảy quy tắc không gian, thời gian quy tắc toàn bộ phá hủy, một lần nữa biến thành một cái hư vô không gian, đồng thời bắt đầu liệt trận bàn tọa, mờ nhạt khí tràn ngập sát lục giới sau, trực tiếp hướng về vũ trụ xuất phát. Phạm lá ngôi sao, tiếp xúc đến này cỗ mờ nhạt khí, ngay lập tức sẽ hủy hóa biến mất, toàn bộ vũ trụ cũng đã bị mờ nhạt khí ô nhiễm, một mảnh lớn một mảnh lớn vũ trụ bắt đầu bị mờ nhạt khí ngập. Đột nhiên, hư không không gian mãnh liệt chấn động, đầy đủ 10 cái to lớn cực kỳ bóng người, bắt đầu ráng lâm đến cái kia sắt lục giới bên trong. 10 người này ảnh, mỗi một kẻ thân thể đều cao to vô cùng, trên người lưu chuyển khí tức, càng làm cho nhìn thấy sinh linh trái tim đều đỉnh chỉ nhảy lên, mà đang ở chúng nó xuất hiện thời điểm, toàn bộ vũ trụ đối hủ hóa trình độ trở nên càng nhanh hơn, tựa hồ muốn đem toàn bộ vũ trụ đều làm thành phá diệt trạng thái. trưởng môn, mà thần đi ra, nhanh như vậy liền đi ra. Toàn bộ vũ trụ đều đang nhanh chóng bị ăn mòn. Nô trọng sắc mặt nhất thời biến đổi, dù hắn tâm tình kiên nghị, nhưng ở thấy được ma thần xuất thế giờ khác này, cũng bắt đầu hoảng rối loạn lên, lời nói đều dẫn theo một tia run dậy. Không muốn kinh hoàng, đi ra thì thế nào, sớm muộn cũng là muốn đi ra, dù cho chúng nó ăn mòn nhanh hơn nữa, cũng chút nào ảnh hưởng không tới chúng ta, bởi vì chư thiên vạn giới chúng sinh, vào thời khắc này đều tụ tập ở cùng nhau, chỉ cần có chúng sinh tại, như vậy nghiền nát tất cả, đều sẽ bị cấp tốc chữa trị. Kinh Bình thản nhiên nói, chúng nó hiện tại, chỉ là tại triển lộ uy phong, như toàn đánh tan chúng sinh ý chí mà thôi. Vậy làm sao bây giờ? Chúng sinh ý chí nếu như bị đánh tan, vậy chúng ta cũng không xong chưa? Nô trọng không rõ, lập tức hỏi. như thế, chính là ưu thế. Kinh Bình cười nhạt, ta muốn chính là chúng nó đánh tan chúng sinh ý chí, để chúng sinh cảm giác được diệt vong đến, bởi vì chỉ có như vậy, chúng sinh mới có thể chân chính bùng nổ ra tiềm lực, trong lòng vô ngã không gì khác, chỉ vì sinh tồn mà chiến. Nhưng là phải có ý chí không kiên giả làm sao bây giờ?" Nô Trọng lần thứ hai hỏi. Đem tính mạng đối mặt trí mạng uy hiếp thời điểm, bất luận cái nào sinh linh, cho dù là nhu nhược cực kỳ sinh linh, đều sẽ bỏ đi tất cả tâm tình, chân chính tiềm lực sẽ kích phát mà ra, đây không phải là nhu nhược cùng kiên nghị, mà là bản năng, mà nhân loại sợ dị có thể lan tràn đến hiện tại, cũng là bởi vì loại bản năng này, nếu không thì sớm đã bị vô số năm trước ma thần phá diệt. Kinh Bình chậm rãi nói rằng, đồng thời bàn tay kim quang liên thiểm, Chẳng những không có đem ma thần bộ tộc hình ảnh xóa đi, trái lại lần thứ hai tăng mạnh, để cho trở nên cực kỳ chân thực, chạy xuôi tại mỗi một cái sinh linh trong lòng. Chúng ta như vậy có phải hay không có một chút tàn nhẫn? Nô trọng rõ ràng rất nhiều, nhưng vẫn là thở dài nói rằng, dù sao đây cũng là chúng sinh, như vậy kích thích bọn họ, sau đó sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả còn chưa biết được. Chính là bởi vì đây là chúng sinh, cho nên mới muốn như vậy, nếu là bằng không thì, đợi được ma thần bộ tộc chân chính công kích thời điểm. Những sinh linh này có thể tổn hạ bao nhiêu Ở lúc đó nếu là lại bạo phát bản năng Chỉ sợ cũng lúc này đã muộn chương 820 Đi tới nơi phong ấn Lời này vừa nói ra Nô trọng cũng lại không cái gì có thể nói Chỉ là ánh mắt nhìn về phía ma thần dáng lâm bên trong Mang tới một tia khủng bố cùng căm ghét Bản năng bạo phát Là phải cần một khoảng thời gian tích lũy Ma thần bộ tộc phong ấn đã phá tan Chúng nó sẽ không trước tiên làm ra tiến công Muốn dự chữ một quang thời gian Mà quang thời gian này Chính là ta muốn đi tới cái kia nơi phong ấn đi vào lúc. Kinh Bình nói rằng, ở nơi nào, có ta cực kỳ thứ cần thiết, 5 vị đại la thần lực bản nguyên, mặc dù là đã nghiền nát, nhưng đối với ta mà nói vẫn có to lớn tác dụng, có thể làm cho thân thể của ta trở nên không gì không xuyên thủng, chân chính cùng chư thiên vạn giới dung hợp. Đương nhiên, hắn còn có một cái nguyên nhân chưa nói, đó chính là dựa vào này 5 vị đại la bản nguyên, hắn có thể mạnh mẽ từ ma thần trong tay triệu hồi ra thiên đạo bản nguyên sức mạnh, trở về tự thân Hán bây giờ, đã hiểu Đại La đường ở phương nào, chính là muốn hấp thụ ngũ hành Đại La thần lực, cùng vạn giới dung hợp, sau đó sẽ triệu hoán thiên đạo bản nguyên, cùng thiên đạo sông hòa hợp một thể, khi đó Hắn sẽ đạt đến Đại La bên trên cảnh giới, dẹp tiên ma thần kế hoạch, ngay lập tức sẽ có thể phó trừ thực hành. Trường môn, chuyến này sẽ sẽ không thái quá nguy hiểm. Lấy ma thần bộ tộc giả dối cùng trí tuệ, chúng nó khẳng định đã bố trí xuống mai phục. Nô Trọng lo lắng nói rằng, ta xem vẫn là mang mấy người cao thủ đi vào. Như vậy mới có thể bảo vệ trưởng môn. Kinh Bình khẽ mỉm cười, không cần lo lắng, ma thần này mai phục, cũng từ lúc dự kiến của ta bên trong, ta tự nhiên là có được chuẩn bị. Trong giọng nói, Lý Thuần Dương cũng đã đã xuất hiện ở Đại Thiên Điện bên trong, khẽ mỉm cười, một biến hóa, liền biến cùng Kinh Bình giống nhau như lúc, khí tức cũng mô phỏng theo không chút nào sai. Đây là, nô trọng phản ứng lại, hẳn là muốn lấy giả đánh cháo. Đúng là như thế. Kinh Bình nói rằng, đồng thời quay về Lý Thuần Dương thi lễ một cái. Lý Đạo Hữu, lần này liền đã làm phiền người, chư thiên vạn giới bên trong, chỉ có người cùng ta khí tức tối như. Vì làm chúng sinh hiệu lực, nơi nào đến cảm tạ không cảm tạ. Lý Thuần Dương lập tức cười lớn một tiếng, bất quá kinh Đạo Hữu cũng phải cẩn thận, ma thần này bộ tộc gian trá cực kỳ. Nếu là gặp phải không đúng, trước tiên rung động khí tức, ta ngay lập tức sẽ đi vào giúp đỡ. Đa tạ Lý Đạo Hữu quan tâm, nếu có lúc này, tất nhiên như vậy. Kinh Bình nói rằng, nô trọng, quan thời gian này liên minh bên trong có Liền báo cáo cho Lý Đạo Hữu đi, hai người các ngươi thương nghị đến, ta rất tiến tâm. Vâng. Nô Trọng lập tức đáp ứng, đồng thời quay về Lý Thuần Dương cũng thi lễ một cái. Cuối cùng Kinh Bình nở nụ cười, không nói thêm lời, một cái chấp động, cũng đã rời khỏi đại thiên điện, hướng về ma thần cái kia nơi phong ấn bên trong chạy đi. Sở dĩ để Lý Thuần Dương hỗ trợ, ngoại trừ là đối phương khí tức kia cùng hắn cực kỳ giống nhau ở ngoài, càng trọng yếu hơn chính là, Lý Thuần Dương sức mạnh cũng là cường đại vô cùng Quả thực chính là ngoại trừ kinh bình ở ngoài, không người địch nội cao thủ, có hắn tòa chấn, chẳng những có thể biến hóa phi thường giống, càng có thể cho chư thiên vạn giới sinh linh ăn một viên thuốc căn thần Nếu là bằng không thì, chỉ cần hắn một giờ đi, trong liên minh bộ thật sự chính là lòng người bằng hoàng, không thể mặt trời. Hắn đã là liên minh bên trong tinh thần tượng trưng, bất bại thần thoại, nếu là một khi gặp một lần thất bại, cái kia ngay lập tức sẽ tạo thành chư thiên vạn giới to lớn dung chuyển. Giống như là phàm nhân giới tranh đoạt nhân hoàng Thời loạn lạc trước tiên ra, long khí các cứ, chỉ có một đường về phía trước, chưa nếm một lần thất bại giả, mới có thể thống nhất nhân tộc, thành lập nhân hoàng đại nghiệp, như có sai lầm bại, vậy thì chờ cùng tử vong, cho dù là nhẹ nhàng nhất, cũng sẽ bị cướp đoạt lượng lớn long khí, một đời thành tựu có hạn. phạm nhân giới đều là như vậy, hướng chi hiện tại kinh bình đây. Hắn sở dĩ một đường đi tới hiện tại, cái kia cũng là bởi vì hắn chưa từng có thất bại quá, hắn cánh chim không có bị bẻ gãy vàng không cũng là sẽ rơi vào một cái thất bại kết cục. Về phần hắn cánh chim, trước kia là ngô trọng mấy cái huynh đệ, sau đó chính là toàn bộ đại thiên môn, đến hiện tại, cũng đã phát triển đến chư thiên chúng sinh trình độ, cho nên hắn không thể để cho trong liên minh bộ hoảng loạn, càng không thể thất bại. Đặc biệt là tại đối mặt này trong vũ trụ sinh từ xưa tới nay đại kiếp nạn, thiên ngoại ma thần, càng là hay không có một bước đi nhầm, bằng không nhưng chỉ là thật sự mãn bản đều thua. Bất quá cũng may trí tuệ của hắn đã viên mãn, bản đồ tinh không liên tục suy tính, vũ trụ mỗi một thời khắc biến hóa. Hắn đều rõ như lòng bàn tay, này thì có bất bại tiền đề. Ma thần bộ tộc tuy rằng thế tới hung mãnh nhưng chỉ cần hợp lý nắm chặt, chiến thắng chính là tất nhiên việc. Đây chính là kinh bình dũng cảm. Cùng một thời gian, Đại Thiên Điện bên trong Lý Thuần Dương, cũng đã bắt đầu đối với ngô trọng nói chuyện, kinh đạo hưu trước đó có an bài gì, ngươi cứ làm như vậy, còn ta sao, liền mang ở chỗ này, sẽ vẫn chờ đợi kinh đạo hưu trở về mới thôi. Lời này vừa nói ra, nhất thời để ngô trọng gật đầu, đa tạ lý trưởng môn. Ta rõ ràng. Kỳ thực ý tứ của những lời này rất đơn giản, chính là nói cho ngô trọng, ta thuần túy chính là đến giúp đỡ, tuyệt đối sẽ không vượt quyền, ngươi không cần kiêng kỵ ta, nên làm như thế nào liền làm như thế đó, trừ phi là có cái gì chân chính quan trọng hơn vấn đề, ta sẽ phát biểu một thoáng ý kiến. Lúc này tỏ thái độ, mặc dù coi như vô dụng, nhưng kỳ thực tác dụng nhưng là rất lớn, dù sao đây là hai môn phái trưởng môn, nói ra lời này liền đại biểu thái độ, nếu là không nói nhất định sẽ để Ngô Trọng trong lòng không được tự nhiên, khó có thể lựa chọn. Giờ này khắc này, mỗi một cái hướng đi đều là quyết định chúng sinh hướng đi, nắm này vô số sinh linh sự sống còn, làm sao có khả năng muốn không được tự nhiên, không cần nói là không được tự nhiên, liền ngay cả cơ bản nhất do dự cũng không thể có, cho nên nói Ngô Trọng trong lòng cũng buông xuống một hơi, có thể an tâm điều khiển lên. Chỉ thấy hắn một cái triệu hoán, Đại Thiên Điện bên trong liền xuất hiện vô số năng cốt, long dược, đan thanh, cùng hỏa, Chu Thế Minh ma đảo, giang mới, còn có cái kia kinh bình đã từng thiếu chủ huynh đệ, từng cái từng cái tất cả đều tụ tập mà đến, bắt đầu thương nghị. Chư vị, hiện tại chúng sinh đại kiếp nạn đã đến, tránh lẽ không phải biện pháp, lần này, trong chúng ta quanh năm tích lũy tuần kho, vào thời khắc này cũng không cần tại bảo lưu, toàn bộ đều phân phát cho các người, các người chọn mấy cái đối với mình hữu dụng, sau đó sẽ phai phát đồng thời để hết thể liên minh nhân viên, tất cả đều bày xuống các loại phòng ngự trận pháp cùng công kích trận pháp. trong giọng nói Nô Trọng cũng đã bàn tay lớn vồ một cái, vô số đan dược phát bảo, đủ loại linh thạch trận phù cũng bắt đầu từng cái phân phối, rất nhanh sẽ đã để giữa trưởng tồn tại đều tiếp được những bảo bối này, mỗi người gật đầu, bắt đầu nhanh chóng chọn lựa ra mấy cái cự uy lực to lớn phát bảo đến, trong lúc nhất thời người người đều là bảo bối treo đầy toàn thân, đồng thời còn thừa lại một bộ phận lớn cao cấp phát bảo, bắt đầu từng cái phái phát xuống đi. Linh tộc cùng thánh phủ cũng đã bị Nô Trọng gọi tới, phát xuống đủ loại thích hợp thú tộc cùng linh tộc bảo bối. Đồng thời nói rằng, thánh thú điện phủ chư vị, xin các ngươi thi triển từng người thủ đoạn, bay xuống trùng điệp trận pháp đi, thánh thú mỗi người đều dũng mãnh cực kỳ, khi ngoại địch đột kích thời gian, ta sẽ phải cầu các ngươi làm sung phong bộ đội, mà linh tộc, các ngươi công năng nhiều thiên về phụ trợ, ngay phía sau không ngừng mà trợ rút, đồng thời hiện tại liền đi. Bay xuống linh tộc các loại trận pháp cùng với năng lượng, bất luận tiên ma, bất luận trùng tộc, tất cả đều muốn ra chỉ trên các ngươi linh tộc sức mạnh. Không có nói nhiều. Linh tộc cùng thánh thú điện phủ cùng một thời gian bắt đầu trở nên bận rộn, bất quá ngô trọng thủ đoạn như trước liên tục, kế tục hô hoán, lần này là la lên dị tộc, trong tay chuẩn bị vô số tài liệu, tại đối phương xuất hiện thời điểm, ngô trọng nói rằng, ải nhân tộc, các ngươi am hiểu chế tạo tiên khí, hiện tại ta giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ, chế tạo ra 10.000 thủ tiên khí chiến hạm, đồng thời thú nhân, ta muốn các ngươi cùng thánh thú điện phủ tồn tại giao lưu, tương tự làm xung phong bộ đội, còn nhân mã các ngươi nhưng là làm bên trong khoảng cách công kích bộ đội, phóng ra mũi tên, tinh linh, các ngươi đi cùng linh tộc liên hợp lại cùng nhau, cộng đồng thi triển tự nhiên sức mạnh, tiến hành phụ trợ, khi các ngươi các tộc hoàn thành ta n. Hỏi sau, thống nhất đến đại điện tập hợp, cộng đồng thương nghị đối địch chiến đấu phương pháp. Dị tộc tồn tại môn cũng không nói nhảm, lúc này bắt đầu, bắt đầu từng người tản đi, bận rộn nhiệm vụ của mình đi tới. Mà Ngô trọng lại còn là liên tục, bắt đầu vận dụng đại thế giới sức mạnh, mô phòng xuất ra một bộ chích vẽ. Vô số quang điện đều ở trong đó, hiển nhiên là chính đang bận rộn cái gì. Đây là chư thiên vạn giới đại khái hoạt động đồ, vốn đang không động tác gì tồn tại, tại hắn hệ này liệt giới mệnh lệnh, bắt đầu nhanh chóng động tác lên, tranh vẽ trên quang điểm qua lại liên tục, phản phất trong tiệc tắc thì có sức sống. Ẩn dấu ở một bên Lý Thuần Dương nhìn, trong lòng rất là tán thưởng. chương 821, Thống khổ minh đạo. Lý Thuần Dương phi thường rõ ràng, nô trọng mặc dù coi như thực lực không cao, vậy chính là thiên tiên đỉnh cao Thế nhưng bên trong bên trong cảm ngộ, nhưng đã đạt đến kim tiên bên trên trình độ, so với học trò của hắn thiên đạo cảm ngộ nhất là dạy đặc cản trưởng môn, cũng cách biệt không xa. Loại nhân vật này, chỉ cần một đi tới chi cao thế giới, ngay lập tức sẽ là trong cao thủ cao thủ, nhưng đây còn không phải là để Lý Thuần Dương càng thưởng thức. Hắn nhất là thưởng thức, chính là ngô trọng đại cục năng lực, có cái này, cản trưởng môn cũng đã xa xa bị hắn dứt bỏ, chính là bởi vì có loại này đại cục năng lực, nắm toàn bộ vạn giới âm dương. Trên người hắn công đức cũng là cực cao, ngày sau nếu như lên cấp, tất nhiên lại có thể so với trước đó cao hơn một đoạn lớn, tuy rằng vẫn còn kém rất rất xa hắn, nhưng là đã phi thường lợi hại, có thể nói là đại la bên dưới không hề đối thủ. Nhân vật như vậy, kinh trưởng môn là thế nào liền có thể mời chào mà đến đây? Lý Thuần Dương âm thầm thở dài một tiếng, hắn xem kinh bình đại đại vượt qua chính mình, cũng không hề hủ dũ, bởi vì kinh bình là đại đạo chuyển thế, nhưng là nhìn đối phương thuộc hạ, đều muốn tốt hơn chính mình vậy hay để cho hắn có điểm không chịu nổi. Dù sao bất luận tại tại sao nói tâm ổn định, cũng không cách nào nhìn người khác cái gì đều so với mình cương đại. Đây chính là nhân loại bản nguyên, làm sao cũng lau không đi. Nô Trọng thấy được tất cả đều vận chuyển sau, vẫn không có dừng lại, trái lại quay về chống trải đại điện nói rằng, Lý Trường Môn, Quý Môn chính là vạn giới bên trong to lớn nhất thương hội, thế nhưng chỗ này của ta cũng có một cái yêu cầu quá đáng. Không cần phải nói, ta đã biết. Lý Thuần Dương lúc này đột nhiên xuất hiện, Đây là chúng sinh khó khăn, chúng sinh chi kiếp, ai cũng đừng nghĩ không đếm sửa đến, ta kỳ chân môn tự nhiên cũng là như thế, trong môn phái hết thẻ ẩn dấu pháp bảo, ta đều đã hạ lệnh phái phát tài rồi, đùa chú, trận bản cũng đều đã đến liên minh các vị trên tay. Đà tạ lý trưởng môn, nô trọng lập tức thi lễ một cái. Hán biết, kỳ chân môn chính là một cái chuyện làm ăn tính chất môn phái, muốn để loại này môn phái phun ra một ít của cải, đây quả thực là so với lên trời còn khó hơn, vạn hạnh chính là lý thuần dương nhận biết cơ bản ở cái này thời khắc mấu chốt có thể lấy ra đồ vật, đây chính là giúp đại ân, ngưng tụ liên minh tồn tại mọi người tri tâm, nếu không thì trong liên minh bộ sĩ khí tất nhiên lại lạc một cái cấp bậc, coi như là cử hành liên minh công nghị, làm cho kỳ chân môn nhất định phải cống. Hiến pháp bảo, nhưng này dạng cũng tổn thương hòa khí. Cái này bước ngoặt tổn thương hòa khí, vậy thì tương đương với là phạm nhân giới hoàng triều động của bạn, hậu hoạn vô cùng. Bất quá cũng may đối phương đã tự động hoàn thành, điều này làm cho Ngô Trọng rất là vui vẻ. Đương nhiên, đối phương phát xuống pháp bảo, nhất định là hảo lưu cho mình môn nhân đệ tử, còn một ít phổ thông mới xuất ra cống hiến cho những người khác, nhưng này là nhân chi thường tình, chính là tiểu tiết, có thể ngẫu một kết quả như thế, đã là ngô trọng cao hứng phi thường chuyện. Không tạ. Lý Thuần Dương nở nụ cười, chuyện nên làm, ta kỷ chân môn xưa nay đều sẽ không chíu nửa điểm lông mày, còn liên minh sắp xếp, liền rửa cả vào ngươi. Việc này liên quan đến chúng sinh, ta tất toàn lực nưu. Nô trọng cuối cùng nói một câu. Sau đó liền không cần phải nhiều lời nữa, ngồi xếp bằng xuống, tỉ mỉ tham tường trước mặt tranh vẽ, phát sinh các loại chỉ lệ. Cái gọi là chân chính người lãnh đạo, chính là muốn có quan sát toàn cục năng lực, bản thân cách cục càng lớn, liền càng có thể thi triển tài hoa, mà ngô trọng cách cục, đã sớm đã đạt đến toàn bộ vũ trụ, hiện tại điều khiển lên, tự nhiên cũng là thuận buồm xuôi gió, kế hoạch liên tục, cuối cùng là để chúng sinh có động lực, tạm thời xóa đi trong lòng sợ hãi, mà đang ở ngô trọng bận rộn thời điểm, cùng lúc đó kinh bình cũng đã lần thứ hai đi tới ma thần nơi phong ấn ở trong, thân ảnh hóa thành hư vô, dĩ nhiên hoàn toàn cùng ma thần khí không khác nhau gì cả, bốn phía ma thần sức mạnh không có nửa phần sóng chấn động, bình thường. Cái khác ma thần, cũng tại qua lại phi hành, tựa hồ vô cùng vô tận, mỗi lập tức sẽ ngưng tụ ra một ma thần, tựa hồ vũ trụ ăn mòn càng là lợi hại, như vậy ma thần bộ tộc sức mạnh sẽ càng ngày càng mạnh, không ngừng chế tạo ra mới ma thần đi ra. Bất quá những ma thần này, cũng không hề tự mình ý thức giống như là chỉ biết là nghe lệnh hành sự năng lượng thể giống như vậy, chỉ bất quá bên trong nhưng ẩn chứa kinh lạc phù tạng, có thể liên tục chế tạo sức mạnh, cường đại sức sống cùng chữa trị lực so với chân chính ma thần phải kém rất nhiều, nhưng chính là như vậy, cũng đã đại đại vượt qua tiên ma chúng sinh sự khôi phục sức khỏe. Chân chính ma thần chỉ có một và cái, chỉnh hợp chư thiên vạn giới số lượng, một cái không nhiều không thiếu một cái, thế nhưng hiện tại, chúng nó những dây phép ngoại trừ vô số năng lượng thể, kinh bình liếc mắt liền thấy rõ ràng, đây là muốn ngưng tụ đại quân. Vì làm tiến công chư thiên vạn theo, để giới làm sức mạnh. Nhìn đến đây, kinh bình trong mắt lóe ra một tiêu ngưng trọng, hắn có thể toán tất cả sự, đi chỉ có đối với ma thần khó có thể trường khống. Giống như hiện tại chế tạo năng lượng thể như thế, đây đã là vượt ra khỏi hắn tưởng tượng ở ngoài sự tình. Nếu là những năng lượng này thể liên hợp lại cùng nhau, điên cuồng hướng về chư thiên vạn giới công kích, cái kia đến lúc đó nhất định sẽ đánh chúng sinh một trở tay không kịp, khó có thể chống lại, nhất định phải giúp đỡ tiêu diệt, mới có thể bảo trì. ưu thế của mình Linh nghiệm nhanh chóng triển khai, trong phút chốc cũng đã trải rộng toàn bộ lúc trước phong ấn ma thần trong thế giới, tinh tế cha xét, đồng thời bản đồ tinh không liên tục vận chuyển, đột nhiên hắn trong lòng hơi động, thấy được hai cỗ sức mạnh. Một nguồn sức mạnh, chính là ma thần bản thân sức mạnh hủy diệt, khác một nguồn sức mạnh, nhưng là ngoại giới lan truyền mà đến ma thần sức mạnh. Nay bản thân sức mạnh hủy diệt là ma thần khí tức, tự động sẽ hình thành, mà khác một nguồn sức mạnh, chính là thông qua không ngừng mà ăn mòn vũ trụ ngôi sao, lan truyền trở về. Chính là bởi vì như vậy, Những năng lượng này thể mới có thể bị ngưng tụ thì ra là như vậy trong ngoài kết hợp lại mới có thể làm ra những đồ vật này vậy ta trước hết giết các ngươi ma thần bộ tộc bản nguyên khí tước hủy diệt bên trong cứ như vậy ngay lập tức sẽ mất đi cân bằng ngoại giới bị phá hỏng ngôi sao cũng sẽ tự chủ đàn hồi xuất lực lượng cứ như vậy liền để trong các ngươi quan ngoại giao hợp biến thành nội ưu ngoại hoạn ý niệm hơi động kinh Bình cũng đã năm giữ ma thần này năng lượng thể chân chính bản lĩnh ngay lập tức sẽ nghĩ ra một cái mưu kế mạnh mẽ nhất thường thường đều là yếu đất nhất, chỉ cần nắm giữ phương pháp, tiến hành đa kích, ngay lập tức sẽ có thể đánh tan tất cả nhìn như nhân vật mạnh mẽ. Bất quá trước đây, nhất định phải phải tìm được lúc trước ngũ hành đại la lưu lại thần lực bản nguyên lại nói. Kinh bình ý niệm hơi động, lần thứ 2 tra xét lên. Lần này tra xét rất là đơn giản, ngũ hành đại la lúc trước nghiền nát thần lực bản nguyên, ngay này mở nhạt ma thần trung ương thế giới chỗ, bất quá nơi nào, lại có tầng tầng ma thần gác, đủ có tới 1000 số lượng, mỗi người đều mạnh mẽ cực kỳ chính là chân chính thiên ngoại ma thần, không biết sống thời gian bao lâu lão giả. Những này ma thần vương tương bàn ngồi cùng một chỗ, có chính đang bàn luận xôn xao, mà có nhưng là tại bàn luận trên trời dưới biển, cơ bản ý tứ rất đơn giản, chính là phá diệt thế giới làm sao tiến hành, cùng với đối với ma thần bộ tộc sức mạnh rất là tự tin mà thôi, càng có nhưng là la to, tựa hồ đã phá diệt thế giới. Tự đại, ở cái này bộ tộc ở trong, thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn, cho dù là đã từng cái kia mở miệng một tiếng tiện trùng dị tộc. So với ma thần tự ngạo lai, vẫn là con kiến so với đại tượng, trên lệnh cực kỳ to lớn. Minh đạo, ngươi thế nào rồi, ngọn lửa này vẫn chưa hoàn toàn nổ sao. Lần này vương giả đại nhân sở di cho ngươi ở lại chỗ này, chính là muốn dựa vào ngũ hành đại la nghiền nát thần lực, cho ngươi dưới sự trấn áp thiên đạo chi hỏa này, nhưng hiện tại xem ra vẫn còn có chút miễn cơ a Một ma thần lời nói đột nhiên đưa tới kinh bình chú ý, ánh mắt của hắn ngưng lại, nhất thời liền thấy được một cái khuôn mặt vặn mẹo, trên người mặc đạo bào thân ảnh Cái này tồn tại, chính là minh đạo, ma thần chuyển thế giả, nhưng sau đó gặp phải kinh bình, cuối cùng bị đánh bại mấy lần, lần gần đây nhất cùng kinh bình tao ngộ, càng là thê thảm cực kỳ, bên trong thân thể bị đánh vào một cỗ thiên đạo hỏa diễm, cả ngày bên trong giàn vật liên tục lại không nghĩ rằng lại vẫn miễn cơm trống. Phải thiên đạo hỏa diễm chính là chúng sinh ngưng tụ, không đốt tận không biến mất, liền ngay cả ma thần cũng không có biện pháp rút ra, chỉ có thể mặc cho do minh đạo tiến hành giày vò, cũng thiệt thòi hắn thực lực mạnh mẽ. Thuộc về ma thần cùng sinh linh kết hợp thể, bằng không sớm đã bị hỏa táng. Không có chuyện gì, tuy rằng này không có đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định, thế nhưng có cỗ thần lực này bao vây sau, trong cơ thể ta thống khổ trở nên ung dung hơn nhiều, chỉ cần tại quá một quang thời gian, ta liền có thể dựa vào thân thể trên sinh linh huyết mạch, triệt để áp chế thiên đạo chi hỏa, một lần nữa thu được tự do. Minh đạo thống khổ nói rằng, chờ ta thu được tự do sau, nhất định phải làm cho vĩnh hằng người chịu đến vô cùng vô tận giản vật cùng thống khổ. Trường 822, Minh Đạo Thân Phận Không chỉ là muốn hắn bị khổ, liền ngay cả cùng hắn hết thể có quan hệ tồn tại, hết thể đều phải bị khổ. Bên cạnh ma thần cũng lập tức nói một câu, Ngươi có nhân loại thân thể, tuyệt đối có thể thành công trục xuất hỏa diễm, chờ ngươi miễn trừ cái này thống khổ sau, ngay lập tức sẽ đem này ngũ hành đại la bản nguyên thôn phệ, cứ như vậy là có thể tranh đoạt trư thiên vạn giới trưởng không quyền, tại thời khắc mấu chốt tiến hành bạo phát, khi đó vĩnh hằng người tất nhiên sẽ bị đánh trở tay không kị Mà ta ma thần bộ tộc sẽ nhân cơ hội này, phát động công kích, tuyệt đối có thể trước tiên rút thứ. Nhất, giết chết vĩnh hằng lần thứ hai chứng minh ta ma thần bộ tộc vinh quang. Không sai. Chính là muốn như vậy, ngũ hành đại la thần lực, cũng sẽ đem ta đẩy lên một cái sâu không lường được cảnh giới, đến lúc đó trở thành thủy tổ, khi đó nhất định. Minh đạo tàn bạo nói rằng, ta muốn chiếm được chư thiên vạn giới, sau đó ở trước mặt hắn hủy diện, tàn sát. Như vậy mới có thể một giải trong lòng ta mới hận. Đúng là như thế, tuân theo ma thần bộ tộc vinh quang ngươi, đều sẽ chân chính siêu việt tất cả. Ma thần kia lập tức cúi đầu, đồng thời quay về cái khác mấy cái thủ hộ cùng nhau ma thần nói rằng, mau chóng lại đây, hướng về Minh đạo đại nhân rót vào các ngươi sức mạnh bản nguyên. Lời này vừa nói ra, còn lại mấy cái tán loạn ma thần nhất thời mặt liền biến sắc, nhưng cũng không chút nào dám có phản kháng, từng cái từng cái bắt đầu chấn động thân thể, thâm thúy cực kỳ mờ nhạt sức mạnh bắt đầu lằn ra, đồng thời nhanh chóng hướng về Minh đạo trong thân thể rót vào mà đi. Mà Minh Đạo đón nhận nguồn sức mạnh này sau, ngay lập tức sẽ bắt đầu cổ động lên trong cơ thể huyết nục sức mạnh, nô lệ áp chế thiên đạo chi hỏa thiếu đốt, tuy rằng rất gian nan, thế nhưng đã thiên đạo chi. Hỏa đã bắt đầu dần dần suy yếu đi hạ xuống. Nhìn thấy cảnh này, Minh Đạo hai mắt nhất thời trong lòng nhất thời đại hỷ, đồng thời giống lên một tiếng, sức mạnh không đủ, đem các ngươi bản nguyên tất cả đều lấy cho ta đi ra. Nay dòng dã hơn ngàn tên ma thần vẻ mặt lần thứ hai biến đổi, phi thường không tình nguyện, động tác cũng có chút dây ra dây dưa. Minh Đạo không có cảm giác được càng to lớn hơn sức mạnh, nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng. Làm gì? Ta là ai? Ta là thủy tổ bên trong thủy tổ, vương giả bên trong vương giả. Các ngươi đều là con dân của ta, còn do dự cái gì? Lời này vừa nói ra, mờ nhạt khí bắt đầu biến thành sợi tơ, trong phút chốc sẽ mặc tiến vào mỗi một ma thần trong cơ thể, chỉ là ghim lại, lập tức để những ma thần này thống khổ liên tục phát sinh gào thét. Tôn kính mà vĩ đại ma thần chủ nhân A, tha thứ tội của chúng ta quá đi. Vừa mới cái kia ma thần nói chuyện, chúng nó chỉ là trải qua thời gian lưu động, trở nên hơi cổ hủ, bất quá bây giờ, chúng nó đã hiểu chính mình tội lỗi. Một đám ma thần thống khổ nói không ra lời, chỉ là gật đầu lĩa lĩa, đồng thời trên người mở nhà sức mạnh bắt đầu càng nhanh hơn tản mắt ra, so với trước quả thực cường đại gấp 10 lần, điên cuồng hướng về Minh Đạo thân thể bên trong rót vào mà đi. Hừ! Này con tạm được! Minh Đạo lập tức hừ lạnh một tiếng, đồng thời nói rằng, bất quá các ngươi vừa nãy hành vi đã khinh nhẩn ta ban tặng các ngươi vinh quang. Hiện tại, liền tiếp thu ta ban cho các ngươi thống khổ đi, các loại, chờ, lúc nào các ngươi chân chính rõ ràng tội lỗi của mình, này cô thống khổ sẽ tự động biến mất. Hết thảy ma thần thống khổ liền thoại đều nói không ra, chỉ là không ngừng mà dập đầu, tỏ ra hiểu rõ. Minh Đạo dĩ nhiên là cái gì là ma thần chủ nhân, được xưng thủy tổ bên trong thủy tổ, vương giả bên trong vương giả, địa vị cao như vậy. Đây là kinh bình vạn vạn không ngờ rằng, Hắn lần thứ nhất nhìn thấy minh đạo thời điểm, căn bản không biết đối phương thân phận thực sự, lần thứ hai mới biết được, còn lần thứ ba, nhưng là bị hắn đánh cho chạy chối chết, thế nhưng hiện tại, hắn dĩ nhiên nghe đến như vậy một cái tin, đồng thời minh đạo cũng trực tiếp dùng hành động, chứng minh chính mình uy nghiêm. Cái kia vô số thống khổ ma thần, chính là hay nhất chứng cứ. Có thể làm cho khai thiên tích địa đại diện cho đáng sợ cùng hủy diệt ma thần đều liên tục kêu thảm thiết, đây nhất định chính là địa vị cực cao tồn tại. Chư vị Các ngươi liền yên lặng chịu đựng Minh đạo thủy tổ trường phát đi, chờ các ngươi chân chính rõ ràng Minh đạo thủy tổ mới là ta ma thần bộ tộc dẫn dắt giả lúc, thống khổ sẽ biến mất. Vừa mới cái kia ma thần tiếp tục nói, trong giọng nói đối với Minh đạo tràn đầy vô cùng vô tận trung thành. Chúng ta đã hiểu Minh đạo thủy tổ chân chính vinh quang, thỉnh cầu vĩ đại ma thần chủ nhân, buông tha chúng ta đi. Xúc phạm Minh đạo thủy tổ uy nghiêm tồn tại, tất cả đều là nghiệp chướng nặng nghề. Nhất định phải đạt được tịnh hóa. Cho dù là cái khác thủy tổ cũng không có thể cùng minh đạo thủy tổ sánh bai, bởi vì nó mới là vĩ đại nhất. Không sai, chỉ có nó mới là ta ma thần bộ tộc vinh quang dẫn dắt giả. Vì minh đạo thủy tổ, vì ma thần bộ tộc. Từng đợt tiếng gào bắt đầu chuyên ra, đến cuối cùng phàm là hô lên loại này trung thành với minh đạo lời nói ma thần, tất cả đều ngưng thống khổ, đồng thời trong ánh mắt lộ ra hào quang, quả thực chính là kiên quyết không rời, không người có thể ngăn trở. Vừa nãy mở nhạt sợi tơ, đã triệt để chuyển hóa tư tưởng của bọn nó Đây chính là Minh Đạo đáng sợ. Rất tốt. Minh Đạo một bên nhận lấy sức mạnh, một bên cười to nói rằng, phàm là chung với ta, đều sẽ đem đạt được vĩnh hằng Lời này ngữ nói, trên người hắn sức mạnh cũng càng ngày càng đậm, thiên đạo chi hỏa cũng bắt đầu dần dần bị áp chế thành một cái điểm. Đồng thời từng cỗ từng câu ngũ hành sức mạnh cũng bắt đầu quay chung quanh thân thể của hắn, không ngừng mà xoay trọn. Lần này, liền để nó vốn là vạn vẹo khuôn mặt bắt đầu biến vững vàng hạ xuống, đồng thời mang theo thỏa mãn cười gàn, bắt đầu hiển lộ Mà cái khác ma thần, có đã cấp tốc bắt đầu nhỏ yếu hạ xuống, khi đó sức mạnh bản nguyên bị trắng trận lấy ra duyên cớ, nhưng coi như là nhỏ yếu, cũng như trước cuồng nhiệt cống hiến ra lực lượng của chính mình, đến cuối cùng thậm chí ngay cả nhục thể của mình cũng bắt đầu cắt ra, dùng mờ nhạt sắc huyết dịch, để thay thế bản nguyên rót vào. Đồng thời cảnh tượng này, vẫn đang không ngừng mà trình diễn. Theo minh đạo tiếp thu sức mạnh càng ngày càng nhiều, hắn cũng càng ngày càng ràng buộc, đến cuối cùng thân thể của hắn trận bắt đầu trở nên trong suốt lên. Điểm kia thuần ngọn lửa màu trắng, bắt đầu nhanh chóng bị áp chế thành một cái điểm sáng màu trắng. Điểm sáng này tuy rằng chỉ có cỡ ngón tay, đồng thời càng ngày càng nhỏ, thế nhưng hết thể ma thần, cũng không dám có chút coi khinh, bởi vì bọn hắn ở cái này quang điểm bên trong cảm nhận được mênh mông quần cuộn chúng sinh sức mạnh, dường như sông lớn biển gầm. A. Vĩ đại ma thần chủ nhân đã chiếm cứ ưu thế. Đại gia tại thêm chút sức, đêm này chúng sinh hỏa diễm cho triệt để ép thành bùi phân A. một ma thần giống lên Mà cái khác ma thần lập tức nghe theo, thân sức mạnh trong cơ thể bắt đầu không ngừng mà phun trào mà ra, mạnh mẽ áp chế điểm kia hào quang. Kinh bình. Ta muốn nát ta ngươi, ta muốn tiêu diệt ngươi, ta muốn xé nát ngươi. Minh đạo trong miệng mạnh mẽ nói, đồng thời không ngừng mà vận chuyển sức mạnh tiến hành để ép. Nó đã đem điểm này thiên đạo hòa diễm, triệt để cho rằng kinh bình. Bất quá thuyết pháp này cũng không sai, ngọn lửa kia chính là kinh bình thi triển, tuy rằng không có đặc thù ý thức, nhưng như cũng là kinh bình thủ đoạn. Nói như vậy cũng vô khả hầu phi, hết thảy đều cho ta cống hiến sức mạnh, ta muốn triệt để mà sát rồi đổ vật này. Minh đạo lại là một tiếng rít gào, tựa hồ cảm giác cống hiến còn chưa đủ, chợt bắt đầu dùng cái kiếm mở nhạt sợi tơ không ngừng mà quật này những ma thần khác náo hải, trêu đến một mảnh khóc giống liên tục sau, cái kiếm mở nhạt sức mạnh bắt đầu lần thứ hai bạo phát, lần này, điểm sáng màu trắng đã bị mờ nhạt màu sắc che dấu, tựa hồ đã không tồn tại. Nhưng bất kể là ai, cũng có thể cảm giác được, thiên đạo này hòa diễm Như trước vẫn đang thiếu đốt, chẳng qua là bị trong lúc nhất thời áp chế hạ xuống mà thôi. Ở trong bóng tối nhìn thấy cảnh tượng này Kinh Bình, khỏe miệng nhất thời lộ ra một nụ cười lạnh lùng, lực lượng của ta ngươi dĩ nhiên cũng vọng tưởng áp chế. Vô hạn chi đạo, cho ta bạo phát đi, để hắn mở mang, cái gì gọi là chân chính thủ đoạn. Thời khắc mấu chốt, Kinh Bình dĩ nhiên thi triển thủ đoạn, chỉ thấy bàn tay của hắn bỗng nhiên sờ một cái, cái kia bị áp chế đến cực điểm thiên đạo hỏa diễm đột nhiên một cái đàn hồi. Chỉ là một thoáng liền đem những kia mở nhạt khí toàn bộ thiêu đốt, một thoáng liền để minh đạo biến thành màu trắng hỏa nhân. a tiếng kêu thảm thiết đau đớn bắt đầu xuất hiện, thế nhưng thiên đạo chi hỏa này cũng không phải là đơn giản như vậy. Dĩ nhiên một thoáng mượn cái kia rót vào mở nhạt sức mạnh xung dài, một thoáng khuyết tán, nhanh không gì sánh kịp, quả thực dường như chấp dở. Chỉ là một thoáng, ngay lập tức sẽ để hết thảy ma thần cũng bắt đầu kêu thảm thiết, trên người ngọn lửa màu trắng cháy hương hực, tạo thành kỳ tích cường đại lực phá hoại. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Minh đạo điên cuồng giống to lên. chương 823, ngũ hành đại là phản kích. Nó vạn vạn cũng không nghĩ tới, chính mình hao hết sức mạnh, dùng hết thủ đoạn, cướp đoạt nhiều như vậy cùng tộc sức mạnh, nên đón, vẫn là từ đầu đến đuôi thất bại. Thiên đạo hỏa diễm chẳng những không có bị nó tiêu diệt cùng xóa bỏ, trái lại bắt đầu càng to lớn hơn bắt đầu cháy rừng rực. Loại này xung kích cùng thiêu đốt thống khổ kết hợp lại cùng nhau, quả thực chính là trí mạng bình thường đã kích. Cái kia thê thảm lời nói, khiến người ta nghe ngóng phát lệnh, sợ run cực kỳ. Sở dĩ có thể tạo thành to lớn như vậy phá hoại, thì lại hoàn toàn là vô hạn chi đạo thủ đoạn, này vô hạn liền đại diện cho vô cùng tương lai, chúng sinh tương lai, là tuyệt đối không thể nào bị áp chế, coi như là sức mạnh quá cường đại, trong lúc nhất thời áp chế hạ xuống, thế nhưng sau đó sẽ bùng nổ ra càng cường đại hơn phản kích. Gặp mạnh thì lại mạnh, nội nhược càng mạnh hơn. Đây chính là vô hạn chi đạo chân chính chỗ cường đại bất quá thiên đạo chi hỏa bạo phát, dĩ nhiên một thoáng đêm cái khác ma thần cũng đều cuốn vào trong đó. Đây là để Kinh Bình có chút bất ngờ, bất quá lập tức hắn liền nở nụ cười, bởi vì hắn rất nhanh sẽ rõ ràng, đây là ngũ hành đại la thần lực bản nguyên ý tứ chính là nguồn sức mạnh này vận chuyển, mới khuyết đại gia thiên đạo hỏa diễm phạm vi. Mà đang ở Kinh Bình cảm nhận được nguồn sức mạnh này thời khắc, cái kia liên tục kêu thảm thiết minh đạo cũng bắt đầu phát hiện chuyện này. A, là các ngươi làm quỷ đúng không? Chết rồi nhiều năm như vậy vẫn độc ác như vậy. Minh Đạo phát ra giống giận, lập tức thân thể nhảy ra, lần này, bị hắn mở nhạt khí che kín ngũ hành đại la thần lực bản nguyên bắt đầu hiện lộ ra. Đây là rất nhỏ yếu năm đám hào quang, một cái đại diện cho không gì không xuyên thủng, một cái đại diện cho sức sống chẳng trề, một cái đại diện cho hào hào sông lớn, một cái đại diện cho lửa cháy hương hực, cái cuối cùng nhưng là đại diện cho hậu dày nặng ấm áp Đây chính là ngũ hành đại la thần lực bản nguyên, càng là bọn họ chân chính sức mạnh. Mà ở này 5 đám hào quang nhỏ yếu bên trong Dĩ nhiên hàm chứa năm đạo quang ảnh, mỗi một cái quang ảnh, đều là to lớn như vũ, rộng như trụ, tuy rằng quang ảnh không lúc đích, nhưng vẫn là tản ra một cỗ mênh ngông quần quần ý chí và khí thế, tràn đầy bi tráng cùng sự thi, càng tràn đầy hy vọng cùng tương lai, chấn động lòng người, linh hồn đều phản phất cảm nhận được cậu minh. Đáng ghét ta! Chính là các ngươi này quần đã chết phế vật làng quỷ. Ta là ma thần chủ nhân, tại sao không thần phúc ta, tại sao không giúp ta? Các ngươi đã thấy được ta ma thần bộ tộc vĩ đại. Vì sao còn muốn phản kháng ta? Minh đạo một bên thống khổ, một bên phát ra chất vấn, hoàn toàn đã bị to lớn thất bại cảm chiếm, mất đi bình thường lý trí. Hừ, các ngươi vốn chính là chúng sinh kẻ địch, mà này, vốn chính là một hồi ngươi chết ta sống chiến tranh, làm sao có khả năng sẽ trợ giúp ngươi. Chốn nút trong bóng tối kinh bình nghĩ đến, hắn cũng không hề trước tiên đi ra ngoài. Ma thần số lượng thực sự quá nhiều, nếu là hắn tiến hành cướp giật thần lực bản nguyên, có thể sẽ tới tay, thế nhưng như vậy sẽ kinh động bên ngoài 10 vị thủy tổ. Đây cũng không phải là đơn giản số lượng, vạn nhất hắn xuất hiện, đối phương khẳng định cũng sẽ chạy tới đầu tiên, đến thời điểm cho dù hắn có thể rời khỏi, nhưng là đừng nghĩ mang theo thần lực bản nguyên rời khỏi. Dù sao 10 vị ma thần thủy tổ, số lượng ấy, không phải là nói đùa, kinh bình dù cho lợi hại đến đâu, cũng không có biện pháp đối phó, nếu như thất bại, cũng sẽ bị ma thần đem ra trắng trợn lên dương, cái kia chư thiên vạn giới liên minh, ngay lập tức sẽ bị triệt để xóa sạch đấu trí. Kinh bình là không thể thất bại, dù cho chỉ có một lần. Hắn cũng không có thể, bởi vì hắn là lãnh tụ tinh thần, bất bại tượng trưng. Cho nên hắn kế tục chờ đợi, đợi được đối phương đã bị thiên đạo hỏa diễm thiêu đốt gần như thời điểm, tại đột nhiên xuất hiện, cấp giật thần lực bản nguyên, đồng thời hấp thu tất cả ma thần sức mạnh, phá hoại năng lượng thể chế tạo. Hệ này liệt kế hoạch, chặt chẽ liên kết, nhất định phải là cẩn thận đối đãi. Minh đạo rít gào xong xuôi sau, rốt cục không lại phí lời, chỉ thấy trong ánh mắt của nó lộ ra một cố điên cuồng cực kỳ hào quang, nếu các ngươi không muốn trợ giúp ta, Vậy ta liền ép cho các ngươi thần phục. Ta muốn ăn các ngươi, trực tiếp tấn thăng đến cái kia thủy tổ cảnh giới bên trong, khôi phục trước đây toàn bộ huy năng, lại ngược lại thành trừ này một cô thiên đạo hỏa diễm. Hắn dĩ nhiên hạ như thế một quyết định. Đây là đã bị ép điên, không ở cầu ổn, mà là cầu nhanh. Trong giọng nói, chỉ thấy bàn tay của hắn một chảo, mở nhạt khí bắt đầu cấp tốc xuất hiện, trước mắt liền phong lớn này nằm đám hào quang, nhanh chóng nghĩ miệng của hắn đưa tới. Nhưng vào lúc này, năm đám hào quang bỗng nhiên chấn động. Một thoáng Trung Hòa mở nhạt khí chảo nhiếp sức mạnh, sau đó liền bắt đầu điên cuồng xoay tròn, một thoáng liền đụng phải minh đạo về sức mạnh, chợt bắt đầu phản kháng. Đây là ngũ hành đại la bất khuất ý niệm, tuy rằng ngoại giới ý chí đã bị kinh bình thu lấy, nhưng chính là có một cỗ bất khuất ý niệm, bọn hắn có thể kiên trì đến ngày này, mà ma thần, thiền nhất sợ nhất, vậy chính là loại ý niệm này. Chấp nhất giả, tất thắng lợi. Ý tứ của những lời này, vào thời khắc này đã hoàn toàn bị thể hiện ra. Còn dám phản kháng ta ngươi cho rằng ta Minh Đạo, thật sự có yếu như vậy mà Minh Đạo nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức giận dữ, lần này chính là nổ bên trong cất giận, tuy rằng trên người ngọn lửa màu trắng vẫn đang thiếu đốt, nhưng chính là bởi vì như vậy, nó chân chính lửa giận cũng bắt đầu lang ra, bên trong thân thể liên tiếp nổ tung, cường đại mở nhà sức mạnh dĩ nhiên biến thành một cái to lớn vương tọa, tôn lên nổi lên thân thể của nó, sau đó vương tọa bỗng nhiên một đợt, ma thần vương thứ bảy tọa, cho ta chấn áp Lần này ngồi xuống vương tọa trên Ngay lập tức sẽ có một cỗ cường đại vô biên như thế liền ngay cả trên người nó cái kia chính đang thiêu đốt thiên đạo chi hỏa cũng một thoáng bị áp chế rất nhiều mang theo vô cùng vi năng mạnh mẽ đặt ở này nằm đám thần lực bản nguyên trên mà đúng lúc này cái khác ma thần cũng bắt đầu không ngừng mà rót vào sức mạnh chúng nó cho rằng chỉ cần chấn áp lại này nằm đám thần lực bản nguyên chúng nó ngọn lửa trên người sẽ tát vì lẽ đó từng cái từng cái vô cùng ra sức muốn thoát ly này bôi hỏa Diễm nương thống khổ kinh bình vừa thấy cảnh này Ngay lập tức sẽ biết bất hảo, dự định không tiếp tục cần giấu, nhưng ngay khi hắn động niệm một sát na, thân thể của hắn dĩ nhiên xuất hiện lần nữa buồn đến vĩ đại ý niệm, không nói hai lời cũng đã xông vào cái kia nằm đám ánh sáng bên trong, chỉ là một thoáng, liền để nằm đám ánh sáng trong dây lát một chướng dĩ nhiên một thoáng liền chống lại rồi này vương tỏa nghiên ép, đồng thời từng cỗ từng cỗ quang điện bắt đầu tảng ra, phản phất đại biểu cho chư thiên vạn giới. Mên ngông cuồn cuộn, vĩ đại vô biên. Lại có thể là 5 vị đại la tàn dư ý chí cảm nhận được sự tình khẩn cấp, vội vã xuất hiện, muốn suy yếu nơi này sức mạnh của ma thần, vì làm Kinh Bình tranh thủ thời gian. Được, vậy thì khổ cực hơn nữa các ngươi một lúc. Kinh Bình thân thể lần thứ 2 trầm tĩnh lại, quan sát biến hóa. Hắn là không thể hành động thiếu suy nghĩ, có thể nói, trận chiến đấu này, quan hệ đến chân chính chiến đấu hướng đi cùng ưu thế. Nếu như ma thần phản ứng lại, trước tiên phong ấn này ngũ hành thần lực bản nguyên, như vậy Kinh Bình sẽ nằm ở nhược thế. Có thể như quả kinh bình lấy được thần lực này bản nguyên, như vậy hắn liền có thể thi triển liên tiếp thủ đoạn, chẳng những có thể trước tiên đánh đánh ma thần, càng có thể nắm giữ sau đại chiến then chốt. Ơm ấm ầm Liên tiếp tiếng nổ vang chuyên đến, vô số ma thần cũng bắt đầu hét thảm lên, mỗi người đều bị này nằm đám vầng sáng đông nhiên bạo phát cho đánh choáng váng. Có thân thể đều bị nổ tung giống như vậy, có nhưng là đầu cũng bắt đầu vỡ vụn, còn có bản nguyên đã hoàn toàn nghiền nát, không ẩn chứa một điểm sức mạnh. Đương nhi Những này thương thế nhìn như nặng nghề, thế nhưng cái kêu cường đại sự khôi phục sức khỏe cùng sức sống cũng vào đúng lúc này thể hiện ra đến, cho dù là thiên đạo chi hỏa không ngừng mà thiếu đốt, chúng nó nghiền nát địa phương cũng bắt đầu một lần nữa sinh trưởng ra trước đó thân thể. Đáng ghét! Ta trước đây vương tọa dĩ nhiên đều bị chống đối mạng. Thế nhưng các người vĩnh viễn cũng lý giải không được ta huy nghiêm. Lần thứ hai cái Nga chấn áp. Ngồi ngay ngắn ở ma thần vương thứ bảy chỗ ngồi minh đạo lần thứ hai hét lớn một tiếng. Vương tọa dĩ nhiên một thoáng lớn lên rất nhiều, dường như đại tượng chân, bắt đầu dâm hướng về con kiến giống như vậy, chỉ là một thoáng liền đem cái kia chùm sáng trên sức mạnh liên tục nghiền ép hạ xuống, nổ tung sức mạnh bắt đầu yếu bớt. Minh đạo thủ đoạn, dĩ nhiên vô cùng như vậy vô tận, đáng sợ cực kỳ, vẹn vẹn là hắn trước đây một cái vương tọa, liền tạo thành khổng lộ như vậy uy năng, cái kia nếu để cho nó khôi phục toàn tỉnh đến cùng sẽ có nhiều đáng sợ, căn bản không người hiểu rõ. Lần này, Minh đạo sức mạnh bắt đầu chân chính xuất hiện 5 vị thần lực bản nguyên cho dù cường đại hơn nữa cũng không cách nào chống lại, bắt đầu dần dần tan vỡ hạ xuống. Dù sao đây là trước đó nghiền nát bản nguyên, cũng không phải của bọn hắn cường thịnh thời kỳ, đối mặt đông đảo ma thần rót vào cùng minh đạo nghiền ép, bắt đầu không chịu nổi. chương 824, ta nói, chúng ta sẽ ở gặp lại. Cái kia năm đám ánh sáng, cũng bắt đầu càng thêm bắt đầu phản kháng, nhưng cũng không phải là không chống đối nảy vương tọa trên sức mạnh, trái lại quay về cái khác ma thần bắt đầu đánh thẳng vào. lần này Ngay lập tức sẽ tiếng kêu rên liên hồi, để những người khác đối lập nhỏ yếu ma thần bắt đầu chịu đến công kích, mỗi người biến cực kỳ suy yếu lên. Mà đồng thời, cái kia năm đám ánh sáng cũng bắt đầu dần dần thu nhỏ lại, từng gỗ cố từng cốt thà chết chứ không chịu khuất phục ý niệm bắt đầu tỏa ra mà ra, trong thời gian ngắn liền kinh sợ toàn trưởng, dĩ nhiên một thoáng để này mấy ngàn ma thần một thoáng liền bắt đầu nghiền ác. Đây là đại la ý chí nhất là nồng nặc thời khắc. Mà ở chỗ tối kinh bình, trong mắt nhưng tránh qua một vệt kim quang, thì thào tự nói nói rằng ta rõ ràng, đây đã là các ngươi cuối cùng có thể việc làm, rất tốt. Tiếp đó, các ngươi có thể nghỉ ngơi, còn lại, để ta làm. Trong giọng nói, hắn thân thể bên trong huyết dịch, nội tạng, xương cốt, sức mạnh, tinh thần, ý chí, toàn bộ vào đúng lúc này vận chuyển, trên tay hắn thế giới chi đao, đã bị hắn 9.999 vạn hốn độn long hổ thần lực tràn ngập, liên tục rung động, khí tức mạnh mẽ trong bóng tối chuẩn bị. Sau một khắc, thân thể của hắn cũng đã bắn mạnh mà ra, Một thanh khắc nào vũ trụ trường đao, đột nhiên xuất hiện, nhìn thấy bất tận đầu, càng không nhìn thấy trôi đao, đồng thời nói trên người kim quang, chỉ là một thoáng, liền đem này mở nhạt thế giới triệt để dõi sáng, hết thảy ma thần, đều tại này cô kim quang bên trong thấy được chính mình diệt vong. Sau đó chúng nó liền thật sự diệt vong. Liền kêu thảm thiết đều không có phát sinh, liền phản ứng đều không có phản ứng, gặp lại được một khắc, thân thể của bọn nó liền bắt đầu nổ tung, vô số mở nhạt sức mạnh bắt đầu bị một cái hố đen cuốn đi. Đồng thời đau này, bắt đầu bổ về phía cái kia to lớn vương tọa. Kinh bình, người muốn chết. Ngồi ngay ngắn ở ma thần vương thứ bảy chỗ ngồi minh đạo lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, quay lại đầu đến, mạnh mẽ dùng chính mình vương tọa cùng ánh đau đụng nhau và, trong chuyện này huy năng, dĩ nhiên so với vừa này lớn hơn gấp 10 lần, quả thực chính là phá diệt vũ trụ, trấn áp vạn giới. Người mới là muốn chết. Trong ánh đau truyền đến càng to lớn hơn giống to một tiếng, vô số long hổ rít gạo tùy theo mà lên, liệt đến cực điểm Toàn bộ mở nhạt thế giới cũng bắt đầu muốn nổ tung lên. Đồng thời từng cỗ từng cỗ chúng sinh ý niệm cũng tại trong thân thể của hàn bắn ra, nhân loại các tướng sĩ bắt đầu phát sinh giống giận, học sinh môn bắt đầu vô bàn đứng dậy, lông mi hoành dương, mấy ông già bắt đầu nhìn chăm chú, hai đồng môn bắt đầu chạy trốn, nhân hoàng bắt đầu cam tức, tiên ma bắt đầu liên thủ, linh hồn bắt đầu ngẩng đầu, sơn thủy bắt đầu sóng chấn động, cây rừng bắt đầu sinh trưởng, con cá nhảy ra mặt nước, chim nhỏ trùng thiên bay lượn. Vạn giới chấn động, vũ trụ chấn động. Mỗi một góc, mỗi một cái sinh linh, thậm chí mỗi một mảnh hư vô đều bị nguồn sức mạnh này tràn ngập. Cùng một thời gian, Thập Đại Thủy Tổ nhìn về phía mờ nhạt thế giới, ma thần bắt đầu mê man, U Minh Quỷ Giới 10 vị người trưởng không bắt đầu gật đầu. Lý Thuần Dương cười to, Vương Lôi vợ chồng ánh mắt nhìn chăm chú, thật giống thấy được con trai của chính mình. Thanh duyên tâm thần tung bay, chạy tới Đại Thiên Tiên Giới biên giới, Những huynh đệ kia, những người bạn ấy, những kia tất cả cùng kinh bình có quan hệ nhân hòa không quan hệ người đồng thời nhìn về phía cái kia vô biên vô hẳn mở. Nhặt, ấm ấm. Một tiếng vang thật lớn bắt đầu xuất hiện, không phải vang ở ma thần trong thai, mà là vang ở trong tim của bọn nó, trong nháy mắt, sắc mặt của bọn nó liền bắt đầu trắng xám Chúng sinh trong lòng cũng vang lên một thoáng, bất quá trong ngáy mắt, bọn họ cảm giác được yên tĩnh, khỏe miệng đều lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Mà ma, ma thần kia thế giới ở trong minh đạo, nhưng là sợ hãi phát hiện ma thần vương thứ bảy tòa vỡ vụ. Lập tức cảm nhận được bên trong thân thể của mình bộ vỡ vụn, lại sau đó, hắn thấy được chính mình thần hồn vỡ vụn. Nó không thể tin tưởng, nó cũng không thể tin được, chính mình đơn giản như vậy liền đối mặt đến diệt vong. Cho nên nó cũng phát ra giống giận, dĩ nhiên từ thần hồn bên trong chui ra khỏi chính mình thuần màu vàng một tia thần hồn, bắt đầu không ngừng mà chạy trốn. Thế nhưng mánh liệt ánh đao chấn động liên tục, chỉ là một thoáng, liền đem thân thể của hắn bắt đầu xoắn thành hư vô, đồng thời đem đối phương thần hồn xoắn thành mảnh vỡ. Mơ nh Bắt đầu nhanh chóng bị hắn hội tụ, sau đó liền tiến hành hấp thụ, vốn là toàn bộ bị mở nhạt khí tràn ngập thế giới, dĩ nhiên toàn bộ bị hắn hấp thu tiến vào trong cơ thể. Đồng thời cái kia năm đám đại là thần lực bản nguyên, dĩ nhiên một thoáng đã bị hắn hòa vào đến trong thân thể, tiến hành thủ hộ. Cái kia 5 đạo quang ảnh, cũng bắt đầu hiển lộ ra hình thể, chỉ là ngồi xếp bằng, bắt đầu nghỉ ngơi. Kinh bình, gầm lên giận dữ, bắt đầu từ cái kia thuần màu vàng ý niệm bên trong xuất hiện, tràn đầy không cam lòng cùng giận Minh đạo. Ngươi thất bại, các ngươi ma thần bộ tộc, đều thất bại. Trong giọng nói, kinh bình trên người sức mạnh liền bắt đầu điên cuồng bắt đầu cổ động, ta đã hấp thu đến chân chính đại la thần lực, thiên đạo sông ít ngày nữa sẽ cùng ta hợp hai là một, khi đó các ngươi bộ tộc, đều sẽ triệt để bị diệt vong. Thuần màu vàng ý niệm chấn động lay động, tựa hồ vô cùng nổi giận, dĩ nhiên không nói nổi một lời nào. Minh đạo vốn là muốn mượn năm vị đại la thần lực bản nguyên trấn áp trong cơ thể mình thiên đạo chi hỏa thế nhưng nơi nào có thể nghĩ đến. Kinh Bình dĩ nhiên sẽ nửa đường dễ ra, không chỉ một thoáng liền phá diệt kế hoạch của nó, càng là phá hỏng thân thể của hắn, để hắn mất đi nhân loại huyết dịch, triệt để bảo lẩu tại thiên đạo bên dưới. Đồng thời nó càng rõ ràng, này năm đám đại la bản nguyên bị cướp đoạt sau cái giá phải trả, này sẽ đối với toàn bộ ma thần bộ tộc tạo thành tâm lý cùng sĩ khí trên đà kích, hơn nữa mất đi tất cả ưu thế, ngược lại biến thành thế yếu. Như vậy tổn thất, như vậy phá hoại, tại sao có thể để nó cam tâm? Đáng ghét ta! Đáng ghét ta. Ta dĩ nhiên rơi vào mức độ này. Khổ tâm chuẩn bị tất cả, tất cả đều biến thành nước chảy Đây là xỉ nhục Bất quá ta như cũng là ma thần chủ nhân, ta còn có cơ hội, ta vẫn có thể đem hắn đánh bại, ta vĩnh viễn sẽ không thất bại. Từng đợt ý niệm bắt đầu ở minh đạo ý niệm bên trong tránh qua, sau đó thuần màu vàng ý niệm dĩ nhiên lần thứ hai tạo thành một cái thân thể, chỉ bất quá lần này chính là mờ nhạt sắc thân thể, chân chân chính chính ma thần thân thể, mới vừa xuất hiện hình thể. Dĩ nhiên liền tản ra một cỗ hung bên trong chi hung, ác bên trong chi ác bảng đại khí thế đến, đồng thời khí thế này lấy này thân thể làm trung tâm, biến thành sóng biển giống như vậy, cấp tốc xung kích hướng về phía toàn bộ vũ trụ. Ta là ma thần chủ nhân, ta là hủy diệt quân vương, tử vong chủ nhân, tương lai phá diệt giả, chân thực vĩnh hằng. Ta mới là duy nhất, ta mới là chân vương. Hết thảy ma thần thủy tổ, tất cả đều đã cho đến. Vì ta ngưng tụ thân thể, cản giết kinh bình. Gầm lên giận dữ bắt đầu truyền ra Lập tức cái kia cách xa ở sát lục giới ma thần thủy tổ bắt đầu thân ảnh biến mất, dồn dập hướng về nơi đây tới rồi. Ma cùng lúc đó, toàn bộ vũ trụ dĩ nhiên đều tản ra từng đạo từng đạo hắc quang, chư thiên vạn giới bên trong càng là xuất hiện vô số hắc quang, dĩ nhiên toàn bộ phá vỡ thời không trở ngại, hướng về Minh đạo, vị ma thần này chủ nhân trên thân thể rốt vào mà đi. Trong chuyện này, thậm chí có kinh bình qua lại tất cả đối với đầu. Tất cả bị hắn giết chóc tồn tại ý niệm. Chương Hoàng Chân Nhi, Tinh Chiến, Tiêu Độc Nghiễn Đường vô tâm, khúc thiên trì, tứ đại trưởng môn, tứ đại ma đạo môn chủ, hạ cám thiên sứ, quang minh thiên sứ, v.v. Pham là hắn giết tồn tại, bất luận là nam hay nữ, cảnh giới cao thấp, phẳng phất tất cả đều hội tụ ở tại này một cái thân thể bên trên. Cuối cùng, này một cái thân thể bắt đầu liên tục biến hóa, bắt đầu trở nên giàn mua, da rẻ nhăn nheo, trên người xuất hiện vô số đầu lâu, có nhân loại, cũng có các loại thú loại, còn có nhân loại trước đó vô số tồn tại xương cốt, tà ác cực kỳ. Phản ất đại biểu cho Minh đạo trước đó giết chóc hết thể tồn tại sau đó là một cái già nu mặt bắt đầu xuất hiện cái kia trong hai mắt có nồng đậm ánh sáng xanh lục cái kia trên người bao phủ nồng đầm hắc khí cuối cùng hắc khí ngưng tụ Dĩ nhiên biến thành một cái bộ xương gậy trống bị nó cầm ở trong tay đây là một cái khuôn mặt cực kỳ già nu thế nhưng trên người khí tức nhưng là cực kỳ nah ác lao giả chân chính man ác không hề có một chút cảm tình càng không hề có một chút dục vọng lẫn lộn chính là đơn thuần ác đơn thuần giếtócc cùng với đơn thuần hủy diện Kha kha, ta nói rồi, chúng ta sẽ gặp lại. Một trận thanh âm giả mua bắt đầu chuyển ra, lập tức kinh bình sắc mặt lập tức một biến hóa, trong hai mắt dĩ nhiên tránh qua to lớn kinh ngạc. Hắn nghĩ tới, chính mình tại phạm nhân giới chân vũ muôn thời điểm, cùng Hoàng Trân Nhi tiến hành ác đấu, đến cuối cùng chính mình rơi vào hiểm cảnh, mà Hoàng Trân Nhi nhưng muốn thôn phệ thần hồn của hắn, cướp đoạt hắn thân thể, ở nơi nào, hắn thấy được trí nhớ của mình mảnh vỡ. Lúc đó hắn tại trí nhớ của mình mảnh vỡ bên trong thấy được một lao giả Sau đó lại bị lao giả phát hiện, tiện tay đánh bay, đến cuối cùng hắn liền tự động tỉnh lại. chương 825, đối mặt nguy cơ. Lúc trước hắn tại ký ức khí mảnh vỡ bên trong nhìn thấy lao giả, dĩ nhiên như vậy cái này mình đạo ngừng tụ giống nhau như lúc, căn bản không có một chút nào khác biệt. người rất kinh ngạc đi. Minh đạo biến thành lão giả bắt đầu nói chuyện, kỳ thực từ lúc ngươi nhìn thấy ta một sát na, ta liền đã biết rồi ngươi giáng sinh, đồng thời ta cũng giáng sinh, đồng thời biến thành vô cùng thai nạn tới đối phó ngươi lại không nghĩ rằng bị ngươi nhiều lần phá diệt, mãi đến tận ngươi vừa nãy phá diệt thân thể của ta, ta mới phát hiện chân thực chính mình, tìm về chân chính thuộc về trí nhớ của ta. Kinh Bình sắc mặt bất biến, thế nhưng nhưng trong lòng bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ lên, hắn rõ ràng, đối phương lúc trước có thể tại lúc trước trí nhớ của hắn mảnh vỡ bên trong xuất hiện, vẹn vẹn là vừa mới bắt đầu thôi, điều này nói rõ trong thân thể của hắn, có một phần là thuộc về trước mặt lao giả này. tựa hồ là cảm thấy được Kinh Bình tự hỏi, lão giả khỏe miệng nở nụ cười Tiếp tục nói, nghĩ đến ngươi cũng đã đã nhận ra sự tình không đúng đi, bất quá không quan hệ, chỉ cần ta không động nghiệm nó liền sẽ không phát tác. Nhớ đến lúc đầu nhân loại sinh ra, vũ trụ phồn hoa, ta ma thần bộ tộc thể sống chết thủ hộ vĩnh hằng muốn đem nhân loại dịp vong, không ngờ nhưng dẫn chúng sinh ý niệm ngưng tụ, tạo thành thiên đạo sông, đem chúng ta bài trừ đến vũ trụ ở ngoài, chúng sinh ở ngoài. Càng có 5 vị đại la bỏ qua sinh mệnh, đem ta các loại, chờ phong ấn, như vậy lừng lấy, coi như là ta ma thần bộ tộc cũng không khỏi không cảm khái bội phục Lao giả ánh mắt tràn ngập mê ly, tựa hồ đang hồi ước cái gì, đáng tiếc chính là, nhân loại đi tới lịch trình, là sai lầm, nhân loại có cái gì. Ngoại trừ chiếm lĩnh chính là chiếm lĩnh, ngoại trừ tiêu hao chính là tiêu hao, dù cho chính là chúng ta không thi triển tội ác, nhân loại các ngươi mình cũng chẳng đầy tội ác. Loại này thấp kém tồn tại, dĩ nhiên vọng. Tưởng thăm dò biết được vũ trụ bên ngoài chính là cái gì, cái kia há lại là nhân loại có thể thăm dò. Cái nào lại há lại là nhân loại có tư cách tham dò. Không biết vĩnh viên muốn bảo trì không biết, như vậy mới có thể đạt được chân chính vĩnh hằng. Nhân loại muốn tự chịu diệt vong chúng ta mặc kệ, thế nhưng muốn đem vũ trụ của chúng ta kéo hướng về diệt vong, khi đó tuyệt không cho phép. Thoại nói tới đây, ma thần chủ nhân thần tình dừng lại, một trận, sau đó nhìn về phía kinh bình, trong miệng thậm chí có thành ý nói, vĩnh hằng người, ngươi chính là đại đạo chuyển thế, trong vũ trụ duy nhất biến số, tràn đầy vô cùng khả năng, tựa như ngươi bực này tồn tại Làm sao sẽ cùng loại này thấp kém tồn tại làm bạn? Ta ở nơi này hướng về ngươi phát sinh chân thành mời, thật tình hy vọng ngươi có thể trở thành ta Ma thần bộ tộc tương lai, chỉ cần chúng ta liên thủ, đó chính là chân chính vũ trụ bình tĩnh, chúng ta đều có thể hưởng thụ đến chân chính vĩnh hằng. Lời nói này sau khi rơi xuống đất, mặt khắc Thập Đại thủy tổ cũng đã bắt đầu dồn dập răng lâm, đồng thời trực tiếp đã xuất hiện ở kinh bình quanh người các nơi, hình thành vây quanh tư thế, cái kia từng cỗ từng cỗ sức mạnh sóng chấn động, hoàn toàn phong tỏa này một mảnh trời không. Ngươi nói vĩnh hằng, chính là cái loại này đại phá diệt, đại hư vô. Kinh bình lúc này lông mày nhíu lại, cái loại này cũng có thể cũng coi là vĩnh hằng. Chẳng qua là sợ hãi tương lai sẽ phát sinh cái gì, nhu nhược đem đầu ẩn tại sa địa bên trong thôi, quả thực chính là thất bại đại biểu. Hướng hồ dưới cái nhìn của ta, nhân loại tuy rằng tràn đầy các loại tội ác, nhưng là có các loại mỹ hảo cùng tiện lương, cũng chính bởi vì loại này lẫn nhau đối lập mà lại dung hợp lẫn nhau tồn tại, mới có thể sáng tạo ra vô số kỳ tích, vô số văn minh căn có thể mở ra vô cùng tương lai. Tuyệt đối quang minh đồng đẳng với hát ám, tuyệt đối hắc ám đồng đẳng với tuyệt đối quang minh, như thế dễ hiểu đạo lý ngươi sẽ không không hiểu sao? Cái vũ trụ này, căn bản cũng không có cái gì vĩnh hằng, đại la cũng cuối cùng rồi sẽ sẽ biến mất, tựa như sinh mệnh chúng quy sẽ tiêu vong, đây là không thể phòng ngừa, coi như là có vĩnh hằng, đó cũng là tại vô hạn tương lai bên trong. Mà chúng ta, chỉ là liên tục theo đuổi vĩnh hằng tồn tại thôi. Nhan nhạt lời nói bắt đầu từ kinh bình trong miệng thoát ra. Mà ma thần kia chủ nhân, nhưng là vẻ mặt biến đổi, lập tức nói rằng, xem ra chúng ta lý niệm không giống, nói cũng nói không lại người vậy thì chỉ có thể dựa vào gắng sức lượng, đến tiêu diệt ngươi. Đúng là như thế. Kinh Bình gật đầu, bất kể là nhân vật gì, bất kể là cái gì thế giới, cuối cùng đối kháng, vẫn là sức mạnh cùng sức mạnh đấu võ. Nhìn thấy Kinh Bình trả lời thẳng thắn như vậy, đồng thời trong ánh mắt tựa hồ tràn đầy vô số đạo lý, thâm thúy khác nào vũ trụ, ma thần chủ nhân trong lòng có chút đắn đo khó định. Đống nhiên nói rằng, ngươi có biết hay không, ta tại trong cơ thể của ngươi lưu lại cái gì? Lưu lại bản thể ta nội lực lượng. Hiện tại đã cùng thân thể của ngươi, linh hồn, ý chí, toàn bộ dung hợp lại cùng nhau. Nếu như ta muốn đậu thủ, ngươi tất nhiên sẽ tử vong. Ta thủy chung là ta, mà ngươi, cũng cuối cùng rồi sẽ là ta. Câu nói sau cùng từ kinh bình trong miệng nói ra, lập tức hắn liền chăm chú ngậm miệng lại, hết sức chăm chú, tựa hồ muốn đối kháng đối phương. Được, ngươi đã ngu xuẩn mất khôn. Vậy thì đi chết đi. Ma thần chủ nhân rốt cục không nhịn nữa chịu, đột nhiên hét lớn một tiếng, cả người nanh ác khí thế phóng lên trời, trong phút chốc liền khí thế cũng đã phóng lên trời, trực tiếp đem toàn bộ từng phong ấn ma thần thế giới cho trùng liễng diện, giàn u âm mà lại thiêu đốt ngọn lửa màu đen bàn tay phá không mà đến, một thoáng đã đến kinh bình trước mặt, đen kịt sát hỏa diễm biến thành hỏa diễm hải dương, uy mãnh cực kỳ, thiêu đốt tất cả. Ma thần chi hỏa, hủy diệt chúng sinh. Ầm ầm. Theo lời nói của nó nhíu tới Kinh bình thân thể cũng bắt đầu điên cuồng chấn động, thân thể của hắn trên đột nhiên xuất hiện ngọn lửa màu đen kịt sau đó phủ tạm, huyết, dịch, căn cốt, thậm chí ý thức, thần hồn, tất cả đều bắt đầu bị ngọn lửa này buốc cháy lên, từng cố từng cố rót vào cốt tùy thống khổ bắt đầu để hắn cảm giác được, thân thể trong nháy mắt không thể động đậy, bị này tràn ngập vi năng bàn tay lớn mạnh mẽ ban chúng. Phúc! Dù là kinh bình thân thể chi cứng rắn, vũ nội vô song, nhưng là bị này trong ngoài giáp công thủ đoạn cho đánh ra thương thế Miệng dōng nhiên mở ra, phun ra một cỗ màu hoàng kim màu tươi. Nông đậm chúng sinh khí tức bắt đầu từ dòng máu vàng nóng tỏa ra mà ra, nhưng là còn không chờ dòng máu vàng phát huy, trong phút chốc 10 đạo cái bóng cũng đã điên cuồng tiến công mà đến, dĩ nhiên là thập đại thủy tổ, thống nhất đối với kinh bình phát động công kích. Đối mặt như vậy nguy cơ, kinh bình lại còn là thân thể không thể động, khác nào thân thể đã bị triệt để khống chế giống như vậy, chỉ nghe vô số âm thanh nổ vàng truyền đến, thân thể của hắn lập tức xuất hiện dạng nứt bình thường vết tích. Khỏe miệng máu tươi càng là liên tục phun ra, trên người cái kia vốn là khí tức mạnh mẽ cũng bắt đầu suy nhược hạ xuống, tựa hồ sắp diệt vong. Ha ha, kinh bình, ngươi lần này chết chắc. Giết chóc thủy tổ đột nhiên cười lớn một tiếng, ta đã sớm nói, chờ chúng ta cùng tộc vừa ra, lập tức sẽ là của ngươi giờ chết. Hiện tại chứng minh đi. Không sai. Chúng ta tam đại vương giả đã từng không chỉ một lần mời chào ngươi, ngươi nhưng trước sau liên tục, hiện tại ngươi hối hận cũng vô dụng. Cái kia nguyên bản Tam Đại Vương giả cũng bắt đầu nói chuyện, "Còn nhớ rõ chúng ta hứa hẹn sao? Hết thệ cùng ngươi có quan hệ tồn tại, tất cả đều sẽ bị chúng ta giàn vặt đến chết." Đáng tiếc chính là, ngươi liền bọn họ kêu thảm thiết đều nghe không được. Chỉ có ma thần bộ tộc mới thật sự là vĩnh hằng. "Đại đạo chuyển thế a, chớ có trách chúng ta phản bội ngươi, mà là ngươi đã là diệt vong người. Lôi Thánh Thủy tổ lúc này cũng cảm thắn nói một câu, "Ma thần bộ tộc đều sẽ chân chính thống trị cái vũ trụ này, đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không quên." Là ngươi đã từng sáng lập chúng ta. Đúng, chúng ta sẽ tận lực không cho chúng sinh bị khổ, liền giải quyết bọn họ. Một bên đạo thánh thủy tổ cũng nói một câu, ngươi liền cam tâm bị chúng ta diệt vong đi. Trong khi nói chuyện, mấy cái thủy tổ trên người sức mạnh liền lần thứ hai rung động mà ra, lần này, toàn bộ vũ trụ đều phát ra kêu rên, chư thiên vạn giới cũng bắt đầu chấn động lên, liền ngay cả chúng sinh trong lòng đều có một cô bi thường tự hồ chính mình mất đi cái gì trọng yếu đồ vật Thân ở đại thiên điện Lý Thuần Dương lập tức vẻ mặt biến đổi Trong miệng nói một câu, việc lớn không tốt, ta nhất định phải đi vào, tổ kinh đạo hữu một chút sức lực. Trong giọng nói, Lý Thuần Dương thân ảnh cũng đã biến mất, mà điện bên trong nô trọng, nhưng cũng là vẻ mặt đại biến, trong mắt lộ ra lo lắng tâm ý. Không do dự, trong mắt của hắn vẻ mặt đột nhiên hung ác, trong miệng hạ lệnh, toàn thể đại thiên môn đệ tử cho ta nghe khiến, mau chóng tập kết, đi tới trí cao thế giới. Nô trọng đã vận dụng đại thiên môn bên trong đòn sát thủ, đầy đủ 8.000 đệ tử y rằng hắn rõ ràng có trưởng môn mệnh lệnh tại người, không thể tùy ý điều động, thế nhưng hắn càng rõ ràng, nếu như trưởng môn xảy ra chuyện gì, chư thiên vạn giới, tất cả đều muốn tan vỡ, ai cũng đỡ không nổi. Chương 826, Lý Thuần Dương thủ đoạn. Kinh bình là bất bại thần thoại, không chỉ là liên minh bên trong bất bại thần thoại, càng là đại thiên môn bên trong bất bại thần thoại. Nếu như thần thoại nghiền nát, cái kia chúng sinh tất cả chuẩn bị sẽ đối mặt với đến nhất là tàn nhẫn đại kích, chúng sinh ý niệm cũng sẽ sa sút đến cực điểm. Làm sao đối mặt cái kia khí thế hùng hổ ma thần đại quân. Cho nên nói kinh bình tuyệt đối hay không có sự. Đây là ngô trọng đâm chiêu thi đến ra kết luận, trong chuyện này không đơn thuần bao quát tư nhân cảm tình, càng là từ đại cục cân nhắc. Trường môn lần này thật sự là gặp phải nguy hiểm, mệnh lệnh này, ta cũng chỉ có thể trái với, bất kể như thế nào, trước tiên cứu ra trưởng môn đang nói. Ngô trọng trên người tin tức điên cuồng phát tán, đem có thể sử dụng đệ tử tất cả đều cho triệu hoán lại đây, bất quá chốc lát Đại Thiên Điện cũng đã tụ tập một đám đệ tử. Những đệ tử này, mỗi người khí thế bắt biến, có dày nặng như núi, có thâm trầm như biển, có không có chút rung động nào, càng có nhập thương tùng đứng ngạo Nghễ các loại không giống, mỗi người mạnh mẽ. 8.000 đệ tử, không tới chốc lát cũng đã tụ tập xong xuôi, từng cái từng cái thần tình nghi hoặc, tựa hồ không biết xảy ra cái gì, muốn triệu tập bọn họ. Nô trọng không chút nào phí lời, trực tiếp nói, chư vị môn nhân đệ tử, hiện tại ta Đại Thiên Môn Trưởng môn gặp phải to lớn nguy cơ Bị ma thần thủy tổ vây công, lần này triệu tập các ngươi đến đây, chính là muốn đến các ngươi phát huy tác dụng lúc. Cái gì? Trường môn dĩ nhiên sẽ gặp chịu đến nguy cơ. Ừ, ma thần phế vật, lấy nhiều đánh thiếu. Nô đại hộ pháp, ngươi hạ lệnh đi, chúng ta đã chuẩn bị đã lâu rồi. Không sai. Chúng ta tại trong môn phái tu luyện vô số 5, đã sớm biệt hỏng rồi, đều nói ma thần lợi hại, ngày hôm nay chúng ta vẫn đang muốn mở mang. Đúng, giết này quần tự cho là phế vật trợ giúp trưởng môn một chút sức lực. Đại Hộ Pháp mời ngài hạ lệ. Từng đợt tiếng gào bắt đầu chuyển đến, khởi điểm những đệ tử này vẫn kinh ngạc trưởng môn nguy cơ, thế nhưng sau đó từng cái từng cái liền nhấc lên chiến ý, mỗi người thần tình hưng phấn, khi thế phong trào, muốn cùng ma thần kia chiến đấu một trận chiến. Những đệ tử này vẫn luôn là chịu đến đại thiên môn độ cao bồi dưỡng nhân vật, mỗi người đều không biết đã trải qua bao nhiêu rèn luyện, đặc biệt là cái kia giết chóc loại nhỏ thế giới ngưng tụ, sớm đã bị bọn họ ở trong đó giết vài cái qua lại. Mạnh mẽ vô biên, có như là ngày đó giết chóc tu sĩ, được xưng đại diện cho giết chóc cùng diệt vong tồn tại, ở trước mặt bọn họ cũng chỉ là một cái em bé. Nhìn thấy môn nhân đệ tử mỗi người làm nóng người, nô trọng cũng rất là vui vẻ, dù sao đây là dám chiến thái độ, so với những kia vừa gặp phải vấn đề liền rụt đầu người mạnh không biết bao nhiêu lần, có cố khí thế này, liền có thể phát huy sức mạnh mạnh mẽ. Bất quá vẻn vẹn là khí thế, cũng không hề, nô trọng vẫn duy trì huy nghiêm vẻ, sau khi ra ngoài, không thể khinh thường. Nhất định phải theo sát ta, tất cả theo ta mệnh lệnh hành sự, hiểu chưa? Ma thần bộ tộc nạc đại danh tiếng, đó cũng không phải là nói một chút cho dù. Ai dám không nghe, Long Nhược, người cái thứ nhất liền môn quy xử trí. Vâng. Long Nhược lúc này bỗng nhiên xuất hiện, lập tức lớn tiếng nói một câu, khí thế vô biên. Các đệ tử vừa nhìn Long Nhược xuất hiện, lập tức vẻ mặt căng thẳng, tất cả đều không ngời, miệng nói, đệ tử rõ ràng, tất cả nghe hộ pháp chỉ thị. Được. Nô trọng gật đầu. Long nhược theo ta đi là được, còn lại chư vị, các người nhưng là muốn kê tục tọa trấn trong môn phái, đồng thời phong ấn đại thiên điện, liền nói chúng ta đều đang tu luyện. Mấy người còn lại cũng là dồn rập gật đầu, thỏ ra hiểu rõ. Dù sao đại thiên môn chính là tại chư thiên vạn giới đều có to lớn uy danh môn phái, tuy rằng không nắm giữ liên minh thực quyền, nhưng ngọi cử động sẽ bị hết thể tồn tại chú ý, có thể nói là rút dây động rừng Nếu là bọn hắn đi vào bị sự hiện hữu của hắn biết rồi, đây nhất định sẽ có nghe tiếng mà đi. Thậm chí còn sẽ nội loạn, đến thời điểm một cái không tốt, có rất lớn có thể sẽ ảnh hưởng chư thiên vạn giới toàn bộ bố cục, vì lẽ đó muốn tạm thời ẩn giấu. Chúng ta đi. Nô Trọng lại nói một câu, lập tức thân thể phóng lên trời, 8.000 vị đệ tử từng cái từng cái cũng toàn bộ tùy tùng, quang mang rực rỡ trong phút chốc giỏi sáng phía chân trời, nhưng cũng bị giấu giếm đi, không có tỏa ra mà ra. Cùng lúc đó, ma thần phong ấn trong thế giới, kinh bình thân thể đã bắt đầu rách rách dưới dưới 10 đại ma thần thủy tổ công kích Đã càng ngày càng mạnh, sau một khắc sẽ buộc phát ra, đem kinh bình bắn cho thành thịt nát. Bất quá kinh bình vẻ mặt như trước bình tĩnh, phản phất những kia thương thế không phải là của mình giống như vậy, chỉ là lặng lặng nhìn phản bội chúng sinh mấy cái đại la, trong mắt tràn đầy thương hại. Loại ánh mắt này, lập tức để 6 vị đại la thủy tổ bắt đầu trong lòng bất an, bọn họ không rõ tại tại sao mình sẽ bất an, rõ ràng là đối phương bị thương, vì sao lại phản ánh đến trên người chính mình đây. Ngươi nhìn cái gì vậy? Rốt cục. Một tiếng quát thầm đỗng nhiên truyền ra, cái kia sát la thủy tổ khuôn mặt hung tàn, lại nhìn ngươi cũng là tử vong. Ngày hôm nay ai tới đều không cứu nổi ngươi. Nếu chư vị cũng không dám trên, vậy ta trước hết rút thứ nhất. Trong giọng nói, này sát la thủy tổ liền bắt đầu âm hiểm cười một tiếng, thân ảnh bỗng nhiên bắn mạnh mà ra, trực tiếp biến thành một đạo sắc bén hát quang, cắt chém tất cả, tử vong cùng hủy diệt bị hắn ngón này biểu hiện đến mức vô cùng nhuyễn nhuyễn, vô số thi thể bắt đầu ở đạo hắc quang này bên trong xuất hiện, hiện ra lúc đầu bị giết tình cảnh. Vũ trụ chấn động, thiên địa đại biến, nhưng là kinh bình vẫn như cũ bất động, chỉ là nở nụ cười. Cùng lúc đó, một đạo đến từ thiên ngoại huyền hoàng hào quang đống nhiên vẽ ra, trước mắt một chảm, dĩ nhiên từ đó chặt đứt sắt la biến thành hào quang màu đen, đồng thời từng khóa to lớn khối thép bắt đầu xuất hiện. Những này khối thép không có một chút nào khí thức, đầu sắc bén, bên trong nhưng là tràn đầy các loại cơ bản nguyên tố, hôn tạp cùng nhau, có vẻ rất là thần diệu, lần này để các vị thủy tổ đều ngừng lại, không làm rõ được đây là vật gì Kinh đạo hữu, ta đã đến rồi. Quát to một tiếng truyền ra, lập tức một cái đầu mang tử kim thất tinh quan, trên người mặc tiên thiên bát quái âm dương đạo bảo, chân đạp bộ định cán cô lý, cầm trong tay một thanh ba thước thanh phong đạo nhân xuất hiện. Đạo này vừa ra, lập tức tưởng đám mây đoá, điềm lành rực rỡ, vô số hoa sen cũng bắt đầu tại này bất mãn hủy diệt thế giới sinh trưởng mà lên, khắp nơi sinh cơ, đều là thuần dương. Ừm, hết thảy ma thần thủy tổ gặp này tất cả giật mình. Tựa hồ không nghĩ tới ở cái này thời khắc mấu chốt, dĩ nhiên sẽ ra ngoài như thế một đạo nhân. Trên người pháp lực tuy rằng vẫn chưa tới Đại La, thế nhưng thủ đoạn ý cảnh, cũng đã là Đại La mới có thể thi triển. Mấu chốt nhất chính là, đối phương trước mặt cái kia từng cái từng cái to lớn mà lại sắc bén khối thép, dĩ nhiên để hắn cảm giác được một cố cường đại sức mạnh hủy diệt. Không sai, chính là sức mạnh hủy diệt, so với bọn nó tới càng chính tông, thậm chí mơ hồ có vượt qua. Điều này làm cho chúng nó có chút đắn đo khó định. Cái kia bị phá nát công kích sắt la thủy tổ, lập tức hiện thân, đồng thời tàn nhẫn hỏi, ngươi là ai? Ngươi quản ta là ai? Lý Thuần Dương lông mi một dường, cười nói, ngươi chỉ cần biết, ta là địch nhân của ngươi là được, từ đâu tới phí lời nhiều như vậy. Mười vị thủy tổ vừa nghe lời ấy, lập tức sắc mặt nổi giận, mà ma thần kia chủ nhân nhưng là hơi nhúng mày, trong miệng nói một câu, ngươi nên là một thế giới chủ nhân, hiện tại ta cho ngươi cơ hội, mau chóng quỳ xuống, ta có thể khai ân cho ngươi trở thành ta ma thần bộ tộc thủy tổ. Lời này vừa nói ra, lại để cho cái khác thủy tổ biến sắc, tựa hồ không nghĩ tới ma thần chủ nhân dĩ nhiên sẽ đối với đạo nhân này như vậy coi trọng, dĩ nhiên không tiếc lấy thủy tổ thân phận mượn hơi đối phương. Khà khà, không có hứng thú. Lý Thuần Dương kiên quyết từ chối, đúng rồi, cho các ngươi nếm thử ta thế giới kia thủ đoạn, đây là ta và bọn hắn học đây. Trong giọng nói, hoa sen biện một cái bao, cấp tốc đem kinh bình cùng hắn đồng thời bảo hộ được Bên ngoài chỉ còn lại có vô cùng vô thận, có tới mấy trăm tỷ khối thép. Chỉ bằng những thứ này. Ầm ầm. Một trận to lớn nổ tung đột nhiên bắt đầu xuất hiện, đồng thời mãnh liệt cực kỳ, toàn bộ mờ nhạt vũ trụ đều bị này cố nổ tung tràn ngập, bên trong bên trong xuất hiện to lớn lực phá hoại cùng ăn mòn lực, quả thực so với mờ nhạt lực lượng đều muốn mạnh, một thoáng liền nổ tung toàn bộ vũ trụ, liên quan 10 vị thủy tổ đều bị nổ lùi, bên trong thân thể hủy diệt bản nguyên bị mạnh mẽ xung kích. Ha, ha cho các ngươi hung hăng Ngươi cho rằng liền các ngươi sẽ hủy diệt mạng. Lý Thuần Dương cười to liên tục, hiện tại ta liền để ngươi mở mang, cái gì gọi là nhân loại hủy diệt. Trong giọng nói, lại là mấy trăm tỷ viên khối sắt lớn bắt đầu bị ngừng tụ mà ra, lần thứ hai nổ tung, một năm này, quả thực liền tương đương với vũ trụ phá diệt, khó có thể hình dung sức mạnh trình độ, dĩ nhiên ép thẳng tới đại la, dĩ nhiên đem 10 vị thủy tổ đều cho áp chế hạ xuống. Kinh đạo hữu, ngươi thế nào rồi? Lý Thuần Dương nhân cơ hội hỏi một câu. Chương 827, Chiến đấu liên tục. Ta không sao. Kinh Bình lập tức trả lời một câu, ta chính là muốn bọn họ tiến hành đả kích, làm cho ta thân thể nghiền ác, bước ra ma thần kia chủ nhân ở lại ta sức mạnh trong cơ thể, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên để cho người tới. Dĩ nhiên là như vậy. Lý Thuần Dương lập tức cười khổ một tiếng, vậy ta chẳng phải là hỏng rồi Kinh Đạo hữu kế hoạch. Không sao, điểm ấy đả kích cũng được rồi, còn lại ta sẽ chính mình bước ra. Kinh Bình cười cười, ngược lại là ngươi thủ đoạn này. Rất cao diệu à, chỉ là một ít cơ bản vật chất, lại có thể làm ra lớn như vậy phá hoại. kha kha đồ vật này nhưng là không đơn giản, là ta thế giới kia nhân loại ở bên trong sáng tạo ra, uy lực khổng lồ, càng then chốt chính là có lượng lớn hủy diệt cùng ăn mòn khí ẩn chứa ở trong đó, quả thực so với ma thần vẫn chính tông, ta nhìn lòng ngưỡng ấy, đi học đi ra, không nghĩ tới lại có thể phái ra như vậy công dụng, thực sự là niềm vui ngoài ý muốn. Lý Thuần Dương trên mặt che kín hương phấn, hiện ra hết sức cao hứng. Dù sao này khối thép chế tạo đối với Lý Thuần Dương mà nói vô cùng đơn giản, chỉ cần đến trong vũ trụ rút lấy một ít, vừa có vô số tài liệu bị hắn ngưng tụ thành, đồng thời đơn giản như vậy, liền tạo thành như vậy phá hoại, này không thua gì có một cái đại sắc khí, ngày sau còn ai dám bình hắn. Kinh Bình nghe nói lời ấy, trong mắt lập tức kim quang một hiện ra, thì ra là như vậy, là cái kia khoa học kỹ thuật kết quả. Nay thật đúng là tiềm lực vô cùng, tuy rằng thực lực của bọn hắn nhỏ yếu, nhưng lại có thể chế tạo ra lợi hại như vậy đồ vật này đã chứng minh bọn họ cường đại. Không sai. Lý Thuần Dương gật gụ, kinh đạo hữu ngươi trước tiên nỗ lực bước ra trong cơ thể thai hoàng ẩm, mà ta ngay nơi này vì ngươi tranh thủ thời gian. Trong giọng nói, này Lý Thuần Dương vung tay lên, chính là mấy trăm tỷ viên, dường như trời mưa giống như vậy, toàn bộ nổ tung, trong lúc nhất thời nơi này nổ vang liên tục, khác nào chân chính ngay tận thế. Nhưng là kinh bình lại đột nhiên nói rằng, Lý Đạo Hữu, ngươi cho ta mấy trăm tỷ viên. Này khối thép bên trong lẩn chứa so với ma thần còn kinh khủng hơn hủy diệt ý chí, ta muốn một lần ướt, mượn trong chuyện này hủy diệt ý chí, đến phá hủy ma thần kia chủ nhân tại trong cơ thể ta lưu lại sức mạnh. Cái gì? Kinh đạo hữu, đây cũng không phải là nói đùa. Lý Thuần Dương lập tức vẻ mặt cả kinh, ngươi phải biết đồ vật này tuy rằng không thế nào lợi hại, thế nhưng liên hợp lại cùng nhau nổ tung, nhưng là chấn động vũ trụ, đồng thời bên trong ăn mòn lực rất khó thanh trừ, ma thần cũng sẽ không cho chúng ta thời gian. Yên tâm! Ta chính là hôn độn, tất cả bản nguyên, không có cái gì là ta không thể thôn, chỉ bất quá ma thần hướng kia chủ nhân sức mạnh quá phiền thoái, không dễ bắt lấy, vừa vặn có thủ đoạn này, có thể tiết kiệm ta thời gian. Kinh Bình lập tức nói rằng, trong ánh mắt tràn đầy tự tin. Hảo! Lý Thuần Dương gặp này, tại cũng không nói nhiều, ống tay háo vung lên, chính là mấy trăm tỷ viên khối thép xuất hiện, trực tiếp đưa đến Kinh Bình hôn độn trong thế giới, phát sinh Kinh Thiên nổ tung. Kinh Bình thân thể lập tức bắt đầu chấn động. Vẹn vẹn là một cái trước mắt, liền chấn động vô số lần, mà đồng thời hắn thương thế trên người cũng càng gia tăng, tựa hồ bị sức mạnh này xung kích không ra bộ dạng gì nữa. Thế nhưng hắn nhưng không có nửa điểm khó chịu vẻ, trái lại cười lớn một tiếng, hôn nộn thế giới, cho ta thu nạp, ấm ầm Chỉ thấy hắn sức mạnh trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển lại, một cái hát động lớn bắt đầu ở bụng của hắn xuất hiện, bất quá chốc lát, bên trong thân thể của hắn từng cố từng cố mờ nhạt khí bắt đầu bị sinh sôi từ trong máu, thần hồn bên trong. Thậm chí trong ý thức, toàn bộ lôi già nhanh chóng bị hôn độn thế giới căn ướt. Cái kia bị vô cùng nổ tung nhấn chìm ma thần chủ nhân, lập tức mặt liền biến sắc, trong miệng hét lớn một tiếng, ma thần mong ướt.